Chương 269: Thâm Tắc và Chí Ma. Cái tựa đề, mình nhìn chả hiểu, mình sẽ hỏi các tiền bối. Nếu không có gì sửa nữa thì giữ nguyên, nhân loại từ nơi nào đến, cũng không phải là cùng chúng ta ký kết khế ước ni ra đi. Nói cách khác, hắn là người xâm nhập. Cẩn thận một chút, người này tựa hộ như sẽ sử dụng tiên nhân hình thức, tự nhiên năng lượng dị động chính là hắn gây ra đó. Một đám cóc trầm giọng mở miệng, nhất đề nhìn chằm chằm đứng ở ghế A Bồn tại đỉnh đầu Vũ Giả. Vũ Giả thèm đếm xửa đến những ánh mắt này, tùy ý nhìn lướt qua giữa sân, cũng không nhìn thấy Cóc Thâm Tắc và Cóc Chí Ma thân ảnh. Đối với ngoài hắn ra Cóc, Vũ Giả đều không thèm để ý bị Áo Kỳ Dạ Mạ chủ nhân là con quốc lớn tiên nhân cùng với Cốc Thâm Tắc Cốc Chí Ma hai vị trưởng lão. Này đó cốc cũng không phải quở sự. Nhân loại, người tới Mỹ Áo Kỳ Dạ Mạ mục đích là cái gì? Gề A Bụt tạ theo đoàn đao bị Vũ giả một ngón tay đánh gãy trong rung động tỉnh táo lại, nhìn không được trầm rộng mà miệng. Sau đó, mặc dù là nó cũng hiểu rõ, Vũ Dạ tuyệt đối không phải người dễ cho người. Tu luyện. Vũ Dạ nhìn lướt qua một đám cốc sau, túi đầu nhìn về phía Gề A Bụt tạ. Tu luyện. Không riêng gì Gề A ngay cả tụ tập tại bốn phía, chuẩn bị thượng đến giúp đỡ Gề A cùng nhau bắt Vũ Dạ cái kia đó cốc nhỏ cũng đều là lặng đi một chút. Bất quá, trong đó một ít hơi chút thông minh một chút góc, như gã ta, vẫn là phản ứng lại. Tu luyện tiên nhân hình thức. Đúng vậy, mị ảo kỳ ra mạo hoàn cảnh rất không sai, thích hợp tu luyện tiên nhân hình thức. Vũ Dạ gật gật đầu, bình tĩnh mở miệng, ngữ khí như phản phất là đang nói ăn cơm uống nước giống nhau sự tình. bùn ta ngạc nhiên một lúc sau, rồi đột nhiên lộ ra một chút giận dữ, nói: "Ngươi là đang nói đùa sao? Chạy đến chúng nó mị kỳ gia mạo, ở trong này tu luyện tiên nhân hình thức, làm cái quỷ gì? Nếu Vũ Dạ là cùng chúng nó ký kết thông linh Hơn nữa tiên nhân hình thức là ở trong này học, vậy cũng được rất bình thường. Có thể Vũ Dạ bây giờ cách nói, tại chúng nó xem ra giống như là một cái người lạ đột nhiên đối với người nói, nhà của các người rất không sai, cho nên ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Quả thực hay là tại vô nghĩa. Bắt lấy cái này nhân loại. Cũng không biết là cái con kia cóc gầm lên giận dữ một tiếng, theo sau tất cả cóc liền toàn bộ hướng về Vũ Dạ vào tới. Nhìn thấy một màn này, Vũ Dạ rất có điểm bất đắc gì nhún vai. Này đó cóc thật đúng là toàn bộ toàn cơ bắp chẳng lẽ liền nhìn không ra trên cái sao? Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó Liên chứng kiến Vũ Dạ thân ảnh rồi đột nhiên lóe lên một cái, ly khai gậy Abun tạ đỉnh đầu sau, tại một đám cóc bên trong không ngừng lóe ra. Vài tiếng nổ vang sau, tất cả cóc cơ hồ đều trong nháy mắt toàn bộ bay rất ra ngoài, xuất hướng bốn phương tám hướng. Mà Vũ Dạ còn lại là một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Này đó cóc làm thông linh thú đều không yếu, nhưng là tại Vũ Dạ trước mặt thật sự là chưa đủ nhìn, thậm chí cả Vũ Dạ biên đều sợ không tới, trên lệch thật sự là trời cùng đất. Đêm này đó cóc toàn bộ đánh bay ra ngoài, Vũ Dạ cũng không tiếp tục công kích, mà là lắc lắc đầu sau, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cục thì đem mị ảo kỳ giả lao ra nơi kinh động đến, hai cái hình thể nhỏ nhất, có thể đứng ở người trên vai tiểu cốc, lúc này đang trong rừng bay nhanh đi qua. Nhưng này hai cốc thực lực, lại không thể dùng hình thể đến ngăn nhắc, chúng nó đúng là mị ảo kỳ giả mạo cốc tiên nhân, cốc Thâm Tắc và cốc Chí Ma. Cốc Thâm Tắc diễn cảm có chút nũng trọng, cảm ứng đến phía trước động tính, chậm giọng mở miệng. Tựa hồ là đã đánh nhau, được mau mau tới mới được. Thế là, từ nơi này chạy tới một người người xâm nhập, thế nhưng xuyên qua phía ngoài mê cung sơn, ta đang bẻ bọn lên làm cơm trưa. Cốc Chí Ma lộ ra một cái có chút cam tức đích biểu tình. Cốc Thâm Tắc trầm giọng mở miệng, cắt đứt nàng, nói: "Mẹ của bọn hài tử, hiện tại cũng đừng quản này việc vặt rồi, bọn nhỏ đã cùng người xâm nhập đã đấy nhau." "Ngươi có biết cái gì a? Không cần bãi làm ra một bộ không cần bộ dạng, mỗi ngày muốn lo lắng làm cái gì cơm cũng không phải là người vấn đề nhỏ, người lão giả đáng chết này tử." Cốc Chí Ma bị thăm tắc trong lời nói nháy mắt kích thích, ở trong mắt nàng nấu cơm chuyện này còn là trọng yếu phi thường. Cốc Thâm Tắc cũng là giận dữ, cũng đã có người xâm nhập vào mì ác ký gia mã, Cốc Chí Ma lại vẫn lao thao xảo lên cơm trưa. "Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Dưới tình huống như vậy, ta của ngươi" Chúng nó còn chưa tới đạt vũ dạ vị trí, cũng đã lời đầu tiên mình xảo, mà dùng sóng địa chấn cảm ứng đem tất cả chuyện này đều thấy rõ vũ dạ, còn lại là khẽ miệng khẽ nhăn một cái, tức sạm mặt lại. Này lưỡng cốc còn thật sự là. Vũ dạ trong lòng không khỏi nghĩ tới Cợt Tin Mại. Ừ, hắn và Cợt Tin Mại từ nay về sau tuyệt đối không phải là dạng này đấy. Ngay tại cốc thâm tắc và cốc chí ma khắc khẩu ở bên trong, chúng nó rốt cục chạy tới giữa sân, thấy được thật đầy đất cốc nhóm, nháy mắt đình chỉ khắc khẩu. Thật lớn thực vật chung quanh nổ, trường hợp một mảnh hỗn độn. Bốn phía cốc nằm đầy đất, toàn bộ đều thân thể chấn động, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đứng thẳng lên. Chúng nó trong lòng đều là kinh hãi vô cùng, căn bản không nghĩ tới Vũ Dạ cái này nhân loại, thế nhưng sẽ cường đại đến tận đây cơ hội chính là trong nháy mắt, liền đưa chúng nó toàn bộ đánh bại, thậm chí chúng nó liền đối Vũ Dạ phát động công kích cơ hội đều không có. Lúc này, có Cốc chú ý tới Cốc Thâm Tắc và Cốc Chí Ma đến. Thâm Tắc đại nhân, đừng nói chuyện Cốc Thâm Tắc nhìn thấy trường hợp như vậy, hít vào một hơi, vẻ mặt ngưng trọng diễn cảm, nháy mắt nhảy tới một con Cốc bên người. Mà Cốc Chí Ma cũng là ngậm miệng lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, theo sát phía sau. Mà ở kiểm tra rồi mấy cái Cốc trạng thái sau, chúng nó rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là nhận lấy kỳ quái lực lượng trấn kích, tạm thời không thể nhúc nhích, bất quá hoàn hảo, cũng không có bị cái gì thương nặng, xem bộ dáng là người xâm lấn giả kia hạ thủ lưu tình. Cốc Thâm tắc xoay người, xa xa nhìn về phía đang đứng tại ngã một vùng cóc sân bãi chính giữa, một thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Chứng kiến vũ dạ thời gian, Cốc Thâm tác đồng tử mạnh co rụt lại. Lao đầu tử, người cảm thấy sao?" Cốc Chí Ma nhìn thấy vũ dạ, cũng là vẻ mặt ngưng trọng diễn cảm, trầm giọng mở miệng. "Cảm thấy, loại này tự nhiên năng lượng lưu động, quá khoa trương. Người này dùng là là tiên người hình thức, bất quá cùng chúng ta mỹ ảo kỳ dạ mạc hoàn toàn bất động." Huấn nữa loại cảm giác này, cũng không phải Long hang và Thấp cốt lâm tiên thuật. Cốc Thâm Tắc trong giọng nói toát ra một tia vẻ kiêu rẻ, diễn cảm nhận được này cổ tự nhiên năng lượng lưu động, nó sẽ hiểu vũ giả tuyệt đối không dễ trọng. Một bên Cốc Chí Ma cũng là gật gật đầu, nói, chưa bao giờ thấy qua đặc thù tiên thuật, loại này hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ quả thực là mới nghe lần đầu. Bất quá, bất kể như thế nào, không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu đi xuống, nhất định phải cắt đứt hắn hấp thu. Cốc Chí Ma sa nghiêm nhìn Vũ Giả, ánh mắt trọng, bắt đầu kết ấn. Một bên Cốc Thâm cũng giống như vậy ý tượng, đứng ở Chí Ma bên cạnh, đồng thời bắt đầu kết ấn. Tiên pháp hỏa độn, tiên pháp phong độn, ông tuy rằng thiếu gì dị dị giảm mỡ, nhưng là gió trợ thế lửa, hơn nữa dùng là là tiên thuật trả cơ dạ, như cũng là thế lượng ngọc trời, hướng về vũ dạ ầm ầm đập vào mà đi. Vũ dạ phía sau cái kia đó các nhóm, hầu như đều có thể đứng lên, thấy như vậy một màn, sôi nổi lui ra phía sau. Thâm Tắc tiên nhân và trí Ma tiên nhân xuất thủ. Lúc này đây nhất định có thể đem người xâm lấn giạn này bắt. Này đó các nhóm đều không có tham dự đến bên trong chiến trường, Cấp Thâm Tắc và Cấp Chí Ma thực lực không thể nghi ngờ, phạm vi công kích lớn, chúng nó gia nhập vào chỉ biết vướng chân vướng tay. Ầm ầm gào thét ở bên trong, thế ngọc trời giống như đem hết thể đều thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà, ngay khi ngọn lửa này đi vào vũ dạ trước mặt thời gian, vũ dạ lại chỉ là vuốt tay, khinh Phiêu Phiêu nhấn một cái. Ông một cố chấn động chi lực bỗng nhiên hạ xuống, kia ngập trời ngọn lửa, tại vũ dạ trong tay tiểu thật giống ngọn lửa nhỏ thông thường, bị nhấn một cái mà diệt một màn này, đem mặt khác góc toàn bộ giật lại mình. Không nghĩ tới bi lực thật lớn như thế tiên thuật, bị vũ dạ giả đơn giản như vậy liền trực tiếp chủ tiêu diệt. Cốc Thâm Tắc và Cốc Chí Ma nhìn thấy một màn này, cũng là hơi chút lặng đi một chút, vốn là làm vũ trụ lực lượng mà kinh ngị, ngay sau đó, lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Điều đó không có khả năng cóp thâm tắc và cóp chí ma đều là mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Không phải là bởi vì Vũ Dạ nhất chiêu xóa bỏ chúng nó tiên thuật, mà là bọn hắn nhận biết được rồi, Vũ Dạ đang đối kháng với chúng nó công kích trong quá trình, thế nhưng như trước không có đình chỉ đối với mình nhưng năng lượng hấp thu quả thực chính là không thể tưởng tượng tự nhiên năng lượng vốn liền cẩn trạng thái tinh hấp thu mới là tốt nhất, đang di động thời gian coi như có thể miễn cưỡng hấp thu, tốc độ nhất định phải giảm bớt. Hung chi, Vũ Dạ đây không phải di động, mà là chủ động công kích, dưới loại tình huống này, Vũ Dạ đối với mình nhưng năng lượng hấp thu thế nhưng không có chút nào chậm dần. Trừ hồ như căn bản là chưa chịu ảnh hưởng, làm sao không làm cho Cốc Thâm Tắc và Cốc Chí Ma kinh hãi. Người này, không tầm thường nhìn thấy Vũ Dạ, chúng nó đều là trong lòng hít một ngụm khí lạnh. Đúng rồi, điên cùng như thế hấp thu tự nhiên năng lượng, trong cơ thể hắn trả cỡ dạ đến tuột cũng có bao nhiêu, sớm nên hấp thu quá liều mới đúng chính là cũng không nhìn thấy hắn lộ ra không thể thích dấu hiệu, hay là thể chất của hắn là tiên nhân thân thể. Cốc Thâm Tắc và Cốc Chí Ma nhìn thấy Vũ Dạ, trong lòng đớn giới, càng thêm kinh hãi không thôi. Hơn nữa, chúng nó càng thêm kinh phát hiện, Vũ Dạ tại hấp thu tự nhiên năng lượng, chúng nó thế nhưng khó có thể điều động tự nhiên năng lượng hoặc là nói Bốn phía tự nhiên năng lượng cơ hồ đều bị vũ dạ cấp đi quyền khống chế, toàn bộ hướng về vũ dạ bắt đầu khởi động đã qua, chúng nó có khả năng điều động tự nhiên năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Nay tại chúng nó buồn chán mấy trăm năm ở bên trong, chính là chưa bao giờ từng gặp phải sự tình lao bà tử, trước dừng tay đi, xem hắn muốn nói gì, hắn rõ ràng cho thấy hạ thủ lưu tình. Khi sâu một hơi sau, cấp thăm tác bỏ quên tiếp tục đối với phó vũ dạ ý tưởng, đồng thời hướng về phía cốc trí ma mở miệng. Cốc trí ma cũng là ngưng gật gật đầu, nhìn về phía thông thả đi tới vũ giả. Nhân loại mạnh mẽ lý dạ, ngươi tới ạ kỳ già mà cần làm. Nhìn thấy quốc Thâm Tắc và quốc Trí Ma không động thủ lần nữa, Vũ Dạ đang chuẩn bị trực tiếp đưa chúng nó trấn áp đích ngón tay, cũng thu lại rồi. Bị hạ kỳ gia mã hoàn cảnh không tệ, tự nhiên năng lượng thập phần tràn đầy, ta phải ở chỗ này tu luyện tiên thuật. Vũ Dạ trực tiếp nói do ý đồ đến. Không có dấu diếm, cũng không cần dấu diếm, bởi vì nơi này căn bản sẽ không có có thể ngăn cản người của hắn, trừ phi là cái con kia chưa bao giờ ra tay qua, không biết cụ thể thực lực con quốc lớn tiên nhân. Ở trong này tu luyện tiên thuật. Quốc Thâm Tắc và quốc Trí Ma lặng đi một chút, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra và mặt khác có vẻ mặt giống như nhau. Bởi vì Vũ Dạ chạy tới trước mặt của bọn nó. Lúc này đây chúng nó có thể càng thêm minh mẫn cảm ứng được vũ dạ khí tức trên thân, cùng với kia điên cuồng bắt đầu khởi động tự nhiên năng lượng. Vũ dạ bố phía, tự nhiên năng lượng cơ hồ đều nhanh muốn biến thành một cái vũ trụ ma kỳ rồi. Loại này kinh khủng hấp thu tốc độ, làm cho cóc thân tắc và cốc trí ma trong lòng càng thêm khiếp sợ, mà khi chúng nó nhận biết được vũ dạ tình huống thân thể thì chúng nó còn lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Này là, người đang tu luyện tiên nhân thân thể. Giờ khắc này, chúng nó rốt cục tỉnh ngộ, vì cái gì vũ dạ hấp thu nhiều như vậy tự nhiên năng lượng, cũng không có hóa đá. Bởi vì Vũ Dạ thực sự không phải là đem hấp thu tự nhiên năng lượng và trả cơ dạ kết hợp, biến thành tiên thuật năng lượng, mà là lợi dụng hấp thu bằng tiên nhiên năng lượng, đến cải tạo thân thể của chính mình, và mỗi một tế bào dung hợp, tu luyện tiên nhân thân thể minh bạch rồi Vũ Dạ đang làm cái gì, cóc thâm tắc và cốc trí ma nhưng trong lòng càng thêm rung động không thôi. Tiên nhân thân thể, chúng nó là biết đến. Ngay cả mị ảo kỳ dạ mã ngăn cách, nhưng ngoại giới phát sinh một ít đại sự, chúng nó vẫn là rõ ràng, tỉ như đệ nhất hổ cả xenn dù hạt hỉ dạ định xenn go cổ thời đại, mà đệ cả xenn dụ hạt hỉ dạ mã cường đại, lay động giới nỳ ra. Chúng nó tự nhiên cũng biết tiên nhân thân thể tồn tại. Nhưng mà, tiên nhân thân thể, thông thường đều là tiên tiên sinh ra, sau đó chính mình đi mở mang lực lượng của nó, đều không phải là ngày muốt có thể tu luyện ra được nghiêm chỉnh mà nói, ngày muốt là có thể tu luyện tiên nhân thân thể, nhưng là tu luyện tiên nhân thân thể, cần cực kỳ khủng bố tự nhiên năng lượng, phải không ngừng dung hợp tự nhiên năng lượng, theo lượng biến mà đạt tới biến chất. Không ai có thể mạnh mẽ khống chế khủng bố như vậy tự nhiên năng lượng, cho dù là cóp thâm tắc và cóp trí mà đều làm không được. Tự nhiên năng lượng một khi không khống chế được, cũng chỉ có một kết cục, thì phải là hóa đá. Chính là Vũ Dạ, lại có thể khống chế khủng bố như thế tự nhiên năng lượng. Hơn nữa một bộ hoàn toàn không sợ không khống chế được bộ dạng, làm sao không làm cho vô cùng rõ ràng tiên nhân thân thể bản chất cóp thâm tắc và cóp trí ma rung động. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên ta cần đại lượng tự nhiên năng lượng. Ma mỉ ảo kỳ ra mạo hoàn cảnh, tự nhiên năng lượng so với ngoại giới tràn đầy nhiều lắm. Vũ Dạ nhìn về phía Cóp Thâm Tắc, hờ hứng mở miệng, nói, "Như vậy, ở trong này tu luyện một chút tiên nhân thân thể, không thành vấn đề chứ?" Cóp Thâm Tắc và Cóp Trí Ma không, cái trán nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Chúng nó không biết nên đáp lại ra sao Vũ Dạ, muốn ngăn cản Vũ Dạ là căn bản không thể nào, không đề cập tới Vũ Dạ lực lượng khác chuyện quồn quật bởi ư. Xin đánh giá tháng 9 năm một không cuối môi trường để tớ có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 270, Tiên pháp ngũ hư về môn. Thiên nhân có dị dị giải ra ở chỗ này, còn không mau tới bài kiến. Vèo. Dị dị dạ thân ảnh lóe lên một cái, rồi đột nhiên xuất hiện ở ghế Abun tạ trên đầu, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là muốn bày ra một bộ cao thủ tĩnh mịch mịch tư thế. Nhưng mà, nghiêm túc cái từ này, tựa hồ như mãi mãi cũng sẽ không cùng dị dị giải treo lên cái móc. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên. Đúng là bị bốn tại trên đầu một cái vướng mắt cho ngăn trở chân, bay thẳng đến hạ suất đi. Khu khụ. Cũng may Tiên nhân hình thức dưới tình huống, Dĩ Dĩ Dạ phản ứng lực cũng nhận được cường hóa, rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi ho khan một tiếng. Dĩ không ngờ là Lang Tiên, thật tốt quá, đánh một trâu đi. Dĩ Dĩ Dạ nhìn phía xa Lang Tiên, trong lòng rồi đột nhiên phấn chấn, đây chính là ta cóp Tiên nhân trăm cay nghìn đắng tu thành triệt thức. Lão đại, chúng ta lên đi. Đỏ như máu Tiên nhân vẻ mặt lên, một đôi ngang đồng tử màu vàng, không ngừng tản mát ra khí người cảm giác các bác. Cẩn thận một chút, tiểu dịuyện dạ, dạ, người này thật không đơn giản. Thống tắc và Chí Ma hai đại tiên nhân nhảy lên dị dị dạ dạ bả bay, sắc mặt nghiêm túc. Này ta đương nhiên biết. Dị dị dạ cười ha ha, cùng Giả hảo phóng xu thế hiện rõ vô cùng, Lăng Thiên chính là thời đại này người đàn ông mạnh mẽ nhất ta. Một cố kinh người đến mãnh liệt chiến ý bạo phát đi ra, bị Lăng Thiên này hậu bối một mực đè nặng, dị dị dạ chính là rất khó chịu. Lúc này vừa vận học xong cấp độ truyền thuyết cái khác tiên nhân hình thức, thật sự là ngứa ra là không được. Nhìn xa xa bộ dáng đại biến dị dị dạ, Lăng ánh mắt tụ, giờ này khắc này mở ra tiên nhân hình thức từ trước đến nay vậy. Cả ngươi giống như và thiên địa hòa làm một thể thực lực đã siêu việt bình thường hẳn cấp, đạt tới một loại huyền diệu khó giải thích cái giới. Tiên pháp phong trận. Tiếng nói dứt xuống, chỉ thấy quất thâm tác thi triển ra trong truyền thuyết tiên pháp, trong phút chốc cắt bay đá chạy, một trận mảnh liệt cắt bụi khắp bầu trời, che tầm mắt mọi người. Cô Nạn và Mai liên tục lui ra phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên này, không ai có thể chiến thắng Lăng Thiên, các nàng thủy trùng cũng như này tin chắc lên. Tiên thuật uy lực, quả thật vượt qua nhận vật không dứt một cái cấp bậc đây. Đối mặt này giống như bảo cắt thông thường cuốn tới phong trận, Lăng sắc mặt bình tĩnh, con mắt nhìn đã qua. Vô vô tức. Phản Phật có một cỗ lực lượng vô hình buông xuống chiến trường, đây trời phong trần rồi đột nhiên tĩnh chỉ hạ lai, like, sau đó ầm ầm tán loạn. Thiên điệu bỗng nhiên trong sáng xuống dưới. Cốc Chí ma lăng lăng nhìn lên một màn này, Dĩ Dĩ Dạ đang chuẩn bị vọt tới trước thân ảnh dừng một chút, lộ ra một tia kinh khắc vẻ, thật không hố là Lăng Tiên A. Loại thật lực này, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiên pháp Mao Châm ngàn bốn. Dĩ Dĩ Dạ lúc này đã vọt tới Lăng Tiên trước mặt, nhiên sử dụng thuật. Chỉ thấy hắn đầu mái tóc màu trắng đột nhiên tăng vọt, mỗi một sợi tóc đều cứng rắn như sắt, phong mưa to nhất giống như, hướng tới Lăng tập kích mà đi. Nhưng mà tất cả chuyện này đều tự hồ không có tác dụng. Lăng Thiên chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng hồn linh hồn lực nhất thời lan tràn mã ra, trực tiếp định trụ toàn bộ màn vốn. Phanh! Dĩ Liễu Dạ tóc vẫy động, thế nhưng chuyển ra vật cứng va chạm thanh âm của, thật vất vả mới đem đầu tóc rút trở về. Xem ra thông thường chiêu thức còn thực không có tác dụng gì a. Dĩ Liễu Dạ không có chút nào có vẻ ngoài ý muốn, nếu Lăng Thiên cứ như vậy bị đánh bại mới kỳ quá đi. Hắn sang tiếng cười dài, rồi đột nhiên hai tay hợp lại, thỉnh giúp ta giúp một tay. Muốn dùng chiêu đó sao? Được rồi. Thao tác chí ma hai đại rỗi giãy người đồng thời cố lấy hai quả Tiên pháp y xì qua gỗ è mần. Ầm. Chỉ thấy cốc thâm tác rồi đột nhiên phun ra một đoàn kịch liệt cơ lốc, mà cốc trí ma thì phun ra một cái biển lửa, phong hỏa cùng sinh, hóa thành một vùng ngập trời biển lửa. Nay vẫn chưa xong, chỉ thấy gì gì giải dạ rồi đột nhiên phun ra một đoàn sền sệt mỡ dịch. Trong phút chốc, ánh lửa bùng cháy mạnh. Mạch liệt biển lửa thậm chí nhuộm hồng cả không trung, giống như chư phiến chân chính hỏa hải dương, thổi quét thiên địa, che đậy xuống. Xuy suy, nước cực điểm ngọn lửa hủy diệt vần lớn vật nháy mắt liền bị đốt. Biển lửa thổi quét mà qua, lưu lại một vùng mặt đất cháy khét. Đôi mặt này giống như có thể bộc hơi khô nhất phiến hải dương khổng lồ biển lửa, giống như liền tự nhiên năng lượng đều thành biển lửa đốt nguyên liệu, ánh liệt ánh lửa ấn chiếu vào Lăng Thiên trong mắt đen nhánh bên trong, không hề bận tâm, đêm tối phù hiện ở trong tay, cầm kiếm cho thủ, Lăng Thiên khí chất nhất thời biến đổi, sắc bén không thể nhìn thẳng, giống như một thanh chân chính thần kiếm, đâm người ánh mắt. Ngay sau đó, Lăng Thiên khinh miêu đạm tà chém xuống một kiếm, thế lương như tuyết kiếm quang xẹt qua hư không, kiếm quang sương che chắn, không biết có bao nhiêu nói, chỉ nhìn thấy cả không trung đều giống như bị kiếm quang tràn ngập. Mà ngập trời biển lửa cứ lốc, tại đây đầy trời kiếm dưới ánh sáng Trực tiếp đó là bị kiềm hãm, giống như gặp một bước là trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ẩm ầm tan loạn. Mặt đất xe rách, một mảnh hỗn độn. Vô số đạo vết kiếm ngang mặt đất, đan chéo, cả mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Nay nay khó có thể tưởng tượng một màn, làm cho Thâm Tắc và Chí Ma hai đại tiên nhân nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, đây cơ hội là mạnh nhất hỏa độn tiên pháp, mới có thể đốt hết vân vân. Liên một kiếm. Quách Thâm Tắc sắc mặt nghiêm túc, loại lực lượng này vượt ra khỏi dự tính của hắn. Dị dạng nguyên bản ý diễn cảm rồi đột nhiên đọc lại, chợt nhìn giống như một con khiếp sợ góc, có chút buồn cười. Ý chỉ quả gỗ è mẩn chính là hắn trong khoảng thời gian này nắm giữ cực mạnh tiên thuật một trong, dĩ nhiên cũng làm như vậy không có. Toàn bộ chiến trường đều đông nhiên yên tĩnh lại. Mị ạ kỹ giả mạ cốc đều biết chiêu này mượn dùng dầu hỏa cực độ tăng cường hỏa độn tiên thuật, uy lực cơ hồ vô cùng tận, coi như là lệ a bunta, phòng trường đều cũng bị trực tiếp đốt thành than. Nhưng mà, kia thoạt nhìn không chấp mắt so với một con kiến lớn hơn không được bao nhiêu người xâm nhập, thế nhưng một kiếm liền chém chết toàn bộ ngọn lửa cơ lốc. Không thể tưởng tượng nổi. Giỏi lắm. Dĩ Liễu thẳng người, ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn có đoạn thời gian chưa ra mị ạ kỹ giả rồi bạn không biết trong khoảng thời gian này giới nghi dạ chuyện đã xảy ra, xem ra Lăng Tiên thực lực lại tăng cường rất nhiều a hết cách rồi, hai vị tiên nhân, dùng các ngươi am hiểu nhất ảo thuật đi. Lăng Tiên nếu lấy ra kiếm, liền ý nghĩa hắn ít nhất tưởng thật rồi một ít. Dĩ Dĩ hạ nhẹ nói nói, vậy cũng là đối với ta cho phép a. Ít nhất bước ra Lăng Tiên tiềm chiều. Nói xong, đúng là lộ ra một ít tự hào vẻ. Dĩ Dĩ dạ rồi đột nhiên hai tay hợp lại, sau đó chụp trên mặt đất. Nhất pháp địa động hạch thuật. Ầm. Mặt đất chấn động, phòng giống như sóng biển. Lăng cũng không thể không bay lên trời, tránh được làn công kích này. "Gì? Đây là?" Cùng lúc đó, một trận thần bí tiếng ca nương theo sau kỳ diệu thang âm không ngừng chuyển vào Lăng Tiên trong tai, giống như xâm nhập linh hồn. Lăng Tiên nhếch miệng lên một tia độ cung, tiếp tục trợn mắt thì lại phát hiện đã đi tới một thế giới khác. Trước mắt bốn phía đều là không ngừng vận bẻo dấu màu đỏ không gian. Bốn cái trong tay cầm kiếm, đều tự trên người ấn bất động minh vương bốn chữ cự con quốc lớn theo tứ phía vây quanh chính mình, đem chính mình gắt gao giãy đặt ở một cái khối lập phương hình trong cái giới. Tiên pháp Cốc trước khi hát, Cảm thụ được này quỷ thế giới khác, Lăng nháy mắt liền nhớ tới này siêu cường thuật. Thông tắc và Chí Ma hai đại tiên nhân hợp tác lấy hết đều phương thức xử xuất cực kỳ mạnh mẽ tính giác hệ ảo thuật, phạm vi lớn địa phát ra cường độ cao sóng âm, tiếp theo thanh âm liền sẽ quấy nhiễu đối thủ thần kinh, uy lực thậm chí đủ để vặn vẹo không gian. Một khi nghe được hoàn luật cũng sẽ bị vây nhập ảo thuật cái giới, tiếp tục để mị ảo kỵ dạ mã đặc lưu thạch kiếm đâm trúng đối thủ thân thể, địch linh hồn của con người sẽ gặp dần dần bị tốc độ nhập cực lạc tinh thổ. Đã như thế, cũng tức là tử vong. Cốc trước khi kêu hát được là cứu tác dụng phạm vi vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời đem vô số người dẫn vào thuật, hơn nữa thi thuật giả có thể tự do chế chói buộc trình độ là không thua gì mạn trẻ quỷ xạ dị gẳng sủ có mì cao cấp nhất hảo thuận, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Chuyện cuốn vật bậy ớ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tự có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 271, cốc lớn tiên nhân mệnh lệnh. Bốn người lớn vô cùng cốc cầm trong tay thạch kiếm, chậm rãi súm lại mà tới. Kia thạch kiếm mũi kiếm trực chỉ lang tiên trái tim, một khi đâm trúng, linh hồn sẽ gặp bị kéo hướng cực lạc tịch ngoại giới thân thể tự nhiên sẽ lâm vào tử vong. Cú trước khi hát là cực kỳ cao đẳng huyền thuật, trực tiếp tác dụng tại linh hồn ý thức lên, một chiêu này tại nguyên lên bên trong chính là trực tiếp miêu sát bẹn ba phân thân. Bất quá, nhằm vào linh hồn của ta, này huyền thuật có thể còn chưa đủ tư cách. Đối mặt này sắp đâm vào trái tim ta kiếm, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, cơ hội đạt tới điểm tới hạn linh hồn lực dâng lên mà ra, nháy mắt nhét đầy tại cả trong không gian. Cú tượng đá lợi mạnh, cũng chậm lại, dần dần ngưng trệ. Đối với lúc này Lăng mà nói, trừ phi là vô hạn nguyệt độc cấp bậc thuật, nếu không ít có thể này sinh hiệu quả. Hô, cục lại sinh hiệu quả rồi sao? Huyền thuật không gian ngoại Dị Dị Dạ xoa xoa trên trán mồ hôi, cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trên vai Thâm Tắc và trí Ma hai đại tiên nhân sắp mặt tứ, như cũng không ngừng ngâm sướng tối nghĩa không hiểu thần bí thang âm, liên tục không ngừng chuyển vào Lăng Tiên trong hai, duy trì lấy vết thuận. Ha ha, quả nhiên kiếm ý cường thịnh trở lại cũng là có cực hạn, Lăng Tiên cũng không gì hơn cái này. Nhìn nhìn không hề có động tính gì Lăng Tiên, Dị Dị Dạ nhất thời đặt ý Lăng Tiên chính là thời đại này mạnh nhất tồn tại. Hắn cóp tiên nhân Dị Dị Dạ, đánh bại Ni Dạ chi thần Lăng Tiên. Mặc dù là Thâm Tắc và Chí Ma hai đại tiên nhân ra tay, nhưng cũng đáng được kỷ niệm á Dị Dị cười lên ha ha. Cơ hồ không chế không nổi hưng phấn trong lòng, còn kém hoa chân múa tay vui sướng chúc mừng rồi, nếu hắn lúc này ở Cổ Nô Hạ, chỉ sợ không dùng bài, liền sẽ đem tin tức này truyền khắp Cổ Nô Hạ. Hưng phấn rất nhiều, hắn liền chuẩn bị muốn thăm tác Chí Ma hai đại tiên nhân dừng lại huyết thuật, sau đó hào hào giả bộ ba bước. "Lão đại, thu hồi huyễn thuật đi, đây là Cổ Nô Hạ, cẩn thận." Lúc này, Thâm Tác và trí Ma hai đại tiên nhân rồi đột nhiên ánh mắt chợt mắt, lộ ra một tia vẻ không thể tin được, sắc mặt vẻ ngoài sụt có chút tái nhợt. Cơ hồ ngay tại cùng trong mắt, xa xa kia lặng lặng mà đứng, phảng phất ngủ say lang thiên mí mắt bỗng dưng run lên. Một cỗ sắc bén giống như xé rách thương không kiếm ý mãnh liệt mà ra, giống như đến từ trên 9 tầng trời, mang theo một cô ăn trên ngồi trước đắc ý vị. Nay một đạo thường nhân khó có thể lý giải được kiếm ý thổi quét tư phương, trong cả sân nháy mắt rét lạnh tố xương, nguyên bản ấm áp mị ảo ra mạ, giống như trong nháy mắt đi tới băng tuyết mặt trời, hẳn khí bức người. Lạnh như băng kiếm ý bao trùm trong thiên địa, gì dị ra đắc ý diễn cảm rồi đột nhiên ngưng trệ số dưới. Ngay sau đó, Lăng Thiên mở to mắt, trên mặt đích biểu tình từ đầu đến cuối đều không có chút nào dao động, giống như hết thảy đều tại trong chế. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy linh hồn, làm sao có thể Cấp chí ma tự lẩm bẩm, nói năng lộn xộn, nhân loại thậm chí có mạnh như vậy linh hồn, khó có thể tin. Hô. Lúc này, Di Gia Dạ trên mặt tiên nhân vẻ mặt chậm rãi trở thành nhạt, dần dần biến mất không thấy gì nữa, hắn vừa mới hội học thuật tiên nhân hình thức không bao lâu, thời gian sử dụng có nghiêm khắc hạn định, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là hắn thiên phú dị bẩm rồi. Di Gia Dạ than nhẹ một tiếng, giang tay, hướng về phía Lăng Tiên lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới loại này cấp bậc chính là huyền thuật đều không có nảy sinh hiệu quả, thật không biết năng lực gì mới có thể đối ngươi loại quái vật này nảy sinh hiệu quả lại thật lâu phía trước, Lăng Thiên liền được xưng huyền thuật không có hiệu quả, không nghĩ tới thậm chí ngay cả cốc trước khi hát Lăng Thiên đều có thể nháy mắt phá giải. Cho người tiến bộ cũng rất lớn a. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, gì địa giả thực lực cũng mau thành hình rồi sao, tương lai tam nhẫn cơ hồ đều chạy tới bọn họ đỉnh phong. Không có nghĩ sâu, Lăng Thiên nhìn về phía Thâm Tắc và Chí Ma hai đại tiên nhân, tự tiếu phi tiểu nói, như thế nào, hiện tại có thể tại mỉ ảo kỳ ra mà tu luyện sao? Cốc Thâm Tắc trên trán hiện ra một kia mồ hôi lạnh, chủ trừ một chút, lộ ra một tia vẻ bất Đối mặt Lăng Thiên vực này định nhận Bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nếu lăng tiên muốn hạ lời của sát thủ, ở trong này toàn bộ cóc, chính là gì dạy ra, đều sớm đã chết là không tài năng ở chết rồi. Cóc thâm tắc hít sâu một hơi, chấm giọng nói, chuyện này chúng ta không làm chủ được. Ngay tại hắn nói được nửa câu thời gian, một con so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu cóc, nhảy dựng nhảy dựng bật đi ra. Con cóc lớn tiên nhân nói, người ngoại lai sự tình, không cần phải nữa đi quản. Con cóc lớn tiên nhân, tự nhiên chính là cả mì ảo kỳ già mạ xưa nhất tồn tại thậm chí cả giới nghỉ dạ đều cực kỳ từ xưa tồn tại, và con tiên nhân cùng với bạch xạ tiên nhân là cùng lúc tồn tại. Đương nhiên, bạch xạ tiên nhân cũng tiếp tục cũng không so bằng hai người bọn họ rồi. Tương truyền con quốc lớn tiên trong cơ thể con người ẩn chứa rộng lượng tiên thuật trả cơ dạ, thậm chí bởi vì quá cân hào hùng, khi thế, đều có thể thoáng đoán trước tương lai chuyện đã xảy ra, lời tiên đoán người ấy thuyết pháp, cũng là nguyên tử không sai. Không riêng gì thông tắc và chí ma hai đại tiên nhân, mà các quốc đều là trở mà xuống, cuối cùng đều là nhân tính hóa lộ ra một kia vẻ bất Đúng vậy a, ngoại trừ mặc kệ ở ngoài, còn có thể làm gì đây? Liền ngay cả Mị Áo Kỳ Dạ Ma cao thâm nhất cốc trước khi hạ thuật, đều không làm gì được Lăng Thiên, bọn hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì chiêu số có thể đối phó được rồi Lăng Thiên rồi. Cái này nhân loại, căn bản chính là người quái vật. Ha, lão đại, không cần như vậy à, vị này chính là Cổ nổ Hạ Nữ Dạ, sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng. Dĩ nhiên Dạ gặp toàn bộ cốc đều là than thở bộ dáng, không khỏi quên lớn, Lăng Thiên muốn tu luyện khiến cho hắn tu luyện chứ, dù sao Mị Áo Kỳ Dạ Ma lớn như vậy, cũng không kém điểm ấy tự nhiên năng lượng đi. Thâm Tắc và Chí Ma hai đại tiên nhân cổ quái nhìn hắn một cái. Hai người bọn họ chính là biết Lăng Thiên hấp thu tự nhiên năng lượng thật là nhanh, vậy căn bản không gọi hấp thu, càng giống là đoạt lấy. Bất quá, cũng chỉ có thể như vậy đi. Lăng Tiên thực lực quá mạnh mẽ, có Thâm Tắc bất đắc dĩ thầm nghĩ. Làm từ xưa đến nay Mị Áo Kỳ Dạ ma duy nhất chủ nhân, chúng nó có bộ tộc có thể chưa từng có yếu như vậy khi qua, thế nhưng bởi vì là một nhân loại lựa chọn lưu bước. Mị Áo Kỳ Dạ ma ở chỗ sâu trong. Một con thoạt nhìn rất là dáng mua cốc, đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ánh mắt của hắn nữ nhìn phương xa, giống như còn cách xa khoảng cách xa, thấy được trận kia thực lực khác xa nhau chiến đấu, không được thở dài. Lăng Tiên mạnh thì mạnh rồi, lại cũng sẽ không khiến hắn quá nhiều chú ý, hắn sống lâu như vậy, cũng không kém sống thêm người mấy trăm năm, đem Lăng Thiên tươi ngạo chết. Lùi từng bất giảng, coi như Lăng Thiên cuối cùng thành thần, cũng biết đi ra hổ cả thế giới, đi truy tầm càng cao hơn một tầng đường, hay là không sẽ gây trở ngại đến hắn, chỉ cần giao hảo là được. Hắn càng chú ý, ngược lại là Lăng Thiên mang đến chính là cái kia tóc lam cô gái. Cái kia mới đích hệ thống tu luyện, lấy tự nhiên năng lượng làm căn bản hệ thống tu luyện. Con quốc lớn tiên nhân cơ hội là trong nháy mắt liền phát hiện bộ này hệ thống ưu việt tính, cùng với tương lai đáng sợ kia cảnh. Lấy nhân loại kia không thể nổi dục vọng, nếu loại này hệ thống thật sự thịnh hành đi xuống, tất nhiên sẽ đè ép thông linh thú cuộc sống không gian. Phải biết rằng, thông linh thú chiếm cứ địa phương, phần lớn đều là tự nhiên năng lượng hội tụ vùng đất chủ phú. Mà đó vùng đất chủ phú, tại tương lai tất nhiên sẽ khiến cho xung đột. Con quốc lớn tiên người đã thấy đi một tí máu chảy thành sông cảnh tượng, khắp cả giới lui ra. Hoặc là cầu lần, hoặc là bị trào lưu của thời đại nghiệt ác. Con quốc lớn tiên nhân nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Như thế, yên lặng theo dõi kỳ biến, hạ gọ rồ chẳng mấy chốc sẽ và hắn va chạm đi, đến lúc đó căn cứ kết quả rồi quyết định là được. Cuối cùng, con quốc lớn tiên nhân làm xuống này có chút lao thành quyết định. Chuyện cồn vật bậy ơ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi trường để tự có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 272, sinh mệnh lực. Không có trở ngại. Lăng Tiên một hàng chậm rãi xâm nhập hay một sơn, cuối cùng tại một chỗ có chút nhìn quen mắt địa phương dừng lại. Bốn phía là một tòa lại một tòa tượng đá cực lớn, phản phất là điều khắc ra tới trong đá, trên thực tế cũng tu luyện tiên nhân hình thức thất bại người, cuối cùng thân thể hóa đá kết quả. Mà ở này đó tượng đá phía trước thì có một thác nước nhỏ. Thác nước giữa dòng chảy cũng không phải là nước, mà là mỡ loại này đặc tu mỡ, chỉ cần bôi ở trên người, tự nhiên năng lượng liền sẽ tự động dũng vào thân thể. Dưới thác nước phương hội tụ nhất thủy đàm loại này đặc tu mỡ, tại thủy đàm trung tâm, còn có một cốc chạm đá, trong miệng chảy ra loại này mỡ, chú nhập trong dòng nước. Bởi vì này loại mỡ tính đặc tụ, cái mảnh này khu tự nhiên năng lượng lại tăng lên một nước thang, hoàn toàn đã siêu việt Thấp Cốt Lâm và Long hàng, có một không hai tam đại thánh địa. Nguyên lên ở bên trong, Lộc Minh nhân đó là lúc này tu luyện tiên nhân hình thức, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là bộ dạ sâm lớn đánh mấy trận cái cô phù, liền đã đem tiên nhân hình thức hội học thuật. Đây là cái gì? Tiểu Nam chậm rãi tiến lên, nhịn không được vươn tay, ở trong nước gẩy một chút. Lần này, tiểu Nam đích tay bữa nay khi dính đầy mỡ. A. Ngay khi tiểu Nam bắt tay chịu lúc đi ra, thân sắc rồi đột nhiên biến nổi, nhịn không được khẽ hử một tiếng, nheo mắt lại. Từng luồng thanh lương cảm giác vờn quanh ở trên tay. Loại cảm giác này thông thường chỉ có vận hành trong cơ thể vẻ này thanh lưu thời gian mới có, nhịn không được nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác. Loại này mỡ có thể tăng cường tự nhiên năng lượng hấp thu nha. Nhìn thấy kinh hô tiểu Nam, từ trước đến nay cũng cười ý. Giải thích nói, không biết vì cái gì, đối mặt Tiểu Nam, hắn luôn luôn loại muốn đắc sát cảm giác. Lại à? Lăng Tiên cười, tương tự tiến lên chủ tới. Lăng Tiên thân mình một mực hấp thu tự nhiên năng lượng, theo này đó mờ dính vào bàn tay, vốn theo toàn thân các nơi dũng vào thân thể tự nhiên năng lượng, rồi đột nhiên biến đổi, đúng là đại bộ phận đều thay đổi tuyến đường bàn tay, theo nơi bàn tay dũng vào thể nội. Lăng Tiên cẩn thận cảm ứng tự nhiên năng lượng biến hóa, lắc đầu nói, bất quá đối với ta không sử dụng đây. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tu luyện tiên nhân hình thức vấn đề khó khăn nhất là như thế nào cảm ứng được tự nhiên năng lượng, mà loại đặc thù mơ Có thể đề cao mạnh đối với mình nhưng năng lượng độ mất cảm tự nhiên cực kỳ chân quý. Nhưng Lăng Thiên không giống vậy. Lăng Thiên hấp thu tự nhiên năng lượng, toàn bộ nhờ siêu cường linh hồn lực trực tiếp cắn nuốt luyện hóa, liền như là hố đen, người thường nào thì gặp qua hấp động sẽ ăn không vô chung quanh gì đó. Đương nhiên có, nhưng tuyệt sẽ không là này đó tự nhiên năng lượng. Bất quá, cái chỗ này vẫn là rất không tệ. Lăng Thiên gật đầu, nhìn khắp bốn phía, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Tại này hay một sơn tự nhiên năng lượng nồng nhất địa phương, Lăng Thiên nhắm mắt lại, ngưng tụ tâm thần, bắt đầu tu luyện. Hỏa Vũ ba người nhìn thấy một màn này, đều là lặng lẽ lui ra phía sau, xa cách nơi này. Dù sao cũng rảnh rỗi, Tiểu Nam và Hỏa Vũ liền đi theo từ trước đến nay vậy. Tại Hay một Sơn nơi nơi du lịch, đối này và ngoại giới hoàn toàn thế giới khác nhau, hai người bọn họ còn rất là hiếu kỳ, vừa lúc là tự nhiên tới cũng này bọn dân độc. Dù gì còn có thể gọi tới quốc văn quá. Một đường du lịch, nhưng thật ra rất có một fan mùi vị. Chuyện cuồn vật bậy ơ, xin đánh giá tháng 9 năm một không cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cung mê phiếu, kim động. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 273: Hang động. Lăng Thiên, tộc nhân truyền đến tin tức, ngươi nói cái kia hang động đã đã tìm được rồi. Hỏa Vũ chậm rãi tiến lên, áng chừng chân giúp Lăng Thiên sửa sang lại quần áo, cười dài mà nói, "Không, có mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn cũng không dám tiến vào bên trong điều tra." Năng suất rất nhanh nha. Lăng Thiên gật gật đầu. Đây không phải là, Lăng Thiên đại nhân uy danh chính là rất nặng đây này. Hòa Vũ trêu chọc nói, không khỏi lộ ra một tia tò mò, "Ở trong đó rốt cuộc có cái gì ơi cháu, vậy còn quá để bịp." Đi theo Lăng Tiên bên người, nàng mới phát hiện, nguyên lai cả giới mỹ ra nơi tăm tối cất giấu nhiều như vậy đồ vật này nọ. Đại đồng một Vũ thôn, Long Hang, hay một Sơn, cực lạc tình thổ, này đó thần bí khó lường địa phương hoặc là nhân vật, dưới tình huống bình thường, cho dù là ảnh cấp cường giả, đều không nhất định đi qua, gặp qua. Nhưng, nàng lại cũng đã đi qua, từng thấy, du lịch qua. Xinh đẹp thần bí thế giới, thật lớn khơi gợi lên của nàng mạo hiểm nhiệt tình. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười thần bí, cũng không chịu nói ra tình hình thực tế. Hừ. Hòa Vũ Kiều một tiếng, có chút bất mãn cau mũi một cái. Tiểu Nam thì ở một bên cười dài nhìn lên. Hoạ Quốc, một chỗ kỳ dị hang động. Đây là một cái thật lớn thạch nhũ hang động, phía trên nham mỹ chỗ, còn có khắc cực kỳ thật lớn văn tự ẩn ký. Một ít ngày sinh hoạt đội hướng nhị dạ đang tại chỗ này chờ đợi lên. Ngày ngày xưa đủ và ngày ngày xưa kém bông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Này đó văn tự, ta giống như ở gia tộc trong điện tịch đã từng gặp. Nhìn chăm chăm trên vách đá văn tự, ngày ngày xưa đủ vẻ mặt mê hoặc, bất quá có hơi lâu rồi, hơn nữa cũng có chút đối ứng không hơn. Nhất hướng Nhật kém gật gật đầu, tương tự lộ ra vẻ hoặc. Bất quá bọn hắn lưỡng rõ ràng khảo cổ tri thức không quá quan Chẳng qua là có dũng khí cảm giác đã từng có biết, không rõ thế lệ. Lăng Thiên đại nhân cũng nhanh đến đây, ngày kém ngươi và Lăng Thiên đại nhân quan hệ tốt điểm, ngươi hỏi thăm là được. Nhật Hướng Nhật đủ hướng về phía Nhật Hướng Nhật kém nói, trong khoảng thời gian này, ngày Hướng bộ tộc hàng loạt xuất động, đã khiến cho Hỏa Ảnh đại nhân nghi vấn, không để cho hắn một cái công đạo cũng không hay. Được. Nhật Hướng Nhật kém gật gật đầu, đồng ý nhìn ra được, hắn và ngày đủ quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Cũng thế, gần chẳng qua là bởi vì mượn sinh ra hơi có chút, liền bị phán định làm ở riêng, quyền thế địa vị khác biệt, là cá nhân đều cũng không thăng bằng. Tộc trưởng, Lăng Thiên đại nhân đến đây. Lúc này, một gã mở to xem thường ngày hướng Nghị ra xoay người lại, nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt, Tam đạo thân ảnh liền dĩ nhiên xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt. Đúng là Lăng tiên nhóm. Chính là trong chỗ này sao? Tiểu Nam Tả hữu trung quanh, không có phát hiện cái gì không đúng, sau đó chậm rãi đi đến trong động cột này tòa kỳ dị thủy đàm bên cạnh, tinh tế đánh giá. Lăng thiên đại nhân. Nhất Hướng Nhật Đủ hai người sôi nổi tiến lên hành lễ. Chỗ ngồi này thủy đàm có chút kỳ dị, xem thường cũng vô pháp nhìn đấu, chúng ta cũng không dám tiến động, liền một mực chờ đợi ở đây. Nhật hướng Nhật Đủ muốn nói lại tôi nói. Ừm. Lăng bình tĩnh gật đầu. Linh hồn lực lan tràn mà ra, gần chẳng qua là xâm nhập mấy trung thước, liền ngừng trệ xuống dưới. Vũ thôn đích thủ đoạn vẫn còn rất cao minh, bằng không cũng không trở thành nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện giá sự bí cảnh. Chứng kiến tất cả mọi người chờ mong nhìn qua, Lăng Tiên thuận miệng giải thích nói, đây là một chỗ thông đạo, đi thông trên bầu trời mặt trăng, cũng tức là chúng ta trong mắt ánh trăng. Ánh trăng? Hỏa Vũ đang ở tìm kiếm khắp nơi manh mối, chợt nhìn thật thật sự có điểm giống người nhà mạo hiểm, nghe được Lăng Tiên lời nói, cũng nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, chỗ này thủy đảm, đó là đi thông mặt trăng thông đạo. Lăng Tiên gật gật đầu. Nghe được câu này, đang chuẩn bị vươn tay gãy dụ dỗ tiểu nam nhất thời run lên, vội và ngượng ngùng thu hồi tay nhỏ bé. Loại địa phương quỷ dị này vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, vạn nhất đem tay nàng chuyển qua khứ có thể làm sao. Nhất hướng Nhật Đổ chơn nhi dạ không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì, khi bọn hắn còn ở trên đại lục nhảy nhót thời gian, Lăng Thiên ánh mắt đã quẳng ném đến trên mặt trăng rồi sao? Này thật đúng là trời cùng đất thông thường trên lệnh. Tốt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Lăng Thiên không có nói chuyện phiếm tâm tư, lúc này giúp Hỏa Vũ thức tỉnh truyền sang kiếp khắc mắt mới là chính sự. Chỉ có Hỏa Vũ chính thức có được tự bảo vệ mình lượng, Lăng mới có thể thả lỏng trong lòng bế quan tu luyện. Dù sao dựa theo dự tính, lần bế quan này rất có thể cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Nhất Hướng Nhật kém tại Nhất Hướng Nhật đủ ánh mắt ý bảo, do dự một hồi, nói: "Lăng thiên đại nhân, chúng ta đây đây, các người đi về trước đi." Lăng thiên khoát tay áo. "Dạ." Ngày Hướng nhìn dạ sôi nổi hành lễ, sau đó rời khỏi hang động. Ra đến bên ngoài, Nhất Hướng Nhật đủ nhịn không được oán hận, "Ta là muốn cho ngươi hỏi một chút trên mặt trăng có cái gì?" Lăng thiên đại nhân muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, chúng ta hỏi cũng vô dụng. Nhất Hướng Nhật kém sắc mặt bình tĩnh, không chút nào yếu thế nhìn của hắn. "Ai?" Nhất Hướng Nhật đủ than nhẹ một tiếng. Hắn luôn luôn loại trên mặt trắng cất dấu thật lớn bí mật, là trọng yếu hơn vâng, bí mật này rất có thể cùng bọn họ ngày hướng bộ tộc có quan hệ. Trong độc quật, "Chúng ta như thế nào đi xuống?" Tiểu Nam tò mò. Ngày chứ sao?" Lăng Thiên không nói gì nhìn nàng một cái. "Phù phù phù." Liên tiếp 3 tiếng rơi xuống nước thanh âm, Lăng Thiên một hàng dần dần đi vào một vùng kỳ diệu thủy thế giới bên dưới. Nơi này có thể nói chuyện. Lặn xuống một hồi, Tiểu Nam phát hiện thanh âm của mình thế nhưng tại này trong nước truyền bá hoàn toàn chưa có ảnh hưởng. "Đúng vậy a, tốt có ý tứ." Hỏa Vũ có chút tọ mọ ở trong nước ngao du lên, nhìn thấy mọi người thật lớn bọ khí, nhịn không được liền muốn đi chạc bặm nó. "Đừng núc núc, kẹo lại chúng ảo thuật." Lăng Thiên ngăn lại nàng. "Nếu nhớ không lầm, này đó bọ khí hẳn là một cái con cua hình thông linh thú nhỏ ra, một khi đụng vào sẽ gặp lâm vào ảo thuật, đẳng cấp còn rất cao." Hỏa Vũ nhất thời phẫn nộ thu hồi tay nhỏ bé. Bởi trong chốc lát, Lăng Thiên ba người bọn hắn cuối cùng là chui ra mặt nước, đi vào đen kịt một màu trong đậm quật. Mọi người trôi nổi viên cậu, cung cấp nguồn sáng, bị sùa tan "Đừng xem, chúng ta còn phải bơi đây." Lăng chỉ vào một chỗ khác thủy đảm. Quốn về phía lòng hiếu kỳ tràn đầy cô gái nói: "Ồ, lại là một trận lạ xuống, nét đợi cho Lăng Thiên ba người chui ra mặt nước thời gian, một trận ầm ầm ầm thanh âm của rồi đột nhiên chuyển đến. Chỉ thấy một con có chút khổng lồ con của thông linh thú vào tới, phun ra mọi người thật lớn bá khí. A a a a, thật lớn nhất con cua. Động phong biến cố, hai vị cô gái cũng không thể hoảng, ngược lại bình phẩm từ đầu đến chân. Ta mới trước đây lưu lạc thời gian, đã nắm con cua thì ăn rất ngon." Tiểu Nam võ mồm xinh tân, tấp cái miệng nhỏ nhắn, "Này con lớn như vậy thì khẳng định rất nhiều. Có thật không?" Hỏa Vũ trong mắt tựa hồ như giấy lên hào quang. Lăng Tiên không nói gì, nhìn các nàng lưỡng liếc mắt một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con cua lớn nhất thời ngưng trệ nguyên tại chỗ, không thể động đậy, này bọn khí vậy đột nhiên tiêu tán, trực tiếp bị bảng bạc linh hồn lực làm vỡ nát trong đó chủ luôn. Đánh ra cái con kia con cua lớn, Lăng Tiên sờ sờ cằm, cũng lộ ra một tia tham ăn vẻ. Siêu cấp lớn của nước. Hách, không hiểu ra sao cả ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, Lăng Tiên nhất thời nhịn không được. Linh hồn lực đông nhiên vừa động, giống như kiếm quang thông thường, bắn thẳng đến nhập con cua trong cơ thể, đem ý thức của nó linh hồn vặnạn diệt. Vô thanh vô tức, biểu hiện ở bên ngoài Đó là Lăng Thiên Trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, này con thật lớn con cua liền mất đi hơi thở, chỉ còn lại có một khối thể xác. "Động thủ đi, Tiểu Nam." Lăng Thiên nghiêm trầm nói, trong mắt đen nhánh bên trong tựa hồ như lóe ra hào quang. "A da." Tiểu Nam hoan hô một tiếng, trên bàn tay nhỏ bé trắng nọn giấy lên mãnh liệt ngọn lửa, đi bước một tiếng lên. "Chuyện cồn vượt bậy ớ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi trường để tôi có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 274, máy bay vệ tinh Ngay tại Lăng Thiên ba người hưởng thụ mỹ vị, đại báo có lộc ăn thời gian, mặt trang phía trên một chỗ to lớn sao chổi bên trong thần điện, một quả vô cùng thật lớn chuyển sang tiếp khắc mắt nhẹ nhàng trôi nổi, vô cùng vô tận ánh sáng lưu chuyển lên. Có ý tứ, thậm chí có người xâm nhập chúng ta từng lưu lại ở trên địa cầu tộc. Một gã cầm trong tay quyền trượng, có chút lao giả giản mua đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng tộc địa chưa còn lại cái gì, nhưng cũng không phải hèn mọn đích nhân loại có thể khinh nhờn thăm dò. Phái ra con rối bộ đội, tiêu diệt bọn hắn. Trong tay quyền trượng lên, Giống như dẫn động vĩnh hằng chuyển sang kiếp khắc mắt, một cỗ trong còi u minh lực lượng nhất thời giáng lâm xuống, ước chừng mấy trăm tên cỡi phi hành vật để cỡi con rối bỗng nhiên run lên, mở hai mắt ra, lóe ra lạnh như băng quan mang. "Đi thôi." Lăng Thiên nhìn nhìn hướng trên đỉnh đầu hình tròn tỏa ra, thân hình nhảy, liền ngại ra cái đầu cầu. Chỗ này hoạt động thoạt nhìn vào phía trước không sai bị lắm, nhưng phía trên đã có này một cái đi thông ngoại giới lỗ thủng, xuyên thấu qua này cái lỗ thủng, có thể chứng kiến một vườn mặt trời, tàn ra hào quang. Hỏa Vũ hai người táp táp cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ như còn tại trở về chỗ cũ lúc trước vị. Nghe được Lăng Vội vàng dẫm phải vách tường theo tới. Ngay khi Tiểu Nam hai người chui ra cái động cậu, đến đi ra bên ngoài thời gian, nhất thời bị này vùng đất thần kỳ thế giới chấn kinh rồi. Một vùng xanh thẳm trên đại dương bao la, có một miếng đại lục, này không coi vào đâu, mấu chốt là ở giữa trời cao, còn nổi lơ lửng một miếng đại lục. Chư lần đó ra, chính là một viên phong thích ra vô cùng kia sáng thái dương. Hỏa Vũ mắt đẹp nhìn chằm chầm xa xa trời cao thái dương, ánh mắt vượt qua không trùng, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, tựa hồ là nhân công dùng nhận thuật chế tạo thái dương. Đến nỗi kia đại lục, hẳn là chúng ta đối diện đại lục tạo thành ảo ảnh. Hỏa Vũ quan sát một trận, Bình tĩnh phân tích nói: "Gì? Không nghĩ tới còn hiểu được thật nhiều." Lăng Tiên kinh ngạc nhìn nàng một cái. "Đó là đương nhiên." Hòa Vũ nhếch miệng lên, có chút tự đắc, sau đó lại khinh bị nhìn thoáng qua Lăng thiên, "Ngươi cho là là ngươi à? Ở trường học cái gì cũng không học." Còn đắc sắt đi lên. Lăng Tiên xoa nhẹ đầu của nàng, ngáy mắt liền đem một đầu mái tóc làm cho như rơm dạ giống như hỗn độn, nhắm chúng Hỏa Vũ trận mắt nhìn nhau. "Còn nhớ do Vũ tộc chứ? Nơi này chính là đại đồng một bộ tộc từng đã là tộc, hiện giờ hẳn là đã vứt đi rồi." Đánh giá chung quanh lên, Lăng Tiên cười nói: "Tộc." Hỏa Vũ kinh ngạc lên tiếng: Kỳ nơi này chính là ta thức tỉnh chuyển sang kiếp khắc mắt địa phương vài. Như thế nào như vậy Hoàng vắng, hơn nữa ngươi không phải nói muốn đi mặt trong sao? Đừng nóng độ. Lâm Tiên cười. Lúc nói chuyện, ba người đã xuyên qua ở giữa vùng biển này, bước lên nơi xa đại lục. Thật sự tốt Hoàng vắng, không có bất kỳ ai. Hòa Vũ chung quanh quét mắt một vòng, lắc đầu nói: "Vào xem một chút đi." Ừm. Ba người dần dần đi vào một chỗ thân điện, một cô sắc sỡ không chịu nổi tượng đã đứng sừng sững ở đó, nhìn lại quá sát sương, cho dù là Lâm Tiên, đều phân không phân rõ được này có phải hay không vô tồn. Ngay khi Hỏa Vũ bước vào gian phòng này thân điện thời gian, Một cô trong cõi u minh lực lượng gây ra, dẫn động nào đó cơ quan, giật giật. Ba người trước người sàn nhà rồi đột nhiên lộ ra một cái hố tối, lộ ra phía dưới tối đen thâm thú thầm nói, vẫn đúng là sẽ giả thần giả quỷ. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trước. Tiểu Nam và Hỏa Vũ mặc dù có chút thầm được hoảng, nhưng vẫn là cùng đi theo. Dọc theo thông đạo chuyến về, chỉ chốc lát sau, không đếm được phần mộ liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mỗi điểm, nơi này táng lên cái thôn này trước kia cư dân sao? Đến nơi này, Tiểu Nam ngược lại không có chút nào sợ, có đó tò mò hỏi. Lăng Thiên gật gật đầu. Lúc này, tối đen mộ trong chàng Rồi đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh giản mô, run rẩy, giống như một trận gió liền có thể thổi bật. Bạch Nhãn, thuần túy Bạch Nhãn, cơ hồ viên mãn Bạch Nhãn. Lão giả này hai mắt tối đen một vùng, không có ánh mắt, nhưng Hỏa Vũ lại biết hắn đang xem lên nàng. Ngay tại Hỏa Vũ chuẩn bị tiến lên thời gian, lão giả này rồi đột nhiên du lên, đúng là nổ ra một cái bạch sắc quang cầu. Hào quang chiếu xạ, Lăng Thiên ngăn lại tiểu nam ngăn cản động tác. Một vùng rộng lớn chiến trường, hai quân đối chọi. Đại một bộ tộc, tộc tung bay trên trường, Lăng mà biết, đây là tông gia và ở riêng đấu. Sau đó tình hình thực tế cảnh và Lăng thiên trong trí nhớ giống nhau như lúc trong đó nhất phương tế ra một quả lớn vô cùng chuyển sang kiếp khắc mắt một cái kim luân chuyển sang kiếp khác bạo miêu sátắt đối diện mọi người đại pháo đánh môi Lăngiên không nói gì như thế vụ về vận dụng không biết vũ thôn thấy được có thể hay không tức giận trực tiếp bay trở về địa cầu cho bọn hắn tự mình chuyển lãng một lần thật sự là mất chuyển sang kiếp khắc mắt mặt nguyên bản không khí còn có chút trầm trọng hỏa Vũ cũng có chút thương cảm nghe được Lăngiên nổ nước bọn nhất thời nhịn không được cười khúc khí nàng chính là tận mắt chứng kiến Lăng thiênên và đại đồng một vũ thôn chiến đấu Rõ ràng luồng hào quang màu vàng long kia chân chính lực lượng, như vậy vừa nhìn, cái viên này thật lớn chuyển sang kiếp khắc mắt thật đúng là yếu đích không được. Rất nhanh, trí nhớ liền chuyển xong. Quang cầu chậm rãi tiêu tán. Xin hãy ngăn cản bọn hắn, địa cầu không nên hủy diệt. Tựa hồ là hoàn thành xong toàn bộ người nhắc nhở, lão giả lộ ra một tia như được giải thoát ý cười, chậm rãi tan dã. Không khí hơi có vẻ trầm trọng. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hòa Vũ trong mắt đỏ hoe, hướng về phía Lăng Tiên hỏi, đã nhiều năm như vậy, những người này vẫn đang chết không nhắm mắt. Đây là vũ thôn lưu lại người nhà. Lăng Tiên sửa sang lại một chút ý nghĩ. Trầm Dái nói, năm đó tông gia và ở riêng đối với di chuyển lại tổ huấn sản sinh bất đồng lý giải, hơn nữa khác nhau thật lớn, thủy hỏa bất dung. Nhất Phương cho rằng giới Nị Dạ cần muốn tiến hành một lần rửa sạch, Nhất Phương thì muốn bảo hộ giới Nị Dạ, vì thế bạo phát chiến tranh. Chiến tranh quá trình cùng chúng ta lúc trước nhìn qua không sai bị lắm. Biết rõ ràng góc nách sau, Hỏa Vũ cơ cơ quả đấm, có chút tức giận nói, những người đó thực đáng giận, thế nhưng lấy đồng tộc con mắt, chúng ta xử lý bọn hắn đi. Tốt, ngồi xem Hỏa Vũ đại tiểu thư đánh bại mặt trăng. Lăng cười dài. Hừ. Hỏa Vũ chớp mắt, giọng hắn nói, nhất định là ngươi ra tay, ta chỉ uy Hai người Hưu Tuyết Hưu Tiếu lên, thật là không có chút nào không khí khẩn trương, dù sao liền đại đồng mục vũ thôn bản thân đều thấy, này đó còn sót lại hậu bối làm sao có thể làm cho Lăng Thiên và Hỏa Vũ kinh ngạc. Tiểu Nam đã bị hai người cuốn hút, cũng là yên lòng, chỉ cần có lao sư tại, không có gì là đáng giá sợ hãi. Đi ra hôn ám mật đạo, Lăng Thiên ba người không khỏi thở dài ra một hơi. Địa phương kia vẫn là quá bị đè nén điểm. Có cái gì đã tới? Lăng Thiên nhãn tình nhất mỹ, giống như cười mà không phải cười, xem tới nơi đây chủ nhân phái người tới đón tiếp chúng ta Hỏa Vũ hai người không khỏi mở ra, theo Lăng Tiên ánh mắt hướng lên trên nhìn lại chị thấy mấy trăm người cưới phi hành vật để cưỡi quang cầu rồi, đang từ sáng lượn trên bầu trời lượn trên không mà xuống, chậm nhìn, còn tưởng rằng là theo thái dương bên trong chui đi ra. Rầm rầm rầm. Không đợi tiểu nam thấy rõ ràng, từng quả màu vàng cha sét lạ quang cầu liền ném bom mà tới, che ngập bầu trời, giống như cùng phong báo táp tập đập xuống. Chuyện cồn vật bởi ư, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cung mê phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 275, vĩnh hằng truyện xin nhãn. Mấy trăm cái con rối giống như máy bay ném bom thông thường, ở trên trời lượn trên không mà qua, vô số mai quả cầu ánh sáng màu vàng nóng như mưa rơi đè xuống, che ngập bầu trời. Cơ hồ phong tỏa gì tránh lộ tuyến. Lăng Thiên biết rõ cùng gì nệ gặm cùng đẳng cấp chuyển sinh nhãn có được nhiều loại cực kỳ biến thái năng lực, trong đó có một loại vô tuyến thao tác con rối năng lực. Này đó chuyển sinh nhãn không chế con rối tất cả đều có mình ý thức, số lượng quy mô viễn siêu ạ cả suna nó xạ sổ gì trăm cơ thao diễn, nhưng lại có thể hắn tinh thần của người ta chi nhớ. Đối mặt này che ngập bầu trời một màn, Lăng Thiên vươn tay, hư không vừa nhấc. Ầm. Này vừa nhấc giống như khởi động này một mảnh bầu trời, hư không chấn động, như mưa rơi quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đông nhiên ngưng trệ nguyên tại chỗ, sau đó mọi người ầm ấm, ấm nước toát. Ẩm. Không khí nước toát, mấy nếu đọc lại không khí trực tiếp bị này vô số mai quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nổ tung, cuốn phong quấy động, nhưng không cách nào đụng tới Lăng Thiên mày bay. Này con rối quanh quần trên không trùng một vòng, lại quanh quần trở về. Nhìn thấy này con dối như là rổi bò thông thường ở trên trời bay múa, còn đánh tính tiến hành tiếp theo nhảy dù, Lăng Thiên không khỏi lộ ra một tia không kiên nhẫn vẻ. Đáng ghét. Hắn vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên ngang trời xuất hiện, phản phất che trời, thế nhưng trực tiếp đem toàn bộ con rối một phen cầm ở trong tay, ngón tay khép lại. Tập sát tạp sát. Cơ hội tại cùng trong nháy mắt, toàn bộ con rối liền giống như con kiến thông thường bị tan thành phấn vụn. Đây là cái gì lực lượng? Mai cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một màn này hoàn toàn đã siêu việt dị vang đối với chiến đấu nhận tri, Lăng Thiên giải quyết những con rối này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là không thể nào nhẹ nhàng như vậy a là linh hồn lực đối với mình nhưng năng lượng khống chế thủ đoạn. Lăng Thiên cười. Linh hồn lực tiến dần từng bước sau, thật sự là dễ dàng nhiều lắm. Như loại này tương tự đại thủ ấn phương pháp chẳng qua là vừa phải thôn thiên vận dụng thôi. Mai gật gật đầu, ánh mắt nhíu lại, linh hồn lực lan tràn mà ra, cũng liền đồng to bằng đầu người tảng đá đều không nhắc lên nổi rồi, trên trán không khỏi hiện ra một tia hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi một cái không trưởng, trực tiếp liền đem tảng đá giẫm nát. Tốt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát, người ra chủ nhân đều phái người tới đón rồi sao? Lăng Thiên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, hai tay lơ trước, giống như bắt được không gian, sau đó đột nhiên xé một cái. Ầm. Trong phút chốc, theo Lăng Thiên tác, nơi xa trời cao nhiên một trận kịch liệt Sau đó lộ ra sau lưng một mảnh kia thần bí thế giới. Đây là đường đi thông đến mặt trăng sao. Cô nạn nhìn phía xa bạo lộ ra thần bí sao trời, lộ ra một tia tò mò, đây chính là ánh trăng, ai mới trước đây không có cái lên mặt trăng ý niệm trong đầu. Hừm, đi thôi. Lăng Tiên con mắt híp lại, đã thấy thông đạo mặt sau vung ngân tinh không cùng với dậm dạp nhẹ nhàng đảo, rõ ràng đã tìm đúng rồi lộ tuyến. Vì thế liền lôi kéo hai nàng tay nhỏ bé, bay lên không ngậy, hướng tới mặt trăng xuất phát. Trong thần điện. gì, địch nhân lần này không tầm thường a, thế nhưng tiêu diệt con bộ đội. Tiên Tiêu cầm trong tay quyền trượng lão giả đục đôi mắt níu lại lộ ra một tia kinh dị, nhưng sau đó xoay người hướng về phía tên còn lại nói, "Chỉ, người đi bám trụ bằng hắn, ta tới phát động vĩnh hàng chuyển sinh nhãn lực lượng. Cẩn thận một chút, địch nhân lần này rất mạnh. Chúng ta không thể để cho tổ tiên lưu lại kế hoạch bị phá hư, vừa lúc ngươi cũng muốn làm quen một chút lực lượng của chính mình." Lão giả sau khi nói xong, liền quay người lại thể, trong miệng lẩm bẩm, "Cái viên này thật lớn chuyển sinh nhãn cũng bắt đầu xoay chậm chậm, tựa hồ đang kéo trong thiên địa lực lượng. Vô cùng vô tận ánh sao đến, đem thần điện điểmuyết vẫn còn như biển sao. Mà đổi ngoại một vị tên là Chỉ Gian đô kỳ nhân, thì chậm rãi lui về phía sau trúng tới một chỗ khác đi đến, thuần trắng trong đôi mắt trôi nổi hào quang, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi Lăng Tiên một hàng xuyên qua thông đạo, đi vào bên kia thế giới sau, Mai và Cổ nạn nhất thời choáng váng há hốc mồm mở to hai mắt nhìn. Lúc trước Lơ Lửng Đại Lục còn có thể dùng ảo ảnh để giải thích, nơi này liền là chân chân chính chính nhẹ nhàng đạo rồi. Chỉ thấy vô số tòa đảo huyền lập trong trời cao, có cung điện, hưu thần miếu, cũng hưu thần giống, chìm chìm nổi nổi, thoạt nhìn có chút thần bí huyền ảo. Đây mới là mặt trăng. Lăng Tiên cười gật đầu, chuẩn xác mà nói, là mặt trăng bên trong. Người ngoại lai, ngươi cũng nên có Nếu Lăng Tiên chưa đoan sai, đây là tộc kỳ chỉ, nguyên lên bên trong thất tỉnh chuyển sinh nhãn tộc kỳ sĩ nhân phụ thân. Tộc kỳ chỉ giang hai tay vung lên, nhất thời so với lúc trước càng nhiều là con rối bộ đội theo mỗi cái trên hòn đảo lượn trên không mà xuống, nhìn chằm chằm Lăng Tiên một hàng, hoặc là nói nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Nơi này là tộc kỳ bộ tộc địa phương, không chào đón ngoại nhân, xin hãy lui ra ngoài. Có con rối đại quân làm che giấu, tộc thú kỳ chỉ giang tựa hồ như có đi một tí lượng không khí thở, qua là nhìn chầm chầm xa, xa Lăng ánh mắt, thủy chung có một tia nồng đậm mới Lăng ra tay diệt rối bộ đội cảnh tượng, chính là bị bọn hắn rõ ràng đều thấy được. Đang kéo dài thời gian lăng thiên bằng đầu nhìn thiên sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lên được kỳ chỉ cái gì làm sao có thể nói đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ hoặc là nói cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những người khác Uthu kỳ chỉ gian đầu góc thật sự là không đủ dùng tùy tiện câu nói đầu tiên lừa dối đi ra người lửa ta lời vừa ra khỏi miệng hắn liền kịp phản ứng sắc mặt tâm cực điểm lạnh như băng nói nhưng không sao các người rất nhanh liền muốn chết đi phạm nhân mãi mãi cũng khó có thể lý giải được chuyển sinh nhãn lực lượng giờ khác này tôi kỳ chỉ ra ngẩn cao lên đầu giống như cảm giác mình nắm giữ thế giới ăn trên ngồi trước. Thích, mai trong mắt có xem thường, cái miệng nhỏ nhắn nói thầm, liền nhà ngươi tổ tông đều gặp rồi, lấy cái mạnh mẽ dung hợp con mắt ở trong này đắc sát. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, nhất thời mấy trăm đài máy bay ném bom lượn trên không mà ra, phi hành thuật gian nhưng thật ra rất có kết cấu, xem tới đây chính là ở trên mặt trang duy nhất giải trí hành vi rồi. Một đám xuyên tạc tổ huấn, tổn hại đồng tộc phản nghịch, ta liền thay cả gụ dạ hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi đem. Lăng Tiên thản nhiên khoát tay áo, bình tĩnh nói, nếu không phải muốn mở mang kiến thức vĩnh hằng chuyện sinh nhãn được sương diện quốc lực lượng, Lăng đã sớm xuất thủ. Lời còn chưa dứt, trong hư không phản phất có vô số kiếm quang xẹt qua, từng cái máy bay ném bom giống như đồ chơi thông thường rồi đột nhiên nổ mạnh, mấy trăm đài con rối cùng nhau nổ mạnh, thoạt nhìn giống như một hồi long trọng khói lửa. Rầm rầm rầm. Bùi bẩm tàn mắt. Nhìn thấy một màn này, Tu Đỗ Kỳ chỉ gian nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, trên trán nhất thời hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Loại lực lượng này, căn bản cũng không phải là hắn lúc này có thể tưởng tượng. Nếu như là hậu kỳ thức tỉnh ra chuyển sinh kỳ xá nhân, thật là có thể tốt lăng thiên vượt qua hai điều, kỳ chỉ gian có thể còn thiếu rất nhiều. "Chập, sinh nhãn lực lượng nhất định sẽ hủy các ngươi." Tư tư kỳ chỉ gian mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng chấn động và sợ hãi, bén nhọn gao ghét, giống như đang phát tiết phía trước sợ hãi. Bất quá, nhưng không ai lại đi quản hắn khí gió, tất cả mọi người bị rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ ngây người. Thiên địa hỗn ám, vô cùng vô tận ánh sao lúc nhủi nhọn lan tràn ra, trong lúc nhất thời giống như đi tới vũ trụ sao trời. Một quả con mắt màu và lỏng, giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở vùng sao trời này bên trong, vẫn còn linh tính thông thường, lạnh như băng rừng ở lang thiên. Một cỗ lửa giận ngập trời buông xuống. Chuyện cồn vật xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tự có động lực làm việc. Câu mới phiếu, Kim Đạo. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 276, Tinh di, là cái này Vĩnh Hằng chuyển sinh nhãn, danh xưng diệt quốc năng lực, tinh di sao? Lăng Thiên híp mắt lại, nhẹ gật đầu, xác thực có mấy phần năng lực. Một chiêu này mượn nhờ Vĩnh Hằng chuyển sinh nhãn phóng đại lực hút, lại có thể dẫn dắt trong vũ trụ sao trời chi lực hình thành một mảnh sao trời chi lực hải dương. Nếu quả thật được toàn lực xuất thủ, nói không chừng thật đúng là có thể diệt quốc. Đương nhiên, hủy diệt ngũ đại quốc cũng không khả năng, dù sao cái này cần điều khiển lực lượng quá mức khổng lồ chỉ bằng vào những thứ này còn không có thức tỉnh chuyển sinh nhãn của Susu kỳ tộc nhân căn bản là không có cách rước thúc như vậy lực lượng khổng lồ. Bất quá, hơi nhỏ một vòng như thiết chi quốc loại hình hẳn là có thể tùy tiện đánh nổ. Các người xong, các người xong. Không có người có thể ngăn cản vĩnh hàng chuyển sinh nhãn lực lượng. Ôn Susu kỳ dừng ở giữa giống như điên cuồng, quần loạn gào thét lớn. Lúc đầu tự xưng là cao cao tại thượng hắn, đột nhiên bị Lăng Tiên như thế trắng trận mê thị, còn bất lực phản bác, thực sự nhượng hắn có chút không tiếp thụ được rồi. Mai cùng cô nạn nhịn không được tới gần Lăng có chút lo lắng cái này nhìn lấy một màn này. Ở đây cuộn cuộn như vũ trụ tinh không lực lượng phía dưới, tất cả mọi người phảng phất trở nên như sâu kiến một dạng nhỏ yếu, nhỏ bé mê mang đủ loại cảm xúc sông lên đầu, theo bản năng nhìn về phía Lăng Thiên, thấy Lăng Thiên thủy chung lúc an tĩnh, mới thoáng yên lòng, lộ ra vẻ trở mong. Sớm đã tại hồi lâu trước đó, Lăng Thiên liền trở thành trong lòng các nàng định hải thần châm, chỉ cần Lăng Thiên bất loạn, hai người liền sẽ không cảm thấy mảy may tuyệt vọng. Siêu. Lăng Thiên đánh giá một hồi, thân hình đột nhiên đẳng không mà lên, giống như một cái dập lửa bướm bay thẳng hướng xa xa vĩnh hằng truyện tín Ở mảnh này kéo dài vô tận tinh thần hải dương phía dưới, Lăng Thiên thân ảnh cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Vĩnh Hằng chuyển sinh nhãn cũng không cắt đứt ý tứ, chỉ là có chút trêu tức đánh giá Lăng Thiên, có lẽ trong mắt hắn, lúc này Lăng Thiên bất quá là tiện tay có thể diệt sâu kiến. Tinh thần chi lực, lơ lửng tại bên trên bầu trời, cảm thụ được cố này mang theo ác ý mông lung lực lượng, Lăng Thiên nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng chuyển sinh nhãn bên trong đạo kia cầm trong tay quyển trượng lão giả hư ảnh, ánh mắt có chút lấp lóe. Tại vùng vũ trụ này, hư không chi lực khinh thường hết thảy, thời không chi lực không thể không được nắm lấy. Ở đây phía dưới, tinh thần chi lực tương tự khinh thường cùng, dai, đâu đâu cũng có nhiên hồn hồn, ở tại rất nhóm đứng đầu là tất cả mọi người tha thiết ước mơ một loại sức mạnh, một ít đặc thù trong sao, càng là sẽ sinh ra gia độc nhất vô nhị ngôi sao linh, sinh ra liền đủ có thần linh lực lượng, đương nhiên cũng là hư không nhất tộc khát vọng nhất đồ ăn. Lúc này, một đạo sáng chói như ngân hà trùm sáng tuôn ra mà đến, tựa hồ là thấy Lăng Thiên một mực không có động tính lão giả chờ đến hơi không kiên nhẫn rồi. Oeng, không gian chấn động, sáng chói cô động năng lượng trùm sáng hòa tan không khí, bay thẳng hướng Lăng Thiên. Đối mặt một màn này, Lăng lấy ra đêm tối, hời hợt chém xuống một kiếm. Xuy, năng tụ thành một chùm kiếm khí bắn ra, không gì không phá. Phản phất liền thiên địa đều muốn một phân thành hai, chúng sáng, tia càng là trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Vỡ ra trùm sáng vòng qua lang thiên, tiếp tục vọt tới trước, đúng là trực tiếp đem đỉnh đầu vách đá bắn ra một lối đường hầm to lớn, sau đó tiếp tục kích xạ hướng Hắc ám thâm thúy vũ trụ, thẳng đến va chạm đến một khối khá lớn thiên thạch, mới ầm vang bạo tạc. Lúc này giới núi ra, vừa vận đã tiến nhập ban đêm, mặt trăng treo ở tấm màn đen trên bầu trời. Sở Hữu ngẩng đầu nhìn lên trời người, đều nhìn thấy một vệt sáng từ trên mặt kích bắn đi ra, sau đó đã dẫn phát một trận kinh khủng bạo tạc. Cái kia kịch liệt quang mang, cơ hồ đốt sáng lên bầu trời đêm. Mới vừa từ hổ cả cao ốc đi ra Hīūga Hīzashi, -si, nhìn lấy một màn này, nhịn không được lộ ra một tia vẻ may mắn, may mắn Hīūga nhất tộc không có đi thăm dò lối đi kia phía sau bí mật, có thể buộc phát ra chiến đấu kịch liệt như thế, song phương lực lượng là kinh khủng bậc nào, cái này căn bản cũng không phải là Hīūga nhất tộc có khả năng mơ ước bí mật. Lần này tộc trưởng nên thu hồi tâm tư đi. Hīūga Hīzashi -si cười lạnh. Giờ này khắc này, trên mặt trăng, Lăng thiên theo cái kia mở ra thông đạo, đi vào hang vu mặt trăng mặt ngoài, thản nhiên đứng ở nơi đó. Tinh thần chi lực quả nhiên đủ cường đại, thậm chí ngay cả kiếm ý của ta đều không cách nào phá hư trong đó tính ổn định. Nhìn lấy một kích này sát thương, Lăng Thiên suy tư. Dưới tình huống bình thường, bị Lăng Tiên kiếm ý chém qua, năng lượng trong đó sẽ trong nháy mắt mất đi khống chế, sau đó bạo liệt, mà không phải giống như vậy còn có thể bảo trì nhất định uy lực. Ầm. Sau một khắc, vĩnh hằng chuyển sinh nhãn phá vỡ đại địa, chậm rãi bay lên bầu trời. Lão giả có nhiều thú vị đánh giá Lăng Tiên, dường như không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể đón lấy hắn tiện tay một kích. Nơi này làm chiến trường còn là rất không tệ. Lăng Tiên gật, gật đầu, tự bẩm, đánh đi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sau một khắc, kinh khủng kiếm ý bạo phát đi ra, trong nháy mắt xé rách bầu trời, từng đạo từng đạo lực lượng vô danh xé rách lấy, tinh thần chi lực hội tụ mà thành hải dương, đều phản phất chấn phoáng cái, có chút ưng trệ. Cái này khiến lao giả ánh mắt lạnh lẽo, có chút ngưng trọng lên, nhưng trên mặt còn là có một cố không có gì sánh kịp tự tin, chỉ là có lẽ sẽ có chút khó giải quyết mà thôi. Lực lượng của thần, là không thể chiến thắng. Không thể nào, không ai có thể đối kháng vĩnh hằng chuyển sinh nhãn lực lượng. Lộ ra cái kia cái đường hầm to lớn nhìn lấy rằng có song vương, Ô Tô Sụ kỳ dừng ở giữa trên mặt mặc dù còn có chút bình tĩnh, nhưng trong lòng sinh ra một chút không ổn đến. Sau một khắc, chiến đấu ầm vang bộc phát. Cái tia chữ phiến tinh thần chi lực hội tụ hải dương, đột nhiên lóe lên vô số đạo quang mang chói mắt, cơ hồ ngay tại giống nhau trong đáy mắt, vô số đạo tinh thần tấm lụa quét sạch mà xuống, tựa như một trận rung động lòng người mưa sao băng. Tuy tiện một đạo tinh thần tấm lụa, đều nắm giữ đánh tiểu sơn lực lượng. năng lượng, cơ ép hết thể nhân, thể nội chạ dạ, cùng cái này đẩy trời tinh thần chi lực so sánh, đều lộ ra không có ý nghĩa thậm chí bởi vì nơi này cực kỳ tiếp cận vũ trụ duyên cơ, vô cùng tận tinh thần chi lực còn đang không ngừng bị dẫn dắt mà đến, bổ sung tiêu hao. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến mưa sao băng, Lăng Thiên híp mắt lại, hai tay cầm kiếm. Xuy! Một đạo trường dài 10 trượng kiếm mang nổi lên, xé rách bầu trời, phong duệ chi khí bốn phía, một chỗ đồ xuất tiểu sơn, trực tiếp liền bị cố này phong duệ chi khí xé nát thành cát bã. Nắm đạo kiếm mang này, Lăng Thiên đạp chân xuống, đại địa dạng nước vỡ nát, đúng là trực tiếp bị ra rồi một đạo vực sâu. Lăng Thiên thân hình càng là giống như tuấn di một dạng, bay hướng tận hậu phương chuyển sinh cơ hội là trong nháy mắt, liền cùng cái kia mưa sao băng đụng vào nhau. Ở chỗ nào như mưa tinh thần tấm lụa bên trong, Lăng Thiên cuối cùng có thể tìm tới tấm lụa ở giữa sơ hở, cả xung hữu đột, trốn không thoát lúc thì tiện tay một kiếm chặt đứt. Tinh thần tấm lụa không ngừng xoẹt dưới, nhưng thủy chung không cách nào trở ngại Lăng Thiên dù là từng phút từng giây, kinh người kiếm ý thủy chung khóa chặt rồi hậu phương thao tung hết thảy vĩnh hằng truyền sinh nhãn. Cái này khiến ở xu sủ kỳ lão lại, không nghĩ tới tốc lực lượng mà như thế kinh khủng. Đã như vậy, trong tay hắn quyển ra có thể tưởng tượng quần lực lượng, trời tinh đều là rũ Và anh. thiên địa rung động, như thế bàng bạc lực lượng, cơ hồ vượt ra khỏi lão giả khống chế trình độ, hắn trên trán tràn ra từng tia mồ hôi lạnh, trong tay quyền trượng nặng nghề như núi, mỗi điểm di động đều đang cực lực ép trong thân thể lực lượng. Rốt cục, hắn thở dài ra một hơi, vĩnh hằng chuyển sinh nhãn lực lượng cũng rốt cục bạo phát đi ra. Cái kia kéo dài vô tận, cơ hồ bao trùm gần nửa tháng bóng tinh hải, đột nhiên hướng phía dưới nghiền ép mà đi, hết thảy đều ép thành phân Trong lát, giống như thiên điệu làút, thiên điệu đều phải vì thế mà băng diệt. xin đánh giá tháng 9 năm 10 để tớ có động lực làm việc. Cung phê phiếu, Kim Đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 277, chuyển sinh nhãn của Mai. Chương 277, Mai chuyển sinh nhãn tinh hải Lút, bàng bạc hùng hồn tinh thần chi lực hội tụ ở giữa, liền xem như một vùng biển rộng, nắp áp xuống tới, cơ hồ đều là không thể không được chống cự lực lượng, chớ nói chi là cái này đẩy trời tinh thần chi lực hải dương rồi. Càng kinh cùng chính là, tại vĩnh hằng chuyển sinh nhãn dẫn dắt dưới, đầy trời tinh hải còn đang không ngừng trong chiều ở giữa hội tụ, càng đi về phía sau, một chiêu này lực lượng liền càng thêm cường đại. Không hổ là có thể diện quốc năng lực. Nhìn lấy một màn này, Lăng Thiên người, nhẹ giọng mở miệng, Có một chút tán thưởng. Chết dưới một chiêu này là vinh hạnh của ngươi." Thanh âm giản mùa tại Vĩnh Hằng chuyển Sinh nhãn ra chỉ dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển khắp mất cả tháng bóng, tự tin ngạo nghễ, manto vại phần mờ mịt, giống như cao cao tại thượng thần linh. Thắng bại còn chưa biết được. Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh, cơ hồ đạt tới điểm tới hạn kiếm ý chậm rãi phun trào, hồn hải vén nổi sóng, liền ngay cả mông lung kiếm ảnh đều rung động nhẹ nhẹ dâng lên. Đây trời tinh hải bao trùm gần nửa mặt trận này có 102 chiến đấu, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đều là từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn một màn này, lo lắng, sợ hãi. Trấn Kinh Chi Tình không nói mà đủ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Sa Zuto bị Hỉ Vũ Duyện đứng tại hồ Ca Đại Lâu đỉnh chót, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt nghiêm túc cực điểm, loại lực lượng này, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Sa Zuto bị Hỉ Vũ Duyện chán nản lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, cỗ lực lượng này ba động, hạ xuống tới, phá hủy Cổ nổ Hạ thôn theo chơi giống như. Giờ này khác này, trên mặt trăng, kéo dài vô tận tinh hải chậm rãi hạ xuống, còn chưa tiếp cận, lực lượng kinh khủng liền nấp áp xuống tới, đem trên mặt trăng cao thấp không đều mặt đất ép vô cùng dày đặc cứng rắn, không gian càng là giống như kết. Lăng Thiên đương nhiên có thể đột phá cỗ này phong tỏa lực lượng, nhưng một khi thoát đi, mai cùng cổ nạn hai người có thể trốn không thoát. huống chi, Lăng Thiên cũng không cần tránh. Cỗ lực lượng này sắc thực hùng hồn gần như không thể chống cự, tinh thần chi lực bản chất cũng sẽ không thấp hơn Lăng Thiên trả cỡ dạ, nếu để cho Ổn Suốt Sủ kỳ cả gù dạ đến khống chế, hoặc là nhượng hậu kỳ thức tỉnh chuyển sinh nhãn Ổn Suốt Sủ kỳ sứ nhân đến khống chế, Lăng Thiên có lẽ rất khó chống cự. Nhưng, tên này Ổn Suốt Sủ kỳ nhất tộc lão giả lại không giống nhau. Tại Lăng trong mắt, mảnh này tinh hải, mặc dù quần quần bản bạc, kéo dài vô tận, trên thực tế nhưng lại có điểm sẽ không rõ sai lầm chỗ. Kiếm khách vốn là am hiểu nhất tìm kiếm lực điểm, càng miễn bản đạo này định phong lang tiên rồi. Ẩm. Trong hư không vậy mà chuyển đến vật cứng và chạm âm thanh. Lăng Tiên thân hình phá vỡ mấy như ngưng cố không gian, lao ngược lên trên. Đêm đối phía trên lóe ra sáng chói kiếm mang, phong mang phản phất kinh thiên mở rộng, chỉ là cỗ này phong duệ chi khí, liền cơ hồ đem phong tỏa chi lực xé nát. Cơ hồ là trong nháy mắt, lăng Tiên liền giống như thuấn di một dạng xuất hiện ở giữa không trung, khoảng cách tinh hải không bằng 100 Đến nơi này, Lang Tiên thậm chí có thể nhìn thấy tinh hải bên trong những cái kia vô cùng bạo liệt năng lượng tác động đến tứ phương, bị một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong đó cực tốc nổ. Một khi bạo phát đi ra, thậm chí có thể trực tiếp nổ nát vụn gần nửa thằng bóng. Uy năng cỡ này, đã cùng Kim Luân chuyển sinh bạo không kém là bao nhiêu rồi. Cơ hội trong nháy mắt, Lăng Thiên liền vào vào không hề bận tâm trạng thái, hung hồn kiếm ý lan tràn mà ra, như là thủy ngân chảy mở dạng, lan tràn hướng vô tận tinh hải. Xuy suy suy. Làm cái kia chữ phiến tinh hải khoảng cách Lăng Tiên chỉ có 10 mét thời điểm, bỗng nhiên chỉ trệ, đột nhiên chậm lại, nhưng có thể nhìn ra được, nó cuối cùng vẫn có thể hạ xuống tới. "Đủ rồi." Lăng nhẹ nhàng nói, nhiên giơ lên trong tay kiếm giải, sáng chói lực lượng lấp lẻ cũng trả cờ dạ ầm vang chấn động. Sau một khắc, một đạo rộng lớn kiếm khí bỗng nhiên liệt không mà ra, chém ngược hướng thiên. Một kiếm này, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tập lạp tập lạp. Nghiêng nghiêng chém vào cái kia đầy trời tinh thần chi lực, phản phất chém vỡ rồi cái gì, phát ra từng đợt kỳ dị tiếng vang. Đạo kiếm khí này phá thoái hư không, còn giống như gián độc, tại tinh hải bên trong khoảng chừng chia cắt, tốc độ cực nhanh, như chậm từng nhanh. Ngay tại mảnh này tinh hải hạ xuống đến khoảng cách Lăng chỉ có 3 mét thời điểm, rốt cục trì trệ, sau đó tán loạn thành ánh sao đầy trời. Đầy trời tinh quang quanh Thần Thác Lang Tiên giống như thần linh một dạng. Lang Tiên thân hình khẽ động, giống như thuấn di một dạng, trực tiếp vượt qua ánh sao đầy trời. Giờ này khắc này, những ngôi sao này chi lực đã đã mất đi uy hiếp, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, lăng Tiên liền tới đến Vĩnh Hằng chuyển Sinh nhãn trước mặt. Không có khả năng. Nhìn lấy tán loạn ra tinh hải chi quang, lão giả trong đôi mắt tràn đầy không thể không được tin thần sắc, hắn lắc đầu, dường như không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Hội tụ chúng ta nhất tộc tất cả mọi người lực lượng dung hợp mà thành Vĩnh Hằng Truyền Sinh nhãn, là không thể chiến thắng là thần linh đều không cách nào chống cự lực lượng, làm sao có thể bị cái phá? Không có khả năng, không có khả năng. Lão giả âm thanh run rẩy, như chỗ bên trong rống động, tự lẩm bẩm. Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, không có nhiều lời, một quyền đánh ra, bàng bạc pháo không khí hội tụ tự nhiên năng lượng, trực tiếp đánh vào vĩnh hằng chuyển sinh nhãn phía trên. Chỉ trong nháy mắt, lão giả hư ảnh liền dõng nhiên tiểu tán, thần điện bên trong bản thể cũng là trực tiếp mất đi khí tức, chống rông không có mắt ốc mắt chừng mắt bên ngoài, tựa hồ không thể nào hiểu được tử vong của mình. Ầm. Vô số mai trong suốt bị án kỷu gang bạo tán ra, đem mảnh không gian này làm cho có chút dị những cái kia bị án cựu gặng phản phất có ý thức một dạng, có lộ ra giải thoát ý niệm, có thì có chút hoán độc nhìn lấy Lăng Thiên. Lăng Thiên lắc đầu, kiếm ý pha không mà ra, trong nháy mắt liền đem chỗ có ý thức vẫn dị mất. Đối với những cái kia nhà hỉ ự gạ ý niệm mà nói, bị trói buộc tại vĩnh hằng chuyển sinh nhãn bên trong là trọng trà tấn, còn những cái kia phân ra người, tự nhiên là giết không hai lời. Ý niệm toàn diệt, hết rồi trở ngại, bị án cựu gặng lập tức bắt đầu mục nát lên. Linh hồn lực hình mà qua, rất nhanh một đạo kim sắc mang liền bị Lăng Thiên bắt lấy, như có linh tính dãy Mang theo luồng hào quang vàng lóng này, Lăng Thiên chậm rãi hạ xuống đi vào mai bên cạnh. Giải quyết sao? Mai cùng cô nạn đều là nhẹ nhàng thở ra, vừa nay cái kia tinh hải trấn áp xuống thời điểm, thật đúng là có chổng cảm giác ngày tận thế. Lúc này trầm tĩnh lại, mới phát giác phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ừm. Lăng Thiên bình tĩnh gật đầu, trong tay nắm luồng hào quang màu vàng nóng kia, chậm rãi đi vào mai trước mặt, đây là ổ sồ sụ ký nhất tộc tinh hoa huyết mạch, ta đã xử lý rồi, hấp thu sau đó liền có thể mở ra chuyển sinh ấn. Chuẩn bị xong chưa? Lăng ánh mắt nghiêm túc lại, nhìn chằm nói ra, loại này thức tỉnh quá trình, chỉ có thể dựa vào mai chính mình, Lăng Thiên cũng vô pháp can thiệp. Ừm. Mai nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào vẻ sợ hãi, lần này thức tỉnh, không vì chính nàng, đơn giản là Lăng Thiên. Nàng rất rõ ràng, Lăng Thiên có chính mình sự tình muốn làm, nhưng vẫn là không chối từ vất vả mang theo nàng đạp vào mặt trăng, chỉ vì để cho nàng nắm giữ sức tự vệ. Lăng Thiên bình tĩnh cùng nàng liếc nhau một cái, có chút vui mừng cười dưới, sau đó đem trong tay kim sắc quang mang chậm dãi dung nhập Mai trong thân thể. Theo đạo tia sáng này xuyên vào, Mai thân thể lập tức tán mát ra kim sắc quang mang, nhất là trong hai mắt quang mang, cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quang mang chậm rãi yếu bớt, chốc lát triệt để tan nhập thể nội, Mai cũng hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Cô nản tiếp nhận Mai thân thể, có chút lo lắng nhìn lấy Mai hai mắt nhắm chặt. Lăng Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng từ cái kia trắng bệnh đốt ngón tay, lại đó có thể thấy được nội tâm của hắn không bình tĩnh. Chương 278, chuyển sinh nhãn. Làm sao có thể, vĩnh hằng chuyển sinh nhãn lại bị hủy diệt. Ôn Xuân Xu kỳ rừng ở giữa nhìn phía xa không trung chậm rãi tiêu tán vô số bị án kỷựu gặm, sương sở nói không ra lời. Bọn hắn nhất tộc hy vọng, tổ tiên gì vẫn hết thảy hết thệ tựa hồ cũng theo những thứ này bị án kỷựu mà phấn vỡ đi ra. Hắn phản mất hồn một dạng, tự mình lẩm bẩm cái gì? Mắt thấy Mai Tình huống ổn định lại, Lăng Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng kinh ngạc đứng yên ở Sổ Sủ Kỳ dừng ở giữa, thản nhiên nói, "Ta đã từng đã đáp ứng cả gù dạ, muốn lưu các ngươi ở Sổ Sủ Kỳ nhất tộc một đầu huyết mạch, ngươi đi đi." Cả gù dạ tiên tổ. Ôn Sổ Sủ Kỳ dừng ở giữa mê mang ngẩng đầu lên, nếu như là trước đó, hắn sẽ cười nhạo sẽ không tin, nhưng lúc này, Lăng Thiên đã ở dùng thực lực đã chứng minh chính mình, loại này cường giả căn bản không cần lấn lừa bọn họ. Tựa như là nguyên tắc bên trong miệng độn mạnh nhất Vũ Du Ma Kỵ dù tổ, cũng đều là lấy trước năm nói chuyện, sau đó lại dùng miệng độn cản Là Cạ cả tiên nhượng các ngươi tới sao? Cô nói chúng ta năm đó thật làm sai. Thật sai lầm rồi sao? Hắn túi đầu xuống, tự lẩm bẩm, thủ vững nhiều năm tín nghiệm một buổi sáng hủy diệt, mê mang sông lên đầu, Ngự Ô Sở Sủ kỳ rừng ở giữa có chút không biết làm thế nào. Lăng Thiên lắc đầu, mang theo cỗ nạn rời đi nơi này, còn sau đó Ô Sở Sủ Kỷ dừng ở giữa sẽ lựa chọn như thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn rồi. Bởi vì muốn chờ chờ mai thức tỉnh duyên cớ, Lăng Thiên cũng không có đi qua xa, tìm một chỗ đất trống, yên lặng chờ đợi. Chỉ là tâm tình của hai người hiện nhân đều không bình tĩnh, không khí có chút nặng nề. Qua không biết bao lâu, dù sao Lăng cảm thấy bực này đợi thời gian Quả thực so vừa nãy cuộc chiến đấu kia còn muốn tới vất vả nhiều lắm. Một ngày bằng một năm. Nô. Chỉ nghe một trận dễ dị, mai mí mắt run lên, rốt cục từ từ mở mắt, màu xanh ra trời chuyển sinh nhãn giống như quần quần tinh thần, tản ra một cỗ lực hút vô hình. "Thành công ha." Mai cười hì hì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Lăng Tiên cùng cô nạn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Phản phất nước chạy thành sông, mai chuyển sinh nhãn thức tỉnh phi thường thuận lợi, sau khi giác tỉnh cũng không có cái gì khó chịu triệu chứng, chuyển sinh nhãn các hạng năng lực càng là hiểu rõ tại tâm. Đương nhiên, Mai lúc này cũng không thể kích phát chuyển sinh nhãn toàn bộ lực lượng, còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện cùng trường khống. Nhưng dù vậy, cũng so nạ gạ tổ muốn tốt hơn nhiều, dù sao cặp kia gì nữ gặm cũng không phải là nạ gạ tổ chính mình. Có lẽ ban đầu thời điểm, cả hai lực lượng sẽ không kém quá nhiều, nhưng mai lại có thể từng bước một bước vào lục đạo hàng ngũ, cho đến thần linh. Ôn Xuân Sủ kỳ nhất tộc huyết mạch, đã là như thế bá đạo, chỉ cần nồng độ đầy đủ, trở thành thần linh hoàn toàn không nói chơi. Thử một chút ngươi năng lực mới đi." Lăng Tiên cười cười, hướng về phía Mai nói ra. "Cũng không muốn quá kinh ngạc ha." Mai hoắc bát cười một tiếng, hít sâu một hơi dường như đang chuẩn bị. Sau một khắc, chỉ thấy Mai một tay một dẫn, một quả đủ có mấy trăm cân cự thạch lập tức đàng không mà lên, theo bàn tay nhỏ của nàng bốn phía bay múa, mang theo kình phong nhượng, cô nản nheo mắt lại, có chút sợ hai thánh phục. Khống chế cái này cự thạch đều đơn giản như vậy, vậy nếu như là người, chẳng phải là căn bản không tránh thoát được. Tựa như là nàng, nếu như dùng giấy đột bay lên không trung, Mai chỉ cần tay khẽ vẫy, nàng liền sẽ tự mình bay xuống. Thật là lợi hại năng lực, cô nản hâm mộ nói ra. Mai cười một tiếng, có chút tự đắc. Sau đó Mai lại diễn luyện cái năng lực khác, cùng loại khống chế sức đẩy phi hành. Mai chỉ là hơi luyện tập dưới, liền có thể tự do bay lượn rồi, so Cổ Nạn cần vô cánh phi hành có thể dễ dàng hơn. Đi thôi, cần phải trở về. Ba người sau cùng nhìn một chút nơi xa không trung chỗ lơ lửng hào đạo, lát đầu, những cung điện này hào đạo, nhìn đẹp rất tốt, trên thực tế cùng bị nhốt ở trong lòng khác nhau ở chỗ nào? Vừa vặn lúc này ba người đều nắm giữ năng lực phi hành, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi vào ô sồ sủ kỳ tốc địa, chỉ là lướt qua, liền chợt lượn lên. Dọc theo lúc đến con đường, Lăng Thiên một chuyến đi ra đột quật, đập vào hổ cả thế giới đại địa thời điểm, Mai cùng Cổ Nạn cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. A Còn là thế giới của mình dễ chịu. Cô nàng đón ánh nắng nhẹ nhàng xoay tròn, rất vui vẻ. Mai ôm Lăng Thiên cánh tay, khép mắt lại, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, giống như một cái lười biếng mèo con. Nàng quay đầu, hướng về phía Lăng Thiên hỏi, "Đợi chút nữa chúng ta đi đâu?" "Thiết chi có đi, có một số việc muốn xử lý một chút." Lăng Thiên suy tư giới, hướng về phía Mai hỏi, người muốn trở về hỉ ngụ gặm một chút không?" "Quên đi, dù sao cũng không có gì lưu ở đâu." Mai lắc đầu, đồ đặc của nàng cơ bản đều đem đến Lăng Thiên trong đình viện, theo lần kia chiến đấu mất dấu. Không có cái gì so Lăng Thiên quan trọng hơn, Mai nhìn lấy Lăng Thiên bên mặt, ánh mắt có chút mê ly. Ngay tại Lăng Thiên ba người chuẩn bị khởi hành tiến về thiết chi quốc thời điểm, phía trước dừng cây một trận dung chuyện, đi tới một tiểu đội Hỉ Vũ Ganyza, dẫn đầu là hỷ Vũ Gà Hỉ A Xi. Sở Hữu Hỉ Vũ Ganyza mới vừa ra tới, đang chuẩn bị hướng Lăng Thiên hành lễ thời điểm, cũng là đột nhiên toàn bộ ngưng kết tại nguyên chỗ, còn như hóa đá. Bọn hắn sững sờ nhìn lấy Mai, chuẩn xác mà nói, là nhìn lấy Mai trong mắt chuyển tín hiệu. Những cái kia phổ thông Hỉ Vũ có lẽ chỉ là bởi vì đôi mắt này đặc biệt tính chất cùng một cỗ phát ra từ huyết mạch làm bọn hắn quỷ bái khí tức mà sức sở nhưng khi gạ ạ thật chính là chấn kinh rồi thậm chí nói chuyện đều có chút d dậy cái này con mắt này nên không phải là thì gạỷ ạ sĩ trong đôi mắt lộ ra một chút trở mong cùng sợ hãi hỗ hợp thần sắc không sai là cái này thìủ gạ bị ảnh ti tựu cuối cùng Thá chuyển sinh nhãn trong truyền thuyết thuyếtạ tiên tổ con mắt cũng là bị ảnh tiu xương giớiạ Tamã một trong lý do mai lớnực có phần vì tiêu ngạ nói đôi mắt này thế nhưng làăng thiên tự mình rốt hắn thức tỉnh chuyện thuyết vậy mà là thật sao Kỳ Ugà Hi A sĩ -si ngây ngốc, nhìn lấy Mai, không biết nên nói cái gì. Cái khác Hỉ ủ Gà Ni dạ hai mặt nhìn nhau phía dưới, đột nhiên quỷ một chân xuống đất, cung kính nói, "Còn mời Mai đại nhân đảm nhiệm Hỉ ủ Gà tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ thành trong tay đại nhân chi kiếm." Những âm thanh này phát ra từ phế phủ, cũng không phải nói Hỉ ủ Gà Hi A sĩ -si không được lòng người, mà là cái này chuyển sinh nhãn đối với Hỉ ủ Gà ý nghĩa thực sự không phải tầm thường, có nó, Kỳ ủ Gà nhất tộc liền có thể thoát khỏi trước mắt cục diện khó xử, nạo nghệ đến lập toàn bộ giới này ra. Càng quan trọng hơn là, thậm chí có khả năng giải trừ phân gia cá chậu chim lồng chủ ấn. Cái này là bực nào phân chấn lòng người sự kiện, đến mức những thứ này Hỉ Ủ Gạ nhị dạ thân thể đều có chút run rẩy dâng lên. Kị Ủ Gạ Hỉ Ạ si mà người, cũng không có đi ngăn cản, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, bình tĩnh gương mặt lên nhìn không ra một điểm tâm tư. Nhìn lấy một màn này, Mai Khoát tay áo, không chút do dự nói ra, "Các ngươi đi thôi, ta về sau chỉ là Lăng thiên Thế tử, chỉ thế thôi." Nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy có chút không tốt, dù sao Hỉ Ủ Gạ là nàng ra đời địa phương, dưỡng dục nàng trưởng thành, trầm ngâm một hồi nói, "Về sau có việc, có thể tới tìm ta." Cái này giới nhi dạ, hẳn không có ta đánh không lại. Mai phất phất tay, rất có chồng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Nhìn lấy một màn này, thì Hỉ Vũ Gạ Hi ạ xỉ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn mai không có phương diện này tâm tư, bằng không còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Nếu là không hàng cái mai dạng này tộc trưởng, chỉ sợ toàn bộ Hỉ Vũ Gạ nhất tộc đều cần trải qua một phen cực lớn biến động. Quy thế, địa vị của hắn tự nhiên không có khả năng giữ được. Đến mức cái khác Hỉ Vũ Gạ lui ra, trên mặt khó nén vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám cất cậu, yên lặng tối lầu xuống. Chuyện cồn vật bậy ơ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tự có động lực làm việc. Câu mê phiếu, kim động. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 279: Thiết chi quốc biến hóa. Thiết chi quốc. Lao Hắc Đặc, ngươi lần này cũng chỉ mang đến những vật này? Một tên thân hình hùng tráng, nhìn như một gấu đen nam tử to con hơi có vẻ bất mãn nói, "Không có cái da, đúng phải một lần cương đạo, ta vung không ít hàng hóa mới chạy trốn." Lao Hắc Đặc liền nói, "Từ khi Lăng Thiên một chuyến rời đi đội ngũ của hắn sau đó, hắn kinh thương hành trình liền không có dễ dàng như thế, một mực gặp rền, như dẫm trên băng mỏng. Như vậy, xem xem đồ của ta đi, đảm bảo để ngươi hài lòng." Lúc này, nam tử to con kia cười hắc kéo ra che chắn thùng xe miếng đen. Lập tức một cái kỳ lạ chi vật rơi vào lao hạp đặc trong mắt. Vật này toàn thân hiện ra như kim loại quang mang, vừa nhìn liền lực phòng ngự kinh người. Theo nam tử to con ra lệnh một tiếng, thẻ kéo thẻ ra cơ quan tiếng vang lên, vật này vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. To lớn thân hình nhìn lấy vụ bề, tốc độ lại có chút không tầm thường, nhìn ra được, lực lượng cũng cực kỳ kinh người. Biểu thị hoàn tất, nam tử to con cười híp mắt nhìn lấy lao hạp đặc, tựa như là đang nhìn một con dê to béo, hắn biết rõ vật này có bao lớn giá trị, rõ ràng hơn vật này đối với những thương nhân này lớn đến bao nhiêu dụ hoặc. Đây là cái gì? cũng trong truyền thuyết khôi lỗi có chút tương tự, lao Hắc đặt trong lòng tầm nhủ, mở miệng hỏi. Đây là ạ vạ rồ sa bộ tộc mới nhất thành phẩm, lực lớn vô cùng, cơ hồ có thể ứng đối các loại ác liệt hoàn cảnh, liền xem như bình dân, đều có thể điều khiển tự nhiên, bình thường cường đạo sơn tặc, nó một cái có thể đánh vô số cái. Coi như là bình thường nghĩ dạ, đều không nhất định định nổi nó. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể bị bình dân khống chế. Nam tử to con lớn khen đặc biệt khen, thằng đem vật này khen hiếm thấy trên đời, để cho người ta nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão Hắc đặc kinh thương nhiều năm, tự nhiên rõ ràng ở trong đó đừng nói, nhìn từ trên xuống dưới cái này khôi lỗi, Xem chừng giá trị, mua khẳng định là muốn mua, chỉ nhìn muốn bao nhiêu tiền liền rồi, hắn nghi thầm, không, có vũ lực bảo hộ, chạy nhà buôn thực sự quá phiền toái. Hiện tại Thiết tri quốc biên cảnh, không biết chiếm cứ bao nhiêu nghe theo gió mà đến cường đạo sắc tộc, Thiết chi quốc phương diện cũng là giết không được thăng giết. Ngay tại Lao Hắc Đật trong lòng thầm nhủ thời điểm, nơi xa chậm rãi đi tới ba đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, bay múa hoa tuyết trực tiếp từ bọn hắn bên cạnh vòng qua, một chút cũng không có nhiễm phải đi, phản phật có một cỗ lực lượng vô hình, đem hoa tuyết bắn ra ngoài. Ồ, nữ hài kia, được nhìn qua mắt. Lao Hắc Đật trong lòng suy tư, vội vàng nhường đường ra. Dung nhãn lực của hắn Tự nhiên minh bạch ba người này đều là núi dạ, mà lại rất có thể là cực mạnh ni dạ. Thượng Như là cô nạn. Nhìn lấy đi xa ba đạo thân ảnh, lão Hắc đặc lập đầu, coi như phải thì như thế nào, hắn cắn cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định mua xuống cái này cố khôi lỗi. Lão sư, trước đó những cái kia cường đạo thế nào đều có nghi dạ ở bên trong. Cô nạn nhìn lấy lăng tiền, nghi ngờ nói ra, hơn nữa còn có chút rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, cường đạo trong ổ có một cái hạ nhẫn liền đã rất khoa trường, dù sao hạ nhẫn đã có thể rất tốt sinh hoạt, không cần đi làm loại này sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới cửa nguy hiểm sự tình bởi vì có ít người không quen nhìn thiết chi quốc phồn hoa, nhưng lại không dám công khai đến thôi. Mai cười tùng tỉm, sinh hoạt tại đại gia tộc, mưa rầm tấm đất, mai đối với mấy cái này tiểu thủ đoạn vẫn là tương đối quen thuộc. Như vậy phải không? Cô nản cái hiểu cái không. Đến rồi. Lăng Tiên nhìn phía xa một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, mở miệng cười nói: tỷ Titì." Nhìn thấy đạo kia tóc trắng thân ảnh, mai reo họ một tiếng, bước nhanh tiến lên, chính là một cái to lớn ôm. Á xuyên qua một thân tu thân trang phục, phác họa ra nữ tử ngạo nhân đường cong lạ lướt, một đầu tuyết trắng tóc dài theo gió bay múa, đẹp không giống thế gian người. Hoan lên đi vào Á Vạ Dụ Sạ hướng về phía Lăng thiên gật đầu ra hiệu, sau đó mang theo đám người một đường hướng trong bộ lạc đi đến. Lúc này A vạn rổ xạ bộ tộc có thể không còn là trước đó bộ dáng kia rồi. Cao ngất tường thành, san sát cửa hàng, lui tới thân mang khôi giáp thành vệ quân, yên ổn trật tự, cả tòa thành thị đều lộ ra một cô vui vẻ phồn vinh hương vị. Một đường đi tới, tất cả mọi người lộ ra vẻ cung kính, đối với A vị này chủ nhân cực kỳ tôn kính. Thiết chi quốc vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập chuẩn tắc, A vạn rổ là tôn trọng hòa bình, Thiết chi cảnh nội, nhất là cái này thành phụ cận, cơ hồ không người nào dám lỗ mãng, cũng không có bất kỳ cái gì sơn tặc tường đạo. Trọng yếu nhất chính là, tại Ạ Vạ Dỗ người bình thường cùng nghị dạ là bình đẳng, tối thiểu tại luật pháp trước mặt là bình đẳng. Những thứ này thân mang khôi giáp thành vệ quân, sẽ kiên định chấp hành pháp luật, chỉ cần dám trong thành phản pháp, nghị giả cũng khó thoát tử hình. Nhất là nhượng các nghị giả sợ hãi chính là, tòa thành trì này khắp nơi lan tràn một cố kỳ dị lực trường, bất kỳ nhận thuật phóng xuất ra thân cận, đều lại nhận cực lớn suy yếu, cái này khiến trốn ở đây phản bội nghị giả bọn họ đều là thành thành thật thần, không dám lỗ mãng. Đây là đây là thủ tự sĩ ạ cấm ma thạch, liền xem như Ạ Xa bộ tộc không có bao nhiêu, cũng liền khó khăn lắm bao trùm ở tòa thành trì này. Mà dạng này một nơi, tự nhiên khiến cho rất nhiều người sinh lòng muốn tới, càng miễn bản những cái kia thiên hình vạn trạng chuyện mới mẹ vật rồi, giống như là lao hắc đặc do dự không chừng cái chủng loại kia khối lỗi, rất được người hoan nên. Có rồi thứ này, người bình thường đối mặt nị dạ, cũng không còn là không hề có lực hoàn thủ rồi. Đợi đến Ars một chuyến đi qua, những người này lập tức nhao nhao nghị luận lên. Những người kia là ai, vậy mà cần Ặc thành chủ tự mình dẫn đường, lần trước liền xem như vân ẩn ảnh phụ đến đây, ặc đại nhân có thể đều không có tự mình tiến đến. Vị đại nhân này ngươi cũng không nhận ra. Có người xem thường. Không biết thật kỳ quái sao. Dường như không thuần theo Đây là Lăng Thiên đại nhân a, Ly Dạ chi thần Lăng Thiên, một kiếm chặt đức vân ẩn tồn tại. Người này hơi có vẻ sùng tính nói. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, một người mặc hắc y nhị dạ thân ảnh, không khỏi sắc mặt khó nhìn lên, lặng lẽ rời khỏi đám người, hướng tới ngoài thành cách đó không xa hắc thị cực nhanh mà đi. Ở trung tâm cự thạch trổng lên thành công trong cung điện, phong cách cổ xưa đại khí. Thật sự quyết định muốn đi chiến tranh học viện rồi sao? Lăng Thiên nheo mắt lại, chành quan sát trước mắt a, đây là Lăng Thiên đến thiết tri quốc nguyên nhân. Ứng. Ác sắc mặt bình tĩnh, trừng mắt nhìn, đạo, nên lời nhắn nhủ sự tình cũng đã dặn dò, bộ tộc cũng mau muốn ổn định lại. Chỉ có càng mạnh thực lực mới có thể duy trì ngủ ở trước mắt hòa bình. Hư không xâm nhập cả vũ trụ, hồ cả thế giới sớm hay muộn cũng biết rơi vào trong con mắt của bọn họ. Chỉ có đi trước chiến tranh học viện, ta mới có thể đột phá chuyển kỳ, ta kẹt tại chuyển kỳ đỉnh phong đã có một đoạn thời gian. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến đầu. Sự quan hệ giữa hai người, nguyên từ một lần hợp tác, Lăng Thiên cho bọn hắn bộ tộc một cái nơi ở, mà thì đem truyền thừa của bọn họ điện tịch giao cho Lăng Đương nhiên rồi, còn có một tầng che chở quan hệ ở bên trong. Nhưng phía sau ác bộ tộc trợ giúp họ rủ xì mà nghiên cứu luyện khí pháp môn, đã đem phương diện này ân tình trả lại không sai bị lắm. Qua một thời gian ngắn đi, Ác Lắc Đầu, bị môi nói, hơn nữa gần nhất hắc thị bên kia có chút người muốn náo sự, tựa hồ như đứng sau lưng nhất người, ta sợ đã thảo kinh sợ, không thế nào dám trực tiếp ra tay. Cùng đi xem xem. Lăng Thiên lộ ra một tia tò mò, này giới ni dạ còn có cái gì nguy người sao? Tất, Ác gật gật đầu, vốn là tính toán đợi Lăng Thiên đến đây sẽ giải quyết. Đến nỗi Mai và Cô Nạn, lúc này đang ở trong thành loạn đi dạo, dù sao Mai đã thức tỉnh rồi chuyển sinh nhãn, Lăng Thiên thật không lo lắng hai nàng Thiết chế quốc rực rỡ muôn màu hàng hóa, chính là làm cho hai nàng không kịp nhìn. Chuyện cuốn vật bởi ơ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 280, rẹt đen. Thiết chế quốc tuyết lớn tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, trời đông giá rét, khó trách có rất ít đại quốc đem ánh mắt tập trung đến nơi đây. Lăng Tiên cùng A không làm kinh động bất luận kẻ nào, vô thanh vô tức đi vào ngoài thành cách đó không xa thị, đứng ở một có chút chú mục trên phong lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hạ Trừng mắt nhìn, lườm lăng Tiên một chút, thản nhiên nói, linh hồn lực rời ta xa một chút. Ách, Lăng Tiên làm ho hai tiếng, liên tục khoát tay nói, thói quen vấn đề. Nói, thôi thu liễm một điểm. Bình thường quần áo, nhưng không có che đậy linh hồn quét xem hiệu quả. Hạ không để ý tới hắn, như chim mướng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản ánh mắt của nàng, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu, giống như muốn bỏ chạy. Hạ cười khẽ dưới, ánh mắt nhìn về phía Lang Tiên, trêu nói, nhìn tới ngươi lực uy hiếp còn là rất lớn. Lang Tiên cười cười, đồng nhìn sang. Ồ, có ý tứ. Nhìn phía xa đạo kia cực tốc lần trốn thân ảnh, Lăng Thiên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, nở nụ cười. "Siêu." Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Thiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, ạt cũng theo sát phía sau. Một mảnh băng mờ phía trên. Đáng chết, Lăng Thiên tại sao lại đột nhiên tới nơi này? Một đạo che giấu tại dưới hắc bào thân ảnh, đang tại cực tốc chạy trốn, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gầm thét lấy. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, lặng lặng mà đứng, giống như có lẽ đã ở đó đợi đã lâu rồi, chính bình nhìn hắn. "Các hạ là ai? Vì sao chặn đường ta?" Nhìn trước mắt thân ảnh, người áo đen trong lòng nhảy một cái. Dừng thân hình, trầm giọng nói ra, lần thứ nhất gặp mặt, dẹt đen, cặc cụ dạ con thứ ba. Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng nói, đến mức tục danh của ta, ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng mới đúng. Nương theo lấy dẹt đen hai chữ mở miệng, toàn bộ không khí trong sân lập tức ngưng trệ xuống tới, không khí như nước, lộ ra một cấu ngạt thở cảm giác, đông tuyết bay tán loạn càng lại trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, không thể động đậy. Ngươi, ngươi tại sao lại biết? Từng kia mồ hôi lạnh nổi lên, thanh âm bên trong lộ ra một cố khó mà che giấu kinh. Giấu ở phía sau màn hơn năm, liền xem như lục đạo tiên nhân đều không có phát hiện hắn tồn tại, càng không khả năng biết thân phận chân thật của hắn, hữu tri hạ mạ đa dạ tức thì bị hắn lửa gạt xoay quanh, nhưng lúc này, Lăng Thiên vậy mà một hơi nói toạc ra rồi thân phận của hắn. Tin tức này, còn dường như xâm xét, trực tiếp tại trong đầu của hắn nổ bể ra đến, làm cho hắn chấn động không kềm chế được. Ta biết, xa so với ngươi tưởng tượng nhiều. Lăng Thiên cười cười, đếm trên đầu ngón tay, nói ra, tỷ như bị phong ấn ở suốt sủ kỳ cả gù dạ a, thập vi thần thụ a, ôn sủ kỳ hạ gì gì đó. Ngươi biết, ta đều biết, ta biết, ngươi nhất định cũng biết, rẻ đen Zetden đến cùng là đã sống gần ngàn năm lao yêu quái rồi, tâm trí cực kỳ cứng cỏi, lúc này đã tỉnh táo lại, hắn lườm liếc hậu phương tới Gnaras, lắc đầu. Tin tức cực đoan không ngang nhau, nhưng hắn căn bản không có một điểm cùng Lang Thiên nói chuyện phiếm tâm tư, nói càng nhiều, bại lộ càng nhiều. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Lang Thiên." Âm thanh khàn giọng, phân biệt không xuất ra nam nữ. Bất quá Lang Thiên mà biết Zetden là ở sở sở kỳ cả gù ra một bộ phận ý chí biến thành, trên bản chất có lẽ vẫn là nữ. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì?" Lang Thiên nhìn qua Zetden, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra. Nói đến, thủ chỉ hạ mạ đa dạ đám người này đã có thật lâu không có làm sự tình, cũng không biết từ một nơi bí mật gần đó làm thứ gì. Bất quá cũng không quan trọng, siêu nhiên thực lực, mang đến siêu nhiên tầm tính, thủ chỉ hạ mạ đa dạ lúc này đã không bị Lăng Thiên để ở trong mắt. Lúc này Lăng Thiên, địch nhân đã lên cao đến lục đạo tiên nhân cấp nào đừng. Nghe được câu này, Z đen cũng là thở dài một hơi, cười lạnh nói, còn thật sự cho rằng ngươi không gì không biết, nhìn, tựa hồ cũng không phải là như thế. Nhìn tới ngươi không có ý định trả lời vấn đề của ta. Lăng ánh mắt lạnh lùng, Z đen thân là ổ cả dạ con thứ ba, là một cái từ đầu đến đuôi âm nhu nhã, có một người như vậy giấu ở phía sau màn, còn không phải thế một kiện làm người an tâm sự tình. Hắc hắc, muốn động thủ sao? Dẹt đen cười hắc hắc, trên mặt không sợ hai chút nào chi sắc, ngược lại có chút chăm chọc nhìn lấy Lăng Tiên. Ùm. Lăng Tiên trong mắt hơi híp, bỗng nhiên chập chỉ thành kiếm, một bộ xuống. Hư không thành kiếm, một đạo vô hình phong duệ chi khí phá không mà ra, trong nháy mắt chém qua Dẹt đen, căn bản không có chịu đến một điểm trở ngại. Xuy xuy xuy, phong duệ chi khí lan tràn ra ngoài, muôn đời không tan băng cứng đều trực tiếp một phân thành hai, chỗ đứt bóng loáng như cạnh. Bảo Bọc Zetden áo bảo cũng dũng nhiên vỡ vụn ra, lộ ra một bộ hơi có vẻ tiểu thị nữ tử thân ảnh, lúc này đã bị Lăng Thiên chém thành hai nửa, chỗ đứt vậy mà không có một chút máu tươi chảy ra. Nữ tử đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, lộ ra một tiêu nồng đậm trào phúng, ngươi là không giết chết được ta. Dung đen cẩn thận tâm lý, đương nhiên sẽ không tự mình mạo hiểm, nàng lúc đầu am hiểu nhất chính là trong bóng tối làm âm mưu, ngay cả cơ hồ cái thế ủ trì hạ mạ đã dạ, đều bị hắn nhẹ nhõm âm chết, có thể thấy người này tâm tư sẽ sâu. Lăng Thiên, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Gời khanh khạch âm thanh bên trong, một đạo màu đen cái bóng lóe lên mà ra, nhanh chóng như quang liền muốn chui vào đại địa. Một khi tiến vào đại địa, là rồng vào biển rộng, không có người có thể bắt được nàng. Ẩm. Như dẫm trên đất bằng đại địa, lại cự tuyệt nàng tiến vào, phịch một tiếng tiếng vang, tựa như là đụng ở trên vách tường đồng dạng, có thể được bóng đen này đều có chút tang dã. Nhìn đến đây, Djet đen không chút nghi ngợi, đồng nhiên thúc dục cái gì, kia ý thức này liền trực tiếp bốc cháy lên. Chỉ trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt, Lăng Thiên cũng không kịp ngăn cản. Chạy thật nhanh. Lăng Thiên bĩu môi, minh đây chỉ là Djet đen một cái phân thân, bất quá có rồi lần này cảnh cáo, về sau Djet đen cũng không dám lại dễ dàng đến trêu chọc hắn rồi. Giải quyết sao?" Ạc chậm rãi tiến lên, màu băng lam đôi mắt đẹp xem lấy thi thể trên đất, nhăn đầu lông mày, có chút quỷ dị dáng vẻ. "Là cái thế giới này phía sau màn tồn tại sao?" "Không sai biệt lắm." Lăng Tiên gật gật đầu, bất quá có rồi lần này tao ngộ, Dung Zetden tâm tính, sẽ không dễ dàng trở lại. Ạc gật gật đầu, hơi trầm tính lại, bộ tộc chính là nàng mệnh mệnh, có như thế cái quỷ dị địch nhân núp trong bóng tối, chung quy là làm cho không người nào có thể yên tâm lại. Nàng hướng về phía Lăng cảm kích nói, "Đạt đạt." Dung Zetden quỷ dị năng lực, à, thật đúng là không nhất định thế nhưng đúng không? Mặc cho nàng là mưa làm gió, Ai biết sẽ đem bộ tộc biến thành cái dạng gì? Không cần, cái này cũng địch nhân là của ta." Lăng Thiên khoát tay áo, "Ngươi vẫn là trước đi giải quyết dưới bên kia đi." Cách đó không xa h thị, chính có một ít nị dạ chạy tứ tán, đây đều là dẹt đen dùng các loại thủ đoạn thu phục các thôn phản bội núi dạ, trong đó không thiếu tinh anh thượng nhẫn nị dạ tồn tại. Những người này đều là nhân tinh, tự nhiên rõ ràng dẹt đen trốn sau khi đi sẽ có dạng gì hạ chẳng, thế là không chút do dự lựa chọn thoát đi. Tự từ chuyện ngày đó đi qua sau đó, Lăng cũng không có lại chạy loạn khắp nơi. Ở tại Ảo môn chuẩn bị trong cung điện, Lăng rồi lần quan này việc cần phải làm liền chuẩn bị bắt đầu bế quan. Có rồi lần trước Tiên lôi rèn thân cận kinh nghiệm, Lăng Thiên lần này đương nhiên đã có kinh nghiệm, sẽ không tùy tiện tìm địa phương bế quan. Mà đại địa năng lượng phong phú nhất địa phương là nơi nào, tự nhiên là bản thân nó. Chuyện quần vật bậy ớ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối môi chương để tự có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 281, Tam chiến bùng nổ. Thời gian trôi qua, Lăng Thiên xuất hiện ở thiết tri quốc sau, các quốc gia trình thám sôi nổi mà động, ngày đó tại cổ nổ hạ chuyện đã xảy ra cũng từ một nơi bí mật gần đó thôi động, dần dần truyền bá ra. Ẩn phụ đạn rồ tử vong lại càng ít có thể che giấu. Lăng Thiên và Cổ nổ Hạ trong lúc đó, ai cũng không thể bỏ qua vết dạn tại loại này hỗn loạn đích bối cảnh dưới, hơn nữa mạch nước ngầm thôi động, lần thứ ba giới lý dạ đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Hơn nữa mới vừa một khi bộc phát, liền tiến nhập gay cấn. Phong thổ lôi thủy bốn nước lớn không hẹn mà cùng, đều muốn núi nhọn nhắm ngay Cổ Nộ Hạ, dù sao Cổ nổ Hạ tại thế chiến 2 đạt nhiều lợi ích. Thực sự quá phong phú, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ đỏ mắt. Đáng nhắc tới chính là, đạn rồ xuất ám bộ tuy rằng giải tán, đạn rồ lại càng chết đi, nhưng bởi vì hạ tác xá mỏ cũng không có bị háng hại tự sát. Côn Lộ tăng chức hộ cả đội phụ, Côn Lộ hạ cao cấp lực lượng kỳ thật cũng không có tức yếu bao nhiêu. Bất quá họ dò xí mà chậm chạp chưa về, lực lượng cũng không phải đủ để đánh ra phản kích, lúc này Na Mỹ cả giờ Mĩ Nato cũng còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ cái loại này thấy thần sắc thần trình độ. Trong trận chiến này, cô Lộ hạ bạo phát ra làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ lực lượng. Thế nhưng lấy nhất thôn chi lực, lạnh xanh xanh đích kháng trụ bốn nước lớn tiến công. Chiến tuyến lại không thể tránh khỏi rơi vào rơi hỏa quốc cảnh nội. Gió nơi trốn, thấy nàng cấp quá hóa giận dưới, tứ đại thôn đều trực tiếp lấy ra ẩn dấu lực lượng cũng là vì tại vị đại nhân vật kia xuất hiện lần nữa phía trước, sớm chấm dứt chiến tranh. Dù sao ai cũng không rõ ràng lắm, Lăng Thiên đối Cổ nổ Hạ thái độ rốt cuộc là như thế nào. Thổi quét giới nghi dạ lần thứ ba giới nghi dạ đại chiến, hoàn toàn tiến nhập chiều cường. Tại vĩ thú lực lượng thôi động, bốn nước lớn nị dạ bộ đội từng bước đẩy mạnh, coi như tại Cổ Nộ Hạ nị dạ phục kích hạ bị hao tổn rất nặng, nhưng chiến tuyến cũng đang không ngừng lui về phía sau, dần dần tiếp cận cảnh giới tuyến. Dần dần đến gần rồi, một mảnh kia nghiêm túc Cổ Nộ Hạ thôn. Chưa bao giờ có, Cổ Nộ Hạ thôn nên đón xây thôn tới này, lớn nhất nguy cơ, đủ để phá vỡ nguy cơ. Hồ cả đại lâu Sa Dụ Độ bị thị dụ dẹn một thân trang phục, cơ hồ khống chế không nổi trên người tràn đầy khí huyết sát, ánh mắt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Giờ này khác này, nếu đứng ở hồ cả mỏm núi đá phía trên, cơ hồ cũng đã có thể chứng kiến nơi xa khói lửa, cả làng lá đều bao phủ tại một không khí trầm trọng dưới, liền ngay cả vũ trí hạ đều bông dĩ vãng thành kiến, tay nắm tay đối địch. Nhưng, tại cái khác thôn vĩ thú thế công, những lực lượng này lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hồ Ca đại nhân, tây đường truyền đến tin tức, Duna đại nhân bị thương nặng đệ tứ phong ảnh, thành công đánh lui phong chi quốc công. Một gã ám bộ nhị dạ trong nháy mắt thân xuất hiện, nhanh chóng báo cáo tin tức này làm cho bên trong phòng làm việc ngưng trọng không khí mỉm cười nói nối lòng dù tôi bị hỷ dụ rèn cũng là nhẹ nhàng thở ra theo cực lạc tỉnh thổ trở về sau suạ thực lực tiến triển cực nhanh một ngày một cái dạng cho dù là xạrủ tô bị hỷr dụ rèn cũng chưa hoàn toàn chắc chắn bắt Suna, có thể xây dựng như vậy công tích nhưng thật ra có thể nhận hô ca đại nhân phương Bắc chiến tuyến đã bị có phá dướiẻ ra đại nhân mang theo còn sót lại bộ đội chính là dọc theo tại đồ đánh lén kéo dài vân ẩn tiếng công lúc này có một danh ám bộ nhì ra xuất hiện lạnhnh lùng báo cáo làm sao có thểạ dù tôi mạnh đứng lên Có có thể tin nói, dị dịệ dạ không phải học xong tiên nhân hình thức sao? Như thế nào còn có thể thua? Vân ẩn vận dụng bát vi gì nủ gì kỳ, hơn nữa đệ tứ lôi ảnh còn có Vân ẩn ám bộ đội trưởng, dị dịệ dạ đại nhân không khoan nhượng đứng ngửa ba người công kích, mới thủ đến thời gian làm cho bộ đội của chúng ta lưu lại. Dị dịệ dạ đâu rồi? Dị dịệ dạ thế nào? Sa dù Tô bị Hỉ Dụ rèn lo lắng nói, sau đó, dị dịệ dạ có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Dị dịệ dạ một khi xảy ra sự cố, cả phương bắc phòng tuyến đều cũng hỏng mất, lấy Vân ẩn hành quân tốc độ, chỉ sợ một ngày có thể binh trước khi thôn cổ nộ hạ xuống. Một khi trung tâm bị vây, cô nổ hạ lại thật sự đến thời khắc sinh từ rồi. Hồ Ca đại nhân, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân tuy rằng bị thương không nhẹ thế, nhưng Dĩ Dĩ Dạ đại nhân sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, như nay đã không có cái gì trở ngại, đang xuất lĩnh bộ đội tinh anh trở ngại vân ẩn đột tiến, những bộ đội khác thì tại nạ dạ tộc trưởng mang lĩnh một lần nữa xây dựng phòng tuyến. Như vậy là tốt rồi. dù to bị hi rủ rèn gật gật đầu, thở dài nhẹ nhóm một hơi, ánh mắt lóe lên. Thế cục đã càng ngày càng nguy hiểm, xem ra chỉ có thể đi thiết chi quốc xin giúp đỡ rồi. Sazu to bị hi rủ dài, phản phật trong nháy mắt giãn mùa đi rất nhiều, tự lẩm bẩm Liên phái xạ cụ mọ đi thôi, dù sao cũng là Lăng Thiên lao sư, nghĩ đến ứng với nên sẽ cho vài phần mặt muối. Thiết chi quốc, A vạ rổ sa. Tứ đại nhận thôn phòng tiến cực kỳ chắc chẽ, cơ hồ khiến không kẽ hở, bất quá hạ Tạc xạ cụ mọ thân mình có ảnh cấp cường giả thực lực, lại là ám bộ xuất thân, cực kỳ am hiểu ẩn nấp hành tung, dù là như thế, vẫn có chút gian nan, mới vượt qua chử tuyến, dần dần tiến vào Thiết chi quốc cảnh nội. Đi vào Thiết chi quốc về sau, dọc theo đường đi gặp phải hết thảy, cũng làm cho hạ Tạc xạ có chút sợ hãi han. Lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến chiến tranh cơ hồ thổi quét toàn bộ thế giới, lúc này Thiết Chi Quốc lại giống như một cái chốn yên vui, căn bản không có một chút chiến tranh dấu vết. Nghe nói là đầu năm nay chiến tranh bùng nổ thời gian, Thiết Chi Quốc xuất hiện một cái cường giả thần bí, trực tiếp chấn áp thôi ý đổ xuyên qua Thiết Chi Quốc hành quân một chi vân ẩn bộ đội. Nghe nói vị kia chỉ dùng một bàn tay, liên làm cho tất cả mọi người đều không thể phản kháng. Tối quan trọng nhất là, tất cả mọi người cực kỳ xác định, đây không phải là Lâm Thiên. Bởi vì đạo thân ảnh kia có cực kỳ rõ ràng nữ tính đặc tự. Hạ Tác Sạ tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Khi hắn đi vào hạ Vạ Tự ở trung tâm nhất, chứng kiến ngồi ở trên đài cao đạo thân hành kia sau, nhưng lại không thể không khẳng định trong nội tâm đoán rằng, thế nhưng thật là ngươi, Mai. Hạ Tạng xạ cúm mỏ cười khổ lắc đầu, tuy rằng thông qua hỉ ủ gia bộ tộc đã biết được Mai thức tỉnh rồi trong truyền thuyết truyền sinh nhãn, nhưng cũng không nghĩ tới thế nhưng lớn dần nhanh như vậy. Vị kia hổ cả đại nhân, đưa ngươi phái ra rồi sao? Đã nhiều năm như vậy, Mai không bao giờ. Nữa là trước kia cái kia thanh xuân cô gái, dĩ nhiên hoàn toàn thành thủ, nàng hết sức nhỏ ngọc thủ vướt qua trên một luồng tóc đen, sau đó thản nhiên nói, "Đúng thế." Hạ Tạ Sạ cụ mọ ánh mắt dần dần nghiêm túc xuống, dưới, lúc này hắn đại biểu chính là Cố Nộ Hạ, tự nhiên không thể quá khuyết điểm thái, Cố Nộ Hạ tình hình thực tế thế, đã cấp bách. Nếu như không có ngoại lực viện trợ, ít có thể sống quá lúc này đây đại chiến. Nói xong, Hạ Tạ Sạ cụ mọ lắc lắc đầu, do dự một hồi, mới mở miệng nói, "Ta biết Cổ Nổ Hạ thực xin lỗi giải ổ tiên, nhưng đây chẳng qua là đản rỗ và xạ dù tổ bị thị dụ rèn hai người đích cá nhân ý tưởng, đại bộ phận Cổ Nổ Hạ vẫn là rất sùng kính Lăng Tiên." Mai cười nhẹ, nói, "Cho dù là Lăng Tiên trở về ngay khi hộ cả cũng không sao sao." Đúng vậy, Làm cho Mai kinh ngạc vâng, hạ tạ sạ cũ mọ thế nhưng không chút lựa chọn gật gật đầu, có thể nhìn ra được, hắn là thật tâm hy vọng Lăng Thiên có thể trở lại cô nô hạ. Hồ Ca đại nhân cũng là như thế nói, chỉ cần Lăng Thiên chịu trở về, vô luận điều kiện gì, bọn hắn đều chịu đáp ứng, hữu tạ tản cô hạ cùng với mỹ Tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai vị trưởng lao đồng dạng chấp nhận. Tấm tắc. Mai ngây ra một lúc, cười đến càng vui vẻ hơn rồi, nàng nhưng khi sơ lần đó sự kiện tham dự người, nếu không phải Lăng Thiên lưu lại đã hạ thủ đoạn đủ mạnh, không chừng nàng sẽ tao ngộ cái gì đây. Nàng quay đầu hướng về phía bên cạnh cô nặn hỏi, ngươi nói có nên hay không đáp ứng chứ? Cô nàng lặng lặng đứng ở một bên, làm như không nghĩ tới Mai lại đột nhiên đặt câu hỏi, liền theo bản năng nói, "Tùy tiện à, dù sao ta cũng có chút muốn gặp lao sư rồi." Từ à, sau khi rời khỏi, việc này liền giao cho Mai, đương nhiên, cụ thể công việc vẫn là A San bài nhân công phụ trách, Mai hai cái chỉ phụ trách ký phát văn kiện. Chủ yếu chính là đi đánh xì dầu, thuận tiện trấn áp này dục dịch các ni dạ. Cũng là ai, ta cũng đã lâu không gặp lang tiên rồi." Mai gật gật đầu, hắn cũng gần như nên xuất quan. Chuyện còn vật bậy xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tự có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim độ. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 282, Hôn Nguyên Tri lực. Thiết tri quốc Đông Nam một nơi hẻo lánh nơi, không một bóng người. Lao sư đang ở nơi này sao? Cô nạn từ giữa không trung hạ xuống tới, áp sát tới. Chỉ thấy một cái tối đen cái động khẩu xuất hiện ở trước người dưới chân, khói xanh lượn lờ không ngừng thoát ra, nóng dục khí bốn phía, hướng xuống nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít ánh lửa, vô cùng nóng cháy. Nơi này là một ngọn núi lửa chết, hơn nữa địa thế cứ thấp, rất thích hợp lang thiên bế quan. Mai đứng lơ lửng giữa không trung, cười nhạt giải thích nói. Bẹo Lúc này, một trận tiếng xé gió chuyển đến, Hạ Tạc Sạ cụ mọ chạy tới, hắn nhìn nhìn khí định tuần nhàn Mai hai người, lắc đầu, phi hành thật đúng là một loại vô lại năng lực, hắn căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể xa xa treo. "Bọn chúng ta đợi một chút đi, Lang Thiên cũng sắp rồi." Mai híp mắt lại, tựa hồ như xuyên qua mặt đất, thấy được phía dưới tu luyện Lang Thiên, thản nhiên nói. Cô Nạn và Hạ Tạc Sạ cụ mọ gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi đại dưới mặt đất, một vùng nóng bức không gian. Màu da cam theo dữ lưu lững trôi qua, khủng bố cực điểm cực nóng trộn lẫn lên một ít hòa độc, thường nhân thậm chí ảnh cấp đều khó có khả năng ở chỗ này chứ hạng. Một đạo cỡi Trần Nam tử thân ảnh lại lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nóng bức khí giống như gió xuân hiu hựu, căn bản không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, sắc mặt bình tĩnh. Nước lửa bao tác đất ngũ hệ hào quang lờ lờ, giống như thở giống như chậm rãi nhịp đập lên, nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện này nhịp đập quy luật, thế nhưng và mặt đất mạch đập giống nhau như lúc. Mỗi một lần hô hấp đều có thể gợi lên mặt đất chấn động, một hít một thở, giống như và toàn bộ mặt đất dung vi nhất thể. Đây cũng là tại sâu trong lòng đất bế quan mấy năm lang thiên. Lúc này, ngũ sắc quang mang hơi chậm lại, Sau đó rồi đột nhiên xoay tròn, càng xoay trở lại càng nhanh, gắn bó một đường, cơ hội nhìn không ra cụ thể nhan sắc rồi. Một tia màu xám vàng sáng chậm rãi dựng dụng ra, ba động khủng bố thậm chí lay động không gian, sóng gọn giống như gợn sóng khuyết tán ra. Theo này ù ù mạ kỳ thành hình, mặt đất bắt đầu rung động, cách đó không xa nham thạch nóng chạy hồ, lại càng kịch liệt rung chuyển, cao mấy mét nham thạch nóng chạy trụ phun phun ra, nhiệt lượng kinh người. Ầm ầm ầm. Xảy ra chuyện gì? Đây là động đất sao? Còn giống như là cường độ rất cao động đất. Hạ Tạc Sa vội vàng lắc mình lùi về phía sau, nương trọng đánh giá mặt đất chỉ thấy nguyên bản không hề có động tính gì mặt đất rồi đột nhiên rung động, tự thạch náo nhào, kia miệng núi lửa bên trong lại càng mơ hồ có ánh lửa phun phun ra, kinh khủng cực nóng giống như gần trong gang tấc. Mai và cô nạn bay lên trời, ngưng thần đánh giá. Nhìn thấy này dục dịch, giống như hoạt hóa núi lửa, cô nạn nhịn không được lộ ra một tia lo lắng, hướng về phía Mai hỏi, núi lửa này muốn phun ra rồi, lao sư còn không ra sao? Không có việc gì. Mai mắt đẹp ngưng tụ, bĩu môi nói, núi lửa bùng nổ cũng không thể có thể đối Lăng Thiên có chút uy hiếp. Trước tình chuyển sinh nhắn sau, Mai mới biết được bọn hắn này nhất cấp và người thường thực lực có bao nhiêu chiến lệnh, cho dù là các nhận thôn tiếng tâm lừng lấy ảnh, chờ bàn tay trong lúc đó đều có thể bắt. Lăng Thiên thực lực lại càng sâu không lường được, bởi vậy Mai thật là không có lo lắng tâm tư. Chúng ta bay xa điểm đi, bằng không đến lúc đó rất phiền thoái. Mai hướng tới xa xa bay đi. Núi lửa phun trào, nham thạch nóng chạy khắp bầu trời, mặc dù không có cái uy hiếp gì, nhưng vẫn là cực kỳ không đòi hỷ. Mai dù sao cũng là nữ hải tử, còn lại là tại Lăng sắp xuất quan thời gian, tự nhiên muốn đem chính mình cách an mặc đẹp ít. Ồ. Cô nán lại nhìn một chút không hề có động tính gì miệng núi lửa chấn động cánh đi theo động tính càng lúc càng lớn cách đó không xa mặt biển cũng bắt đầu kịch liệt rung động tại xa sôi hơn thậm chí nhắc lên cơn sóng gió động trời xuất hiện cực kỳ hiếm thấy Long hút thủy vô số bờ biển ngư dân đều là nhanh chóng trở về nhà tiên lặng cầu nguyện này đó ven biển dùng cơm ngư dân thông thường đều vừa phải mê tín dưới cái nhìn của bọn họ phát sinh như thế động tính lớn tất nhiên là thần linh tức giận bởi vậy sôi nổi trốn ở trong nhà âm thầm công nguyện ẩm Mấy liệt cột lửa giống như giống như sao băng, theo sâu trong lòng đất tuôn trào ra, thâm hồng sắc nham thạch nóng chạy sông ngược lên trời, cơ hồ vọt tới trên tầng mây, giống như đang phát tiết động lại vô số năm lửa giận. Tới đỉnh sau, lại nhanh chóng hạ xuống tới, đem mặt đất ném ra vô số hô to. Cùng lúc đó, quần quần nham thạch nóng chạy theo miệng núi lửa tràn đầy mà ra, một đường thiêu hủy vạn vật, không, có gì mà khi. Kinh khủng cực nóng đuô xuống, vặn vẹo không khí, cả cái mảnh này khu, giống như đi tới thâm ngục, nóng bức khí tràn ngập ở bên trong trời đất. Tốt ở chỗ này vốn là cực kỳ hoang vắng, ngược lại là không có ảnh hưởng đến người thường. Lúc này Hạ Tạc Sạ Cũ Mộ đã chạy đến chỗ rất xa, nhìn xa xa như thế khí thế kinh người, nhịn không được lộ ra một tia vẻ chấn động. Hán đời này còn chưa thấy qua núi lửa bùng nổ đây. Thiên nhiên sức mạnh to lớn, thật sự là khủng bố. Hạ Tạc Sạ Cũ Mộ mắt nhìn trong tay nhanh trắng đ luận đao, lắc lắc đầu. Trong lòng với cái thế giới này, đột nhiên dâng lên một tia thật sâu kính sợ, đối mặt bực này lực lượng, cho dù là ảnh lại có thể thế nào. Lúc này, một đạo nhỏ bé bóng người chậm rãi từ đằng xa miệng núi lửa chối nổi lên, trôi nổi ở giữa không trung, thân dị lực lượng lượn lờ này thân, kháng bất chân thiết. Hạ Tạc Sạ nhảy lên nhấc khoảng ngọn cây đại thụ đó mắt lại nhỏ nhìn thật kỹ. Đúng vậy Lăng Thiên." Hạ Tạc Sạ cú mọ mày nhắn lại, hơi nghi hoặc một chút. Nóng cháy nham thạch nóng chảy bắn nhanh tại Lăng Thiên trên người, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào lay động Lăng Thiên, càng làm cho người ta kinh hãi chính là, kia rực nóng nham thạch nóng chảy nước lũ, trực tiếp theo Lăng Thiên vị trí địa phương, một phân thành hai, tiện đà hướng hướng lên bầu trời. Một màn này, như phảng phất lá thiên địa, đều ở kính sợ lên đạo này nhỏ bé không chấp mắt thân ảnh. Ngay tại Hạ Tạc Sạ cú trong lòng kinh dị thời gian, nơi xa đạo thân ảnh kia, mí mắt giun lên, chậm rãi mở to mắt. Trong mắt đen nhánh giống như vũ trụ mênh mông sao trời, sâu không lường được. Tản ra một cố giống như hấp động giống như lực hấp dẫn. Đạo này không chấp mắt thân ảnh chậm rãi đứng thẳng người, như giống trên đất bằng thông thường, đứng ở trong thiên không thành. Hắn nhìn nhìn xung quanh bạo động một màn, tựa hồ có hơi bất mãn, vì thế nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng. Trong phút chốc, thiên địa bị kiềm hãm. Nhất cổ kinh khủng đến vượt quá phàm nhân tưởng tượng lực lượng bạo phát đi ra, cả thiên địa đều giống như tại này hư lạnh một tiếng, bị trấn áp xuống. Nóng cháy nham thạch nóng chảy nhảy mắt tắt, hóa thành một vùng đen nhánh bụi núi lửa. Cơn phun ra thật lớn núi lửa, trực tiếp một chút, sau đó chậm rãi xuống ngừng, xa xôi hơn mặt biển, lại càng bình tĩnh trong như gương cả thiên địa vật vật đều ở đây hừ lạnh một tiếng sau, về tới phía trước dáng dấp kia, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nếu không phải cả vùng đất bao trùm một tầng ngăm đen bụi núi lửa, Hạ Tạ Sĩ Cụ Mộ thậm chí sẽ cảm thấy vừa rồi một màn kia, gần chỉ là một thứ mơ ảo. Đây thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tạ Sĩ Cụ Mộ tự lẩm bẩm, lắc đầu thăng nhẹ, Lăng Thiên Tực Lực càng ngày càng xem mà không hiểu rồi. Trước đây, Lăng Thiên thực Lực kỳ thật luôn luôn còn tại phạm vi hiểu biết bên trong, dù sao cổ nổ hạ từng xảy ra hai vị cái thế liếc nhìn chính là nhân vật, Senju Hashirama và Uchiha Madara. Hai vị kia đều là một người nước đối địch tồn tại, đều có thể và Lăng Thiên đối kháng, thậm chí càng mạnh. Nhưng mà, hiện tại một màn này lại làm cho hạ tác giả cụ mọ trong lòng sinh ra một ít nghi ngờ, loại này tùy ý trấn áp thiên địa phong tư, cho dù là hai vị kia cũng không thể nào làm được chứ. Chuyện cồn vật bậy ơ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối môi trường để tự có động lực làm việc. Câu mê phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 283, chiến trường, Thần lực hình thức ban đầu. Lăng Thiên nhìn một chút trong tay cái kia một sợi năng lượng màu xám, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Trải qua tôi luyện, Cuối cùng là gen đúc ra thuộc về chính hắn lực lượng rồi. Loại năng lượng màu xám này, tại trên bản chất đã không kém gì ổn thuần túy nhất tộc cầu đạo ngọc, bởi vì tiếp cận hỗn độn chi lực nhan sắc, Lăng Thiên dứt khoát liền trực tiếp đưa nó mệnh danh là Hỗn Nguyên chi lực. Theo không ngừng bổ sung chất dinh dưỡng đi vào, Lăng Thiên tin tưởng, một ngày nào đó Hỗn Nguyên chi lực sẽ trưởng thành đến có thể so với thậm chí vượt qua Hỗn Độn chi lực trình độ. Xa xa trên ngọn núi, Lăng Thiên tiếp nhận Mai đưa tới quần áo, tiện tay mặc vào áo, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hạ tác xạ cụm ra nói, dù bị hỉ rồi sao? Còn xuất ra hộ cả lớn như vậy thẻ lãnh bạc, Nói đến hổ cả hai chữ thời điểm, Lăng Thiên lộ ra một tia vẻ trào phúng, vị trí này, từ đầu đến cuối, hắn đều không có thấy vừa mắc qua. Hạ Tăng Sạ cú mở khẽ giật mình, trầm mặc một lát, vừa rồi cân nhắc ngôn từ, nói, "Sa dù tổ bị Hỉ dụ diện tự nhiên thật nhiều sai lầm, nhưng cái này cũng không hề hẳn là nguyên do Cổ Nộ Hạ Nghị dạ đến gánh chịu, Cổ Nộ Hạ chung quy là tất cả mọi người trưởng thành địa phương. Những cao tầng này chính khách, vẹn vẹn chỉ là Cổ nổ Hạ một bộ phận, thậm chí là một phần nhỏ nhất, không thể đại biểu tất cả mọi người, ta, chú nạ dị diện dạ, hữu Hạ Hỉ cùng tuyệt đại đa số Cổ Nộ Hạ Nghị đều rất hy vọng ngươi có thể trở về Cổ Nỗ Hạ, dù là ngươi chướng mắt hổ cả vị trí này, chỉ cần ngươi chịu bàn tiếng, như vậy đủ rồi. Tối thiểu tối thiểu bảo trụ Cổ Nỗ Hạ lần này. Hả? Lăng Thiên cười một tiếng, nói ra, lúc nào ta hy vọng nặng như vậy rồi? Vẫn luôn là như thế. Hạ Tạc Sạ cúmỏ nói nghiêm túc, không chỉ là Cổ Nỗ Hạ, Lăng Thiên tại toàn bộ giới lui dạ, đều là vua không ai, không người nào dám không nhìn hắn tồn tại, tựa như là hắn bế quan không xuất ra, cũng từ sẽ không có người có can đảm xâm lấn thiết tri quốc dạng. Cũng liền Vân Hẩn đám kia Mã phu, tưởng rằng có thể bằng vào tốc độ lặng lẽ lén qua đi mới có thể mượn đường Thiết Chi quốc. Trên thực tế, lần kia hành động người lãnh đạo sau cùng cũng bị đệ tứ lôi ảnh phun ra cái không tốt, nói liên tục xin lỗi phía dưới, lại thêm cũng không có đả thương cùng bình dân, Thiết Tri quốc phương diện mới không có truy cứu. Đương nhiên, những cái kia văn ẩn nhẫn người liền lưu tại Thiết Chi quốc làm lao động tay chân rồi. Giống như là phong tục hai nước, liền tương đối cơ chí, căn bản không dám từ Mưa Chi quốc cảnh nội đi qua. Đơn giản là, Lăng Thiên từng tại Mưa Nhẫn thôn gốc qua một đoạn thời gian. Nhìn qua nơi xa cổ nổ hạ phương hướng, xa khoảng cách xa phóng phất tại cái này, một ánh mắt trước mặt như là không có tác dụng, Lăng Thiên trước mắt ẩn ẩn hiện ra cái kia khắp nơi trên đất phong hỏa, không khỏi ánh mắt lóe lên. Hắn quay đầu nhìn một chút một mặt không quan trọng cô nạn, cùng túi đầu không nói mai, đột nhiên mở miệng nói, "Mai, ngươi thấy thế nào?" Dù sao, lúc trước đạn rộ bọn người tổn thương chính là ngươi. Chuyện này, liền từ ngươi đến quyết định đi. Ngay vậy, hạ tạng xả cụ mọ nhịn không được nhìn sang, trong đôi mắt đúng là lộ ra một tia khẩn cầu chi sắc, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như thôn không tồn tại, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Mai ngẩng đầu, im lặng nhìn Lăng Thiên một chút, nhìn một chút hạ tặc xạ củ mỏ thần sắc, lại nghĩ tới sinh nàng nuôi nàng cô nổ Hạ thôn, cuối cùng vẫn là hung ác chẳng được tâm đến, gật đầu nói, vẫn là giúp đỡ cổ nổ Hạ đi. Sai không ở những cái kia cô nổ Hạ Nị dạ, lại nói, đầu đảng tội ác đản rỗ không được rồi bị ngươi giải quyết sao? Nghe được cái này, hạ tặc xạ củ mỏ cuối cùng là thở dài ra một hơi, lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Có rồi Lăng Thiên xuất thủ, cô nổ Hạ lúc này đối mặt nguy cơ không đáng kể chút nào hỏa quốc bên ngoài. Dừng khắp nơi, những ngày này, cô nổ Hạ dạ là nương tựa theo sự quen thuộc địa hình. Từng từng đánh vấn ẩn, để bọn hắn căn bản là không có cách an tâm đột nhập hỏa quốc nội bộ. Có thể nói, nếu như không phải vì dị dạ cùng một đám cổ nổ Hãn thị dã không màng sống chết chặt đường, dùng Vân ẩn tiến lên góc độ, đã sớm đánh tới cổ nổ hạ thôn xuống tới. Đương nhiên, Nạ Dã sĩ cả cụ vị này quy chắc tuyệt quan chỉ huy cũng là không thể bỏ qua công lao. Từng đạo từng đạo phòng tuyến mặc dù các nơi một chỗ, nhưng thủy trung hô ứng lẫn nhau, cực lớn uyên nội Vân ẩn đột tiến, thậm chí còn đánh ra một số kích. Gia tộc Nạ Dã quy thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, vậy mà dựa vào như thế thủ đoạn nát nhát hiệu, còn có thể đánh ra hữu thanh hiệu sắc của diện. Bất quá không thể tránh khỏi, chiến tuyến vẫn là tại không ngừng bị áp xúc bên trong, có thể cung cấp đường lùi, cũng càng ngày càng ít. Dĩ Dĩ Dạ mang theo mười mấy tên cự nộ hạ thượng nhẫn nghị dạ, giấu ở một mảnh chỉ có cao cỡ nửa người trong sân cỏ, tất cả mọi người đều là nằm trên đất, tận lực thu luyện phi tức. Rốt cục, tại cuối tầm mắt, xuất hiện một bóng người, sau đó càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh, chính là Vân ẩn đột kích tiểu đội. Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, trong lòng cảm thán dưới xỉ cả cú liễu sự như thần, sau đó hạ mấy cái lệnh, tấn công. Cái các thượng nhẫn dạ đều là trải qua chiến đấu, đã sớm nghiệm phong phú, riêng phần mình ra chuẩn bị bắt đầu lần chiến đấu này. Oen, Phù Thiên cái địa nhẫn thuật dòng lũ trùng kích mà ra, có lôi điện, có ngọn lửa, riêng phần mình không liên quan tới nhau, từ bốn phương tám hướng phóng tới phi nhanh vân ẩn bộ đội. Chỉ trong nháy mắt, vân ẩn bộ đội liền tồn thất không nhỏ. Đáng chết. Vân ẩn thủ lĩnh con mắt phát lạnh, lộ ra một tia tức giận, cố nổ hạ chuột, cũng sẽ chỉ đánh lên sao? Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, kỳ thần song phương cảm giác hình nghi dạ đều tương đối cực kỳ hiếm thấy. Dù sao loại này cỡ lớn chiến tranh, cảm giác hình nghi dạ cùng chữa bệnh dạ đều là bài muốn mục tiêu đa kích, lại thêm cảm giác hình dạ vốn là rất thưa thớt, đến rồi bây giờ tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều, bình thường đều đi theo đại bộ đội. Dịch Gia Dạ lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không nói lời nào ý tứ, Đỏ Tuyết tiên nhân vẻ mặt tản ra một cố động đất khiến người sợ hai ý vị, ngựa vân ẩn thủ lĩnh căn bản không dám vọng động. Và anh! Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng giống. Đại địa chấn động, cuồn phong quấy động. Một bộ thân thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên trường, trong tích tắc liền trở thành chiến trường trung tâm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bát Vĩ châu quỷ, chỉ so với kỳ hữu bị kém hơn một bậc ví thú, thực lực có một không hai cái khác ví thú. Kinh cùng trợ cơ dạ cơ hồ lay động đất trời, cơ hồ trong nháy mắt liền kinh hãi tất cả mọi người. Đáng chết, bắt vĩ gì nụ gì kỳ cũng ở nơi đây sao? Dĩ Dĩ Dạ cắn cắn răng, đồng nhiên hạ lệnh, tất cả mọi người, rút lui. Tập kích sẽ gặp phải một số đột phát sự cố, sớm đã cáo chi lắm người, bởi vậy cô nổ hạ các nị dạ cũng không hỏng, cấp tốc thoát ly chiến đấu, hướng phía nơi xa tối lui. Được cho bọn hắn cái nhan sắc nhìn một cái. Dĩ Dĩ Dạ hai tay kết ấn, Mên Mông hoàng truyền triều. Anh, tự nhiên năng lượng tụ đến, đại địa đột nhiên trở nên như là sóng biển một hỗn Quét sạch hướng về phía trước, Tôn ra hướng xa xa vân ẩn những người, trở ngại vân ẩn truy kích. Xuy. Lúc này, một cái đen kỳ thâm thúy to lớn vi thú ngọc đột nhiên phá toái hư không, vội vàng xuống đến ven đường những nơi đi qua, Hoàng Quyên Triều trực tiếp bị vây xuyên, giống như tồi khô lạp hủ mở dạng, trực tiếp liền phá hủy không còn một mảnh. Đáng chết. Nhìn lấy tựa như tia chốc tới gần bắt vị vi thú ngọc, dị địa ra đồng tử co rụt lại, sắc mặt trầm ngưng xuống tới, nhìn tới lại phải bị đả thương. Lúc này, một đạo mộng mị tâm thanh tựa như đến từ trên chín tầng trời, đồng nhiên vang vọng chiến trường. Bắt sao? Cũng không tệ lắm liền lấy ngươi tới thử nghiệm dưới lực lượng của ta đi. Chẳng biết lúc nào, một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh đã xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, chính lạnh nhạt trong trò chuyện cuốn vật bậy ư? Xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối môi trường để tờ có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 284, giống như trò đùa chiến đấu. Tiếng nói rớt xuống, một đạo như ẩn như hiện loang loáng xẹt qua hư không. Cái viên này vĩ thú ngọc nhất thời trước tiên kích nổ, năng lượng kinh khủng bạo tán ra, mắt liền đem chiến trường tạc ra một cái thâm rãnh sâu, kinh người khí lang thổi quét phương, trực tiếp đem dị dị đụng bay ra ngoài. Liên tục đụng gãy sổ cây đại thụ, Zizia tài hoan quá thần, đứng lại sau, đang nhìn bầu trời bên trong nọ vậy đạo giống như thần linh giống như thân ảnh, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng khí chất thay đổi khá lớn, nhưng này cổ độc bộ giới nì dạ, bệ nghệ thiên hạ khí thế, chỉ cần đối mặt quan người, mấy ứ cả đời đều khó có khả năng quên. Zizia mãi mãi cũng sẽ không quên, ban đầu ở Mỹ ạ kỳ dạ mà sở trải qua cái kia cuộc chiến đấu, cái loại này làm người tuyệt vọng trên lệch. Rốt cuộc đã tới, thật sự là không dễ dàng rất rõ ràng Khi này vị buông xuống chiến trường, này thổi quét thế giới giới nghị dạ đại chiến liền hoa lên dấu chấm tròn, không người dám làm trái. Vì thế, Dĩ Dĩ Dạ Tiêu Thủy trung mặt nghiêm túc bằng lên, cuối cùng lộ ra mỉm cười, thậm chí cả tiên nhân hình thức đều lạng yên giải trừ. Vậy là ai, thoạt nhìn rất quen thuộc. Vân ẩn thủ linh em thầm suy đoán, không dám tới gần chiến trường, người nọ như thế cuồng vọng thái độ, tất nhiên sẽ chọc giận Bát Vĩ, nỗi giận Bát Vĩ căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng. Từ đệ Tam Lôi ảnh sau khi chết, Bát Vĩ tại Vân Nhận Thuôn cơ hồ không người có thể chế, cũng may dì nủ dì kịp và Bát Vĩ cảm tình không sai. Vân ẩn nhẫn người cũng nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, đứng ở đằng xa quan sát từ đàng xa, xì xào bàn tán, rất là tò mò bắt Vĩ sẽ sao sao xử lý người này, bắt Vĩ tính tình chính là rất nóng nảy, căn bản không tha cho nhân loại như thế khinh miệt đối lại nó. Giữa sân, mắt thấy một cái nhân loại nhỏ bé thật không ngờ quổng vọng, bắt Vĩ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ dõng nhiên trước hướng, giẫm đạp mặt đất, đủ có một đỉnh núi nhỏ cỡ như vậy nắm đấm nện xuống, phong chấn động thiên Đối mặt mà đến tự quyền, Lăng chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, con mắt chớp, chớp một đạo to bằng ngón tay màu xám đường nét nhiên bắn nhanh ra. Xuyên thủng không khí, nháy mắt liền đánh lên bắt vi kia thật lớn đích tay cánh tay. Suy, căn bản không có đã bị một chút trở ngại, tia màu xám đường nét trực tiếp xuyên qua. Mà bắt vĩ thân thể to lớn lại giống như điện giật thông thường, rồi đột nhiên một trận run rẩy dữ dội, trong cơ thể rộng lượng chạ cỡ dạ lại, nhưng thiếu chút nữa không không chế được bạo động. Nó cháng kiện cái đuôi vô mặt đất, thân hình thế nhưng thần kỳ linh hoạt, trực tiếp lắc mình thối lui ra khỏi thật xa, mới nghi ngờ không chừng nhìn Lăng Tiên, chuẩn xác mà nói, là nhìn thấy Lăng Tiên trên đầu ngón tay vẩn quanh cái kia một luồng năng lượng màu xám. Đây là cái gì lực lượng? Ầm ầm ầm thanh âm của vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người có thể rõ ràng từ giữa nghe ra một tiêu kiên kỵ, ngươi không thể giải thích vì sao lực lượng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trên đầu ngón tay năng lượng màu xám nhất thời kích bắn đi ra, thư không đều giống như bị nải cắt qua, tốc độ càng là hoàn toàn vượt ra khỏi bát vi lý giải, căn bản là không có cách kịp phản ứng. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt va chạm, Bát Vĩ một cái cái đuôi liền ầm ầm nổ, giật tán trả cơ dạ trực tiếp đem mặt đất tạc ra vô số đạo vết rách, mà kia bụi đường lại một chút tổn thương đều không có, xẹt qua một đường vòng cung, lại bay trở về Lăng Tiên bên người. Ngạo. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết ngươi. Bát Vĩ gào lên đau đớn một tiếng. Đau đớn kịch liệt nhất thời kích phát rồi trong cơ thể nó thú tính, to bằng gian phòng đôi mắt đỏ bừng trứng mắt Lang Tiên, một đoàn so với phía trước đánh úp về phía gì rẻ dạ vi thú ngọc còn muốn năng lượng khổng lồ hội tụ. Giống như một cái hắc động thông thường, điên cuồng ngưng tụ, so với một đôi vi thú ngọc có thể cường đại hơn nhiều lắm, cũng so với trước vi thú ngọc lớn. Lại là vi thú ngọc, vi thú cũng chỉ biết chiêu này sao? Lang thiên lắc lắc đầu, bình thản nói. Nghe được chứng kiến Lang Tiên miệt thị như vậy thái độ, bát vi nhất thời đôi mắt rũ lên, con người đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra huyết rồi, gầm lên giận dữ lên tiếng, hèn đích nhân loại. Chịu chết đi. Tiếng nói rớt xuống. Này Vĩ Thú Ngọc ngưng tụ rốt cục đi tới kết thúc, Bát Vĩ không chút nghĩ ngợi, liền đem phun ra đi. Ầm. Bát Vĩ Vĩ Thú Ngọc nơi đi qua, một đạo kinh khủng khí lãng bị gạt ra khỏi, tốc độ lại càng giống như tia lạn tia chớp, cơ hồ là ngắn ngủn nhất trong nháy mắt, liền phá không tới. Đối mặt này hùng hổ mà đến Vĩ Thú Ngọc, Lăng Tiên sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí còn chứa được một tia khinh thường. Hắn vươn tay, hơi có vẻ bàn tay trắng loán thoạt nhìn không chút nào thu hút, năng lượng màu xám kia lại càng khán bất chất tiết. Nhưng mà, cái viên này khủng lồ Vĩ Thú Ngọc, kinh người lực đánh vào, lại ở bàn tay này phía trước, mắt đỉnh trệ xuống. Dưới. Theo cực động đến cu tính, chỉ tại trong mấy mắt, tất cả mọi người loại hộp máu cảm giác sôi nổi rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn qua hết thấy. Bát Vĩ lại càng trực tiếp đứng ở chỗ đó, khó có thể tin nhìn lên một màn này. Lăng Tiên nắm bắt này cái Vĩ thú ngọc, kêu bảng bạc nước toát năng lượng, tại hôn nguyên chi lực trấn áp lại, căn bản hoàn toàn không pháp lúc nick, cũng vô pháp kiềm nổ. Nhìn thấy này cái màu đỏ sẫm trà cơ giặc cầu, Lăng Tiên gon quay đầu đi, tinh tế đánh giá, không bao lâu liền phân tích rõ ràng Vĩ thú ngọc hình thành. Không thú vị. Hắn lập đầu, tiện tay vực, cái viên này vi ngọc nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về. Cơ hồ liền tàn ảnh đều nhìn không tới. Ẩm. Thiên địa rung động, đủ để nổ nát vụn núi lớn năng lượng bạo phát đi ra, bắt vĩ kia thân thể khổng lồ lại càng đứng ngồi chịu sào, trực tiếp liền bị nổ mình đầy thương tích, nếu không phải vi thú thân thể tính đặc thủ, chỉ lần này, liền đủ nó uống nhất hổ. Bùy mù tràn ngập thiên địa, chỉnh cánh rừng cơ hồ đều ở đây vi thú ngọc nổ mạnh hạ bị hủy diệt sạch sẽ, nhất cái cự đại hố sâu xuất hiện, thậm chí bởi vì quá sâu nên nhân, dĩ nhiên có ổ ổ nước ngầm lưu ra. Không tốn thời gian giải, cái mảnh này nguyên bản cổ thụ che trời rừng rậm, liền sẽ biến thành một miếng ngáo Muốn chạy trốn? Lăng Thiên lắc đầu khẽ. Tiện tay một chút, năng lượng màu xám này nhất thời hóa thành một vùng đầy trời sương mù xám, tràn ngập thiên địa, chỗ rất xa sắp thoát ly chiến trường bắt Vĩ nhất thời bị khốn trụ không thể động đậy. Mà ở Vĩ thú ngọc tạc ra trong hồ lớn, một đoạn cắt đuôi nằm ở nơi đó. Không nói đến Lăng Thiên thân mình chỉ biết bắt Vĩ có cắt đuôi chạy trốn bản lĩnh, cho dù là lấy Lăng Thiên cảm giác lực, bắt Vĩ cũng không thể có thể chạy thoát được Lăng Thiên lòng bàn tay. Làm sao có thể? Giả dối đi, đây chính là Bát Vĩ nhu quỷ, cho dù là mạnh nhất Vĩ thú kỳ đều khó có khả năng dễ dàng như thế đánh bại bắt Vĩ đi. Vẫn ẩn các nghị giả đều nhận lấy rung động thật lớn, vẫn còn như hóa thông thường. Đứng chết chân tại chỗ. Lúc này, đột nhiên có người kinh hồ, "Ta nhớ ra rồi, ta nghĩ đứng lên người là ai vừa ý kỳ ạ rồi." Đúng vậy Lăng Thiên a, Lang Tiên." "Nị Dạ Chi Thần Lang Tiên." Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, La Lăng nhìn phía xa nọ vậy đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh, thân mình bỗng nhiên run lên, muốn chạy trốn, toàn thân trên giới cũng dùng không ra nhất chút sức lực, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như đang đợi thẩm lý và phán quyết. "Là Lăng Thiên đại nhân." "Thật tốt quá." Lúc này, dân dân hội tụ đến dị dị dạ phía sau cổ nổ hạ các nghỉ dạ rồi đột nhiên hoan hô ra tiếng, có người thậm chí hỉ cực mà khóc, có chút mẹ nào muôn bản đối với chiến tranh thất lợi thất vọng và bất an lại càng nháy mắt trở thành hư không, giống như chỉ cần đạo thân ảnh kia đứng ở toàn bộ người phía sau, bọn hắn liền mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nghĩ Dạ Chi Thần, Lang Thiên, đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Bát Vĩ căm ghét, trong lòng khó có thể ngăn chặn sinh ra vô số sợ hãi, này màu xám không chấp mắt lực lượng, làm cho hắn nhớ tới Lục Đạo tiên nhân, đang nhớ lại cái kia chân chính thời đại thần thoại. An tính chút. Lời này âm điệu không cao, thường thường không có gì lạ, lại làm cho Bát Vĩ nháy mắt nhắm lại rộng, cũng không dám nửa nói nhiều một câu, bởi vì làm kia xương mù xám Dĩ nhiên lộ ra một loại uy hiếp đắc ý vị, giống như chỉ cần hắn dám nữa kêu một câu, liền khiến nó hoàn toàn hủy diệt tại nơi này. Bát Vĩ rất tin tưởng, kia lực lượng có được hoàn toàn hủy diệt lực lượng của nó, vì thế, hắn cũng không dám. Nửa nhúc nhích. Nhìn thấy EIA bất động Bát Vĩ, Lăng Thiên gật gật đầu, lộ ra một tia hài lòng, chợt khinh phiêu phiêu dừng ở Bát Vĩ trên đầu. Hỗn nguyên tri lực bản chất nguyên ở nước lửa báo tấp đất ngũ đại tổ tính, cùng với hổ cả thế giới tự nhiên năng lượng, tuy rằng còn chỉ là nguyên mẫu, nhưng dĩ nhiên biểu hiện ra không kém tiềm lực. Quan trọng nhất là, Lăng Thiên thần lực và thân thể, là trực tiếp liền cùng một chỗ đấy. Theo hôn nguyên tri lực cô động thành công, Lăng thiên thần thể cũng đang nhanh chóng thành hình, nhìn từ bề ngoài không có gì lần hóa, trên thực tế Lăng thiên trong cơ thể lại đang phát sinh lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận thần lực chạy về tứ chi vết hải, hắn thân thể đang phát sáng, như là nhất vần mặt trời giống như hừng hực. Kết liệt biến hóa đang kéo dài lên, huyết nục trôi nổi sáng bóng, cả vật thể như ngọc trong eo, mà trong mắt của hắn thì càng sâu sắc thêm hơn thúy, như biển sao giống như không lường được. Máu chảy xuôi, lại là có thêm ồ ồ sông dài bắt đầu khởi động tiếng động, trái tim nhảy lên lại càng giống như nội trống. Đây cũng là dị dị dã đám người phát hiện Lăng khí chất hơi có biến hóa nguyên nhân. Đây là thân thể thay da đổi thịt quá mức kịch liệt, giống như dao phách phủ khảm thông thường, căn bản đè nén không được. Qua một thời gian ngắn, thích hứng xuống dưới sau, hoặc là nói biến chất đi hướng bằng thẳng sau, mới có thể khôi phục lại như trước bộ dáng. Người bình thường bước vào thần linh, là tiên nắm giữ thần lực, lại đi mạch lạc thân thể, ở giữa không biết muốn hao phí nhiều ít tinh lực thời gian. Lăng Tiên lại hoàn toàn không cần như thế, hắn chỉ cần đi bước một tinh luyện thần lực, thân thể tự nhiên sẽ tại thần lực biến chất ở bên trong, không ngừng hướng phía trước bước tiến lên, đặt tới Lăng cũng không thể biết trước nóng nổi. Chương 285, Nghị dạ chi thần. Phía tây chiến tuyến, chú một thân phục Lãnh Lung đứng ở trên bệ cao, trên mặt cười tràn đầy vai hùng thiết huyết khí, chắt thành công một bó tóc dài màu vàng kim tùy ý hạ xuống, lạ lức có hứng thú thân thể mệt mại, tại này cổ hoàn toàn bất đồng khí chất so sánh, tản mát ra một cố kinh người mị lực. Lần này trong chiến tranh, Chu Na rõ ràng đã trở thành toàn bộ cổ nỗ Hàn Nghị dạ thậm chí nước đối địch Nghị dạ đều cho phép chân chính nữ võ thần. Cả phía Tây chiến tuyến, cơ hồ đều lạt sú bằng vào sức một mình không khoan nhượng đạo ngược, thậm chí còn có thể đánh ra một ít hứa phần công, bất quá bởi vì địch ta số lượng chiến lệnh quá mức khác xa nhau, muốn muốn lấy được đại thắng cũng quá khó khăn. Dù sao Chu thực lực còn không có đạt tới vượt qua ảnh cái loại này siêu phàm thoát tục nắm nổi, chạ cỡ dạ lượng còn tại hạn chế lên nàng. Chu đại nhân, xa hận và mộng núi đá ẩn liên quân rút lui. Lúc này, Nạp Mị Cạ Zer Mina Tô rồi đột nhiên trong nháy mắt thân xuất hiện, nhanh chóng báo cáo, trong thanh âm có đè nén không được vui sướng cùng với nghi hoặc. Trên người hắn còn nhuộm máu của địch nhân dấu vết, có thể thấy được vừa mới còn trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. "Hả?" Chu mắt đẹp nhau lại, nhìn phía nơi xa chiến tuyến, ngã xuống đất, đội mù của thật là lui lại bộ dáng. Hơn nữa, tựa hồ như lui lại đều có chút hỗn Phản vật có người ở đùi của bọn hắn giống nhau. Sao lại thế này? Trú Na mắt đẹp nhau lại, trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán, có phải không là thứ dụ dỗ. Lúc này, lại một danh cổ nổ Hàn Nghị dạ trong nháy mắt thân xuất hiện, hắn mới vừa vào, thậm chí bất chấp hành lễ, liền trực tiếp mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy đè nén không được vui sướng, "Trú Na đại nhân, Lăng Thiên đại nhân xuất hiện ở bắc đường chiến trường, thoải mái chấn áp thôi bắt vĩ, vân vân bộ đội dĩ nhiên vỡ bại, lúc này nói vậy đã chạy ra hỏa rồi." Ngay vừa nói, cả đại cao đều nháy mắt an tĩnh lại. Thật tốc quá. Lăng Thiên đại nhân đã trở lại, cái này còn có ai dám xâm lấn hỏa Chiến tranh đã xong, thật tốt quá. Gần chẳng qua là an tĩnh trong nháy mắt, thấy được Tú Nạ gật đầu ý bảo sau, rung trời tiếng hoan hô nhất thời vang vọng toàn bộ tràng, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy thoải mái phấn chấn tươi cười, giống như đã nên đón chiến tranh chấm dứt. Tú Nạ căng thẳng mặt cười, cũng nhịn không được nữa hơi hơi trầm tĩnh lại, lộ ra một tia kinh tâm động phách nhẹ mỉm cười. "Tiểu từ đó, còn không lại nha." Nàng nói thầm lên, không ra tay nữa, bọn ta có điểm không tiếp tục chống đỡ được rồi. Tay đường có thể đánh được sinh động, ngoại trừ thực lực của nàng ở ngoài, đó là dựa vào Nạ Mị cả giờ mì Nạ tổ mang đến phòng ban. Cứ lớn đích hạn chế trụ vi thú thế công, đương nhiên, nạc bị cả giờ mi nạ tổ tay kia vô cùng kỳ diệu không gian nhận thuật cũng trợ giúp thật lớn lăng thiên buông xuống vân ẩn chiến trường tin tức, như là một hồi thập cấp động đất, nháy mắt chấn động cả giới lý ra. Bất luận là Tây Đường Phong Chi quốc cùng với thổ quốc, vẫn là phía Đông thủy quốc, đều là không chút lựa chọn rút quân, thậm chí một đường rút về của mình nhân thôn. Cũng may vị kia tựa hồ như không có theo đuổi ra tới ý tưởng, gần chẳng qua là đánh lui vân ẩn sau, liền lần nữa biến mất không thấy. Mặc dù chỉ là cái lập lờ nước đôi thái độ, nhưng tất cả mọi người cũng không dám. Nửa đối cổ nổ hạ sinh gian nửa điểm tâm tư Một cái cái đều nhanh chóng đem bộ đội rút khỏi Hoa quốc, còn lần này trong chiến tranh lấy được thu hoạch, những người này còn ở vào xem trường bên trong. Diễn so sánh lãnh trí, đã muốn mưu tìm dâng ra một bộ phận gạt hái được, đương nhiên, bọn hắn nhất định là sẽ không còn cho cổ nô hạ, cho thiết chi quốc nhưng thật ra cái lựa chọn không tồi, còn có thể tách ra một chút quan hệ, các thôn ảnh dai là như thế nghĩ. Dù sao, theo trên chiến trường tình hình thực tế báo đến xem, vị đại nhân kia thực lực lại đề cao rất nhiều, cơ hội đạt tới không thể để ý giải thích địa bộ liệu. Mani dạ chi thần danh hảo, cũng lưu truyền ra, bị cả giới nghị dạ sở biết rõ, sở công nghiệp Vậy đại khái cũng được cho một lần khen tặng đi. Sau đó, một đạo tin tức dống nhiên truyền khắp giới lý dạ, hơn nữa chiếm được thiết tri quốc đại danh thiết nguyệt cho phép. Ngũ ảnh đại hội đem đại thiết tri quốc thủ đô tổ chức. Vô số người nghe tin lập tức hành động, nhốn nháo nhốn nháo hội tụ đến, thiết tri quốc vùng biên giới chỗ cường đạo sơn tắc lại càng đảo qua mặt không, nháy mắt biến mất cái không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, thiết tri quốc phong vân tế hội, vô số người mang hành hương tâm thái, thành kính mà đến, đệ tử lôi ảnh lại càng mang theo cực kỳ phong phú lễ vật, chậm rãi mà đến, dù sao bắt vị lúc này chính là đã rơi vào lòng tiên trong tay. Bát Vĩ không chỉ có là Vân ẩn thôn tầng cao nhất chiến lực, này dưới Bát Vĩ gìn giữ gìn ký lại càng và hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, tứ thay mặt lôi ảnh tiểu ngải bất kể như thế nào, cũng sẽ không cũng không thể từ bỏ huynh đệ của mình dưới nị ra một chỗ không biết tên hầm. Hôn ám dưới ánh đến không chừng, Uchiha Madara lặng lặng ngồi xếp bằng ở kia, vẫn còn như lão tang nhập định, không hề bận tâm. Madara đại nhân, Lăng Thiên xuất hiện, trấn áp thôi Vân ẩn đối cổ nổ hạ tiên công, mặc khác vài quốc gia nghe được tin tức này, cũng đã rút lui. Z trắng chậm theo khắp mặt đất máy mà ra, nhanh chóng nói, nhát gan bọn chủ nhất Uchihama đã ra mở to mắt, mơ hồ có quang mang lói lên, thật sự là đó không có tác dụng lớn ngu xuẩn hàng, cũng may mục đích của chúng ta đã đạt đến, cũng không có ý kiến đến gì. Hắn nhìn nhìn góc tường một đạo thiếu niên thân ảnh, vừa lòng ngật đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh bóng đen mệnh lệnh nói, đen ngươi liền khống chế vào ở thân thể hắn đi, ta có thể cảm giác được, thanh niên nhân này con mắt tiềm lực thật lớn, mới có thể phát ra nổi tác dụng rất lớn. Dạ, đen trầm mặc, thân thể dần dần dung nhập thiếu niên kia thân thể theo không ngừng dung nhập Tựa hồ là cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt đau đớn, thiếu niên kia nhất thời cả người run rẩy lên, thống khổ tiếng rên nhẹ không ngừng. "Mã Đạc Dã đại nhân." Dẹp trắng không có đi quản trên mặt đất sự tình, nếu Uchiha Mã Đạc Dã làm như vậy tự nhiên là có hắn nói để ý, hắn tiếp tục báo cáo, "Nạ tổ đã có thể thuần thục sử dụng gì nghệ gặm lực lượng, quá mức thậm chí đã đem không cầm quyền trạng thái thất vĩ bắt giữ thành công, sắp nhập vào ngoại đã ma tượng." Cũng không tệ lắm. Uchiha Mã Đạc Dã thản nhiên gật đầu, thoáng đánh giá một câu. biến mất ở vân ẩn chiến trường sau, trải qua ngũ đại quốc bàn bạc, quyết định tại thiết tri quốc tiến hành ngũ ảnh đại biết, ký kết hòa bình địa ước cho tiện giải quyết lần này chiến tranh lợi ích vấn đề. Zetsu trắng tiếp tục báo cáo, thân âm có không che giấu được tán thưởng, Lăng Thiên đã ở bị cả giới ngụy dạ công nhận là nghi dạ chi thần, lần này ngũ ảnh đại hội cũng là bởi vì điều ấy, mới có thể tại thiết tri quốc tổ chức. Dựa theo các quốc gia tuân sùng trình độ, chỉ sợ Lăng Thiên nói ra thống nhất đại lục ý tưởng, quốc gia khác cũng không dám làm trái. Như thế thú vị. Chỉ Uchiha Dạ có chút hăng hái ngẩng đầu, hắn chính là bá quyền chủ nghĩa người, nếu không phải xèn dụ Hashirama niệm và hắn xung đột, cả giới ngụy dạ đã sớm tại hai người bọn họ trong tay thống kết hợp một. Trong mặt một lát, Uchiha Madara mở miệng nói, bất quá Ngũ Đại Quốc vẫn không thể thống nhất, này và kế hoạch của chúng ta không phù, xem ra cần phải lần này ngũ ảnh đại hội động chút tay chân. Với lúc nạ gã tổ thực lực cũng đã đầy đủ, liền làm cho những người phàm tục mở mang kiến thức chân chính lực lượng của thần đi. Ta cũng phải chuẩn bị một chút rồi sao? Tiếng nói rớt xuống, Uchiha Madara chậm rãi đóng lại mi mắt, vực sâu giống như không lường được khí thế chậm rãi bay lên, giống như hồi quang phản chiếu, khí thế càng phát ra thịnh, thẳng đến so với hắn đỉnh phong thời kỳ, còn cường đại hơn. Chương 286: Ngũ Ảnh Đại Hội. Giới Ninja, Thiết Chí Quốc Lúc này thiết chi quốc, nghiệm nhưng đã trở thành cả giới nỉ dạ thanh điệm. Lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến thổi quét toàn bộ thế giới, chỉ có thiết chi quốc duy trì lấy hòa bình, tự nhiên đã trở thành rất nhiều gia tộc thế lực hàng đầu lựa chọn, giống như là đệ nhị thế chiến nước Mỹ, hấp dẫn vô số người đi trước giống nhau. Đây là thiết chi quốc sao. U dù mà kỳ cỡ thì này vẻ mặt to mò đánh giá trung quanh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người thì ở bên cạnh vẻ mặt nhất cả trứng nhìn lên nàng. Thằng đến đi ra lãnh nước Phụ trách trấn thủ Cổ Nổ Hạ hạ tạ sạ cụmọ mới truyền đến tin tức, Kỷ Vũ bị dị nụ dị Kỷ Vũ rủ mạ Kỷ Cở Tín mãi cơ hồ khi bọn hắn trấn trước mới ra phát, liền rời đi Cổ Nổ Hạ, tương tự hướng Thiết Chi Quốc phương hướng mà đi. Đợi cho Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ dị rèn ba người tìm được cụ rủ mạ kỳ Cở Tín mãi thời gian, cũng đã tiến nhập Thiết Chi Quốc lãnh thổ một nước. Cở Tín mãi, ngươi vì sao phải một mình rời đi Cổ Nổ Hạ? Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ dị rèn ánh nàng, trong thanh có một là nào được như vậy, cho dù là tại Cổ Nổ Hạ thời khắc nguy cấp nhất, Sở hữu tổ bị thị dụ rèn đều một mực chịu được vận dụng ý tưởng, nhưng lúc này vũ rủ mạ kỳ cờ tỉ mãi thế, nhưng một mình chạy tới. "An tâm á, có lăng thiên tại, ta làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện." Cờ tỉ này một chút phản ứng tâm tư của hắn đều không có, chứng kiến nạ mỹ cạ giờ mị nạ tổ xuất hiện sau, còn hầm thứ nói, "Mị nạ tổ ngơi cũng là đủ rồi, thế nhưng không cứ gọi tới ta." Thiết chi quốc thật sự là phồn hoa hơi chao, so với cổ nổ hạ đều phải phồn vĩ rồi. "Những thứ này là cái gì a, tốt thú vị bộ dạng." Nàng chỉ vào ven đường thượng một ít người máy ngẫu, trên mặt cười tràn đầy vẻ tò mò. Namiika giờ Minao vẻ mặt bất đắc dĩ, đứng ở cửa tỉ nại bên cạnh, hướng về phía Sazu tobi Hiijuu zèn lộ ra một tia xin lỗi. Ai? Sazu tobi Hiijuu zèn lắc đầu than nhẹ, từ phát sinh kia việc sự từ sau, hắn này hổ cả hy vọng là càng ngày càng thấp, nếu như vậy, Minao ngươi liền cẩn thận nhìn thấy cự tỉ này đi, đừng nữa mượn nàng chạy loạn khắp nơi rồi. May mắn đem chữa bệnh bộ sự tình đều giao cho Suna, bằng không nàng phòng trứng cũng biết không tuân mệnh lệnh đã chạy tới. Sazu tobi lòng âm thầm may mắn, chậm đi tới. Đối với cái này cái được xưng là thánh địa thiết tri quốc, hắn cũng rất tò mò, đi theo mại đặc mang lại cả dọc theo đường đi cũng chưa khép lại qua con mắt, cơ hồ một mực kế hoạch lên mua những thứ gì, lần này xuất phát hắn thật ra phí hết lớn đến kinh, mới đưa mại tổ gai nốt tại trong nhà. Rốt cục, bọn hắn dần dần đi vào một vùng vừa phải trống trải quảng trường, bên trên quảng trường có mái vòm, tràn sôi nổi đại tuyết. Người khác ngạc nhiên chính là, quảng trường này ở ngoài, phong tuyết không ngừng, quảng trường bên trong cũng ấm áp như xuân. Cả quảng trường đá xanh làm nền, cơ hội nhìn một cái không sót gì, căn bản không tổn tại gì đánh lén có thể. Ở trung tâm chỗ đó, bày đặt hé ra ngũ biên bàn bại qua một chút, đó là một chỗ cao hơn rất nhiều đại cao. Lúc này trên đại cao, Thiết Nguyệt đang tao nhã ngồi ở chỗ kia, mũ vương khăn quàng vai, ung dung hoa quý cực điểm. "Hô ca đại nhân, mời ngồi vào." Phụ trách nên đón, là Thiết Chi quốc đại tướng Tam Thuyền, hắn chỉ một tờ giấy tọa ý, đạm cười nói. Sazuto bị Hi Dụ Gen nhìn thoáng qua này bài trí, cùng với mặt trên đại cao vô biểu tình Thiết Nguyệt, ánh mắt ngưng tụ, đã thấy Tam Truyền thủy chung vẻ mặt cười nhạt, không có chút nào ý giải thích, liền khẽ một tiếng, mang người đi hướng vị trí chỉ định. Như thế chẳng chọn thực hiện, tự nhiên sẽ có người khâm phục, thế hệ này ảnh chính là có thật nhiều người trẻ tuổi, Sa dù Tô Bỉ hiu dụ rèn tĩnh ngồi yên ở đó, bình tĩnh trên khuôn mặt nhìn không ra một chút tâm tư. Không có đợi bao lâu, bốn vị khác ảnh liền đều đến đây, người thứ hai tới chính là Đệ Tam Thủy ảnh, tại phía sau hắn, còn lại là lương trạm thủ đại Đao hộ dù Ki mặt Trệ, cùng với một vị quất sắc tóc dài cô gái. Người thứ ba tới chính là Đệ Tam Phong ảnh, một thân phong ảnh ngự thần áo dài, nhưng lại có thể thấy rõ ràng một cái ống tay áo trống rộng, đi theo chính là Triệu dụ cùng với Diệp chấm giữ, cũng tức là trước kia ám bộ nhị dạ trước. Đệ tứ đất ảnh và đệ tứ lôi ảnh dắt tay nhau tới, thoạt nhìn sớm có kế hoạch bộ dạng. Bốn vị ảnh cơ hồ đều trước tiên đã phát hiện trong chuyện này tín vịn, nhưng bọn họ đều là nhất thôn thủ lĩnh, tâm trí thành thục, sẽ không dễ dàng biểu đạt thái độ, cho dù là lấy nóng nảy nổi tiếng đệ tứ lôi ảnh, cũng chỉ là sắc mặt âm trầm như nước, cũng sẽ không nói lung tung. Tốt lắm, nếu mọi người đến đông đủ, như vậy hòa đàm chính thức bắt đầu. Tam truyền cũng không có nhập tiệc, mà là đứng ở một bên, bọn hắn thiết chi quốc cũng chỉ là phụ trách duy trì hội nghị mà thôi. Trước đây, hay không có thể giải thích một chút, thiết chi quốc đại danh. Sau đó, tuổi còn trẻ nhất táo bạo nhất đệ tứ lôi ảnh tự ngài, đột nhiên trầm giọng nói, thanh âm như sấm thông thường, nộ rung động. Bốn vị khác ảnh nhất thời lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, tương tự ngẩng đầu, nhìn thẳng trên đài cao nữ tử. Đây là tôn nghiêm vấn đề, nếu ngồi ở trên đài cao chính là Lâm Tiên, bọn hắn nhiều lời cũng không dám nói một cái, nhưng một cái bừa bãi vô danh thiết tri quốc nữ lại danh, có tư cách gì so với bọn hắn ngồi rất cao. Lời nói không dễ nghe, Thiên Nguyệt thậm chí không có tham dự lần này hội nghị tư chất cách. Ở cái thế giới này, đại danh lại nói tiếp tôn quý, trên thực tế bất quá là nhận thôn đầy rà quản lý quốc gia bình dân chính quyền bù nhịn, có thể đến đỡ tự nhiên có thể hủy diệt. Càn giỡn. Nguyên bản còn cười dài tam truyền cũng một tiếng gầm lên. Rồi đột nhiên rút ra hắc đao, mũi kiếm trực chỉ đệ tử Lôi Ảnh, mũi nhỏ ám liễm. Đối với võ sĩ mà nói, đại danh đó là tín ngưỡng vị trí. Không khí nháy mắt ngưng trọng xuống dưới. Buồn cười, chúng ta tôn kính là nhị dạ chi thần, mà không phải mặt trên này không biết trời cao đất dày đại danh. Đệ tứ đất ảnh rồi đột nhiên mở miệng, thanh âm thu rãy, chỉ là một con rối đại danh, có gì tư cách và chúng ta sống vai, càng khỏi nói còn tài trí hơn người. Dựa vào cái gì? Theo này một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm cô gái lên, trung quanh quảng trường nhất thời sáng lên vô số quang núi nhỏ, này hào quang rực rỡ cực điểm, khó có thể nhìn thẳng. Một cỗ năng lượng kinh người dao động, chậm rãi nổi lên, giống như chỉ cần cô gái này ra lệnh một tiếng, sẽ gặp tầm ầm đánh đến ra. Lúc này, bọn hắn mới biết được, trung quanh quảng trường cái kia đó tiêm thấp rốt cuộc là, là dụng ý gì chỗ. Lôi Ảnh đại nhân, cổ ba động này, ít nhất cũng là cấp độ a thậm chí càng mạnh trình độ. Đệ tử Lôi Ảnh mặt sau một vị hộ vệ nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng có chút ngạc như nói, "Này chính là các ngươi thiết tri quốc rượi vào sao?" Đệ tử Lôi Ảnh cũng cái chịu không nổi ý tức người, chỉ thấy hắn toàn thân lôi lên, manh giống như ánh mắt nhìn chầm chầm trên đài cao nọ vậy đạo cao gầy thân ảnh. Hắn rất tin tưởng, bằng vào tốc độ của hắn thậm chí có thể tại đây đó quỷ dị vũ khí phát động công kích phía trước, liền có thể bắt giữ thiết Nguyệt, đến lúc đó tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Khanh khách. Lúc này, một tiếng khinh phi phiu tiếng cười duyên rồi đột nhiên chuyển khắp toàn trường. Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống, phản phất có tiên nhạc đi theo, thiên địa đều giống như theo hai người đến mà thanh minh rất nhiều. Thiết Nguyệt tỉ tỉ, xem ra cho ngươi hy vọng còn chưa đủ a. Mai cười nhẹ, đi vào Thiết Nguyệt bên cạnh, trêu chọc nói, hai người chúng ta đến cho ngươi trận bãi, thế nào, kinh không kinh hỉ, ý không có ý. Thiết bất đắc cười cười, mắt đẹp nhìn về phía Lang thiên, lộ ra một tia mừng rỡ. Trong lòng âm thầm nói, ta biết ngay ngươi sẽ đến." Lăng Tiên hướng về phía thiết Nguyệt gật đầu ý bảo sau, liền chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn về phía đệ tử Lôi Ảnh, thản nhiên nói, "Nghe nói ngươi muốn giải thích, thật sao?" Theo những lời này nói ra, nhất cổ kinh khủng giống như liền tiên địa đều muốn bị run rẩy khí thế bỗng nhiên bay lên. Và "Ảnh?" Chỉ trong mấy mắt, đệ tứ Lôi Ảnh cả người lượn lờ lôi quang liền nháy mắt rút vụt, đứng thẳng thân thể lại càng trực tiếp ngồi xuống, đá hoa cương chế thành hối đá đều là trực tiếp vỡ vụn. "A, đệ tứ Lôi Ảnh gầm nhẹ, qua sức mạnh toàn thân, cả người thân thể đều trôi nổi với quang, ngăm đen trắng khuôn mặt lại càng vặn vẹo đến cùng nhau. Nhưng mà lại thủy chung không thể đột phá cổ khí thế này phong tỏa. Này, mới là chân chính giống như thực chất khí thế, thậm chí chỉ bằng khí thế liền để cho hắn vị này ảnh, không, có lực phản kháng. Này không chỉ có là chạ cờ giả và tinh thần ý chí áp bách, càng giống là thiên địa đối với hắn áp bách. Ngươi, mặt đối với thiên địa và con kiến khác nhau ở chỗ nào? Chương 287, quy củ. Nếu để ý như vậy vị trí, vậy ngồi dưới đã đi. Lăng thiên trực tiếp liền coi thường còn đang rẽ rủa đệ tứ lôi ảnh, thản nhiên nói. Nhìn thấy này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng lực lượng, mà các bốn vị ảnh đều trầm mặc xuống. Ánh mắt lấp loé không yên, nhất là không có chính diện tiếp xúc qua Lăng Tiên Đệ Tam Thủy Ảnh, trong lòng lại càng đã tràn ngập may mắn. May mắn, hai lần rút quân đều cực kỳ quyết đoán, cũng không có đắc tội vị đại nhân này. Đệ Tam Thủy Ảnh thầm nghĩ trong lòng, cảm tụ được này cổ cái thế khí thế, tự xưng là thiên tài hộ vũ kỵ mạn chết nhịn không được lộ ra một tia vẻ chấn động, hắn có thể theo cực đoan tàn khốc gần trong khói trong thôn trỗ hết tài năng, thực lực tự nhiên rất mạnh, lòng dạ lại càng có chút cao. Vốn hắn còn đối vị này chưa từng gặp mặt, đơn riêng chỉ là tin tức truyền đến, liền kinh sợ tối hắn trong khói lần chuyển thuyết nhân vật có nghi ngờ trong lòng thậm chí còn có vài phần thân là thiên tài ngạo khí và khinh phụ. Nhưng, giờ này khác này, tự mình cảm nhận được phần này bệ nghệ thiên hạ khí thế, hắn mới hiểu được, đệ tam thủy ảnh ánh mắt là bao nhiêu đánh đá chôn hoa, hắn nói đến cùng chỉ là chiến lược không sai thiên tài, mà đệ tam thủy ảnh cũng ẩn trong khói thôn thủ lĩnh. Thật mạnh nam nhân. Quất phát cô gái theo bản năng liếm liếm môi đỏ mọng, sóng mắt lưu chuyển, đều nhanh chạy ra nước rồi, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng được với ta. Chỉ cần nghĩ đến nơi cái, nàng liền cảm giác được thân thể đều có chút nóng lên. Hồ Vũ kỵ mãn nhất thời không nói gì nhìn một cái chưa nghĩ đến cái này gần đây quật khởi thiên tri tiêu nữ thế nhưng sẽ có như thế biểu hiện. Lăng Tiên đại nhân, chúng ta vô tình mạo phạm cho ngươi linh nghiệm. Trứng kiến lôi ảnh hộ vệ đưa tới xin giúp đỡ ánh mắt, đệ tử đất ảnh cắn cắn răng, kiên trì nói, hai người bọn họ thôn nói lý ra đã sớm định ra rồi cùng cùng tiến lui lước định, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không đại thôn chữ tiến chẳng phải là giống như trò đùa. Ồ. Lăng Tiên ánh mắt quay lại, cứ như vậy thản nhiên nhìn hắn. Chẳng qua là như vậy một đạo bình thản ánh mắt, đệ đất ảnh lại giống như cảm giác mình lưng đeo một tòa thần sơn, hắn rằng, kính nói: Từ xưa đến nay, đại danh đều là phụ trách quản lý quốc gia, tùy tiện tiến vào ngũ ảnh đại hội, thật sự không hợp quy củ. Quy củ? Lăng Tiên cười nhẹ, trong phút chốc cấm áp như xuân quảng trường giống như run sợ đông cứng xuống, hàn gió vụ vụ, đệ tứ đất ảnh lại càng cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn, giống như liền linh hồn đều phải lại cong. Ở trong này, ta mà nói, đó là quy củ. Lăng Tiên giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới mọi người, trong giọng nói không che giấu chút nào tự tin ngạo nghễ, liếc nhìn hết thảy, nếu thiết nguyệt thân phận không đủ, như vậy. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lãnh đạm nhìn thoáng qua phía dưới chư vị. Từ nay về sau, Thiết nguyệt đó là thiết tri quốc nữ hoàng, thiết tri quốc quân sự chính trị, hết thảy đều muốn do nàng chủ đạo, kể từ đó, có thể đủ tư cách. Nghe phía trên nam tử vẫn còn như thần linh giống như tuyên án, phía dưới lập tức mọi người trầm mặt xuống, sau đó rôi nổi nhìn về phía đệ tam hồ cả xạ dụ Tô bị Hỉ dụ rèn, nhất thôn một quốc gia thể chế là cổ nổ hạ thi hành mở ra, này tương đương với tại trắng trận đánh cổ nộ hạ mặt. Nhưng mà, Sa dụ Tô bị Hỉ dụ rèn nhưng thủy trung thờ ơ ngồi ở chỗ kia, trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo một ít vẻ tán động. Cao giả, ba vị ảnh đều là trầm mắng một tiếng, cũng đều đi theo trầm mặt xuống không phát biểu gì ngôn luận. Chứng kiến bộ dáng này, Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh, sớm nằm trong dự liệu, hướng về phía Mai Úy bảo sau, liền đi ra ngoài, căn bản không có lại nhìn này cái gọi là ngũ ảnh liếc mắt một cái. Chẳng thèm nó tới. Dù vậy, những người này đều là lập tức đứng dậy, hơi có vẻ cung kính nhìn theo Lăng Thiên rời đi. "Ôi chao, Lăng Thiên, mang ta sợ định thiết chi quốc ca. Sau đó, đang xem cuộc vui thấy thú vị vũ vũ mà kỳ cỡ tin mãi, chứng kiến Lăng Thiên đột nhiên đi, nhất thời cao giọng bộ không ngừng, đuổi theo. Thấy vậy, Nạp Bỉ Cạ giờ Mị Na tổ hướng về phía xạ dụ tổ Bí Hỉ dụ rèn gật đầu ý bảo sau, cũng đi theo ra ngoài. "Tốt lắm, kế tiếp tiếp tục hội nghị đi." Tam Tuyển lãnh lên khuôn mặt, cũng không bao giờ Nữa cho ngũ ảnh mặt mũi, thậm chí đều không có kêu người cho. Nữa đệ tứ lôi ảnh chuẩn bị một cái ghế. "Tam thuyền, ban thưởng ghế ngồi đi." Thiết Nguyệt trông trẹo, nhưng lạnh lùng thanh âm của vang lên, vốn là vóc người cao gầy đứng ở trên đài cao, càng lộ phong tư, nàng và mai sóng vai đứng ở phía trên, quan sát phía dưới mọi người, không hề bận tâm nói, thân là địa chủ, cũng không thể mất lễ nghi. Đệ tử Lôi Ảnh giống là không có nghe được trong giọng nói trầm trọng, lần nữa ngồi xuống sau, sắc mặt hắn hử, nhìn không ra một chút tâm tư, trong lòng rung động lại như cùng biển xanh phong ba, từng cơn sóng liên tiếp. Lăng Tiên thực lực mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Loại lực lượng này, đã không thể nào là phàm nhân rồi. Đệ tứ Lôi Ảnh trong lòng trầm tư. Trong lúc nhất thời, hội nghị hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lòng người lung tung, chúng sinh muôn màu. Lăng Tiên, một thân quen thuộc duyên dáng gọi to thanh truyền đến, Lăng dừng lại, có chút đau đầu nhìn lên vậy đạo đỏ thân ảnh. Lại nhìn mắt vẻ mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau nạ Mỹ Cạ Lăng Tiên nhịn cười không được cười, xem ra Mị Nạ Tổ thật đúng là bị Cờ tin Mại áp đến sít sau đó a đã lâu không gặp, Mị Nạ Tổ, Cờ Tín Mại. Lăng Tiên cười, nói: "Đúng vậy à, đã lâu không gặp." Nạp Mị cả giở Mị Nạ Tổ đồng dạng vẻ mặt vẻ phức tạp, hắn chưa bao giờ đỉnh chỉ qua theo đuổi càng mạnh tốc bộ, chỉ vì có thể cùng Lăng Tiên tiếp tục tiến hành một lần thực lực tương xứng chiến đấu, lại không nghĩ rằng, chỉ là một lần chiến đấu, lại giống như đã trở thành giấc mộng. Hai người bọn họ ở giữa thực lực, kém càng ngày càng xa rồi. Hắn còn tại trong thôn lúc thi hành nhiệm vụ Lăng Thiên liền ở trên chiến trường tung hoành quay lại, khi hắn ở trên chiến trường xây dựng không nhỏ công tích là lúc, Lăng Thiên lại đã trở thành lý dạ chi thần, tùy tiện nói câu nào, tùy tiện một động tác, ngũ đại thủ đô muốn như Lâm đại địch, nâng lớp lo sợ. Như thế nào, khách nhân tới, người này cái chủ nhân đều không biểu hiện tỏ vẻ. Cợt tín nại đỉnh đặc vô vô Lăng Thiên bà vai, một bộ anh em tốt bộ dạng. Cợt tín nại tựa hồ như mãi mãi cũng sẽ không đối Lăng Thiên sản sinh kính sợ các loại cảm xúc, trong lòng của nàng, Lăng Thiên từ đầu đến cuối đều chỉ là một bạn tốt mà thôi, còn có mai cũng là như thế, chẳng sợ Lăng Thiên lúc này địa vị cao tới đâu đều giống nhau. Lăng Thiên hướng về phía Nami Kazaoru Minato lộ ra nhất cái ánh mắt nghi hoặc, rất là khó hiểu cổ nổ hạ như thế nào đem điều này kỳ u bị dị nụ dị kỳ tung ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra sự cố sao. Nami Kazaoru Minato giang tay, khẽ thở dài, vẻ mặt lòng chua xót khôn kể bộ dáng. "Ôi chao, hai người các ngươi sau lưng ta đang nói cái gì?" Cợt Tín này nheo mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm qua màn, đốt ngón tay nắm sợi tổng hợp giữ lại rung động. Nạ tổ phi lôi thần học như thế nào sao?" Lăng Thiên cười hỏi. "Ngươi muốn mở mang kiến thức sao?" Nami Kazaoru Minato lộ ra một tia tự tin. Tay này xuất thần nhập hóa không gian nhân thuật, chính là hắn tung hành giới nhị dạ dựa vào, hắn tự nhiên cực có niềm tin. Tuy rằng đánh không lại Lang Thiên, vậy do lên tay này không gian nhân thuật, hắn vẫn là chu toàn một phần. Tốt. Lang Thiên gật gật đầu, bên kia có một cái sản vật, chúng ta đi nơi đó luận bản hạ đi. Này, Minato, bây giờ là đi dạo phố thời gian. Giống như là sù lông lên con mèo nhỏ, cờ tiền này hai tay chống nạnh, hùng hổ nói. Không sao á, dù sao cũng không tốn thời gian giải, chẳng qua là luận bản một chút mà thôi. Tựa hồ là thường xuyên gặp được loại chuyện này, nami và Kakashi Minato lập tức nói. Chương 288 Phi Lôi Thần, một chỗ hơi có vẻ chống trải sản vật. Lăng Tiên và Nã Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ Tương đối mà đứng, Cở Tỳ này mặc dù có chút thở phi phì, nhưng cũng hiểu rõ Mị Nạ tổ bình thường cố gắng như vậy tu luyện, cũng là vì và Lăng Tiên tái chiến một lần, do đó chứng minh chính mình, bởi vậy cũng không có quá mức khó xử. Phải cẩn thận rồi. Nã Mị Cạ Giơ Mị Nạ, mì cả giờ nạ tổ thủ ra một quả kỳ dị xem ra giống như là tam xoá kịch hồ dẻ kện, hướng về phía Lăng Tiên nói: "Cứ đến đi." Lăng Tiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẫy vẫy tay. Phi Lôi Thần khó giải chỗ, ở chỗ hắn chỉ cần một cái ý niệm, có thể dịch chuyển đến tự mình nghĩ đi địa phương. Vối lên nạp mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cơ hồ độc bộ giới nị dạ phản ứng thần kinh tốc độ, cơ hồ tung hoành cả giới nị dạ, ngoại trừ 4 trận chiến hậu kỳ cái kia đó biến thái, cơ hồ không người có thể địch. Bất quá, phi lôi thần máu nữa, cũng là thuật, cần người đến sử dụng. Nói cách khác, phi lôi thần cần một cái ý niệm thời gian. Lúc này đối với người thường mà nói kỳ thật chưa ý nghĩa gì, nhưng Lăng Thiên bất động. Thân thể biến chất cho tới bây giờ, dĩ nhiên dần dần trở nên bằng thẳng, Lăng Thiên rất muốn biết, hắn lúc này có hay không tại cự ly ngắn ở trong có thể so với thậm chí siêu việt phi lôi thần trình độ. Chỉ cần ở một cái ý niệm trong lúc đó, bộc phát ra đầy đủ tốc độ, liền có được đánh bại phi lôi thần có thể. Đương nhiên, tại khoảng cách giải di động ở bên trong, Lăng Thiên nhất định là xa kém xa phi lôi thần, bất quá, Lăng Thiên so với cũng không phải chạy đi tốc độ, mà là trong chiến đấu nháy mắt bùng nổ tốc độ. Vèo. Lăng Thiên để cho hắn ra tay trước, nạ mị cả giờ mị nạ tổ đương nhiên sẽ không khách khí, dưới chân hắn vừa động, liền vây quanh Lăng Thiên chạy động, tốc độ cực nhanh, bị bám một trận ảo ảnh. Theo hắn di động, từng miếng đặc chế phi tiêu lặng yên không một tiếng động rơi xuống tại bốn phía các nơi, đem toàn bộ phương hướng đều phòng khóa lại. Lăng Tiên cứ như vậy lặng lặng đứng ở giữa sân cầu khẩn, đôi mắt rủ xuống, Thở Ơn Na Mỹ Cạ Giở Mỹ Nạ Tổ cũng không dò xét, bản thể cùng với ba ảnh phân thân đều tự chiếm cứ nhất cái phương vị, đồng thời mở miệng nói, "Cẩn thận rồi." Tiếp theo một cái trước mắt, bốn người đồng thời hướng tới Lăng Tiên ném ra một quả phi tiêu, đâm phá không khí, o o rung động. Một bên xem cuộc chiến cờ tin mãi nhịn không được nhéo nảy sinh tâm, tiểu nắm tay chặt chẽ nắm, nhìn không chuyển mắt nhìn lên trận chiến đấu này. Cơ hồ ngay tại phi tiêu sắc bắn tới Lăng Tiên bên người trong mắt, bốn nạ mỹ cạ nạ liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một tia ba động kỳ dị nổi lên, không gian nhấc lên nhiều điểm gợn sóng. Này trong nháy mắt, thời gian giống như đều biến thành chậm chạm, cơ hội lập lại. Sau đó, Lăng Thiên có lối suy nghĩ tốc độ ngược lại càng thêm nhanh, trong lúc nhất thời vô số ý niệm trong đầu trong đầu điên cuồng va chạm, không gian và thời gian liên hệ cực kỳ huyền ảo, tạo thành như vậy hiệu quả đặc biệt cũng rất bình thường. Nếu như là chân chính không gian thuật, chỉ sợ liền không gian chung quanh đều cũng đọc lại đi, có lẽ không gian huyền ảo đó là nghiên cứu thần bí nhất lĩnh vực thời gian trước đưa điều kiện. Lăng Thiên trong lòng cảm thán, thân hình lại cũng không chậm, cơ hội tại nạ mỉ cạ nạ tổ sắp biến mất chưa biến mất thời điểm, tốc độ khủng khiếp nháy mắt bạo phát đi ra. Không khí dập nát, giờ khắc này Thư không đều giống như bị xuyên thủng, mà lăng tiên thân ảnh lại càng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa làm sao có thể mắt thấy phi tiêu đâm vào không khí hoàn toàn mất đi mục tiêu nạ bị cả giờ bị nạ tổ ngây ra một lúc liền muốn muốn thúc dục phi lôi thần kéo dài khoảng cách nhưng mà một bàn tay lại cao ngất đặt tại trên vai của hắn để cho hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc đích thậm chí cả đối dự lưu phi lôi thần phi tiêu cảm ứng đều trở nên cực kỳ bắt đầu mơ hồ thằng đến rốt cuộc không cảm ứng được bàn tay kêu thượng nhẹ nhẹ màu xám được lượng thế nhưng ngăn cách hắn đối không gian cảm ứngạ thua lắc lá đầu Nam bị cảơ bị nạ, cả nạ tôi lộ ra một tiêu chua sức vẻ xoay người nhìn thấy Lăng Thiên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động, "Có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được sao? Phi lôi thần nhưng là chân chính tuấn gì? Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua không gian lý lọ sao?" Lăng Thiên cười, nói, "Phi lôi thần thuật, kỳ thật và thủy trong nháy mắt thân, lôi trong nháy mắt thân các loại độn thuật trong nháy mắt thân không có gì bản chất khác biệt. Chẳng qua người trước mượn dùng chính là đâu đâu cũng có không gian, người kia cũng mượn dùng thiên nhiên các loại vật thể. Đương nhiên, không gian chi lực cực kỳ siêu nhiên, tại tốc độ thượng ép mặt khắc trong nháy mắt thân thuận, nhưng nếu muốn nhờ không gian tuấn gì, tự nhiên sẽ tại không gian nhấc nội sóng, này dao động cực kỳ nhỏ bí mật." Thế giới này ít có thể còn có người phát hiện đến đúng dịp chính là ta có thể phát hiện Lăng thiênên cười dài giải, giải thích thần lực thần thể tinh thần ba người có sau Lăng thiên kiếm hồn nguyên mẫu cũng tại không ngừng trưởng thành Tuy rằng không thể sử dụng không gian tri lực nhưng cảm ứng được không gian rung động vẫn là có thểạ bị cả giờ bịạ tôi đôi mắt run dậy dữ rồi lời nói này giống như mở ra một người mới thế giới hắn túi đầu chầm tư rất lâu mới lắc đầu cảm khái, coi như có thể cảm ứng được không có siêu tuyệt thậm chí siêu Việt ý thức phản ứng tốc độ cũng làm không được ngươi như vậy hắn biết rõ có thể cảm ứng được không gian rung động Có lẽ có thể né tránh công kích, lại cũng không thể nào làm được Lăng Thiên như vậy. Tại nơi một cái ý niệm trong đầu dâng lên trong thời gian, Lăng Thiên không chỉ có đoán được hắn xuất hiện vị trí, còn tiến hành rồi trái lại chế. Này là hạng tốc độ khủng khiếp và phản ứng, so sánh cùng nhau, Phi Lôi Thần tựa hổ cũng có điểm bé nhỏ không đáng kể rồi. Có lẽ, ngươi có thể thử cảm ứng được vẻ này dao động, tận khả năng làm được bí mật hơn một chút, hơn nữa tận lực tiếp cận lực lượng bạn chất, mà không phải hợp với mặt ngoại thuật, mới là cường giả chân chính nên đi đường. Lăng Thiên cười chỉ điểm, loại này đối không gian chi lực tiếp phú, chính là bẩm sinh, Lăng Thiên đều có chút hâm mộ. Ừm bị giờ gật gật đầu trong đôi mắt nói ra vẻ cảm kích, đã tạ không có sao chứ Min tổ cơ tí này chạy tới hơi có vẻ lo lắng nhìn thấy hắn không có việc gì chẳng qua là luận bàn một chút tốc độ mà tôi Namì ca giờ miạ tổ gái gái đầu nói vậy là tốt rồi. rồiờ tín này nhãn chââu xoay động ngóc đầu lên đúng lý hợp tình nói này xem dù sao cũng nên theo giúp ta đi dạo phố chứ ta ở bên cạnh đứng chân đều đã thế dần Nam bị ca giờ bịạ tổ và lăng thiên đều là không nói gì nhìn lênảng một cái kỳủ bị dịủ dị kỳ nói đứng chân ma hồ đại nhân còn chưa có đi ra Chúng ta không thích hợp nơi nơi đi loạn." Nabii Kazar Minato lời nói thầm thì nói, "Tôi đi. Nơi này chính là Lăng Tiên địa bàn, làm sao có thể xảy ra sự cố? Cợt tí này nhung mai. không sao cả nói, mấu chốt hay biết những người đó muốn cái cỏ tới khi nào, tới một lần thiết chi quốc cũng không dễ dàng. Thân là kỳ hữu bị dị nụ dị kỳ, nghĩ ra chôn một lần còn thật không dễ dàng, lần này vẫn là thừa dịp người cả thôn bởi vì Lăng Tiên xuất hiện mà hân hoan vui mừng thời gian, trộm chạy tới. Vậy cũng không thể." Nabii Kazar tiếp tục Lăng Tiên nhìn thấy lôi kéo nhau đạm Nabii Kazar Minato hai người, Suy tư về như thế nào thoát thác, hắn là thực không muốn đi cuồng, hơn nữa coi như muốn cuồng, cũng không phải cùng hai cái này hạng cùng đi. Hắn liền mai cũng còn chưa bồi qua đây, cũng không biết cô gái nhỏ trong lòng oán khí nặng bao nhiêu rồi. Nếu biết được Lăng Thiên thế nhưng chạy tới bồi cờ tin này hai người, chỉ sợ sẽ trực tiếp mở ra chuyển sinh nhãn giết tới đi, Lăng Thiên trong lòng nổ nước bật lên. Trước mắt, rồi đột nhiên nhìn về phía cờ tin này bụng, ở nơi này, có một cô ẩn nút hắc nghiệm, là Kỳ Ubi. Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia như ý cười, đang ngủ ký Ubi nhất thời run dậy, ngẩng đầu, thôi có vẻ kỳ quái bất quá bắt quái phong ấn quá mức chắc chắn chặt chẽ, nó lại là thật là làm không đến cảm ứng được. Cợt Tín lại à, ngươi có muốn hay không từ nay về sau không còn có người có thể ngăn cản ngươi ra thôn. Nữ điệu bên trong lộ ra một cố hấp dẫn. Dĩ nhiên muốn a. Cợt Tín này đồng dạng ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, không biết ngày ngày đứng ở trong thôn có bao nhiêu nhàm chán, ta hiện đang nhắm mắt đều có thể tại làng lá bên trong nơi nơi đi dạo. Chương 289, Cửu vĩ. Ngươi có biết Vũ Du Mã Kỷ Mito đi, cũng chính là đệ nhất hổ cả thế tử, đời thứ nhất kỳ ủ bị dị nủ Lăng Thiên cười phì phì nói. Đường Nhi biết, Mito ngoại ngoại đối với ta khá tốt. Cợt Tín lại gật gật đầu, nàng mới vừa tới đến Cổ Nộ Hạ thời gian, liền là theo chân Vũ Vũ Ma Mito cùng nhau cuộc sống, một thân phong ấn thuật cũng là học được từ Vũ Vũ Ma Mito. Bất quá nàng đã qua đời đã lâu rồi. Cợt Tín lại cúi thấp đầu, có chút mất mát, đối với nàng mà nói, Vũ Vũ Ma Mito đó là thân nhân. Nạc Mị Cạ Giả Mị Na tổ nhéo nhéo tay nhỏ bé của nàng, lộ ra một tia cổ vũ mỉm cười. "An tâm á, ta còn chưa yếu ớt như vậy." Cợt Tín lại lắc lắc đầu, hướng về phía Lăng nói, "Nhanh, ngươi nói tiếp đi chỉ sợ không biết, trong miệng ngươi Mito nãy Có thể là một vị Hoàn Mỹ Dị Nụ Dị Kỳ nha. Hoàn Mỹ Dị Nụ Dị Kỳ? Dị Nụ Dị Kỳ còn có khác nhau sao? Cơ Tín này lộ ra một tia nghi hoặc. Đương nhiên, gì Nụ Dị Kỳ sinh ra lúc ban đầu nguyên do đó là hy vọng nhân loại và vi thú có thể hiểu nhau, lẫn nhau giao lưu, mà Hoàn Mỹ gì Nụ Dị Kỳ chính là loại này tồn tại, bọn hắn có thể cùng vi thú trở thành đồng bọn, do đó phát huy ra siêu việt vi thú sức mạnh của bản thân. Lăng Thiên giải thích nói, nếu ngươi có thể trở thành loại như vậy tồn tại, cả làng lá sẽ không có ai đánh thắng được ngươi rồi, tới khi đó, tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Có thật không? Minato đều không đánh lại được ta, dù tổ bị lao nhân cũng không đánh lại được ta sao?" Cợt tỉ này trong đôi mắt lóe ra hảo quang ấm ánh, cầm quyền, nhếch miệng lên một cái kỳ dị độ cong. "Đó là đương nhiên, cho dù là cả Cổ Nộ Hạ cộng lại, phòng trừng đều không nhất định." Lăng thiên lắc đầu, khẳng định nói. "Nã dù tổ chẳng qua là nửa con kỳ Ubi, thành công nắm trong tay kỳ Ubi chi lực sau đều mạnh không được, cơ hội lấy sức một mình xoay 4 trận chiến giai đoạn trước hoàn cảnh xấu, huống chi lúc này này trong cơ thể đầy đủ kỳ Ubi. Một khi trở thành hoàn mỹ dị nụ dị treo lên đánh Sazuke Uchiha hỉ dụ rèn căn bản khỏi phải nói." Này Nạ Mị cả giở mị Nạ tổ giống như thấy được tương lai thê thảm của diện, chậm chạp lên muốn nói gì, nhưng không biết nên nói cái gì. Cợt Tín lại có thể nắm trong tay lực lượng của chính mình tự nhiên rất tốt, nhưng vượt qua hắn còn có điểm nhất cả chứ rồi. Nếu như vậy, Lăng Thiên đánh ra bốn phía một cái, chỉ vào cách đó không xa hẻm ra ghế giải, nói, "Ngươi liền nằm ở nơi đó đi, ta giúp ngươi giáo hấn một chút kia con hồ ly." Tam người tới ghế giải phụ cận, Cợt Tín lại khẩn cấp nằm đi lên, liền nói, "Nhanh lên đi, ta cũng tốt muốn giáo hấn một chút kia con hồ ly, mới trước đây nó có thể dữ tận, một mực làm ta sợ." Cợt Tín lại như vậy nằm ngang, là lớp dáng người nhất thời bại lộ không thể nghi ngờ, nàng lại không có chút nào phương diện này tâm tư, liên tục thúc dục Lăng Thiên. Ừm. Lăng Thiên bình tĩnh gật đầu, quay đầu đối Nã Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nã Tổ nói, "Mĩ Nã Tổ cũng mau chân đến xem Kỳ Hữu bị sao. Ta cũng có thể đây." Nã Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nã Tổ đứng ở một bên, chỉ mình nói, "Có thể à, ta đối Kỳ Hữu bị cũng rất tốt hiếm thấy." Lăng Thiên xoay người đưa lưng về phía cờ tin mại, hướng về phía Nã Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nã Tổ nói, trước sốc lên cờ tin y trang phục, đại khái đem trên bụng bắt quái phong lấn lộ ra là đủ rồi. "Được rồi, một trận." Ho. Ho. của Cở Tín Mại nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dạng. "Tốt lắm. Chuẩn bị cho tốt sau." Nami Kazar Minato nói. "Ừm." Lăng Thiên chậm rãi lui về phía sau, đi vào cỡ Tín Mại bên người, phản thủ đặt tại cỡ Tín Mại trên bụng bắt quái phong ấn, nói, "Minato ngươi nắm, cỡ Tín Mại để tay, tính tâm lưng thần thuật tiện." Nami Kazar Minato gật gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Tiếp theo một cái trước mắt, thiên toàn địa chuyển, hắn liền phát hiện mình đi vào một vùng không gian kỳ lạ. Lăng Thiên và cỡ đứng ở trước mặt hắn. Không gian này trung quanh có ánh lửa, thoáng xua tán đi hám, giọt nước mưa thanh âm của không ngừng có vẻ hơi trống trải xa xưa. Tại mọi người phía trước, còn lại là một chỗ cực cao thật lớn tù lung, bên trong thường thường truyền đến một trận trầm trọng hô hô thanh. Đây là nơi nào? Cợt Tín Mại đến nơi này, tựa hồ bị đưa tới một ít không tốt nhớ lại, có chút xào sạc lui trở về, ôm thủy cửa đích cánh tay, ở trong đó giam giữ chính là kỳ hữu bị cái con kia hung hồ ly. Gì? Có vẻ như có khách nhân đến rồi. Trong bóng đêm, đột nhiên sáng lên hai tia sáng núi nhọn, Thâm thuy Thú đồng nhìn chằm phía ngoài Tam Đạo Thất Ảnh, lộ ra một kia lưỡi dương dương thần sắc. Nhé, Cợt Tín Mại, ngươi đứa bé này chạy thế nào nơi này đến đây? Nó liếc mắt một cái liền thấy được mặt sau cợt tin mãi, ngước ngoắc ngước, khép mắt hướng về phía cợt tin mãi lộ ra một cỗ chỉ bố khí thế. Tại trong ấn tượng của nó, mỗi lần như vậy càng uy, cợt tin mãi sẽ gặp sợ tới mức lạnh run. Tuy rằng lần này giống như hơn hai người, nhưng là không khác nhau gì cả. Này đó gợi yếu là không đi đích nhân loại căn bản không thể có thể thừa nhận lại sinh bổ đại ra khí thế, kỳ U bị có chút nào kiểu nghĩ. Nhưng mà, lần này tựa hồ như có đi một tí không đúng. Kỳ U bị khí thế kinh khủng đến mức nào, không gian đều giống như ngưng trệ, nhưng ở sắp đụng tới Lăng Thiên ba người thời gian, lại vẫn còn như gặp một bức lật trời. Hoàn toàn không có cách nào đi tới mậy may. Hừng, tiểu quỷ, thế nhưng có thể ngăn trở bốn đại gia khí thế, người vẫn là rất không tệ. Lúc này, nó mới liếc mắt nhìn phía trước này, sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi liếc mắt một cái, vẫn là trước sau như một cao ngạo. Còn rất cùng nha. Nhìn thấy Lăng Thiên tựa hồ như thở ơ bộ dạng, kỳ hữu bị tựa hồ là tìm được rồi với vui, nhất thời đứng thẳng người, thật lớn đầu lập tức bu lại, cái mũi cơ hồ đều nhanh đụng tới Lăng Thiên lên rồi, một trận nghe rằng trợn mắt đe dọa. Hú hú. Kinh cùng trà cơ dạng nương theo sau tiếng hô tùy ý lan tràn, lộ ra một cỗ làm cho người kinh hãi khí thế. Nạ Mỹ cả giở mỹ nạ tổ hai người nhất thời liên tiếp lui về phía sau. "Tiểu hồ ly, người rất xảo." Thanh âm đạm mạc vang lên, Lăng Tiên chậm rãi tiến lên, tại cửa nhìn lại hai người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, thế nhưng lại lớn như vậy hào phóng phương đi tới nhà giam. Nhỏ bé thân ảnh đứng ở kỳ Kiyuubi trước mặt, thoạt nhìn giống như một con không chấp mắt con kiến. Kiyuubi đều ngây người lăng, giận quá thành cười nói, "Có ý tứ, có ý tứ, đã lâu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đích nhân loại rồi." Lựa giận thậm chí ảnh hưởng tới vùng thế giới này, hào quang hôn ám, gào gió. Một cái thật lớn đỏ cái đuôi tử trong bóng tối bỗng nhiên lao ra, mà xuống. Không khí như là sóng nước mãnh liệt lan lộn vì thế kinh người cẩn thận màu tránh ra đang bị cả giờ bị nạ tổ và cỡ tin này lên tiếng kinh hồ nhưng không được lộ ra một tia lo lắng nếu như nói trước kia đối cờ tin này phóng thích khí thế vẫn chỉ là kỳ u bị tại đùa với nàng chơi đùa như vậy bây giờ kỳ bị liền rõ ràng bị vây còn thật sự trả thái thậm chí là tức giận trạng thái cờ tí này luôn luôn không có chân chính đối mặt qua kỳưu bị khí thế giờ này khắc này kỳ u bị vận dụng lực nàng mới biết nói cổ lực lượng này khủng bố cỡ nào lực lượng kinh khủng như vậy căn bạn không phải nhân loại có thể ngă cảnà không khỏi nhắm mắt lại không dám nhìn tới kế tiếp phát triển, mà đối mặt này giống như có thể đập vỡ núi sông lửa đỏ cái đôi Lăng Thiên con mắt chật lóe, cơ hồ ngay tại cái đuôi sắp sửa vỗ vào trên người hắn thời gian, đột nhiên vươn tay nắm chặt. "Ngươi Đinh Hải nhức óc." Kia cực nhanh mà đến cái đuôi lớn thế nhưng nháy mắt dừng lại, Lăng Thiên thân hình càng là cũng không lui lại nửa bước, kia nhỏ bé không chấp mắt thân ảnh, thế nhưng vững vàng tiếp nhận kỳ ủ bị đánh ra. Lửa kia hồng lông sủ cái đuôi, cứ như vậy bị Lăng Thiên nắm ở trong tay. "Hả?" Ký bị nhãn tình nhất mị, mặc dù kinh bất loạn, kinh khủng chạ cỡ dạ liền muốn gồ lên mà ra. Muốn trực tiếp phá hủy Lăng Thiên này, đáng ghét con kiến Kỳ U bị chạ cờ dạ có thể không phải người bình thường, có thể thừa nhận đâu. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cỗ giống như cảm giác giống như điện giật nháy mắt theo Lăng Thiên bàn tay sờ nắm chỗ truyền khắp toàn bộ thân, Kỳ U bị nhất thời cả người tây dần, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể còn có chút run rẩy, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể nhúc nhích. Đây là cái gì lực lượng? Kỳ U bị thú đồng nhau lại, kinh khủng chạ cờ dạ gồ lên, nhưng thủy chung không thể đi trừ này cổ lần cùng toàn thân, khiến nó cả người mềm yếu màu xám lượng. "Gì? Tiểu hồ ly, làm sao ngươi nằm úp trên mặt đất rồi? Không có động tĩnh?" Cố Tín lại thật cẩn thận mở to mắt, nhìn thấy này buồn cười một màn, phu một tiếng liền nở nụ cười, Hoàng Lăng Thiên giọng điệu nói: "Đáng chết, có dũng khí thả ta đi ra ngoài, bổn đại ra dạy ngươi là người." Kỷ U bị có chút biệt quất quỷ giặm trên mặt đất, thật lớn đầu dán chặt lấy lạnh như băng mặt đất, bi phẫn giận dữ hét, tại này bắt quái trong phong ấn, nói liền một phần 10 lực lượng đều không phát huy ra được. Thật sự là hổ lạc bình dương, liền cả nhân loại đều có thể khi dễ nó. Chương 290, Nghiền ép không phục. Lăng Thiên cười nhạt nhìn con này ly, cảm thấy được là phong ấn đã hạn chế lực lượng của ngươi. Vong Nhã, nếu như không có này Quỷ Phong Ấn, bổn đại ra một bàn tay, không đúng, một ngón tay liền có thể giải quyết ngươi." Kỳ U bị gầm lên, trong đôi mắt trôi nổi hung quang. Cợt Tín Nhãn, Lăng Tiên quay đầu, hướng về phía Cợt tin Nhãn nói, đem xem ra Phong Ấn phủ sẽ xuống đây đi. Tới giờ phút này, Cợt Tín Nhãn và Nã Mị cả giỡn mỹ nạ tổ còn trốn tại trong lúc khiếp sợ, nghe được Lăng Tiên trong lời nói nhất thời theo bản năng đi hướng kia gián tại lao cửa phòng phủ. Nàng chậm rãi đi vào Phong Ấn phủ trước, nhìn thấy xem ra hơi có vẻ phong cách cổ xưa thần bí phủ. Nay mới phản ứng tới, nhất thời không có thể tư nghĩ hỏi, thật sự muốn thế sao? Sở Dao, đã có thể nã mỹ cả giỡn Minato cũng lo lắng nhìn lại, kỳ Vũ bị có lẽ không giống nó nói như vậy chỉ có thể phát huy một phần 10 lực lượng. Nhưng này phong ấn cũng có thể thật lớn đã hạn chế Kỷ Vũ lực lượng, theo vừa mới một kích kia đến xem, Kỷ Vũ lực lượng tuyệt đúng là vượt quá tưởng tượng, một khi Lăng Thiên khống chế không nổi, hậu quả quả thực khó lường. Yên tâm, có ta ở đây, này con tiểu hồ ly làm ẩm ĩ không đứng dậy. Lăng Thiên gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn lên Cửu Vĩ, nói, ngươi thấy đúng không, Cửu Lã Ma. Kỷ Vũ con mắt nhất thời run lên, trong phút chốc giống như sắm xét cuộn cuộn, Cửu Lã đây là tên của hắn đúng vậy. Nhưng mà, ngoại trừ lục đạo tiên nhân và mặt khác vĩ thu ở ngoài, cơ hồ không người biết được, Lăng Tiên liền này cũng biết, thực tại khiến nó có chút bất ngờ không phòng ngự, trong lúc nhất thời không khỏi trầm mắt xuống. Mà lúc này đây, Cợ tí này có lẽ là bởi vì đối Lăng Tiên thực lực tự tin, cũng có lẽ là tự tin đủ dù mà Quỷ bộ tộc có thể đủ sức để tại sẽ mở phong ấn chi sau kế tục phong ấn kỳ Ubi, chẳng qua là do dự một hồi, ngẫm lại từ nay về sau tự do ngày, liền cắn cắn răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, kéo xuống tấm gỗ kia. Ý tưởng bên trong giống to thành cũng không có chuyển đến, Cợ Tín lại thật cẩn thận nhìn hướng trong lồng giam kỳ Ubi. Đã thấy nó vẫn là vẻ mặt biệt quất nằm trên mặt đất, có chút buồn cười bộ dạng. Người đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Kỷ Vũ trong lòng ngẫm ức, cho dù là lục đạo lão nhân cầu đạo ngọc, có thể hủy diệt hết thảy, nhưng cũng không thể làm được Lăng Tiên như thế tinh tế khống chế, thậm chí có thể tê liệt dụng hành động của nó lực. Thế cho nên Phong ấn sau khi giải trừ, cũng không thể động đậy mảy may. Ta nói, đây là ngươi không thể giải thích vì sao lực lượng. Lăng Tiên vươn ra ngón tay, hôn Nguyên chi lực lượn lờ đầu ngón tay phía trên, thoạt nhìn không chút nào thu hút, Kỷ lại hoàn toàn không dám coi khinh nho nhỏ này năng lượng màu xám. Chính là vật quỷ này, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân nó. Dường như bầu trời sinh liền có thể áp chế trạ cơ dạ, trực tiếp liền hoàn toàn bộ trấn áp thôi nó chà cơ dạ. Sáp nhập vào tự nhiên năng lượng hôn nguyên tri lực, đối trạ cờ dạ áp chế bất ngờ thật là tốt ta. Nhìn thấy kỳ hữu bị bộ dạng này, Lăng Thiên gật gật đầu, có chút vừa lòng. Nhìn như vậy, Lăng Thiên lại là nhất cuối cùng quyết chiến vào tay một cái con bài chưa lật, bất quá còn chưa đủ, ánh mắt không thể chỉ phóng tại hổ cả thế giới trên cái tinh cầu này, giờ này khắp này Lăng Thiên cũng nên mưu đồ mưu đồ tương lai hành trình. Hắn có thể sẽ không quên, ban đầu ở vã lộ trận vừa mới bại lộ lực lượng, liền đưa tới cường giả tuyệt thế. Còn không trang phục Nhìn thấy Kỳ Hữu bị trừng mắt kia đôi mắt to, ngáy một cái cũng không nhìn mình chằm chằm, Lăng Thiên lắc đầu, thu hồi hôn nguyên tri lực. Ha ha, ha ha, tiểu tử ngươi muốn chết, lần này buồn đại gia nhất định sẽ không bị ngươi hâm tới. Kia cổ quỷ dị lực lượng rốt cục chút bỏ, Kỳ Hữu bị nhất thời như hoạch mới ra đời, trực tiếp liền nhảy ra thật xa, sau đó nghiến răng liệt miệng nhìn lên Lăng Thiên. Ngay sau đó, nó không chút nghĩ ngại, liền lấy ra vĩ thú bản lĩnh suất chúng. Gầm lên giận dữ dưới, Kỳ Hữu nhiên đầu, ngửa mặt lên trời gào. Ông. Giờ khắc này, cả không gian sáng tối sầm lại, giống như tất cả hào quang đều hội tụ đến cùng nhau. Hội tụ đến viên này vô cùng thật lớn mà thâm thúy vi thú ngọc. Thượng. Cả không gian, cái viên này vi thú ngọc giống như thành duy nhất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là kỳ u bị tại toàn thịnh thời kỳ, tập trung toàn bộ lực lượng cực mạnh vi thú ngọc, cơ hội từ xưa tới nay chưa từng có ai đáng giá kiểu vị như thế hết sức qua. Riêng là kia cổ kinh khủng chạ cỡ dạ, cũng đã làm cho cờ tìm lại hai người rung động là không đi, và này so sánh với, bọn hắn chạ cờ dạ quả thực chính là đom đóm chi như sáng, không có chút nào khả năng so sánh. Cao như thế mật độ chạ cỡ dạ. Nabi Kazermi tự bẩm, lộ ra vẻ chấn động. Giờ khắc này Cổ Tín lại thậm chí có vận dụng Vũ trụ Ma Kỷ Phong ấn thuật ý tưởng, có Vũ trụ Ma Kỷ Mi Tô người mở đường này, Cửu Tân Mại tự nhiên nắm giữ không ít nhằm vào Kỷ Ubi phong ấn thuật. Nếu như không có ngoại lực, Kỷ Ubi cả đời đều cũng bị Vũ trụ Ma Kỷ bộ tộc giành giành khắt chế đến chết, dù sao đám người kia vốn là là chơi đùa phong ấn thuật người trong nghề. Nhưng mà chú ý tới phía trước Thủy Trung Thờ Ơ Lang Tiên, nhớ tới Lang Tiên người nhị giả kia chi thần danh hiệu, nàng lại mạnh mẽ nh lại dưới, qua là trong lòng có chút không yên, Lang Thiên thật có thể tiếp được công kích như vậy sao? Dù sao nàng cũng không nhìn thấy Lang Tiên áp trường hợp, đây là cực mạnh thú Kỷ Ubi và bát vĩ không thể so sánh nổi. Vĩ thú ngọc loại này vĩ thú đặc biệt lực lượng, kỳ hữu bị tự nhiên đùa thuận buồn sối gió, vô cùng tận năng lượng dựa theo nhất định tỷ lệ hội tụ, rất nhanh một quả tối đen thâm thúy kỳ hữu bị vĩ thú ngọc liền dĩ nhiên hình thành. Nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó, có chút hăng hái nhìn của hắn Lam Thiên, kỳ hữu bị nhất thời nổi giận, cảm nhận được một cỗ nồng đậm nồng đậm kinh nghi ý, trực tiếp liền đem cái viên này vĩ thú ngọc đánh Đây là nó toàn lực ứng phó công kích, cả tánh mạng của nó bên trong, ngoại trừ xẻn dù hạ hỉ dạ mạo và ử trí hạ mạo dạ hai cái này chuyển kệ sống ở ngoài, những nhân loại khác lý dạ, căn bản không có ngăn cản có thể Kỳ U bị lực lượng, thật sự cường đại. Nhìn thấy này cái Kỳ U bị Vĩ thú ngọc, Lăng Thiên nhỏ bé không thể nhận ra được đâu, khó trách rủ Vũ Ma Kỷ nã dụ Tô bằng vào nửa con Kỳ U bị tại bốn trận chiến thời kỳ đều có thể rực rỡ hào quang, Kỳ U bị lực lượng quả thật vượt xa mặt khác Vĩ thú. Đáng tiếc, người gặp phải là ta. Lăng Thiên lắc đầu, đầu ngón tay cái kia sợi năng lượng màu xám nhất thời hứng gió ma động, trong nháy mắt thiên biến vạn huyễn, hóa thành nhất chữ phiến che bầu trời màu xám mạ tất cả lên. Ẩm. Mà lúc này, Kỳ bị thú đai ngọc lên cơ hội lay động không gian như thế, thẳng tắp vọt tới. Vĩ thú ngọc vốn là loại đường đường chính chính nghiền ép chi lực, thị diện hết thảy. Lúc này đây, Qiu Bỉ đã có kinh nghiệm, nó biết loại năng lượng màu xám kia lối kỳ Ki u bỉ chạ cỡ dạ khắc chế thật lớn, minh bạch vĩ thú ngọc một khi bị bao ở, phòng trừng liền sẽ tự ngòi. Bởi vậy mắt thấy vĩ thú ngọc sắc và bụi vong va chạm, liền rồi đột nhiên thúc dục cả người năng lượng, cái viên này thật lớn vĩ thú ngọc dỗng nhiên khi giun lên, năng lượng kinh người điền cuồn cuộn dậy, chỉ trong mấy mắt, nguyên bản ổn định kết cấu liền vỡ ra được. Ầm. Giống như mấy viên đạn hạt nhân mạnh, hoặc như là thiên địa băng diệt, vô cùng vô tận hào quang nóng xạ ra, làm cho không người nào pháp nhìn thẳng. Một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ba gần chẳng qua là nổi lên trong ngáy mắt, liền như chậm thực nhanh đến hướng ra ngoài quét tán. Sau đó gặp được, kia dĩ nhiên hóa thành một cái viên cầu màu xám sương mù, vô thanh vô tức, giống như cắn nuốt vạn vật hắc động, kia thoạt nhìn yếu đuối sương mù xám thế, nhưng chặt chẽ đem vi thú ngọc nổ tung có thể lượng phong tỏa ở trong đó. Không gian rung động, kinh khủng chạ cờ dạ không ngừng nổ mạnh, nhưng thủy chung không thể chuyển lại một điểm ba động ra ngoài giới. Biểu hiện ở cỡ tin hai trong mắt người, giống như là miễn phí nhìn một hồi thật lớn khối lửa dường như. Làm sao có thể, cuối cùng là sức mạnh nào? Ki bị con mắt trợn lên tròn xoe. Đây đã là nó lần thứ ba hỏi ra vấn đề này rồi, có thể thấy được này, màu xám lực lượng thật sự để cho hắn rung động là không được. Rõ ràng không phải hai vị kia chuyển sang kiếp khác người, thế nhưng cũng có thể có được như thế lực lượng tương đại. Rất lâu, Kibbi mới thoáng bình phục Hà Nội tâm ba đảo, nhìn thấy Lam Thiên, nói thật, vốn đại ta đánh không lại ngươi. Khó được, này con cao ngạo cực mạnh vĩ thú thế nhưng tại một nhân loại trước mặt nhận biết sợ, cho dù là ủ trì Hạ Ma đã ra, cũng chỉ là mạnh mẽ không chế nó, mà không thể để cho nó cung tính như thế. Nó vậy đạo màu xám lực lượng, tuy rằng nó cũng không biết Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó từ giữa suy đoán ra Lăng Thiên thực lực, coi như còn không bằng lục đạo thiên nhân, nhưng là kém không xa. Cường giả như vậy, hoàn toàn siêu việt nó cỡ giả, đáng giá tôn trọng. Thực lực vốn chính là cường giả đối thoại quan trọng nhất nhân tố. Mục đích của ngươi hẳn là muốn giúp cỡ tin mẹ đứa bé này được đến của ta cho phép đi." Ki Ubi trầm giọng nói, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quằn mang, Ki Ubi vốn là vi thu bên trong trí tuệ cao nhất tồn tại tại, cũng là viễn cổ trí nhớ nhiều nhất tồn tại. Nay quyết định bởi ngươi, ngươi có ý thức của mình, mạnh mẽ khống chế không có chút nào dùng. Lăng bình tĩnh nhìn nó, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỷ Vũ bị rõ ràng có được bình thường trí tuệ của nhân loại, phát hiện điểm này rất bình thường. Lời nói này thật ra khiến Kỷ Vũ bị có chút ngoài ý muốn, không khỏi chầm mặt xuống, vốn đang nghĩ đến Lăng Thiên và ủ Trí Hạ Mã đã dạ nhất dạng, không nghĩ tới, Lăng Thiên lại làm cho chính nó tới chọn chọn. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ bị buồn. Thật lâu sau, Kỳ U Vũ hít sâu một cái, nhìn nhìn Cở Tín Mại liếc mắt một cái, hướng về phía Lăng Thiên nói, nếu như vậy, ta nhưng lấy và Cở Tín này nói chuyện. Có thể. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến lần đầu, vốn là không nghĩ tới một lần có thể thành công, có thể làm cho Kỷ và Dĩ Nụ Dĩ Kỳ ngang hàng nói chuyện với nhau, cũng đã rất tốt. Mỗi một cái Hoàn Mỹ gì nụ gì kỳ đều là theo trao đổi lẫn nhau, đến cho nhau lý giải, sau đó trở thành đồng bọn. Có lẽ người bình thường không chiếm được vi thu cho phép, nhưng cờ Tỳ lại Lăng Thiên vẫn cảm thấy rất cuốn phép. Phải biết rằng, nguyên lên trong đích Hoàn Mỹ gì nụ gì kỳ, cơ hồ mỗi người đều tính cách sức chỉ, Cở Tỳ lại thân là nạ dụ tổ mẫu thân, cũng gần như. Có lẽ, sức chỉ người mới có thể cùng chỉ số thông minh không cao vi thu giao lưu với nhau chứ. Bất luận là ký ra bi nền ra, vẫn là nạ dụ tổ, hay là Cở Tỳ lại. Lăng Thiên mắt nhìn hưng phấn Cở Tỳ lắc lắc đầu. Vừa mới còn sợ hãi phải chết, hiện tại lại yên tâm là không được. Bất quá xem một người nhất con cáo trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng, phòng trừng không tốn thời gian dài, Kỷ U cũng sẽ bị Cợ Tỷ Nại lừa rối đầu góc chăn váng, sau đó cống hiến ra bản thân trả cờ dạ đi. Chương 291, Thần Chi Bện. Ngay tại Lăng Thiên trấn áp Kỷ U thành công, Cợ Tỷ Nại bắt đầu và Kỷ U trao đổi thời gian, nơi sang ngũ ảnh đại hội, cũng rồi đột nhiên nên đón một vị khách không mời mà đến. Đen để mây đỏ khoan dung áo bảo, màu tím lãnh đạm gì nệ gặm, rõ ràng là biến mất đã lâu u rủ mà Kỷ Biến mất trong đoạn thời gian này, mình lưu lạc giới lý lại càng đã săn bắt rồi hoang dại trạng thái thất vĩ, đã thu phục được không ít phản bội núi dạ, lại càng biết được dạ hỉ cổ tổ chức thất bại, liền chuẩn bị dùng của mình lý niệm, tiêu trừ trên thế giới chiến tranh. Hiện giờ tại Dẹt Trắng hoặc là nói Vũ Trí Hạ Mạ đa dạ khuyến khích, hắn đến nơi đây, chuẩn bị vừa mới thu phục ngũ ảnh, tiện đa thống trị toàn bộ thế giới, thực hiện hòa bình. Naga Tô dọc theo thiết chi quốc ngã tư đường, chậm rãi hướng phía trước đi tới, giống như đi bộ nhàn nhã thông thường, bay múa bông tuyết, còn chưa tới gần, liền bị vận thành phân Xin bước, nơi này không cho phép ngoại nhân tới gần. Một gã phụ trách trông sĩ ngăn tượng tiên dẫn Màu tím nhạt dị nệ gằn bên trong tràn đầy vẻ đạm mạc, gạ tô mặt không chút thay đổi, với tay, này võ sĩ nhất thời bay lên trời, giống như phía trước có nhất cái bàn tay vô hình, trực tiếp đưa hắn vô tới, như thế nào dễ dụ đều là vô dụng. Ôi, ôi, ôi. Mới vừa bị nạ gạ tô bắt cổ, này võ sĩ thân thể đó là run lên, đồng tử mắt trở lên trắng, sau đó liền mất đi hơi thở, trong thân thể còn trôi nỗi tức giận, linh hồn cũng đã vinh viễn bỏ hắn mà đi rồi. Rõ ràng là nhân gian nói lấy mẫu linh hồn năng lực. Từng man trí nhớ giống như cỡi ngựa xem hoa giống như hiện lên, Nagato nhất thời chiếm được muốn tin tức, nhẹ buông tay. Cự sĩ si nhất thời chạy xuống ngã xuống đất, hơi thở hoàn toàn không có. Đã bắt đầu rồi sao? Nagato nhìn nơi xa đại hội quảng trường, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên năng lực lượng tại trong lồng ngực khởi động, Nagato khẩn cấp muốn đem niềm tin của chính mình chuyển khắp giới nị dạ, đem đau đớn gieo mở ra. Giả thuyết cổ thực hiện đã chứng minh, giữa người và người không có khả năng hiểu nhau, như vậy thì đó, nên thử xem phương pháp của ta rồi. Một kia không hiểu qua mang, hiện lên Nagato đôi mắt. Ngũ ảnh đại hội. Lần thứ 3 giới nị dạ đại chiến mở ra tới nay, cả giới nị dạ đều bị phá hoại cực lớn, vô số người mất đi quê hương, sống lang thang. Đình chỉ chiến tranh, khôi phục sản xuất mới là lúc này tối chuyện phải làm." Xa dù Sazuto bị Hi dịu rèn chậm rãi nói xong, trong đôi mắt lóe ra hào quang, hắn đang cực lực tránh quốc gia khác đem lần này chiến tranh thu hoạch giao cho Thiết Chí quốc, bởi vậy luôn luôn tại nói sang chuyện khác. Nếu bốn nước lớn đem lần này trong chiến tranh chiếm lĩnh một ít địa bàn tài nguyên giao cho Thiết Chí quốc, bọn hắn Cổ Nổ Hạ liền không còn có đoạn quay về khả năng tới rồi, như thế, còn không bằng tạm thời phóng tại cái khắc nhận thôn trong tay, chờ Cổ Nổ Hạ chậm quá mức sau, đến lúc đó liền có thể thông qua thủ đoạn khác cầm trở về. Mai đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới năm người này lôi kéo nhau ra, xinh đẹp trên mặt có nhàn trắng vẻ, nàng lúc này không biết nhiều hối hận chưa cùng lên Lăng Thiên cùng đi ra, những người này bổn sự không lớn, cái cọ buồn sự cũng rất mạnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm xa xa chậm rãi đi ra một đạo tóc đỏ thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên Lam sắc thâm thúy truyền sinh nhãn đều mở lên. "Di lệ gặng." Mai ánh mắt ngưng tụ, "Đông Nhiên hạ lệ Tam thuyền, ngũ ảnh đại hội ngưng hẳn, người mang theo Thiết rời đi nơi này, mau." Nghe vậy, Tam ra, gặp Thiết đầu sau, mới nhanh chóng nói, "Ngũ ảnh đại hội tạm thời chỉ, mọi người mau ly khai." Nói chơi đùa. Hắn không có đi quản 5 vị ảnh, theo Thiết Nguyệt cùng rời đi nơi này, cũng may Thiết Nguyệt thân mình có chút thực lực, thật cũng không sẽ quá tha tốc độ. Sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đang cái cỏ xả lựa nóng 5 vị ảnh, lập tức đứng dậy nhìn phía xa xa. Bọn hắn 5 vị đều là các thôn người mạnh nhất, đương nhiên sẽ không bởi vì Tam truyền tùy tiện vừa nói liền lùi bước rút lui khỏi. Quân ngũ bọn hộ vệ thì tiến lên từng bước, đứng ở đều tự ảnh trước người, nói đao mang kiếm ngưng thần đề phòng. 5 vị ảnh, gần 10 tên tinh anh thượng nhận thậm chí mạnh hộ này kinh khủng đội hình, cả giới núi dạ, ngoại trừ siêu thoát tục Lam Thiên, còn có ai dám đến trêu chọc? Nam vị ảnh đưa mắt nhìn nhau, rất khó tưởng tượng, do bọn hắn ngũ đại liên minh quốc tế hợp tổ chức ngũ ảnh đại hội, chẳng lẽ còn sẽ có người tới đập phá quán. Ngay tại mọi người trong lòng kinh nghi không chừng thời gian, một đạo tóc đỏ thân ảnh chậm dãi đến gần rồi hội trường. Dọc theo đường đi phàm là tiến lên ngăn trở võ sĩ, đều là vô thanh vô tức chết đi, có vẻ hơi quỷ dị. Đây rốt cuộc là ai? Thật kinh người trả cơ dạ. Đệ tứ lôi ảnh mang đến cảm giác hình nghi ra bỗng nhiên mở miệng nói, trên trán thậm chí hiện ra một tia mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là vị thú cấp trà cơ dạ. Mọi người nhất thời đồng tử mắt co rụt lại, có thể lấy nhân loại chi thân có được vi thu cấp trả cơ ra, có thể suy nghĩ là biết thực lực khủng bố đến mức nào, nhân vật như vậy, mọi người hẳn là đều biết mới đúng. Nhưng, trước mắt này tóc đỏ người trẻ tuổi lại không ai nhận thức. Trong lúc nhất thời, bên này ngũ ảnh đều trầm mặt xuống, không dám vọng động, Mai Tiếu xanh xanh đứng ở trên đài cao, rất có xem cuộc vui ý tứ của. Tóc đỏ thân ảnh cũng tức là nạ Naga tổ, chậm rãi đi đến hào quang dưới, hơi có vẻ khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, màu tím nhạt dị nệ bên trong tràn đầy vẻ đam mạc, hắn thản nhiên nhìn lên các vị ảnh. Trong đôi mắt tràn đầy ăn trên ngồi trước quan sát ý thần phục tại thần uy nghiêm rũ đi. Nạ gà tổ hơi hơi ngẩng lên tạm, dưới chân hơi hơi nhẹ nhàng, quan sát các vị ảnh. Nghe được như thế không hề che giấu khinh miệt ngữ điệu, này đó chiếm giữ quyền lực định tồn tại nhóm, nhất thời có chút không chịu nổi, nếu như là Lăng Tiên nói như vậy nói, còn có suy tính. Nay tùy tùy tiện tiện chạy đến một người tuổi con trẻ, cứ như vậy nói, làm cho bọn họ này đó thành danh đã lâu cường giả sống thế nào? Mọi người bọn hộ vệ lại càng không chế không nổi lộ ra vẻ phẫn nộ. Dưới tình bình thường, đều là các tôn nhân tôn kính nhất tồn tại, cái gọi là quân nhục thần chết, bọn hắn những hộ vệ này đương nhiên nhìn không được. Ầm. Toàn thân lôi quang lóe ra, nguyên bản liền tức sôi ruột đệ tử lôi ảnh người thứ nhất nhịn không được, giẫm đạp mặt đất, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, chỉ trong nháy mắt, liền đến gần rồi Naga tổ, Loại ra khủng bố lôi điện nằm đẫm, đông nhiên đánh cả xuống. Đi địa ngục xám hồi đi, tiểu quỷ. Hắn hai mắt trận lên giận dữ nhìn, rất có phát tiết đáp ý vị. Nhưng mà, Naga tổ nhưng thủy chung đều là mặt không chút thay đổi bộ dạng, hai tay của hắn lên, lộ ra bên ngoài làn da đúng là trôi nổi như kim loại ánh sáng lấp lẫy. một tiếng nổ. Đệ tử Lôi Ảnh kia vừa nhanh vừa mạnh một kích, lại bị Naga Gà Tổ thoải mái đó lấy. Ngã Quỷ nói, cùng lúc đó, một cố khó có thể ngôn ngữ hấp lực dống nhiên theo nạ Gà Tổ trong tay chuyển ra, đệ tứ Lôi Ảnh toàn thân chà cợ ra áo khoác nhất thời du lên, lại là có phá thành mảnh nhỏ cảm giác, giống như ngay sau đó, liền muốn bị nạ Gà Tổ toàn bộ hút đi. Này có thể làm cho đệ tứ Lôi Ảnh giọa cho phát sợ, đây là cái gì quỷ dị năng lực? Cũng may đệ tứ Lôi Ảnh bên ngoài thân lượn lờ lên chà ra áo khoác, không có bị loại lực lượng này trực tiếp tiếp xúc thân thể, răng, trực tiếp chặt đứt nải bộ phận chà cợ chế. Ầm. Lôi quang lên. Đệ tử Lôi Ảnh thân ảnh nháy mắt bắn ra mà quay về, kinh dị không tôi nhìn lên kia lặng im mà đứng nạ gạt tổ. Chỉ lần này, hắn ít nhất bị hút đi gần hai thành trạc cơ ra. Người là ai? Đệ tứ Lôi Ảnh trầm giọng nói, thanh âm như sống thông thường, nơi này là Ngũ Ảnh đại hội, Lăng Thiên đại nhân đều cho phép hội nghị, chớ thời, liền nhanh chóng lui ra. Bốn vị khác ảnh nhất thời không nói gì nhìn hắn một cái, này thoạt nhìn thô dày Lôi Ảnh, lại vẫn sẽ đỉnh loạn, thật sự là khó có thể tin. Bất quá đây đúng là rất tốt cơ hội biểu hiện, thậm chí có người chạy đến thiết tri quốc đến đập phá quán, thật sự là trời ban cơ hội tốt. Đệ tứ Lôi Ảnh giả vừa không phát hiện, hắn cũng không nghĩ như thế, chính là bắt Vĩ dị nụ dị kĩ kĩ Dạ bị nén Dạ dừng ở Lang Thiên trong tay, lúc mới bắt đầu hắn còn không nhỏ tâm đắc tội lăng Thiên, lúc này không nhanh chóng biểu hiện biểu hiện, đã có thể thật không có đòi lại huynh đệ khả năng. Như ngươi chứng kiến, ta đó là thế giới này thần. Duy nhất thần. Thần chí vẹn. Naga tổ thân ảnh chậm rãi nhẹ nhàng, lãnh đạm nói: "Đệ Tam Phong ảnh suy cười một tiếng, Ly Dạ chi thần chỉ có một vị, chính là Thiết Chi Quốc Lang Thiên đại nhân, ngươi làm mao nhi đồng, tính là cái gì? Lang Thiên, ta sẽ giải quyết hắn, dì dám can đảm khinh nhẫn thần chi uy người, đều đáng chết." Naga Gato ánh mắt trầm dãi chăm xuống, thanh âm lênh liệt giống như vạn năm ả. Mai tựa tại trên đài cao, cứ híp mắt nhìn lên một màn này, cảm thấy được rất thú vị, nàng có thể cảm giác được, này vẻn thực lực quả thật cực kỳ không tầm thường, thậm chí so với nàng cũng mạnh hơn một chút. Đây chính là Lăng Thiên nói gạ Gato đi, giống như biến hóa rất lớn. Mai mắt đẹp nhau lại, đánh giá gạ tổ liếc mắt một cái, nhất cổ khí tức quỷ dị, từ trên người hắn không ngừng phát ra, nhìn ra được, Naga tổ đã không phải là người bình thường loại. Trên thực tế cũng là như thế. Nguyên lên bên trong Naga Gato mạnh mẽ gọi về ngoại ma tượng làm cho thân thể cực độ kiệt sức, không thể không đem gì nệ gặm năng lực tháo gỡ ra, làm thành bệnh lục đạo, thực lực tự nhiên có không nhỏ suy yếu, nạ tổ bản thể lại càng cần cô nạn bảo hộ. Mà hiện giờ, nạ tổ thân thể khỏe mạnh, dị nệ gặm chưa hạng năng lực tập cùng kiêm, hơn nữa có vũ trí hạ mã đa dạng dại dỗ, thực lực tự nhiên không giống bình thường, vượt qua mai cũng là bình thường. Các năng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội Chương 292 Chuyện nhãn VCS gì nề rằng, rất khó định nghĩa lúc này ngũ ảnh và 4 trận chiến thời kỳ ngũ ảnh ai mạnh ai yếu, nghĩ đến là không kém nhiều lắm. Mana Gato thực lực cũng thật vượt qua ảnh cấp bậc, bởi vì lực lượng tụ hợp vào một người, thực lực hẳn là đều so sánh tiếp cận đỉnh phong thời kỳ Tiễn dù hạt Hỉ Dạ Ma và Vũ Trì Hạ Ma đã đạt rồi. Này dù sao cũng là lục đạo tiên nhân con mắt, nắm trong tay lục đạo chi lực, có thể đi đến một bước này cũng rất bình thường. Mà Mai lúc này chuyển sinh nhãn, cũng đã từng bước đi hướng thành thủ, bất quá nàng thuộc về cái loại này không sao cả trải qua chiến đấu nhà ấm đóa hoa. Nguyện ép một chút bình thường ảnh cấp không có vấn đề, nhưng nếu như là đối mặt đẳng cấp, còn có điểm khó đối phó rồi. Đương nhiên, muốn tự bảo vệ mình vẫn là rất đơn giản, huống chi Lăng Thiên ở này phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, bởi vậy Mai thật là yên tâm có chỗ dựa chắc, cười nhẹ nhàng đứng ở phía trên. Lúc này giữa sân, nhìn thấy sớm lại tới được mọi người, Nạ Gạ Tổ dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn vẻ, kinh người trả cờ dạ cũng là rồi đột nhiên hỗn loạn. Cảm thụ thần uy nghiêm đi. Chỉ thấy Nạ Gạ Tổ hai tay chống mở, một cỗ kinh người dao động, dần dần phát ra, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Hỏa độn lửa bạc đạo lôi độn lôi lang đại thuật. Ở đây cơ hồ đều là thân kinh bách chứ người, tự nhiên rõ ràng nạ gạ tổ hành động đại biểu cho cái gì, đều là không chút lựa chọn sử dụng nhận thuật cái nhiều. Lúc trước đệ tứ lôi ảnh tại cận chiến bên trong trực tiếp bị niền ép tình huống, làm cho cho bọn họ căn bản không dám gần người quá nhiễu. Che ngập bầu trời nhận thuật nước lũ của tới, nhưng mà nạ gạ tổ ánh mắt lại thủy chung không có một chút biến hóa nào, giống như cái giếng sâu. Xem ra, không ra tay không được. Đứng ở trên đài Tam rồi đột nhiên mắt lại, lắc đầu nói: "Này cổ trận dạ dao động, vượt ra khỏi nải đó ảnh thừa nhận phạm vi, còn không xuất thủ." sợ là cả cái mảnh này khu đều cũng hủy diệt. Ngũ Ảnh Đại Hội hội trường là đặc biệt sáng lập ra địa phương đúng vậy, nhưng khoảng cách thiết chi quốc thủ đô cũng không phải là rất xa, cơ hội tất nhiên sẽ lan đến gần. Ngay tại Mai chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nơi Sa Nagato cũng rốt cục hoàn thành xong thuật chuẩn bị. Hắn đôi mắt rủ xuống, non nớt hai má che giấu tại bóng ma dưới, phản phất thần linh thông thường tiên hắn nói, vượt qua thần là thiên trình. Một cố khó có thể tưởng tượng, cơ hồ giống như thực chất khủng bố sức đẩy đột nhiên sinh ra, kinh cùng bạch vòng bãi sơn hải giống như thổi quét mà ra, còn chưa tiếp cận, liền làm cho mặt đất sụt, quảng trường mái vòm nổ tung vừa muốn xông vào phong tuyết, toàn bộ hóa thành một miệng. Mà mên ngông quần quần mã gia nhẫn thuật nước lũ, này đó ít nhất cũng là a cấp siêu cường nhẫn thuật, tức thì bị gần như dễ ợt thông thường ầm ầm đập vào tán loạn mai một. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người là đồng tử mắt run lên, lộ ra một tia khó nói lên lời vẻ chấn động, chợt không chút lựa chọn lắc mình lui ra phía sau, cổ lực lượng này, dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Quần quần sức đẩy hình sóng xung kích như chậm thực đến cuốn tới, mặt đất nứt nguyên lên bên trong một chiêu này chính là trực tiếp hủy diệt cả làng lá, lực sát thương cực kỳ kinh người. Dừng lại. Mai cười dài, Viên đứng ở giữa không chung, hai tay hợp lại. Một cỗ đồng dạng kinh người sức đẩy bạo phát đi ra, đúng là hóa thành một đạo ngập trời trường ấn, trấn áp xuống. Mai kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng hơi có vẻ không đủ, nhưng đối lực lượng của chính mình vẫn là nắm trong tay có chút không sai. Nhìn thấy này cổ đồng dạng ngập trời sức đẩy trường ấn, Naga tổ con mắt mỉm cười nói lui, hùng hồn trợ cỡ dạ ầm ầm chấn động, từng đợt càng mạnh sức đẩy thổi quét mà ra. Rất nhanh, chuyển sinh nhãn bùng nổ sức đẩy liền và vượt qua thần La thiên ầm ầm vào nhau. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng đánh lương theo sau nhất cổ kinh khủng đến mức tận cùng lãng, từ giữa truyền ra cơ hồ nháy mắt chuyển khắp cả quảng trường, sau đó tiếp tục thổi quét mà ra, trung quanh quảng trường đặc biệt thành lập năng lượng trụ rồi đột nhiên giun lên, sau đó tại này cổ dư ba 3.5 sụp đổ. Mà vừa mới chạy ra không bao xa ngũ ảnh cùng với bọn hộ vệ, lại càng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thể chất hơi yếu, thậm chí bị này cổ dư ba bị đâm cho phun ra tốt vài bồ máu. Hạng cái thế lực lượng. Mọi người chậm rãi đứng dậy, trong mắt đều có được rung động, chớp mắt há hốc mồm nhìn hướng trung tràng. Chỉ thấy kia nguyên bản sắt thép nham thạch chế tạo to lớn quảng trường, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái sâu đậm cực lớn hú to. Tại nơi hố to phía dưới cùng, thậm chí có nước ngầm lưu hồ hồ chảy ra, lộ nhưng đã sâu đến chạm đến dưới đất thủy mạch. Người tuổi trẻ kia đã vậy còn quá mạnh. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn mày nhắc lại, tự lẩm bẩm, "Còn có Mai, thế nhưng cũng mạnh như vậy. Thời đại này rốt cuộc làm sao vậy, một cái người trẻ tuổi đều mạnh khoa trương như vậy." Mai Đặc mang đứng ở Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn phía sau, nhìn phía xa hai bóng người, có dũng khí nhiệt huyết sôi trào xúc động, nhưng hắn cố chấp tự mình đè nén xuống, hắn mặc dù có điểm nhị, nhưng vẫn là rất rõ ràng chức trách của mình. "Ôi trao, vẫn là đánh không lại." Mai lắc đầu, xinh đẹp trên mặt có một tia tái nhợt, loại này cùng đẳng cấp chiến đấu, đối với nàng gánh vắc vẫn là hơi nặng một chút. Kim Luân chuyển Sinh Bạo và Ngân Luân Truyện Sinh Bạo đều không dùng được, thật sự là quá khinh người. Mai nói thầm lên, có chút bất đắc dĩ. Này hai chiêu đều cần ngưng luyện ra cầu đạo ngọc, lúc này Mai còn không có đạt tới trình độ kia, từ nơi này xem, Dĩ Nệ gặm nhưng thật ra so với chuyển Sinh nhãn muốn mạnh hơn một chút. Người là ai? Nạ tổ trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn nhìn nhìn Mai con mắt, có chút mếch hoặc. Vừa mới trong nháy mắt đó, Mai sức mạnh bùng lên, và Dĩ Nệ nắm trong tay lực lượng rất giống, điều này làm cho hắn có điểm nghi hoặc. Di nệ găng là lục đạo tiên nhân con mắt, là lực lượng của thần, chẳng lẽ còn có và Di nệ găng cùng đẳng cấp này ánh mắt hắn? Không thể nào. Nagato lập đầu, không chịu tin tưởng sự thật này, quên đi, giết ngươi cũng được. Loại lực lượng này, chỉ có ta mới có thể có được. Nagato thanh âm của giống như ngàn năm huyền băng, rét lạnh tấu xương. "Ồ, ngươi muốn giết ai?" Lúc này, một đạo hơi có vẻ xa xưa, giống như bao trùm trên 9 tầng trời thanh âm của truyền đến, giống như đến từ 4 phương tám hướng, làm cho không người nào có thể phát hiện nơi phát ra. Bất quá, thanh âm chủ nhân rõ ràng không có che thân hình ý tứ của Vô thanh vô tức, một đạo không lộ vẻ thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở mai trước người, đang lạnh lùng nhìn thấy Nagato. Không có sao chứ? Nghe Lăng Tiên mang theo quan tâm lời nói, Mai nhất thời cười, lắc lắc đầu, đương nhiên, ta còn không có yếu ớt như vậy. Mai nhẹ nói lên, khi mắt lại, rõ ràng đối Lăng Tiên quan tâm có chút vừa lòng. Tu dù mạ ký Nagato. Lăng Tiên nhìn cách đó không xa Nagato, nhẹ giọng mở miệng, trong đôi mắt có một nét toán hiện lạnh lẽo hàn ý ông. Phía trước tổ sử dụng vượt qua thần La thiên trình, làm cho phong tuyết tản loạn, thiên địa rung động, mà khi Lăng Tiên bùng nổ khí thế thời gian, thiên địa đều giống như lâm vào băng diệt. Vạn vật đều ở ứng hòa, tại khiển trách, tại thẩm lý và phán quyết. Phong tuyết cuốn ngược lại, cả thiên không trong đích rất nặng tầng mây, đều có chút chấn động. Cảm nhận được này cổ thiên địa và là địch hơi thở, một cỗ linh hồn đều có chút dùng mình hơi thở lan tràn mà đến, Naga tổ nhãn tình nhất mị, trong lòng dâng lên một tia khó có thể ngôn ngựa rung động. Này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng, làm sao có thể mạnh như vậy? Xem ra chỉ có thể liên thủ với hắn rồi. Naga tổ tự lẩm bẩm, chợt chắp tay trước ngực. Thông linh thuật, ngoại đạo ma kỳ hỉ Màu trắng xương khói hiện lên, một pho tượng hình thể cực kỳ khổng lồ quái vật rồi đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, cho dù là kỳ Ubi và nó vừa so sánh với, đều có vẻ gầy yếu. Rõ ràng đúng là thập vĩ thể xác, ngoại đạo ma tượng. Ngay khi ngoại đạo ma tượng xuất hiện trong nháy mắt, xa xa đang chạy tới cự tín mẹ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Là ngoại đạo ma tượng, phiền toái. Kỳ Ubi hơi có vẻ trầm trọng tiếng kỵ thanh âm của vang lên, rõ ràng truyền vào hai trong hai người, là trọng yếu vân cái tên kia. Cái tên ma tượng thượng thân ảnh, vâng, Uchi Hã Ma -dazha. Và đệ nhất hổ cả đặt song song chí cửa giả. Ha. Nghe vậy, Cự Tín Mại và Mỹ Nạ Tô đều là lên tiếng kinh hồ, khó có thể tin, hữu chỉ Hạ Mạ đã dạ mạ dạ dạ không phải chết ở chung kết cốc rồi sao? Đây chính là mọi người đều biết sự tình. Giờ này khắc này, Cự Tín Mại đã có thể cùng Kỷ U bị bình thường trao đổi, Kỷ U bị tự nhiên cũng có thể chứng kiến ngoại giới chuyện đã xảy ra. Vì cái gì bổn đại gia vừa ra thế, muốn đụng tới này hai thứ? Kỷ U bị trong lòng hơi có chút bi phẫn, vốn nghĩ hảo hảo rẽ dỗ rẽ dỗ Cự Tín Mại, không nói đánh Lăng Thiên một chút, ít nhất cũng là rung chuyển trời đất, kết quả mới vừa xuất hiện, liền đụng tới hai cái này tiên khắc sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến đây, nó còn có loại chui quay về phong ấn xúc động. Cái loại này bị mạnh mẽ khống chế, rõ ràng có ý thức, lại không cách nào khống chế thân thể của mình cảm giác thật sự là quá tệ rồi. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội mội. Trước 293, Uchiha Mạ Đà Dạ, đứng ở thật lớn ngoại đạo ma tượng phía trước Lăng Thiên thân ảnh nhỏ bé giống như một viên cho đũi, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng toàn thân phát ra khí thế, lại làm cho được tất cả mọi người không thể bỏ qua. Thậm chí còn, cổ khí thế này, vững vàng áp chế kia tản ra từ xưa xa xưa hơi thở ma tượng. Uchiha Madara giả. Lăng Thiên bình tĩnh mở miệng, khuôn mặt thanh tú thượng nhìn không ra chút hỉ nộ. Ánh mắt bình thản, không có chút nào phập phòng. Tới hiện giờ cảnh giới này, Uchiha Madara giả tồn tại lộ nhưng đã không cách nào làm cho Lăng Thiên tâm cảnh sinh ra chút dao động, đơn giản là cái hơi chút mạnh hơn một chút phàm nhân thôi. Uchiha Madara giả mí mắt run lên, chậm rãi mở Tôi có vẻ độc hai mắt giống như vực sâu thông thường không thể thăm dò, hắn bình tĩnh nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, không che giấu chút nào trong giọng nói tán thưởng, ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh, thậm chí so với ta Định Phong thời kỳ đều phải mạnh, có lẽ liền hạt Hỉ Dạ mà cũng không bằng ngươi." Hắn cảm thán, ngữ khí có một tia cảm khái. Ở thời đại này, Lăng Thiên hành không xuất thế, thực tại làn rối loạn hắn không ít kế hoạch, hiện giờ thậm chí làm cho kế hoạch của hắn có băng băng dấu hiệu. Các ngươi không nên tới." Lăng Thiên nói, trong mắt đen nhánh giống như vũ trụ mênh mông, ẩn chứa vô hạn bí mật. Lăng Thiên thân mình cũng không muốn đối phó hai người này. Hắn cần độ trí hạ mã đa dạng và naga gã tổ ẩn cư tại phía sau màn, khoấy cả giới nghị dạ thế cục, Lăng Thiên thậm chí hi nhìn bọn họ có thể đem một xu sủ kỳ cả gù dạ phong suất. So sánh với bố cục ngàn năm lục đạo tiên nhân, Lăng Thiên bất luận là thực lực vẫn là nội tình kỳ thật đều phải hơi kém một bậc, chỉ có thể bằng vào tiền chi ưu thế không ngừng giành lợi thế, đối nội dung vợ kịch nắm trong tay chính là mấu chốt nhất nhân tố. Các gù dạ xuất hiện, tất nhiên biết đánh loạn lục đạo tiên cục, mà Lăng cũng có thể từ giữa kiếm lời. Ngàn năm đã qua, ai cũng không biết, lúc này lục đạo tiên nhân rốt cuộc có hạng sức mạnh to lớn. Nhưng theo hắn gần chẳng qua là ban thường lục đạo âm dương tri lực, liền làm cho Minh Tá hai người thành công phong ấn cả Cửu Dạ. Thuần miệng một lời, liền có thể tiếp xúc quy mô lớn hễ thổ chuyển sinh, có thể thoáng nhìn thấy thực lực của hắn, tất nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đối mặt loại địch nhân này, Lăng Thiên như thế nào cẩn thận chuẩn bị đều chẳng qua phân. Nhưng mà, những lời này nghe vào nạ gạ tổ và ủ chi Hạ Mã đại dạ trong hai, cũng hoàn toàn bất đồng. Bất quá hai người đều là tâm trí cứng cỏi người, ngược lại là không có vì vậy mà tức giận hoặc là nói dọa các loại, chỉ cần chiến đấu là được. Đối với cường giả mà nói, nói nhiều hơn nữa đều không có dụng. Chỉ có thực lực mới là quyền nói chuyện. Uchiha Madara đại giả chậm rãi đứng dậy, cơ gầy thân ảnh giản nhòa đứng thẳng, từng luồng đặc hơn sinh mệnh lực và kỳ dị vật chất theo phía sau hắn cái ống giữa dòng tiến, thân thể hắn, mắt Trần có thể thấy trở nên phong phú mịt. Thoạt nhìn, giống như là cái đỉnh lấy tóc trắng phơ trung nhân nhân. Uchiha Madara đại giả cầm quyền, kết nối tại trên thân thể sổ cái ống nhất thời từng khúc nộ tung, cảm thụ được trong thân thể vẻ này đã lâu nước toát năng lượng, hắn gật gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Tuy rằng chỉ có thể duy trì qua cuộc chiến đấu này, thậm chí sau khi đánh xong hắn sẽ gặp hoàn toàn dầu hết điện tắt, nhưng là để cho hắn có chút vui sướng. Lăng Thiên thực lực, thật sự là để cho hắn có chút muốn ngừng mà không được. Ông, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế theo đạo thân ảnh kia phía trên bạo phát đi ra, mãnh liệt chiến y kinh thiên động địa, chấn kinh rồi mọi người. Mấy chục năm yên lặng, không có chút nào mài đi một chút góc cạnh, ngược lại càng lộ mũi nhọn, bá đạo liễm nhìn. "Đến, đánh đi." Hắn cười nhẹ, nhiệt huyết sôi trào. Theo hắn tiếng nói rớt xuống, một cỗ hùng hồn nhãn lực đống nhiên bạo phát đi ra. Chỉ trong mấy mắt, một khối mặc áo giáp, như thực chất màu xanh đậm người khổng lồ liền xuất hiện ở bên trong trời đất. Kích đồ cao, phản phật thông thiên chỉ địa, coi như còn hơn ngoại đạo ma tượng, đều là ngang nhau. Quần quẫn hơi thở, lại càng không kém mày may. Sơ San Vũ, hoàn toàn thể, thậm chí tại ngoại đạo ma tượng lực lượng chống đỡ dưới, so với hoàn toàn thể càng mạnh hơn một ít. Ánh sáng trong suốt cơ hồ chiếu sáng cả thiên địa, làm cho xa xa thiết tri quốc trong thủ đô đám người đều là nhìn sang, lộ ra một tia khó có thể tin vẻ chấn động. Khổng Lô như thế kinh khủng trả cờ ra người khổng lồ, mới nghe lần đầu, tùy tiện va chạm, liền có thể hủy sơn đoạn nhạc, tùy tiện nhất giẫm, có thể cắt đứt trường giang đại hạ. Đây là vũ trị hạ mạ đa trận chi chấm dứt sễn gỗ thời đại lực lượng. Kiyu bị trầm giọng nói xong, làm như nhớ tới bị an bài tại sở sản ổ dưới tình hình thực tế cảnh, thoáng có chút khó chịu. Không bố như thế trả cơ dạ. giờ mị Cazermina thổ tự lẩm bẩm, loại này mêng mông chạ cơ dạ, cơ hồ khiến người ngạt thở. Cợ tín lại lăng lăng nhìn lên kia màu xanh đậm người khổng lồ, có chút không biết phải làm sao, tại người khổng lồ kia trước mặt, nguyên bản thoạt nhìn còn rất cường đại kỳ yếu ớt giống như một đứa con ít. Nàng xem kỳ Ubi tựa hồ như phản ứng có chút liệt, liền to mò có phải hay không bị hắn qua?" Nói vậy, buồn đại ra. Nghe thế cái, Kiyubi nhất thời sụ lùng rồi. Nhe răng trợn mắt, cũng không dám phóng cái gì mơn thoại. Kia ở đâu là đánh? Căn bản là bị nghiền ép rồi, thậm chí đều bị tan ra đi vào. Kỷ Vũ trong lòng có bị phẫn. Và tên biến thái kia vừa so sánh với, hắn kỳ Vũ bị thật đúng là yếu ớt giống như trẻ con. Ngay tại cờ tin này trêu chọc Kỷ Vũ thời gian, chính không khí trong sân vậy đột nhiên đi vào. Uchiha đã ra một loạt hành động, đều dừng ở Lăng tiên trong mắt, nhưng hắn vẫn không có chút nào ngăn cản ý tứ của, cứ như vậy lặng lặng chờ hắn khôi phục. Thật đúng là đủ tự tin. Uchiha Mạ đã dạ đến đứng ở sở vị trí mi đã mở miệng cười nói, như vậy cho chúng ta tiến hành lần trước chưa xong chiến đấu đi. Đến tận cùng là thời đại này, người càng mạnh hơn, vẫn là ta vũ trì hạ mạ đã ra. Tiếp theo một cái trước mắt, Sở San Đỗ hoàn toàn thể liền rút ra bên hông cực kiếm, kinh khủng trả cờ dạ ở tại thượng du động, hướng về lăng thiên vung lên mà rơi. Quân quận kiếm áp phản phật phải thiên địa đều chém thành hai nửa, khiến cho được tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau, tránh ra thật xa lần này chiến trường trung tâm, liền tính bọn họ đều là các tôn cấp cường giả, nhưng cũng vô pháp cam đoan, tại chiến đấu như vậy dư ba dưới, sống sót. Đúng, dư ba. Đừng nói ngay mặt đối mặt, cho dù là dư ba, bọn hắn đều khó mà đối kháng. Quả thật so với lần trước mạnh hơn nhiều, dù sao lần trước là mượn độ chí hạ hàn thân thể, mà lần này lại là lực lượng của chính mình, trong đó thậm chí còn có ngoại đạo ma tượng thậm chí lục đạo chi lực. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn một màn này, chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc chính là ta đều so với lần trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Uchiha Madara, thời đại này thuộc về ta, bất luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đều muốn chỉ thuộc về ta. Nhẹ giọng tự nói lên, Lăng Thiên vươn tay, chậm rãi hướng phía trước vung ra một quyền. Giờ này khác này, đối mặt Uchiha Madara, hắn thậm chí đều không cần sử dụng kiếm. Tâm thương này năm đấm, quét tạp ở trước mắt không khí phía trên. Ẩm, chỉ trong nháy mắt, dường như bầu trời địa đều có chút vẫy, một cô nếu như thực chất sức lực khí tán phát ra, một đạo trường gần 10 thước độ mịn pháo không khí mênh mông cuồn cuộn mà ra, chấn động thiên địa. Nay thuần túy lực lượng tán phát ra thanh thế, rung động mọi người. Cơ hồ liền tại hạ một người nháy mắt, kia pháo không khí liền va sờ sạ nổ kiếm phong đụng vào nhau. Ẩm. Cơ hồ là dễ ở thông thường, sờ sạ nổ mũi kiếm trực tiếp liền dạn nứt ra, sau đó hóa thành bột mịn thông thường, tiêu tán ở trong thiên địa. Kinh pháo không khí tiếp tục mênh mông cuồn cuộn mà đi, nhiên tại sờ chỗ là ngực. Fan Chỉ trong mấy mắt, thật lớn sở sạn nổ hoàn toàn thể liền bị suy thủng, giáp trụ từng khúc xé rách dập nát, một cái cực đại chỗ hổng xuất hiện ở chỗ lồng ngực, nhìn thấy bên người. Đục lỗ sở sạn nổ sau, kinh khủng pháo không khí không có chút nào tạm dừng, tiếp tục nhằm phía bầu trời xa xăm, tại tuyết lớn đầy trời không trung lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng đích thực không thông đạo, sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xuyên thủng cả tầng mây. Thậm chí quấy phụ cận dạo phạm vi lớn tầng mây, thiết quốc một ngày một đêm không ngừng đại tuyết, đều hơi hơi đỉnh chảy một tia ánh nắng áp, theo tầng mây kia trong không rơi. Thuần túy lực lượng, có thể làm đến một bước này sao? U chỉ hạ đôi mắt nheo lại, chạ cơ dạ lưu động, kia chỗ chỗ hồng liên bị chạ cơ dạ bao trùm, sau đó chậm rãi chữa trị. Sơ sạn là năng lượng thể, chỉ cần chạ cơ dạ và nhãn lực không ứng cơ hội bất tử bất diệt, tùy ý là được chữa trị, nếu như là uy giả bộ sợ sạn chiến lực tăng mạnh. Sơ sạn cực hạn, giống là hậu kỳ xạ sú kẻ đem chín đại vi thú đều hòa tan vào, thậm chí có thể bằng này bộ phát ra lục đạo cấp bậc chính là lực lượng. Nay có thể sánh bằng Lăng thần xuống mạnh nhiều. Dù sao tử thần chỉ là một vị thần truyền mà mạn Cấm nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 294, vượt qua địa bạo thiên tinh. Mang, loại này pháo không khí ngươi có thể đánh đi ra không? Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn nhìn phía xa chiến đấu, lộ ra một tia vẻ chấn động, hướng về phía bên cạnh Mại Đặc Mang hỏi. Mại Đặc Mang trong lát, mới lắc đầu nói, coi như mở bát môn, đánh ra tịch voi cũng không thể có thể so sánh được với Lăng Thiên đại nhân công kích. Điềm gai phòng trường hắn méo sẽ đầu, có chút không xác định, dù sao hắn không sử dụng đêm gai, tự nhiên không rõ ràng lắm đêm gai vì lực thực sự. Hùng chi, Lăng Thiên đại nhân mạnh nhất cũng không phải là nắm đấm, mà là kiếm. Tựa hồ là nhớ tới lần trước Lăng Thiên tiện tay một kiếm băng phong chú hộ lực lượng, Mại Đập mang cười khổ một tiếng, không nói gì nữa. Xa dù Sazu Tobi Hỉ Vũ Rèn cũng khẽ thở dài một cái, đúng vậy à, Lăng Thiên mạnh nhất cũng không phải là nắm đấm. Thôi, lực lượng này, đã không phải là bọn hắn có thể chạm đến tầm thứ. Ngay tại Sazu Tobi Hỉ Vũ Rèn suy nghĩ lung tung thời gian, nơi xa chiến trường cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Người thật sự rất mạnh. U Chỉ Hạ Mạ đa dạng nhẹ nói lên, trên tay cũng không ngừng, ánh mắt lóe ra, khẽ liếc mắt ngoại đạo ma tượng phía sau cái kia nói thân ảnh. Hỏa độn hào hỏa diệt thước. Hai tay của hắn kết ấn, thật lớn sợ sạn độ cũng đi theo kết ấn, kinh khủng chạ cỡ dạ ầm ầm chấn động, một cú ngập trời hỏa hậy đồn khi bạo phát đi ra, cơ hồ chiếu sáng cả thiên địa. Tại đây kinh khủng dưới nhiệt độ, cơ hồ không có gì không đốt, mặt đất đều bị đốt thành nóng chảy hình. Đối mặt đây cơ hồ vô cùng vô tận biệt lửa, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt như thông thượng, qua toàn Thư không sinh điện. Vô tạo, ngọn lửa đều là bị vận thành công hư vô. Nhìn thấy một màn này, Uchiha Hama đã dạ trên mặt không hề vẻ ngoài ý muốn, thi triển này quy mô khổng lồ nhân thuật, cũng gần là vì bám trụ Lăng Tiên thôi. Vượt qua địa bạo Thiên Tinh. Sau đó, theo vừa mới vẫn ẩn nấp tại ngoại đạo Ma tượng mặt sau nạ gạ tổ rồi đột nhiên nhảy lên một cái, bàn tay có một viên thâm thủy giống như hắc động thông thường tối đen hình cầu, nhìn hắn xa xa sắc mặt Lăng Tiên liếc mắt một cái, liền cầm trong tay viên cầu này ném đi ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu, cảm nhận được Lăng Tiên khí thế thời gian, nạ gạ tổ trong lòng liền rõ ràng bằng thực lực của hắn, cho dù là và vũ trí Hama đã dạ liên thủ, đều khó có khả năng đánh bại được rồi Lăng Tiên. Nếu không thể đánh bại, vậy liền phong ấn hắn, vừa lúc hắn nắm giữ lên có cực hạn phong ấn lực địa bảo thiên tinh. Nếu là có lục đạo âm dương chi lực, như vậy thì triển lục đạo địa bảo thiên tinh thậm chí đủ để phong ấn Ôn Xuân Lúc trước Ôn Xuân đó là bị một chiêu này phong ấn, tuy rằng như cự bất tử bất diệt, nhưng ý chí linh hồn lại vĩnh viễn bị phong tỏa tại thủy cầu không gian, chỉ có thể dựa vào dệt đen đến sống lại. Lục đạo tiên nhân trả cỡ dạ và linh hồn là bất tử bất diệt, Cà phải như vậy, chẳng qua trả cỡ tuyệt đại bộ phận, bị phân cách thành công 9 đại thú, còn lại bộ phận lại bị phân tách đến toàn bộ dạ bên trong mà ý chí của nàng lại bị gắt gao phản ứng, căn bản là không có cách biết được ngoại giới tình huống, có thể thấy được này phong ấn thuật cường đại. Viên này màu đen viên cầu bay về phía lang thiên, còn chưa tới gần, một cú cuồn cuộn kinh khủng dẫn lực như vậy ầm ầm nổ. Xoạt xoạt xoạt Mặt đất tại đây dẫn lực dưới, nháy mắt liền xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, mà bốn phía thiên tháp lại càng trong nháy mắt gian vỡ vụt. Ngay sau đó, này đó nổ tung đích sự vật liền bay lên trời, tại này cổ dẫn dưới, không ngừng nứt hóa thành vô số đích mảnh nhỏ, toàn bộ bay lên trời không, hội tụ tại màu đen kia viên cầu phía trên. Rầm. Mặt đất nước vụn càng lúc càng nhanh, phản phất muốn đem toàn bộ đất trời đều thu nạp vào đi, tái tạo ra một tháng sáng lên. Lấy nạ gạ tô lúc này đỉnh phong thực lực, tại ngoại đạo ma tựa ủng hộ, này cái địa bạo thiên tinh bạo phát đi ra dẫn lực lớn đến kinh người. Beng. Mặt đất gậy thanh âm của vang lên, ngay sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, nghiêm chỉnh đồng vẫn còn như dãy núi to bằng tiểu nhân mặt đất bị hấp thu rực lên, không ngừng nổ tung dưới, chậm rãi hướng tới hình cầu kia mà đi, giống như là mặt đất bị một con vô hình bàn tay to nhất tới. Vô số bùn đất và thạch tụ hợp lại một nơi, đã hình thành một viên giống như tinh thần kích cỡ tương đương to lớn hình cầu. Trong lúc nhất thời, giống như thiên địa quay lại. Lăng Tiên thân ảnh lặng lặng đứng ở giữa không trung, một tia không chấp mắt năng lượng màu xám lưu chuyển quanh thân, này cổ khổng lồ đủ để hình thành sức mạnh của tinh thần, thế nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới Lăng Tiên, thậm chí cả phía Sau Mai đều không có cảm thấy không thể thích. Đây là dị nghệ gắng lực lượng sao? Mai khẽ mở môi đỏ mọng, lộ ra một tia kinh ngạc, loại lực lượng này, còn thật không hổ là lục đạo tiên nhân con mắt. Mặt trăng chính là lục đạo tiên nhân dựa vào chiêu này tạo nên. Lăng Tiên nói: "Có thật không? Kia lục đạo tiên nhân nên mạnh bao nhiêu a?" Mai ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn nhìn một chút ánh trăng. Nhưng đáng tiếc Trình Phiến Thiên không cơ hồ đều bị cự thạch kia chặn tầm mắt, cơ hội nhìn không tới bên ngoài rồi, đương nhiên, coi như không có hình cầu kia, lấy thiết chi quốc khí này hộ, bọn hắn cũng không nhìn thấy ánh trăng. Nhìn thấy Lăng Tiên hai người chuyện trò vui vẻ bộ dạng, Naga to một tiếng gầm lên, hai tay bỗng nhiên hợp lại, trên bầu trời địa bạo tiên tinh nhất thời bạo phát ra tăng thêm sự kinh khủng dẫn lực, xé rách lên Lăng Tiên trùng quanh hôn nguyên chi lực, phải Lăng Tiên hút vào thiên hung, phong ấn. Này đều không làm gì được được rồi ngươi sao? Nhìn thấy một màn này, Nguyên Bản đứng yên bất động chí Hà mã đã dạ rồi đột nhiên động, thật lớn sợ sạn nổ hoàn toàn thể, thẳng tắp tới Lôi cuốn lên quần quần lực lượng cự đại năm đấm, quen kích mà xuống, muốn đánh vỡ Lăng Thiên cân bằng, đem tạm nhập không chung. Nhàm chán. Lăng Thiên nhìn thấy hai người này nháy mắt hình thành thế công, diễn cảm thủy trung hờ hững vô cùng, giống như là tại du ngoạn giống nhau. Sớm một chút chấm dứt đi, ta còn có chuyện của mình phải làm. Thản nhiên mở miệng, Lăng Thiên vươn tay ra, một tia hỗn nguyên chi lực chạy sôi mà ra, hóa thành một thanh hơi có vẻ mảnh khảnh nhỏ kiếm, sau đó hướng lên bầu trời vung lên. Một kiếm này, chẳng qua là theo tay vung lên, khinh phiêu phiêu, không mang theo một chút khói lửa. Tại chém ra trong náy mắt, nhưng lại có lực lượng kinh khủng hội tụ đến. Suy. vùng thế giới này trong nháy mắt này đều giống như mặt nước, theo Lăng Thiên một kiếm này chém dụng, rõ ràng hóa thành hai mảnh thế giới, một đạo hơi có vẻ màu xám sắc khí mênh ngông cuồn cuộn mà ra. Đầu tiên đánh lên sở sạ nổ hoàn toàn thể nằm đấm, trực tiếp đó là dễ ợt, đã đem kia nằm đẫm chém thành hai nửa, sau đó tà tà chém qua sở sạ nổ hoàn toàn thể cổ. Chỉ trong nháy mắt, kia sở sạ nổ hoàn toàn thể thật lớn đầu liền lăn xuống, một đường nghiền bình mặt đất, phanh ngột thân cử vàng, đúng là trực tiếp đụng nát một núi lớn. Màu xám sắc khí tiếp tục tràn qua bầu trời, phân khai thiên địa, nhiên phách chạm ở trên trời to lớn hình cột thượng. Cấu mặt ngoài thân thể nén tầng nham thạch hoàn toàn không có cách nào ngăn cản sắc khí xâm nhập, trong phút chốc, liền đem đứng đứng thiên địa, vẫn còn như sao giống như to lớn hình cầu, một phân thành hai. Ông hào quang nóng ánh giống như sao băng băng diệt, trong phút chốc thiên địa một vùng ban ngày, mọi người trước mắt đều là trắng xóa nhất chứa phiến, mất đi thị giác. Kia địa bạo thiên tinh rơi xuống và bị thiêu cháy, càng giống là một vầng mặt trời, ở bên trong băng diệt dường như vô cùng vô tận nham thạch rơi xuống, Lăng Thiên cũng nhìn cũng không nhìn, một tầng vô hình sắc khí tràn ngập ngũ nổi trên đỉnh không, phàm là hạ xuống thạch, đều là trực tiếp xoắn thành hư vô. thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nổ vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 295, cái thế. Đợi cho thiên địa khôi phục trong sáng, cả mặt đất dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn, vỡ vụn nham thạch cửa hàng khắp mặt đất, cơ hội không nhận do phía trước kiến trúc rồi. Tốt tại người chung quanh sớm lúc trước, liền lui về phía sau đến chỗ rất xa, nương bằng đều tự thực lực không tầm thường, cũng không phải đến nỗi bị hút đã qua. Tiếc đó, liền đi chết đi. Nhìn nhìn không đầu sợ sạn nụ hoàn toàn thể, Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, lại vừa mới chém trúng trong nháy mắt đó, Vũ Trị Hạ Mạ đã dạ thân thể lọt vào sợ sạn ổ ngực, nhưng thật ra còn có thể tiếp tục chống đỡ một hồi. Hắn nghe thế lãnh đạm lời nói, nhịn không được lộ ra một tia rung động và vẻ không thể tin được. Sợ sạn ổ hoàn toàn thể bị đánh bại, tại trong dự liệu của hắn. Nhưng vượt qua địa bạo thiên tinh lực lượng, hắn thật ra rất rõ ràng, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chính là bằng vào chiêu này không khoan nhượng sáng tạo ra ánh chăng, coi như nạ gạ tổ thực lực so ra kém lục đạo tiên nhân, nhưng ở ngoại đạo ma tượng chống dưới, lại cũng không yếu rồi. Mạnh mẽ như vậy một kích, Lăng Thiên thậm chí đều không cần Cứ như vậy khinh phiêu phiêu vung lên, liền tại chặt đứt địa bạo thiên tinh đồng thời, còn thuận tiện chặt đức sở sạn đụ. Hừ. Sa nhìn cách đó không xa hư không cất bước lang thiên, Uchiha Madara lạnh rên một tiếng, lộ ra một kia lãnh ngạo vẻ. Hắn là Uchiha Madara. Liên Senju Hashirama đều không có giết chết hắn, có thể giết chết hắn, chỉ có chính hắn. Hạ trong nháy mắt, hắn liền dẫn chuyển động thân thể trong đích toàn bộ lực lượng, liên đối lên thật lớn sở sạn nổ hoàn toàn thể, đều ầm ầm rung động, giống như một viên sắp nổ tung đạn hạt nhân, tản ra kinh người dao động. Không ai có thể giết chết ta, lần này nhiều ít còn có chút không có tận hứng, muốn giết ta sẽ trở tiếp theo đi." Ồ, oh. lời còn chưa dứt, Lăng Thiên thân ảnh rồi đột nhiên vẫn còn giống như quỷ mị xuất hiện, nhẹ dọng cắt đứt Uchiha Hamaada đang dạn dạ suy nghĩ, làm cho Uchiha Hamaada dạn dạn nào nào, mà xa xa kia chậm rãi cất bước thân ảnh, lúc này mới giống như tàn ảnh giống như chậm rãi tiêu tán. Thấy vậy, Uchiha Hamaada ngẩn người, lắc lắc đầu, có chút vô lực, loại này tốc độ khủng khiếp, còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là lúc trước được xưng giới nhị đại nhất thần tốc nhị đại hổ cả xẻn dù Tobirama, tự hồ cũng không gì hơn cái này, ít nhất trong nháy mắt bùng nổ lên, không gì hơn cái này. Chết đi. Lăng Tiên lẳng lặng đứng ở vũ trụ Hạ Mã Đạ Dã trước người, nâng tay nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất cổ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, kia sở sạn ổ hoàn toàn thể phảng phất không có tác dụng nào ảnh thông thượng, kinh khủng tinh khí ngang hư không, trực tiếp liền đem vũ trụ Hạ Mã Đạ Dã thân thể đánh thành phân vụn. Mà vẻ này nước toác bàng bạc năng lượng cũng ở đây nhấn một cái dưới, hóa thành hư vô tiêu tán, to lớn một cái sở sạn ổ, lại càng xuất hiện vô số rậm rạp vết rách, sau đó vỡ vụn vỡ đi ra. Kinh khủng tinh khí tràn đi ra ngoài, thế cho nên chân trời tầm mây đều trực tiếp bị lao tiêu tan một mảng lớn, cả thiên địa đều giống như đi tới năng giáo thì khí trời Ánh mặt trời vàng chói vung rơi xuống dưới, tầng mây chậm rãi lan lộn, coi như lấy thiết chi cốt tích lũy rất lâu tầng mây, trong lúc nhất thời đều khó mà khôi phục lại. Trong truyền thuyết nói rằng, Uchiha Madara đã dạ bỏ mình, linh hồn chuẩn mất, chợt xuống sau. Lăng Tiên nhìn nhìn Uchiha Madara dạ bỏ mình địa phương kia, lộ ra một tia thú vị vẻ, tự hồ như chính mình nắm trong tay linh hồn năng lực, cũng bị Uchiha Madara dạ đã biết, bởi vậy đã sớm làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu Lăng Tiên thật sự muốn lưu lại, Uchiha Madara dạ linh hồn nhất định là không lì khai. Với ngay khi Lăng Tiên một lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ thấy được kia thật lớn ngoại đạo ma tượng cùng với nạ gạ tổ thân ảnh đang hơi hơi rung động, giống như ngay sau đó liền muốn biến mất. Muốn chạy chỗ sao? Lăng Tiên sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến lắc đầu, chạy thoát cũng tốt, đỡ phải phiền toái, không trải qua cho bọn hắn chửa chút kỷ niệm. Ngay sau đó, Lăng Tiên bỗng nhiên đưa tay nắm chặt, giống như bắt được chỉnh phiến thiên không, bàn tay thành công dao hình, phách chầm xuống. Khì hỉ. Tại dưới một cái này, không khí đều bị cô động thành công kiếm phong hình, một cỗ mênh kiếm ý lượn ở trước mặt, bỗng nhiên chém bổ xuống. Kiếm phong tốc độ cực nhanh, tại ngoại đạo ma tượng biến mất trước trong nháy mắt, liền chém vào tại ngoại đạo ma tượng kia hơi có vẻ từ xưa trên thân thể. Phụ. Cơ hội tại cùng trong nháy mắt, thật lớn ngoại đạo ma tượng, tính cả lấy trùng trùng điệp điệp thở gấp nạ gạ tổ, biến mất ở vùng thế giới này. Vì sao tha han a? Mai Tỏ mơ hỏi, hắn còn có chút dùng. Lăng Thiên vô vô đầu nhỏ của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, khẽ cười nói. Sau đó hai người liền biến mất ở giữa không trung, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thông thường, không ai có thể chứng kiến bọn hắn rời đi thân ảnh. Kết thúc rồi à? Năm vị ảnh dần dần tụ hợp lại một nơi. Nhìn thấy này một vùng không thể so với chung kết cốc kém, thậm chí càng thêm lớn chiến trường đống hoang tàn, nhịn không được lộ ra một tia vẻ chấn động. Bực này lực lượng kinh khủng, làm cho cho bọn họ không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Loại này giống như thiên địa giống như chiến lệch, thật sự làm cho bọn họ những địa vị này cơ hồ vô người trên, cảm nhận được một ít sợ hãi. Càng là nắm giữ lấy càng lớn quyền thế, liền càng quý trọng, càng xem quyền cao thế, trước đây cũng khỏe, không có gì có thể trói buộc chặt bọn hắn, mà hiện giờ, đã có rồi. Lang Thiên, Ni Dạ Chi Thần Lang thiên, chỉ cần hắn một ý niệm, cho dù mạnh như ngũ đại quốc, chỉ sợ đều cũng trong vòng một đêm sổ đổ hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Đối với cái này chờ Tồn Tại mà nói, cái gọi là anh lại có ý nghĩa gì? Đây là ngươi, không muốn trở thành hổ ca nguyên nhân sao? Sazuto bị Hiyori rèn nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa lang thiên, tự lẩm bẩm, trong đôi mắt có hào quang, có được loại lực lượng này, hổ cả quả thật có vẻ không đáng giá nhắc tới rồi. E là cho dù là muốn thống nhất cả giới lý dạ, cũng chỉ là một ý niệm đi. Sa dù Sazuto bị Hiyori rèn nhìn nhìn người chung quanh trước mặt sắc diễn cảm, trong lòng lắc đầu. Như thế lớn chiến đấu trường hợp, hoàn toàn khiến cái này người bưng ý nghĩ rối loạn trong lòng, nếu tiếp tục mời dự hợp ngũ ảnh lại đội Vô Luận Thiết Chi Quốc đưa ra yêu cầu gì, chỉ sợ đều cũng không chút lựa chọn đáp ứng. Đây là nhị dạ chi thần thực lực. Quất Phát cô gái mẹ tờ dù mì nhịn không được liếm môi một cái, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đôi mắt đẹp có mê ly vẻ. Nàng che ngực, bị phần này cái thế lực lượng triệt triệt để để rung động ở Vô Luận là kia thông thiên triệt địa chạ cờ ra người khổng lồ, vẫn là kia vẫn còn như tinh thần quỷ dị hình cầu tại Lăng Tiên trước mặt trước, giống như đều không có bất kỳ ý nghĩa. Thậm chí Thủy Chí Trung, bọn hắn đều không nhìn thấy Lăng Tiên rút kiếm, gần chẳng qua là tùy ý ra tay, liền có được như thế uy lực, nếu toàn lực ra tay, chẳng phải là liền đại lục đều có thể đánh trộm. Chỗ rất xa một cái trống trải sân động. Ngoại đạo ma tượng và Naga gạo tổ thân ảnh nổi lên, một đạo dấu ở dưới hắc bảo thân ảnh lập tức tiến lên, tài Hưu đánh giá, liền không sai biệt lắm rõ ràng chuyện đã trải qua. Naga gạo tổ trung điệp ho khan, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra, lúc trước một ít nhớ vượt qua địa bạo thiên tinh, chứng thật là vượt ra khỏi hắn gánh vác cực hạn, thương tổn được thân thể hắn. Đáng chết, kế hoạch thất bại, không nghi tới Lăng Thiên thực lực mạnh như vậy, vị cũng hoàn toàn ở lại nơi đó rồi. Naga thở dốc rất lâu, tài hoàn qua thần, về phía hắc bảo thân nói, "Như vậy sao?" Zệt đen gật gật đầu. Dẫu ở dưới hắc bảo khuôn mặt khán bất chân thiết, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Không khí hơi có vẻ trầm trọng. Vậy. Đúng lúc này, kia thật lớn giống như mãi mãi vinh tồn ngoại đạo ma tượng rồi đột nhiên chuyển ra một tiếng nước toác giống như tiếng vang, chậm chậm rãễ từ giữa chia làm hai nửa, gãy cho bóng loáng trong như gương, chia làm hai nửa thân thể, chậm rãi khuynh nga xuống, phát ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang. Này, chuyện này, Nguyên bản nghe được cụ chỉ Hạ mạ đa dạ bỏ mình, hắn đều không có lộ sệ ra chuyện gì ngoài ý muốn thân sắc, dù sao lang thiên thực lực còn tại đó, có thể làm đến một bước này, cũng không phải rất làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng hiện giờ Trứng kiến ngoại đạo ma tượng bị chém đứt, dệt đen màn người, ngẩn đầu lên, lộ ra phía dưới một đôi màn trẻ quỷ u, trẻ quỷ bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn là cạ cụ ra đích trí chí hóa thân, tự nhiên rõ ràng này ngoại đạo ma tượng bản chất. Đây chính là thập vĩ thể xác, là chân chính thần linh thần thể, cho dù chết, như cũ Kiên cố không phá vỡ nổi. Coi như trải qua 5 tháng lễ rửa tội, không có thần lực tầm bổ, nhưng ở phía thế giới này, hẳn là cũng không có đồ gì có thể phá hủy nó. Hiện giờ, ngay thập vĩ thể xác, dĩ nhiên cũng làm tại trước mắt hắn, bị chém thành hai nửa. Nhìn không thể tưởng tượng nổi. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh Ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, Phân thân vô ngực thế thoát, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu góc Phân thân có chút hố, mành cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu đọc thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân chương 296, thay trời đổi đất. Lần chiến đấu này tình huống rất nhanh sẽ chuyển khắp giới lý dạ, làm cho tất cả mọi người chấn động theo, Nghị dạ chi thần danh hào, lại càng hoàn toàn ngồi vững xuống dưới. Nếu như nói, phía trước vẫn chỉ là Ngũ đại quốc tôn tính, như vậy sau lần này, liền là cả giới Nghị dạ công nhận. Vô luận là Ngũ đại quốc, vẫn là tiểu quốc thậm chí cả bình dân cũng biết rồi, Nị Dạ chi thần, Lăng Thiên, vô luận là lao nhân vẫn là hài đồng, vô luận là Nị Dạ vẫn là bình dân, cả giới Nị Dạ đều ở chuyển sướng lên Lăng Thiên sự tích. Trong truyền thuyết Lăng Thiên một kiếm bộ ra vô số tòa sơn mạch, trong truyền thuyết Lăng Thiên một kiếm rẹp viên thiên địa, thậm chí, thậm chí nghe đồn Lăng Thiên chém vỡ mọi người đỉnh đầu ánh sao thần, hắn liền ánh chăng đều có thể đánh nát, liền đại lục đều có thể đánh chịm. Kế tiếp ngũ ảnh đại hội, có vẻ bình và thuận lợi khá hơn rồi, rất nhanh liền liên thủ lập được hòa bình định, này hiệp định do Thiết Chi định, có hiệu suất cao nhất dùng, gì dám can đảm đánh vỡ hòa bình quốc gia đều muốn đã bị mặt khác tứ quốc ngăn cấm. Đệ tử Lôi Ảnh cuối cùng cũng thành công trục đo bắt vĩ gì nụ gì kỳ, vì thế trả giá cao tự không cần phải nói. Mấy ngày sau, "Lăng Thiên, Mai, chúng ta đi nha." Cợ Tín Mại và Mị Nạ Tô đoàn người đứng chung một chỗ, nàng phất phắt tay, cao vân phân trần nói. Mà Na Mị Cạ vợ Mị Nạ, nạ Tột thì lưng một cái so với hắn người cao hơn nữa tuổi lớn, bên trong tất cả đều là Cợ Tín Mại mấy ngày này mua gì đó." Hắn ló, hướng về phía Lăng Thiên gật đầu ý bảo. "Kỳ gần nhất còn thành sao?" Lăng Thiên cười gật, gật đầu, đối với cái này mấy làm số không nhiều bằng hữu, hắn vẫn tương đối quan tâm đã bị ta làm xong nha." Cờ tin này so cái tư thế chiến thắng, cười hì hì nói, "Này, bổn đại gia mới không có bị ngươi thu phục." Kỳ Ubi trong lòng bực mình, vô lực nhổ nước bọn, nó trong lòng đột nhiên có điểm rối hận, "Này dạng gì nụ gì kỳ, thật sự không thể quán nụ chiều, bằng không sớm hay muộn được đả lần tới." "Không đúng, không phải sớm hay muộn, hiện tại cũng đã được đả lấn tới rồi." Nhìn thấy Cờ tin này và Kỳ Ubi bộ dạng, Lăng Thiên mỉm cười, biết Kỳ Ubi đã nhận rồi Cờ tin này tồn tại, không còn là gì nụ gì kỳ và vi thú quan hệ, mà là bằng hữu đồng bọn quan hệ. Dị nù dị kỳ nếu không chiếm được vi thú cho phép, là rất khó hoàn mỹ không chế vi thú trả cơ dạ, bất quá một khi cho nhau cho phép, cho nhau lý giải, lại có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hơn nữa, có kỳ hữu bị chỉ đạo, cờ tin lại về việc tu hành tiến triển, cũng biết thuận buồn xuôi gió. Nhìn theo cờ tin lại bọn hắn rời đi, Mai Khoác ở Lăng Thiên đích tay cánh tay, khuôn mặt cười lộ ra một kia không uấn. Những ngày gần đây, nàng và cờ tin lại cơ hồ đi dạo hết trình toàn thành thị, vốn cũng không sai quan hệ lại càng tâm hậu. Có thời gian, ngươi có thể đi cỗ nộ hạ đũa. Lăng Thiên mỉm cười, chậm nói. Ngươi? Mai nhìn thấy Lăng Thiên, chăm mặc một hồi, mới nói, ngươi muốn rời đi sao? Giống Hạt tỷ tỷ giống nhau. Lăng Thiên ngây ra một lúc, không nói gì, chẳng qua là ôm chặt lấy nàng. Một đêm không, sáng sớm hôm sau, Lăng Thiên mắt nhìn ngủ say Mai, nhẹ nhàng cười, gây sức ép lâu như vậy, Mai sợ là muốn ngủ đã lâu rồi. Cách lúc, vẫn là gọn gàng linh hoạt thì tốt hơn. Hướng chi, Lăng Thiên cũng không phải là không thể trên đường phản hồi hổ cả thế giới. Lăng Thiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời bên trong kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ đại tuyết, vươn tay, giống như muốn cầm chỉnh phiến không. Đúng là vẫn còn thực lực không đủ a. Lăng Thiên đầu, lộ ra một tia vẻ bất đắc Nếu thực lực cũng đủ hán đại khả trực tiếp đem dấu ở phía sau màn lục đạo tiên nhân bắt tới dùng thực lực tuyệt đối để nát chướng ngại vật hết thể yêu ma quỷ quái nếu thực lực cũng đủ cũng không tu lo lắng có thể có thể đến một số sủ kỳ th nhân nếu thực lực cũng đủ lại càng không cần lo lắng kia có lẽ sẽ thổi quét đến hồ cả thế giới hư không ti tiếp khó khăn rất nhiều rất nhiều tới hiện giờ cảnh giới này lăng thiên thực lực đã tiến vào một cái bằng thằng kỳ trong khoảng thời gian ngắn luôn có một cái rất lớn đột phá ít có thể còn lại là đứng ở hổ cả thế giới nếu như là chiến tranh học viện thật sự làác nói như vậy vậy cũng được cái rất không ệ chtrôi tu luyện Lăng Tiên xoay người, chậm rãi đi đến mai trước người, nhìn thật sâu liếc mắt một cái xem ra an tưởng ngủ say mặt cười, sau đó không chút lựa chọn xoay người rời đi, thân hình xuất hiện ở giữa không chung. Đến lập ở giữa trời cao, khoáy động phong tuyết tản sát bừa bãi thiên địa, nhưng thủy chung không thể tới gần Lăng Tiên ba thức bên trong. Lăng Tiên tỏa hữu trung quanh, hắn hiểu được, sau đó, lục đạo tiên nhân rất có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắn, bất quá bí mật thủ pháp có chút cao siêu, liền Lăng Tiên đều không phát hiện được chút tích. Lăng Tiên tối đầu, thoáng suy tư, đồng nhiên cho đòi ra đêm tối, chặt cho thủ. Hùng hồn kiếm ý nhất thời chậm rãi nổi lên sóng gió nổi lên. Liền ngay cả Lăng Tiên trong đầu kiếm hồn cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Một cỗ không hiểu hơi thở, mang theo này một cỗ người khác vẻ sợ hãi đại khủng bố, chập rãi buông xuống tại vùng thế giới này. Thế giới, chuyển động theo. Này là muốn làm gì? Chỗ rất xa một chỗ không biết tên không gian, nhất nói bóng người màu tím hiện lộ ra, trong ánh mắt có nghi hoặc. Uchi hạ mạ đa dạ và nạ gạ tổ liên thủ đối chiến Lăng Tiên, thậm chí còn vận dụng địa bạo thiên tinh vực này bí thuật, như thế động tinh lớn, tự nhiên kinh động đến từ một nơi bí mật gần đó quan sát giới nghị lục đạo tiên nhân. Dĩ hắn không cần, hắn đang ư chính là, Lăng Tiên biểu hiện ra ngoài siêu phàm thực lực. Tiểu tử này cũng thật là một quái thai, thế nhưng thần lực thần thể tinh thần ba người đồng thời tu luyện. Lục đạo tiên nhân tự lẩm bẩm, trong đôi mắt có vẻ kiên rẻ. Vẫn là mau chóng rời đi thế giới này đi. Lục đạo tiên nhân âm thầm nói, Lam Thiên như vậy cái bom hẹn giờ đứng ở hộ cả thế giới, thật sự để cho hắn có chút bất an. Quan trọng nhất là, hắn rất sợ đưa tới những người khác chú ý ngay tại Lục đạo tiên trong lòng người suy tư thời gian, nơi xa Lam Thiên, lại rồi đột nhiên mở mắt. Kia hiện lên trong mắt tinh quang, thậm chí làm cho vùng trời này đều hơi sáng lải sao trong đáy mắt. Một đạo năng lượng ba động khủng bố, chậm rãi rót vào tinh trong đêm. Ngay sau đó, Lam Thiên đầu Xem hướng lên bầu trời bên trong kia tầng mây dày đặc, mây đen lan lột, mơ hồ có tiếng sấm nổ chuyển đến. Suy, kiếm ý khoái động, Lang Thiên cứ như vậy thẳng tắp chém xuống một kiếm. Ẩm. Trong phút chốc, cái mảnh này hôn ám trên bầu trời, giống như xuất hiện một vườn mặt trời, vô cùng vô tận quang mang tản ra mà ra, giống như mạng nhện thông thường dặm dặm phân bố tại trên tầng mây, nhìn băng mắt thường đi, cơ hội nhìn không tới tia sang cuối ấy, giống như kéo dài cả thiết tri quốc. Nay kịch liệt hào quang, trực tiếp kinh động đến toàn bộ vẫn còn ngủ say bên trong đám người, bọn hắn xôi nổi đi ra phòng ốc, đi vào trên đất trống, xem đến người ở phía ngoài đều ngẩng đầu, bọn hắn liền cũng ngẩng đầu. Một cái, hai cái, ba, mọi người, phàm là ngẩn đầu nhìn trời người, đều là ngẩn người, vẫn còn như hoa đá. Gió ngừng, tuyết cũng ngừng. Cả thiên địa, tinh không và lý, ngàn giảm không mây. Trong lúc nhất thời, phản phất thay trời đổi đất, thay đổi nhân gian. Còn chưa đi ra thiết chi quốc cảnh nội ngũ ảnh đám đội ngũ, xôi nổi quay đầu nhìn lại, chứng kiến kia chữ phiến hoàn toàn không đồng dạng như vậy không trùng, đều là ngu ngơ nguyên tại chỗ, lộ ra một tia khó nói lên lời vẻ chấn động. Một màn này, bừng tỉnh thần tích xuống, không thể tưởng tượng nổi. Mà hết thể này người khởi sướng, tại làm xong này đó sau, liền vừa long gật đầu trong nháy mắt thân rời khỏi nơi này. Đây là Đang Thị Uy. Không hiểu trong không gian, Lục Đạo Tiên người nhãn tình nhất bị, lực lượng kinh khủng ẩn mà không phát, xem ra hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian, nói như vậy. Rất lâu, hắn mới lắc đầu, lặng im xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Cấp năng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu Chương 297, Vũ trụ ý chí bạc. Tiên lam sắc cửa không gian truyền tống trôi nổi tia sáng kỳ dị. Giống như ẩn chứa vũ trụ vốn sơ quy tắc, chỉ cần từng bước bước ra, liền có thể vượt qua khoảng cách vô tận, đi trước và lộ dạn. Lăng Tiên lặng lặng đứng ở cửa không gian truyền tống phía trước, suy tư một hồi, xoay người nhìn phía thành phố nơi xa, ánh mắt giống như coi thường khoảng cách, thấy được còn tại ngủ yên mai, thấy được trên mặt hắn kia leo nét cười nhẹ nhẹ. Cứ như vậy đi, sớm một chút đột phá, về sớm một chút là được. Bình tĩnh nhìn chỉ chốc lát, Lăng Tiên thở dài ra một hơi, sắc mặt tiên tĩnh trở lại, vừa bước một bước vào kia thâm thần bí cửa không gian truyền tống. Đúng lúc này, một cố không hiểu, ít khả năng bị phát hiện dao động thổi quét mà qua, Lăng Thiên thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó, Lăng Thiên đừng nói phản ứng, thậm chí cả phát hiện đều không có nhận thấy được. Kia cửa không gian truyền tống tựa hồ cũng hơi hơi mà ra, mới chậm rãi tiêu tán. Lại nói Lăng Thiên vừa bước một bước vào lỗ sâu không gian, chỉ cảm thấy thời không biến ảo, liền tiến nhập một vùng diện tích thần bí không gian. Này một không gian bên trong nổi lơ lửng vô số quan điểm, mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa cường đại uy lực, yếu đích so với lúc này Lăng Thiên đều mạnh hơn một chút, mạnh uy lực thậm chí làm cho Lăng Thiên tim nhanh. Tại đây một không gian ở bên trong Lăng Thiên có vẻ rất nhỏ bé. Đây là nơi nào? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở đây? Lăng Thiên không dám lộ sổ, con mắt đánh giá chúng quanh lên. Bước vào hệ thống mở ra thông đạo, lại không nghĩ rằng, thông đạo bên kia nếu không phải trong tưởng tượng, tượng vạ lộ giạn, mà là giá sử thần bí khó lường không gian. Những thứ kia cái gì? Nhìn thấy những điểm sáng kia, Lăng Thiên có chút kinh dị nghĩ, hắn vươn tay, những điểm sáng kia phảng phất có được linh tính, mỗi lần Lăng Thiên muốn đụng vào thời gian, sẽ gặp xa rời đi xa, tầng tầng lớp lớp không gian, giống như ảo ảnh thông thượng, Lăng Thiên căn bản không có khả năng đuổi theo kịp. Đương nhiên, Hừ. Trong đó một viên điểm sáng bỗng nhiên hóa thành lưu quang, cấp tốc bắn về phía Lăng Thiên trong óc, tốc độ cực nhanh vượt xa Lăng Thiên tốc độ phản ứng, giống như là chân chính quang thông thường, thậm chí so với quang còn nhanh hơn, giống như tại vùng thế giới này, vận tốc ánh sáng không còn là tốc độ cực hạ. Lăng Thiên trong ý thức gần chẳng qua là lực qua một cái chốn ý niệm trong đầu, kia điểm sáng cũng đã đụng chạm nói ý thức thượng. Ẩm. Một vài bức hình ảnh nhanh chóng truyền lại đến Lăng Thiên trong ý thức, Lăng Thiên ý thức tựa hồ như thấy được vũ trụ sinh ra, vô số sinh mệnh sinh ra, lại thấy được vũ trụ hủy diệt. Từng phiến cuối thời cảnh tượng, chứa nhiều hình ảnh, Lăng Thiên sau khi xem liền bị di vong giống như căn bản là không có cách chi nhớ. Ngay sau đó đó là vô tận tin tức dung nhập trong ý thức. Tin tức này rộng lượng đều không đủ lấy hình dung, vừa xa khỏi Lăng Thiên cực hạn chịu đựng, chỉ trong nháy mắt, Lăng Thiên liền lâm vào từ bảo vệ ta trạng thái hôn mê. Chỉ có trong góc trên không cái kia mai sương mù che chắn kiếm ảnh, tại từng bước luẩn dần, giống như đơn thuần chẳng qua là mấy tin tức này hòa nhập vào, liền làm cho Lăng Thiên kiếm hồn chiếm được không nhỏ luẩn dần. Chu cột càng phát ra đồng hộ rồi. Ngay tại Lăng đã hôn mê trong nháy mắt, một đạo hào quang nóng ánh bỗng nhiên hiện lên ở hắn trước người. Giữa sáng này giống như đại biểu cho khắp vũ trụ, lấy mắt thấy, liền giống như đang đối mặt mền mông không có giới hạn vô hạn vũ trụ thời không, quần quần không lường được. Ca không có cụ thể hình thể, giống như là một chùm sáng múi nhỏ. Tại vã lộ giản, hoặc là nói tại vùng vũ trụ này, ca có một cái danh hiệu, vũ trụ ý chí người phát ngôn. bật. ca lẳng lặng nhìn Lam Tiên, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là nói tại phân tích cái gì. Vũ trụ ý chí, không có thiện ác yêu thích phân chia, chỉ có nhất cố bản năng phán đoán. Đối vũ trụ có lợi, ca liền ban thưởng ngân điện, đối vũ trụ bất lợi, thì nháy mắt mất đi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Vũ trụ ý chí cũng sẽ không không cố ý nhằm vào ai, cho dù là thổi quét vũ trụ hư không xâm lớn. ca đều không để ý. Ca ánh mắt, chỉ có này đối đẳng tồn tại, lệ như đồng dạng vô biên vô hạn hư không đứng đầu. Lăng Thiên thân mình đúng, ca không có chút ý nghĩa nào. Bất quá Lăng Thiên trong đầu, lại cất giấu một đạo đồng dạng cao nhất quy tắc thể, căn bản không thuộc về giá sự vũ trụ. Thật lâu phía trước, đạo này quy tắc thể cũng đã rơi vào. Ca trong mắt, lần trước siêu viễn cự ly giật chuyện, không có khóa địch trụ, lúc này đây, đương nhiên sẽ không tiếp tục bỏ qua. Tựa hồ là đến từ một chỗ tan biến nơi, vực này tồn tại, không nên tùy tiện động thủ. Cũng may này quy tắc thể thân mình cũng là án vận, chỉ là một thằng đang tìm kiếm cái gì? Chính là cái này nhân loại. Vô tận tin tức sẽ qua, chỉ trong cái mắt. Ca liền thấy rõ Lăng Tiên bản chất, thấy rõ Lăng Tiên kia và cái vũ trụ này hoàn toàn bất đồng bản nguyên linh hồn. Thì ra là thế. Lúc này, một bó thuần túy quang mang theo Lăng Tiên trong đầu bắn nhanh ra, hóa thành một đạo vòng tròn dường như bất quy tắc vật thể, chậm rãi phiêu phủ ở bắt trước người. Nay vòng tròn như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, trình màu ngân bạch, lộ ra một cỗ cực kỳ từ xưa xa xưa hơi thở, giống như đến từ hỗn độn mới bắt đầu, uy nghiêm vô thượng. Từng đạo tin tức bắt ra. Toàn bộ hiện ra ở bạc trước mắt. Đây là trao đổi điều kiện sau. Lạnh Lùng không tình cảm chút nào thay âm của chuyên gia, mấy tin tức này, đến từ một cái tan biến đại vũ trụ, đối vã lộ lộạn vũ trụ phát triển tự nhiên vô cùng hữu ích, ít nhất có thể lẫn tránh không ít lối rẽ. Vòng tròn rung động dưới, tựa hồ là tại đáp lại. Như thế, xong thủ tục mua bán. Rất lâu, hào quang tan hết, Lăng Tiên thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ này thần bí nhất chỗ, đã khôi phục phía trước bộ dáng, vô cùng vô tận điểm sáng chìm chìm nổi nổi, giống như mãi mãi cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Ngay khi Lăng Tiên mở to mắt thời gian, nhất thời bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Trong nước lung lung, nhiệt khí bốc hơi, như ẩn như hiện thân thể trong nước phập phồng, là lức có hứng thú, gần như hoàn mỹ tuyết trắng thân thể, một cỗ kinh tâm động phách mị lực tự nhiên mà vậy tản ra, trời sinh cũng đúng, mê hoặc tâm thần con người. Lăng Tiên nhãn tình nhất mị, phục hồi tinh thần lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, như thế nào cũng không nghĩ tới, tiếp tục thanh tỉnh thị thế nhưng sẽ xuất hiện ở đây. Cũng may, nay dịch chuyển cũng không biết xuất thân từ ai thủ, thế nhưng một điểm ba động đều không có khiến cho, bởi vậy, nhưng thật ra còn không có bị này địa chủ nhân phát hiện. Tuyết trắng cái đuôi hoa mỹ chín nước lạnh, tạo nên một trận vợ sóng. Lăng Thiên tận lực bí mật thân hình, Không muốn gây chuyện, dù sao sơ tới nơi đây, ai biết thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Hắn lặng lặng đứng ở dưới mặt nước, ánh mắt đều trở nên như có như không, hơi thở lại càng cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Dáng người thật tốt, Lăng Tiên trong lòng cảm thán, trong đôi mắt có vẻ hân thượng, cô gái trước mắt, dáng người các phương diện có lẽ không đạt được tốt nhất, hơn cùng, đã có loại hoàn mị không một tí vết cảm giác. Tối người khác khó có thể quên được vâng, kia một cái nhăn mày một nụ cười, tràn ngập kinh người mị lực, giống như liền thần linh đều có thể bắt được. Hả? Đang thấy thú vị Lăng Tiên rồi đột nhiên nhãn tình nhất mị, thân hình nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước. Cùng lúc đó Một cái cái đuôi đảo qua hắn ban đầu nơi ở, một tầng màu hồng lực lượng vốn quanh ở mặt trên, tản ra một cố làm cho người ta hoảng hốt lực lượng, cũng may Lăng Thiên ý chí kiên định, ngược lại là không, có bởi vậy thất thần. Trên không chung một cái nhảy lên, Lăng Thiên liền dừng ở bên cạnh cái ao lên, đây là một cái khá lớn phòng tắm, ở giữa có một chỗ đựng nước ấm, rắc đầy hoa hồng cái ao, chiếm diện tích còn lớn. Lúc trước Lăng Thiên đó là trốn ở bên trong. Tựa hồ như tự tiện xông vào dân trạch nữa à. Lăng Thiên lắc đầu, nhìn phía kia chậm rãi đi ra thân ảnh, lộ ra một tia xin lỗi, mặc dù biết ngươi sẽ không tin, nhưng ta thật sự không phải cố ý. Làm cho Lăng Thiên kinh ngạc vâng, nàng kia tựa hồ như cũng không có che thân thể ý tứ của, cứ như vậy chậm rãi đi ra. Lúc này, Lăng Thiên mới phát hiện, tại đây tuyệt mỹ nữ từ phía sau, có 9 cái tuyết trắng cái đuôi, một khối lực lượng phi người, ẩn hàm ở trong đó. Này cũng không phải phàm nhân có lực lượng. Cô gái trước mắt, ít nhất là một bản thân. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu óc phân thân có chút hố, mày cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu đỡ thấp, Cẩn Trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 298, Tuyệt Thế xinh đẹp. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Lăng Thiên ánh mắt trong suốt, có vẻ hân thượng. Nàng kia cảm thấy kinh ngạc, làm như chưa bao giờ thấy qua Lăng Thiên như vậy đối với nàng mỹ mạo thờ ơ nam nhân, không khỏi lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ, từng bước một chậm rãi tới gần, xinh đẹp nhiều vẻ, khuynh quốc khuynh thành mị lực tự nhiên mà vậy tỏa ra. Nàng đưa tay khoác lên Lăng Thiên đầu vai, liếm liếm đôi môi đỏ hồng, mắt như nước, lộ phải vô cùng cảm, âm mềm nhắn làm cho người ta cả người tê dại. Thỉnh cương chịu yêu ta đi. Mềm nhăn thanh âm của giống như dễ dàng liền có thể khơi tiếng lòng, rõ ràng truyền vào Lăng Thiên trong đầu óc, chấn động linh hồn, Lăng Thiên đôi mắt hơi hơi hốt hoảng, làm như xuất thần. Cho tới bây giờ, Lăng Thiên đương nhiên nhận ra này tuyệt mỹ thân phận của cô gái, hồ ly chín đuôi A -Z. Làm ra một bộ bị mê hoặc bộ dạng, Lăng Thiên chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vây quanh ngủ ở kia tuyết trắng thân thể mệt mỏi, chốc nào không kiêng cũng kị hai người ra thịt dàn đồ vào. Cầm lên trong bồn tắm đi ra ấm thân thể mệt làm cho Thiên như ôm ngọc, nhưng thật ra có chút thoải mái. Thấy tình cảnh này, A dị trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng, không chút lựa chọn liền muốn hạ sát thủ. Vô ngôn thần lực bạo phát đi ra, A Dĩ trực tiếp một chảo chụp vào Lăng Thiên Cổ, sắc bén móng tay lóe ra hào quang. Lăng Thiên thì mặt không đổi sắc, cứ như vậy và A Dĩ cận thân chiến đấu. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Vô luận là cái đuôi, vẫn là bàn tay công kích, Lăng Thiên đều nhất nhất tiếp được, không tay trái, một mực vòng quanh A gì eo nhỏ, thân hình lại càng một mực dính sát vào nhau lên A Dĩ, như con bướm thành đôi, đi theo bắt đầu vũ động. Lúc này, ạ gì mới phát hiện, trước mắt này cao ngất xuất hiện nam tử xa lạ, căn bản sẽ không có bị mị lực của nàng sở mê hoặc, luôn luôn vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái. Càng làm cho người ta kinh ngạc vâng, người trước mắt rõ ràng là nhân tộc chi thân. Tu Vi lại vẫn muốn vượt qua nàng một bậc. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? A dị một tiếng khẽ kêu, cho dù là tức giận bộ dáng, đều lộ ra một cố khó nói lên lời mật hoặc. Thật không hố là trời sinh khủng núi tồn tại, Lăng Thiên âm thầm cảm thán, đồng thời trước mắt rất nhanh liền đã phát hiện đại môn. Loại tình huống này giải thích không rõ, hay là trước lưu tuyệt vời? Chợt không chút nghiến ngậy, tà thủ hạ rời, trung điệp vô kia rất tròn, thân hình vừa động, liền hướng tới đại môn kia mà đi. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, ở cái địa phương này, tựa hồ như thực lực nhận lấy thật lớn hạn chế, bởi vì này giữa hai người chiến đấu, đều lấy cẩn thận chiến đấu là việc chính. Nhìn thấy Lăng Thiên lao ra đại môn, A Dĩ ngừng lại, chán nón mặt cười có chút nổi giận, do dự, còn là không có đuổi theo ra ngoài, lấy thực lực của người kia, nàng đuổi đi lên cũng vô sự vô bổ, huống chi nàng lúc này còn thân thể trần truồng đây. Đừng làm cho ta tìm được người, thật sự là không duyên cớ bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. A Dĩ dậm chân, có chút bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ trực tiếp đánh chết Lăng Thiên, ở trong học viện đương nhiên không có thể tùy ý giết người, nhưng Lăng Thiên này rõ ràng cho thấy tự tiện xông vào dân trạch, nàng là có đánh chết quyền. Mấu chốt nàng thế nhưng chưa đánh thắng. Tối đầu nhìn nhìn cái tia đỏ tươi đích tay ẩn. Từng đợt đau rát đau chuyển đến, liền nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có bị nam tử xa lạ xem quang qua thân thể đâu rồi, càng khỏi nói còn. Bước nhanh đi ra kia đống tiểu lâu, đi rồi thật xa, Lăng Thiên mới quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Đây là một chữ phiến cực kỳ tao nhã sự yên lặng khu nhà ở, từng toàn một hai tầng cao tiểu lâu đứng sừng sức lên, đường đều là bạch ngọc lát thành, thoạt nhìn đẹp đẹp quý giá cực điểm. Một tầng cơ hồ vô biên vô hạn màn ánh sáng màu vàng bao phủ ở giữa trời cao, cơ hồ lan tràn đến chân trời. Trong không khí đâu đâu cũng có áp chế, đó là nguyên tử này màn ánh sáng màu vàng, theo như vậy lưu động khủng bố hào quang đến xem, hẳn là không cũng chỉ có chức năng này. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên không khỏi lộ ra một tia vẻ chấn động, lắc lắc đầu, lấy kia màn ánh sáng màu vàng cường độ, chỉ sợ tùy ý một kích, đều đủ để xóa bỏ hắn. Đây là chân thần thực lực sao? Nhớ tới lúc trước gã đối với chiến tranh học viện giải thích, Lăng Thiên âm thầm may mắn. Nếu hắn thật sự thỏa mãn với thực lực bây giờ, dám chìm tại nhất thời huy hoàng bên trong, chỉ sợ tại tương lai quyết chiến ở bên trong, sẽ trở nên hai bàn tay trắng, mất đi hết thảy, chính là sinh mệnh của hắn. Suy tư rất lâu, Lang thiên mới chú ý tới chẳng biết lúc nào phía trước đã đứng vài vị cô gái trong đó một vị đúng là rất lâu không thấy ạ các nàng nhìn thấy thấyăng thiên nhìn không được lộ ra một tia kinh ngạc. lúc vừa mới người nam kia hình như là theo ạ gì trong nhà lao tới A Hình như là có phải không lục trong đôi mắt lóe ra hả qug khỏe miệng biết lên đây chính là cái đại tin tức gì ngươi làm sao vậy còn chờ cái gì nữa à? lúc này lục đột nhiên sững sở hướng về phía bên cạnh cô gái tóc và nói không có gì hạ nhìn phía xa lăng thiên lộ ra một tiêu giống như cởi mà không phảiở vẻ Nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới Lăng Thiên vẫn là như vậy. Nàng lắc đầu, có chút cảm thán, tại hồ cả thế giới thời gian, nàng liền chưa bao giờ thấy qua Lăng Thiên bên người thiếu qua nữ nhân, tựa hồ như đến đó bên trong, đều cũng có nữ và hắn có điều cùng xuất hiện, không nghĩ tới tới chiến tranh học viện còn là như thế. Còn trực tiếp trêu chọc không tốt nhất gây ra hồ ly chín đôi ạ gì, tại này trong học viện, bị nàng mê được xoay quanh người cũng không ít, trong đó đủ nhân vật mạnh mẽ. Suy tư về, nàng di chuyển chân dài, cứ như vậy hướng tới Lăng tiên đi đến. Đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, Lăng Thiên cười, nói: "Đúng vậy a, đã lâu không gặp." Hắc gật gật đầu, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Do dự một hồi, Hắc nói, "Bộ tộc còn tốt đó chứ. Đương nhiên, có ta ở đây, không ai có thể dám đối với bộ tộc của ngươi thế nào." Lăng thiên đương nhiên gật đầu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin. "Làm sao ngươi sẽ chọc cho thượng kia con hồ ly?" Hắc cười cười, chỉ vào xa xa ạ gì ra trêu chọc nói, "Nàng cũng không dễ chọc." "Không dễ chọc? Khó phải không con hầu tử kia thật sự là Tế Thiên đại thánh?" Lăng Tiên gãi gãi đầu, có chút đau đầu. "Cái gì khỉ? Tế đại thánh là vật gì?" Hạc không hiểu ra sao, cả nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, chiến tranh trong học viện chính là có rất nhiều người hái mộ nàng, thân vệ đều có ngoài vị, nghe nói nàng huyết thống cũng cực kỳ bất phàm." "Hừ, quả thật cực kỳ bất phàm." Lăng Tiên gật gật đầu, nhớ tới kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại, tràn đầy đồng cảm. Hạc lườm hắn một cái, nơi đó không biết Lăng Tiên đang suy nghĩ gì, bất đắc gì nói, "Ngươi nên là hôm nay mới đến à, ta dẫn ngươi đi báo cái đến đi, thuận tiện đăng ký, lĩnh cái nơi ở." Tại chiến tranh học viện, không có thân phận bản đi chép, chính là liền ngủ địa phương đều không có. "Ách." Lăng Tiên chớp mắt, cười dài nói, "Ngủ ngươi vậy không được sao?" "Được a." Ác mà không chút thay đổi, hơi có chút khiêu khích nói, "Chỉ cần ngươi dám." "Này, uy." Lúc này, một giọng nói trên vào, "Ác, này cũng không giới thiệu một chút không?" Đó là một có tóc dài màu vàng kim cô gái, cười khanh khách, Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ kinh người quang minh năng lượng tại trong cơ thể nàng lưu động, cổ năng lượng này, cơ hồ có thể so với Thái Dương Quá Mang. Xem ra này bùng nổ hư không hạo khiếp, thật đúng là đề cao thật lớn này đó anh hùng thực lực. Lăng Thiên nghĩ ngợi, này cả học viện cũng đã gần bị đánh tạo thành một cái cực kỳ lớn thành lũy rồi. Lăng Thiên đầu, Đi theo phía trước Gads, lặng lặng quan sát đến, lúc khi thì sẽ tỏ mò quay đầu lại xem Lăng Thiên, có khi cũng phải hỏi thượng một vài vấn đề, nhìn ra được, lúc là một cực kỳ nhiệt tình thiện lương cô gái. Cái đó và Quang Minh thuộc tính tương xứng hợp, khó trách sẽ có được như thế sức mạnh hỗn hồn. Theo và hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lăng Thiên cũng dần dần đã được biết đến lúc này và lộ dạng tình trạng. Cơ hội toàn cảnh rơi vào tay giặc. Thứ không sinh mệnh trải rộng các nơi, biệt hơi, núi rừng, cánh đồng hoang vu, phương bắc thấp, cơ hội khắp nơi đều là. Ngoại trừ trước mắt này bị cải tạo chiến tranh học viện ở ngoài, liên chỉ có một chút từ xưa rữa vào cổ di tích tàn lưu lại thần lực miễn gắng gượng chống cự. Các năng hệ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngu muội. Chương 299, chiến tranh học viện. Cả chiến tranh học viện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, liền duỗi lên đất đều mở đại lượng không gian, dù sao cả vã lộ cũng chẳng qua là mười mấy vẫn còn tồn tại cứ điểm, địa phương còn lại hư không sinh vật hành, hành tự nhiên tốc đất vàng. Chỉ có bán thần trở lên tồn tại, mới sẽ có được độc lập nơi ở lâu, nếu không mà nói, cho dù là vượt qua ảnh, hoặc là nói là danh hiệu truyền kỳ, đều chỉ có thể ở tại bên ngoài, nói cách khác, nếu nạ gà tổ, tù chỉ hạ mạ đạ dạ đám người đi tới nơi này, thậm chí chỉ có thể và những người khác ở cùng một chỗ. Đến nỗi càng tầng dưới chót cường giả bình dân, cũng chỉ có thể ngủ ở trong lòng đất sáng lập ra thế giới. Chúng ta phía trước ngay địa phương là chiến tranh học viện khu nhà ở, hiện tại chúng ta muốn đi, là công năng khu, mới là cả chiến tranh học viện chân chính trung tâm. và Lăng Thiên sóng vai đi tới Đồng thời giới thiệu nói, đăng ký thân phận địa phương cũng ở bên kia, gần nhất có rất nhiều những tinh cầu khác người đến nơi đây, hơn nữa của ta đảm bảo, nghĩ đến thân phận đăng ký vẫn là rất đơn giản. Bất quá địa vị quyền lực mấy thứ này, liền toàn bộ nhờ chính ngươi tranh thủ. Nói xong, mắt đẹp nhìn về phía Lăng Thiên, thoáng đánh giá, tán thán nói, lấy thực lực của ngươi, phòng chừng có thể phân phối cái độc lập nơi ở. Lăng Thiên mạnh như vậy đấy sao? Lục hơi kinh ngạc, chưa nghĩ đến cái này thoạt nhìn người hiền lành người trẻ tuổi thế nhưng được đến as cao như thế đánh giá. Phải biết rằng, nàng và Ascar cũng chẳng qua là bởi vì thiên phú không đổi đã bái cái thần linh sư phụ, mới đặc biệt có được nơi ở, trên thực tế thực lực còn kém một chút. Cả khu nhà ở chia làm tầng, phía ngoài nhất bình thường chỗ ở, ở giữa độc lập nơi ở, cùng với tận cùng bên trong độc lập biệt thự. Muốn phân phối độc lập nơi ở, ít nhất cũng phải có được bán thần thực lực mới được, bán thần cũng không phải là rau cải trắng, nếu không phải hạo kiếp bùng nổ, thần linh đến trái đất, cả vạn lộ giạn cũng bất quá ít đòi vài vị bản thần. Lăng Tiên cười, cũng không tiếp lời. Tựa hồ như Ảs tại chiến tranh học viện danh khí không nhỏ, lầu người trên thấy Ảs mấy người cùng nhau hành động, đều là đều nghị luận, có chút kinh ngạc bộ dáng. Đây chính là nổi danh băng mỹ nhân, đối với mọi người đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nay tụi hồ là cấp cho ta người nam này dẫn đường. Đây rốt cuộc là ai? Những người này có chút tò mò đồng thời, nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp bạn. Tới, đây là chiến tranh học viện chân chính trung tâm, cũng là chúng ta vạ lộ dạn hy vọng cuối cùng. A mang theo Lăng Tiên nhảy vào một đạo đại môn, chậm rãi nói, lục cũng có chút kích động. Vừa tiến vào đại môn, liền thấy được một tòa kỳ dị điều khác, cao mấy trăm thức thật lớn sinh vật một con kỳ dị con mắt nhìn chằm Lăng Tiên, kia vô tận hư không hơi thở nháy mắt áp bách lại đây, làm cho Lăng Tiên không khỏi ngạt thở. Tại đây mai rọi ánh mắt, giống như hắn hết thể đều bị phân tích mở ra, không có chút nào bí mật nào nói. Loại này cảm giác kỳ dị, làm cho Lăng Thiên mở ra. Thế nào, lợi hại không? Lục Cươi cười, nói, ta lần đầu tiên thấy thời gian cũng bị giật mình đây. Đây chính là chúng ta chiến tranh học viện viện trưởng đại nhân tự mình ra tay, chém giết một con cực mạnh sinh mệnh, hư không chi nhãn, duy khất tương. Này con hư không sinh vật chính là có thể diện sát chân thần tồn tại, thực lực vô số, nhất là kia con mắt, nghe nói có thể phân chia hết thảy, gì phòng ngự đều không có tác dụng, lúc trước giết nó thời gian chính là tổn thất nặng nề. Hư không chi duy khất Lăng Thiên trầm mặc xuống, nhìn thật sâu liếc mắt một cái kia kỳ dị điêu khắc, lúc này nhìn kỹ lại, mới phát hiện, kia con mắt kỳ thật đã đi vắng, chống chân hốc mắt có một con mắt hư ảnh, thoạt nhìn trông rất sống động. Chỉ là một bắt chước hư ảnh, đều cho Lăng Thiên lớn như thế biết, có thể suy nghĩ là biết, Hư Không Chi Nhãn khi còn sống khủng bố cỡ nào, khó trách tài năng ở Madrid, vẫn đang đánh chết rất nhiều thần linh. Bất quá so sánh với Lăng tiên ở mảnh này chỗ thần bí nhìn qua cảnh tượng, này Hư Không Chi Nhãn, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Lăng Thiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao mấy chục mét màn ánh sáng theo kia bắt trước trong ánh mắt quẳng ném bắn ra, mặt trên có mọi người hoặc xa lạ hoặc tên quen thuộc. No 1, các người bối khắc no 2, phản thi ổ no 3, a a châu. No 61, chi đặng mẹ giờ. Từ trên xuống dưới, là một cái mang theo đánh số tên, ước chừng 198 cái tên. Bên cạnh hắn cười nói, đây là bài danh, hiện nay cả vạ lộ giạn chiến tranh học viện tổng cộng có 198 danh chính thức đệ tử, đều là đến từ vạ lộ giạn thậm chí phụ cận tinh hệ đỉnh cấp thiên tài. Dựa theo mối người chiến đấu vi tích phân từ cao xuống thấp, sẽ có một bài danh. Nếu ngươi gia nhập chiến tranh học viện nói, tận lực thứ tự chút cao. Đứng hàng Thứ. Lăng Tiên lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ, "Đạo là vì những tu lụy hệ kỳ ạ tài nguyên sao?" Ừm. A gật gật đầu, chiến tranh học viện cạnh tranh thật là kịch liệt, tất cả mọi người cực kỳ khát vọng trở nên mạnh mẽ, bất luận là vì theo đuổi tự bảo vệ mình, vẫn là hy vọng có thể tại hạo kiếp người trung gian toàn bộ của mình đột đản, mỗi cá nhân tu luyện chiến đấu với nhau đều rất liều mạng. Mà một ít khan hiếm tài nguyên là có mức độ, có chút lại càng độc nhất vô nhị. Thứ tự càng cao, giữ lấy tư chất nguyên thể càng nhiều. Nói xong, A mang theo Lăng Tiên tiếp tục đi vào phía trong. Cả chiến tranh học viện trung tâm, nói là học viện Nhưng trên thực tế cũng xa hoa, làm cho người ta giống như đi tới cổ đại cung địa đàn. Các loại chân quý hoa cỏ cây cối, nước chạy cầu nhỏ, tao nhã sự yên lặng. Trong này, đột xuất nhất, đó là vài tòa tạo hình lịch sự tao nhã cao lớn lầu các, khi thì có thể chứng kiến một ít nhân hành từ giữa đi ra. Những bóng người này ở bên trong, có thuần túy nhân tộc, cũng có một chút kỳ dị sinh vật ngoài hành tinh, còn có chút rõ ràng có thu tộc đặc thù, hay là đó bóng người to lớn, quái lạ, thực lực đều là sâu không lường được, đến nơi này đều là thành thành thật thật. Người xem, này đó là chiến tranh học viện chính thức đệ tử. À, xa xa chỉ vào trong đó một tòa cao lớn nhất lầu cấp nói, nơi đó tên là Vạn Giới lâu, kỳ nội có vô số tòa chuyện trống trận, có được lấy vô cùng vô tận bí cảnh tài nguyên, kỳ thật chính là thông hướng mỗi cái kỳ dị ánh sao cầu. Bên tiên là giả tuyết ảo cảnh, có thể ở bên trong tận tình chém giết tôi luyện kỹ xảo. Nơi đó lại có thông hướng hư không thế giới cùng với hư không chiến trường chuyện trống trận. Cuối cùng, A chỉ vào một tòa thoạt nhìn có chút không chấp mắt màu đen lầu các nói, nơi này tiến tiến xuất xuất người rõ ràng và những người khác bất động, hơi thở càng thâm thúy hơn, ánh mắt hoảng nhìn gian đều mang theo kinh khủng ý lực, sát khí ẩn hàm dã giếm. Học viện xếp hạng thứ 30, cơ hộ mỗi người đều là ở trên hư không trên chiến trường sông Gia Huy Danh, bọn hắn tuy rằng còn chưa thành tiểu chân thần, nhưng mỗi người đều có thể và chân thần đối kháng, mạnh nhất mấy, lại càng có thể đánh chết chân thần. Lắc lắc đầu, ạ cảm khái nói, này đều là biến thái, hoặc là cực kỳ mạnh mẽ đặc thù trung tộc, hoặc là là độc nhất vô nhị đặc thù sinh mệnh. Xếp hạng thứ 3 à à chốt, chính là ám rệ bộ tộc có 102 đích thiên tài, máu tươi chi lực nắm trong tay xuất thần So sánh thần ý, ta cũng không biết, tựa hồ là một vị cường đại thần linh nhi đồng, bất quá có thể ngăn trận bàn thì ông và a a chốt, khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Lục Chan đầy đồng cảm lắc đầu, so sánh với này đó biến thái chủng tộc, chúng ta nhân tộc tiên phú còn kém có điểm xa, cơ hồ không có một người nào, không có một cái nào có thể đi vào 30 vị trí đầu. Mạnh nhất mà sư y, bất quá cũng chỉ là tại đệ thứ 31, tuy là một bước, lại giống như lên trời. Nghe được hai người bọn họ cảm khái, Lăng Thiên khỏe miệng nhịn không được gợi lên một tia lộ cùng, một cô đã lâu ý, chậm rãi xông lên đầu. Tại một chỗ như vậy trèo lên đỉnh đỉnh phong, Phải là một rất không tệ thể nghiệm đi. Lăng thiên nhẹ giọng tự nói lên, trong đôi mắt có hào quang, như kiếm thông thường, chưa từng có từ trước đến nay, không gì không phá được. Kiếm khách, cũng không ý kỵ khiêu chiến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngội muội chương 300, thực lực. Hành tàu ở trong học viện Các loại quái lạ sinh vật làm cho Lăng Thiên mở rộng tầm mắt, cả học viện đương nhiên không chỉ là 198 danh chính thức đệ tử, còn có thật nhiều tương tự Ả bực này Thiên Phú không tội, nhưng thực lực còn chưa đủ dự bị đệ tử. Mấy năm gần đây lại càng có rất nhiều đến từ những tinh cầu khác, thậm chí những tinh hệ khác người tới rồi, nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Dù sao trong truyền thuyết núi cắt gòn bí cảnh sắp sửa mở ra, nơi đó chính là đột phá chân thần tốt nhất nơi. Như là bài danh trước mấy những cái này cường giả, cảnh giới thượng kỳ thật đều đủ để đột phá chân thần, nhưng vẫn gắt gao nặng, chính là vì chờ đợi một cơ hội này. Chuyển thuyết núi cắt gọn đi thông một chỗ địa phương cực kỳ thần bí, địa phương kia cực kỳ tiếp cận bản nguyên vũ trụ, quy tắc hiển hóa, hùng có trùng trùng kỳ dị không lường được ý lực, ở nơi này đột phá chân thần có được chỗ tốt rất lớn. Át và Lăng Thiên đám người dần dần đi tới một tòa độc lập lầu các. Đây là một chỗ hơi có vẻ trống trải đại sảnh, lênh lênh thanh thanh, bóng người rất ít. Một ga tóc mai điểm bạc lão giả ngồi ở tận cùng bên trong, con mắt híp lại, ngủ gà ngủ gật bộ dạng. "Tiên chúng ta là đến đăng ký." À nhẹ nói nói, nhìn ra được, nàng đối lão giả này cực kỳ tôn kính. "Hách." Lão giả mí mắt giun lên, Trầm rãi mở to mắt, nhìn nhìn As, hắn cười nói, "Là băng phách đồ đệ à ra. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lăng Tiên, không khỏi nhãn tình nhất mị, lộ ra một tia kỳ dị. Chính là chỗ này tiểu tử muốn đăng ký. As cũng kính gật đầu, "Đây chính là và sư phó của nàng cùng thế hệ tồn tại. Nô. No. Lao giả lại bình tĩnh đánh giá Lăng Tiên, phản phất muốn đem Lăng Tiên cả đều xem đấu, rất lâu mới trầm rãi nói, "Không, có hư không hơi thở, hẳn là chính thống nhân tộc." Hắn thì hướng về phía Lăng Tiên giải thích nói, "Có rất nhiều hư không sinh mệnh cực kỳ am hiểu mị hoặc khế, hoặc là chiếm được, chiến tranh học viện vừa mới thành lập không lâu thời gian." liền có bị ám ảnh nhân tộc thiên tài, đánh cấp rất nhiều cơ mật tình báo, tổn thất có chút thảm trọng, sau lại liền có vị này lão tiền bối đặc biệt phụ trách xem xét. Cái gì lão tiền bối, trực tiếp gọi ta Thương Nguyên lão nhân là được. Lão giả cũng cắt đứt gã rời nói, hướng về phía Lăng Thiên cười dài nói, ánh mắt kia giống như đang nhìn một miếng vàng. Này cho ngươi, ngươi lấy máu sau chỉ biết dùng như thế nào. Nói xong, lão giả liền từ dưới mặt bàn lấy ra một cái cùng loại với đồng hồ gì đó, đưa cho Lăng Nay đồng hồ cả vật thể trình màu ngân bạch, hết sức khoa học viễn tưởng sát thái. Lăng cảm ơn sau, đánh giá một thoáng liền bộ nơi cổ tay lấy máu chứng thực quá trình từ không cần phải nói tại As dưới sự trợ giúp Lăng thiên rất nhanh liền đem chính mình đại khái tin tức đưa vào hoàn thành xong chứng thực thao tác chàng trai kế tiếp đem linh hồn của người lực kết nối đi lên sau đó liền có thể đi vào không gian nào chứng thực thực lực làm cho à có chút kinh ngạc Vâng thương Nguyên thế nhưng đối lăng thiên thần kỳ nhiệt tình phải biết rằng lúc trước nàng đến chứng thực thời gian thương Nguyên đều có thể xa cách vốn nàng còn có chút không thoải mái nhưng sau lại chứng kiến vài vị thần Duệ thương Nguyên giống nhau không để vào mắt mới hiểu được sau lại lại càng biết được sư phó của nàng bác khách chân thần cấp tồ tại tại thương Nguyên trước mặt cũng chỉ là cái hộ bối Hiện giờ thế nhưng đối Lăng Thiên nhiệt tình như vậy, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng. Lăng Thiên bình tĩnh gật đầu, đi thẳng tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Này Không gian ảo, đang trên đường tới, Lăng Thiên đã ở nghe Ars giới thiệu qua, tự nhiên biết nói sao sử dụng. Đối này không gian ảo, Lăng Thiên vẫn tương đối tò mò. "Hả?" Ngay khi linh hồn lực kết nối đi lên thời điểm, Lăng Thiên chỉ cảm thấy đầu ông xuống. Mắt thấy Lăng Thiên tiến vào không gian ảo, Ars và Lux cũng đi tới một bên, lặng lặng chờ đợi. "Ars Titi, ngươi nói Lăng có thể xông vào bao nhiêu tầng?" Lux nhìn nhìn phảng phất ngủ Lăng Thiên, hướng về phía Ars hỏi. Rất rõ ràng, nàng là có chút khư phục, dù sao Lăng Thiên thoạt nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều bộ dạng, làm sao có thể mạnh như vậy. Atlas vuốt rủ xuống tới tóc bạn, cười nói, "Thí luyện trụ tổng cộng mới tầng 7, đến nay đều không có người xông vào qua tầng thứ 7, coi như bài danh hàng đầu mấy người. Kia, yeah, cũng chỉ là tại tầng thứ 6. 30 vị trí đầu, cơ bản đều có thể xông vào tầng thứ 5, lấy Lăng Thiên thực lực, tầng thứ 2 hẳn không phải là vấn đề, tầng thứ 3 cũng không biết. Atlas lắc, lắc đầu, có chút không xác định, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, nàng cũng không biết Lăng Thiên lớn bao nhiêu tiến bộ. Không thể nào đâu." Hai người chúng ta cũng mới vừa vặn đột phá tầng thứ nhất mà thôi. Lục có chút không tin, chú cái miệng nhỏ nhắn, trong giọng nói hoài nghi đều nhanh tràn ra tới rồi. Mọi mắt mong chờ đi, dù sao không tốn thời gian dài. Hạ cười, trong lòng hơi có chờ mong, dù sao theo trước đó vai lứa về mặt thái độ xem, Lăng Thiên tiềm lực hẳn là rất không tồi. Ngay tại Lục và A đoán thời điểm, Lăng Thiên đã ở đi tới một vùng mặt đất màu bạc. Một ít kiến trúc thể loại tán tán phân bố lên, ngẫu nhiên có một ít nhân ảnh đi tới đi lui, ở trung tâm có một tòa trụ trạm kiến trúc. Hai bóng người một trước một sau xuất hiện ở đây, đúng là Lăng Thiên và lão giả. Đây là không gian nào? Lăng Thiên nhìn khắp bốn phía, này không gian nào không gian, đúng là vũ trụ sao trời, hàng vạn hàng nghìn đầy sao dưới, đem mặt đất khúc xạ ra như mộng ảo quang mang. Lăng Thiên, đây là sổ chủ thần sáng tạo không gian nào cơ hồ hoàn mỹ, có thể bắt chước ra tất cả lực lượng. Lão giả chỉ phía xa lên xa xa, châu ngồi này thí lựa trụ, chính là kiểm định thực lực địa phương. Tô hộ, tinh Long vương sao. Lăng Thiên trong lòng suy tư vệ, ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Một tòa cao vút trong mây tòa nhà hình tháp xuất hiện ở trước mắt, cả tòa nhà hình tháp cả vật thể có điều khắc một vài bức hình vẽ điều khắc, đủ loại quái thú điều khắc, trông rất sống động, nhìn bằng mắt thường đi, ước chừng tầng 7 bộ dáng. Bên dưới lầu tháp, đứng mấy bóng người, tựa hồ như cầm lên thí luyện trụ đi ra, đang tán gẫu, gặp Thương Nguyên lại đây, nhất thời cùng kính hành lễ. "Tiền bối, tiền bối." Thương Nguyên thản nhiên gật đầu, con mắt đều không có xoay qua chỗ khác, mang theo Lăng Thiên hướng bên trong tháp đi đến, Lăng Thiên thật là có chút tò mò nhìn mấy người bọn hắn liếc mắt một cái, thật sự là ba người này giả dạng quá xem quá chín. "Xin dạo, có biết vậy là ai sao?" Thế nhưng cần thương nguyên tiền bối tự mình dẫn đường." Một vị nam tử cao lớn nghi ngờ nói, hắn lương đeo cử kiếm, dáng người tráng kiện kinh người, toàn thân lại càng tràn đầy một cỗ bàng bạc sinh cơ. "Ta làm sao sẽ nhận thức, nên không phải lại là vị ấy cường giả như đồng." Xin dạo vẻ mặt hờ hững lau chùi trường thương trong tay, thuận miệng hồi đáp, "Gã rèn, có tâm tư còn này, còn không bằng nghiên cứu một chút như thế nào đột phá tầng thứ tư đâu rồi, muội muội của người lục chính là bị băng phách tiền bối thu đồ đệ rồi, đến lúc đó từng phút đồng hồ vượt qua ngươi." "Cái rắm, cô gái nhỏ kia còn ở đây." Gã rèn khinh thường nói, "Quên đi, đoàn trưởng là 10 tới." muốn không đánh cuộc hắn có thể xông vào mấy tầng. Nhàm chán. Xin dạo như trước tại sát trường thương, cho dù nó đã tranh lượng đến có thể hấn ra người bóng dáng. Dạ Vạn, ngươi tới không? Gã rèn cũng không phải thật nhàm chán, hắn cầm lên thí luyện trong tháp đi ra, tinh thần có chút mệnh mỏi mỗi bại, vì thế liền muốn tìm cách về vui. Nhàm chán. Dạ Vạn thản nhiên nhìn hắn một cái, liền cúi đầu, tựa hồ đang nhớ lại lúc trước trong chiến đấu phạm sai lầm. Bọn hắn không có đặc thủ chủng tộc siêu cường tiên phú, bởi vậy chỉ có thể thông qua chiến đấu liên miên đến để cao mình. Nhất là hắn, bản, sau lưng của hắn còn có một bức da. Bất luận là sứ mệnh Còn là tin ý nghĩ, đều không cho phép hắn có chút lơ biếng. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ Gạ rèn chỉ là muốn thả lòng hạ buộc chặt thần kinh mà thôi. Nhàm chán. Gạ rèn nói thầm lên, cũng đi tới một bên nghỉ ngơi, chờ bọn họ còn phải lại xông vào một lần thí luyện trụ đây. Thí luyện trụ không chỉ có riêng là người mới chứng thực thực lực địa phương, bọn hắn này đó chính thức đệ tử, muốn tôi luyện kỹ xảo hoặc là kiểm định thực lực, đều sẽ tới đây. Hơn nữa, thí luyện trụ thông qua cấp độ, còn cùng bọn họ bài danh cùng một nhịp thở. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân thân vô ngữ thế nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu móc phân thân có chút hố, mạnh không nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu yếu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 301, thí luyện. Thí luyện bên trong tháp ngoại tựa hồ là hai cái không gian, đến bên trong mặt, cơ hội nhìn không tới đỉnh. Lăng Thiên và thương Nguyên đứng ở bên trong tháp, giống như hai con kiến, nhìn cửa không gian truyền tống. Thư Nguyên chỉ hướng thí luyện trong tháp chỗ thiên làm sắc cửa không gian chuyển tống, chỉ thấy này cửa không gian chuyển tống cột đá bên cạnh lên, thế nhưng hiện ra Lăng điêu khắc, giống như lúc. Tính danh, Lăng thân phận Chiến tranh học viện chuẩn học viên thí luyện trụ cấp bậc, 1. Không Lăng Tiên quay đầu nhìn về phía một căn khác nổi lên của đá, này trên trụ đá đồng dạng trồi lên được khắc. Tính danh, Thương Nguyên Tân phận, Hội nghị trưởng lão nghị sĩ thí luyện trụ cấp bậc, Nam. Một Lăng Tiên trong lòng kinh ngạc, hội nghị trưởng lão? Hẳn là chiến tranh học viện cao tầng đi, còn có này cấp bậc là có ý gì? Đây chính là chúng ta chiến tranh học viện độc hưu chính là thí luyện trụ, cơ hồ mỗi một vị chân thần đột phá phía trước đều song qua thí luyện trụ, cho đến tận này, mạnh nhất là chiến tranh học viện viện trưởng, cấp bậc 6. Tam ta lúc đầu cũng chỉ là tại tầng thứ 5 giữ vững được trong máy mắt Thư Viên có chút tự hào nói, lấy nhân tộc chi thân đột phá đến tầng thứ 5, đã rất đáng rồi. Nay thí luyện trụ tổng cộng tầng 7, tài năng ở tầng thứ 5 tiếp tục kiên trì, liền có mong lây bán thần chi thân đối kháng bình thường chân thần, những người này không có chỗ nào mà không phải là bán thần trong đích người nổi bật. Đột phá đến tầng thứ 6, lại càng bán thần trong đích tuyệt thế yêu nghiệt, viện trưởng trang lạnh bằng vào 6. Tam đánh giá, cơ hội xông qua tầng thứ 6, năm đó chính là được xưng bán thần đệ nhất nhân. Tầng thứ đâu? Lăng một hồi, hỏi, ban đầu từ bên ngoài xem, này trụ chính là có tầng 7. Tầng thứ 7? Viên lắc đầu cười Tầng thứ bảy còn theo không có người đột phá qua, dù sao bản thần thực lực cũng là có cực hạn, cường thịnh trở lại cũng không có thể đột phá phía chân trời, cho dù là mạnh nhất viện trưởng đại nhân, đều dừng lại tại tầng thứ 7 dưới, cũng không biết các chủ thần thiết kế này tầng thứ 7 có ý nghĩa gì. Lăng Thiên gật gật đầu. Quả thật, chân thần thống hợp tam loại sức mạnh, bắt đầu tiếp xúc bản nguyên vũ trụ, cực kỳ cá biệt thiên tài bán thần có thể chống đỡ chân thần đã rất đáng sợ, nghĩ đến này đặc thù thiên phú kẻ có được đánh chết chân thần cũng cần trả giá lớn lao đại giới đi. Bất quá, nhân tộc và này đặc thủ chủng tộc so sánh với, thật đúng là kém có điểm xa. Cho dù là trước mắt này, rõ ràng danh khí thật lớn Thương Nguyên, cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 5, lúc trước kia bài danh bảng, 30 vị trí đầu càng là một người tộc đều không có. Không qua nhân tộc cũng có ưu thế, tộc nhân cơ hội trải rộng cả vũ trụ, khắp nơi đều có nhân loại sinh sản, không giống này đó đặc thủ chủng tộc, cực kỳ cá biệt lại càng độc nhất vô nhị. Thương Nguyên danh khí vẫn là rất lớn, này thí luyện trong thắc người, đều là đem ánh mắt ném lại đây, vừa mới lăng tiên đụng tới gạ rèn ba người, lúc này cũng đi đến. Làm cho mọi người không thể tin được chính là, một cái màu đỏ như ma cao lớn thân ảnh chậm rãi đi vào, đúng là ám kiếm ma ạ Trong mắt màu đỏ ngòm quan sát, mang theo ăn trên ngồi trước ý một cấu người khác ngạt thở hết tinh chi khí, chậm rãi chăn ngập, làm cho tất cả mọi người nhịn không được lui về sau hai bước, trước mắt phảng phất có núi thây biển máu yên lên. A ạ chuột không có đi quản những người này, lập tức đi hướng ở trung tâm cửa không gian truyền tống, cho dù là Thư Nguyên, hắn đều không có nhìn thẳng xem một cái, ngược lại là Lăng Thiên để cho hắn thoáng liếc mắt một cái, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu, đi vào đại môn. Đây là xếp hàng thứ hai a ạ chuột sao? Dạ vạn sắc mặt lập năm chặt, loại lực lượng này, thậm chí làm cho lòng người bên trong khó có thể dâng lên lòng phản kháng. Nếu hắn có loại lực lượng này, muốn cứu vớt đề sĩ ạ, quả thực dễ như trở bàn tay. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào này hàng cũng chạy tới. Gã rèn lúc đầu, bị xua tan dụng cái loại này huyết tình cảm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái xem ra giống như là nhân loại bình thường thân ảnh chậm rãi đi vào. Nhưng mà, cặp mắt kia lại lóe ra kinh khủng hào quang, cơ hội không có đồng từ mắt. Chiến tranh vua, An thị ông. Xin giáo cũng ngây ngẩn cả người, cũng không còn cách nào duy trì trên mặt bình tĩnh, lộ ra một tia kinh ngạc. An thị ông đi vào thí trụ, tầm mắt cái vốn liền không hề dừng lại một chút nào hoàn toàn không thấy ở đây mọi người, lập tức đi vào cửa không gian truyền tống. Đợi cho Bán thì ông và ả ả chột đều biến mất tại cửa không gian truyền tống sau, toàn trường một trận quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, hai người kia cơ hội là trước sau chân đến đây này thí luyện trụ, đồng thời cũng không khỏi được dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Xem tình huống này, hai vị này đều có đột phá, ai nhìn thấy hai vị này đã đến, Thương Nguyên cũng nhìn không được nữa lắc đầu, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, cũng may thật cũng không sẽ đối hai người bọn họ có ảnh hưởng gì. Chờ giây lát, phát hiện này thí trụ không có động tĩnh chút nào, hắn liền hướng về phía Lăng Tiên nói: Ngươi cũng vào đi thôi, tận lực kiên trì lâu điểm." Ừm." Lăng Thiên theo trong suy tư phục hồi tinh thần lại, gật, gật đầu. Nói xong liền từng bước bước vào cửa không gian truyền thống. Trước mắt một trận mơ hồ, một trận phản phất chân thật thời không biến nào cảm chuyển đến, một lát sau, ngay khi trước mắt rõ ràng là lúc, Lăng Thiên rõ ràng xuất hiện ở một vùng hư vô trong tinh không. Này sao trời cuộn cuộn, vô hạn to lớn, tồn tại vô số tinh thần, này tinh thần mọi người tản mát ra ánh sáng ngọc ánh sao quang, mà hắn thì đứng ở nơi này trong tinh không. Một trận kỳ dị thét, từ nơi này trong tinh không đột nhiên xuống, Lăng bình tĩnh đầu, hai mắt như có kiếm quang lóe ra. Đã thấy này trong tinh không, rõ ràng có cựu ngôi sao, giống bị một cố lực lượng kỳ dị cải biến vận chuyển quy tích, theo chín phương hướng bỗng nhiên mà động, thẳng đến Lăng Thiên gào thét mà tới. Nay cựu ngôi sao, mỗi người đều có được không thua bán thần sóng năng lượng, muất khí bị nện trúng, coi như lấy Lăng Thiên cường độ thân thể, có lẽ viên thứ nhất còn có thể thừa nhận, nhưng là muất khí bị nện trúng, tất nhiên làm cho thân thể cứng còng, do đó bị liên miên không dứt ánh sao thần nện trúng, do đó thất bại. Này đột phát biến cố, làm cho Lăng Thiên thân thể nhoáng lên một cái, rời đi nơi ở, thân hình nhúc nhích dưới, tốc độ quả thật chậm rất nhiều. Nhưng khổng lồ kia cựu ngôi sao, cũng nháy mắt cải biến phương hướng, lại gào thét mà tới. Đây là thí luyện trụ tầng thứ nhất. Lăng Thiên mắt sáng lên, đi vòng chôn tránh, mà là thân mình tiến về phía trước một bước mà đi, trong phút chốc đi vào một ngôi sao bên cạnh, ngâng lên lợi kiếm trong tay, hướng về kia tinh thần chém xuống một kiếm. Xuy, một kiếm này, ẩn chứa Lăng Thiên kiếm đạo áo nghĩa, không có gì không chạm kiếm đạo mũi nhọn bạo phát đi ra, một đạo ánh sáng ngọc cực điểm kiếm quang biến ảo mà ra, và kia tinh thần đụng vào nhau. Nộ vang, tinh thần trực tiếp mất, ở tại hỏng mất bốn phía thời, người, phản liền chém ở các một ngôi sao phía trên. Ầm. thân hình thời gian lập loè. Hình như tàn ảnh thông thường, tại nơi viên thứ hai, viên thứ ba thậm chí thứ 9 khóa trước mặt gần như cùng lúc đó chém ra một kiếm. Nộ vang thanh âm chấn động cả sao trời, toàn bộ đập tới ánh sao thần, toàn bộ hỏng mất hóa thành mảnh nhỏ. Tại đây tinh thần hổng mất quên khắc, cả trong tinh không nhất thời bộc phát ra vô số kim quang, kim quang này trong thời gian ngắn bao phủ sao trời, lại càng lan tràn đi ra ngoài, đốt sáng lên thí luyện trụ tầng thứ nhất. Bên ngoài này lặng lặng đợi các học viên, lập tức bị kim quang này hấp dẫn, nhất thời đầy cõi lòng chờ mong nhìn sang, sau đó mọi người lộ ra vẻ của quái. Là cái kia con người mới, còn tưởng rằng a chột hai người bọn họ biến thái có đột phá đây. Gạ rèn đi môi, yên lòng, đây là thương nguyên mang đến đệ tử, có thực lực này thật cũng bình thường. Bất quá tầng thứ 2 và tầng thứ nhất kém hơn tập bội, tiểu tử đó 89 phần 10 là muốn dừng lại rồi. Không biết vì cái gì, xem Lăng Tiên kia phó mặt không chút thay đổi bộ dạng, gạ rèn còn có loại khó chịu cảm giác. Những người khác cũng là đều nghị luận, có kinh ngạc, có xem thường, có khinh miệt, có lạnh lùng. Dù sao chỉ cần là cái chính thức đệ tử, cơ hội không có đột không phá được tầng thứ nhất, có người khinh thường rất bình thường. Kinh ngạc, chẳng qua là biết Lăng Tiên là người mới, bất quá coi như như thế, cũng chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi, cũng không có để ở trong lòng và Thương Nguyên có chút rất quen, nhưng thật ra hướng tới hắn chúc mừng một tiếng. Còn chưa tiến vào chiến tranh học viện, liền có thể dễ dàng đột phá tầng thứ nhất, tôi luyện vài năm sau, đột phá đến tầng thứ tư đều cũng có có thể. Thương Nguyên cũng nhịn không được nữa lộ ra một tia mỉm cười, với hắn mà nói, trong nhân tộc có thể nhiều ra một thiên tài, chứng thật là một món đồ cực kỳ vui vẻ sự tình, hơn nữa Lăng Tiên hay là hắn phát hiện. Đúng lúc này, trước một vệt kim quang còn chưa tiểu tán, lại là một trận chói mắt kim quang trợt văng lên, lẫn nhau lần lượt thay đổi, cơ hồ đem chọn cái thí luyện trụ đều tắt sáng. Nay đột nhiên một màn, làm cho này đó cao ngạo các học viên đều ngây ra một lúc. Hả? nhanh như vậy đã đột phá tầng thứ hai. Này tụi hồ là cái con người mới chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, gã Rèn lại càng cảm giác cả mặt đều là hỏa lạt lạt. Tốt vào lúc đó cũng không có ai đi quản hắn kỹ gió, mọi người trong lòng đều có được một tia tò mò, tò mò này con người mới rốt cuộc có thể xông qua mấy tầng? Thông thường chính thức đệ tử đều có thể đột phá tầng thứ nhất, tại chiến tranh học viện tu luyện một đoạn này, liền có thể đột phá tầng thứ hai, còn tầng thứ ba sau chính là hoàn toàn khảo nghiệm tự thân phú, tuyệt đại đa số đệ tử đều là dừng lại tại một tầng này. Gã Rèn mấy liền là như thế, bất quá bọn hắn thuộc về sắp đột phá cái kia một hàng liền. Xem ra thật đúng là cái yêu nghiệt. Thư Nguyên mở ra, chăn đầy dương dương tự đắc, xem ra lão phu ánh mắt vẫn là rất không tệ, liếc mắt một cái liền nhìn chúng một miếng vàng. Thí luyện trụ lan tràn mà ra kim quang lóe ánh, hấp dẫn không ít người chú ý lực, càng ngày càng nhiều người hội tụ đến, sôi nổi tìm được quen biết người hỏi, nghe được hôm nay phát sinh việc sau, liền dương bước lại, tò mò chờ đợi. Chết Tiệt tiểu tặc, đáng chết đáng chết. Đang trung quanh đi dạo, muốn giải sầu hạ buồn b tâm gì cũng chú ý tới tia sáng này, không được tò mò đã đi tới, đi xem. Vòng eo lay động, đều có một cỗ kinh tâm động phách mê người mị lực. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nổ vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội. Chương 302, tầng thứ 5, xông vào. Ngay tại ạ gì tò mò đi vào thí luyện trụ, nhất thời bị đỉnh kia thịnh đích nhân khí cho kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, này thí luyện trụ cũng hai ba người tại, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy. Đột phá, đột phá. Tiệu con người mới thế nhưng lại đột phá. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng còn chưa có đi ra, đây là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá tầng thứ tư sao? Lúc này, có ánh khắp nơi cực điểm kim quang bạo tán hướng ra, và phía trước hai đạo kim quang liên kết cùng một chỗ, cơ hội chiếu sáng cái mảnh này mặt đất màu bạc. A gì cũng nhìn không được nữa lộ ra một tia tán thán, một tân nhân, thế nhưng tại lần đầu tiên xông vào trụ thời gian, đã đột phá ba tầng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, sẽ không phải là cái kia tiểu tặc đi. A gì đột nhiên nhãn tình nhất mỹ, trong đôi mắt có hàn mang, rất lâu nàng lắc đầu, hẳn là không đến mức, người nọ tuy rằng so với ta mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh có hạng, tại sao có thể là tên yêu này cấp bậc chính là con người mới? Hẳn là đến đây chấm dứt rồi đi. Gạ Dẹn thấp giọng tự nói, cương ngạnh khuôn mặt bên trên không nhịn được lộ ra vẻ than thán, bất quá lúc này đây hắn thời gian hao phí nhiều hơn rất nhiều, hẳn là đã đến cực hạn. Từng. Xin Dạo và Dạ Vạn đồng thời gật gật đầu, cùng là nhân tộc, bọn hắn ngược lại là không có có cái gì ghen tị các loại cảm xúc, Lăng Thiên đi rất cao, bọn hắn chỉ biết càng vui vẻ hơn, bất quá cái này cũng cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Lúc này, hiện trường rồi đột nhiên một trận quỷ dị yên tĩnh. Chỉ thấy A ạ chột kia thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra, gần như cùng lúc đó, An Ti ổng cũng từ từ đi ra, hai người mặc liếc nhau một cái. Có đột phá sao? A ạ chột nói. Bạn thì ông bắt đầu đến bọn hắn cảnh giới này muốn đột phá thật sự quá khó khăn xem ra nghĩ bởi theo kịp kia bối khắc còn kém rất nhiều chột bắt đầu hai người bọn họ đều là vã lộ ra người đối mặt các ngươi bối khắc này đến từ ngoài hành tinh đích thiên tài tự nhiên cần cùng chung mối thủ than nhẹ một tiếng hai người bọn họ tiếp tục lúc lần đầu không khỏi lộ ra một tiêu kinh ngạc như thế nào nhiều người như vậy đáng chết ăn thì ông như thế nào ở đây A gì nhìn thấy đạo thân ảnh kia nhất thời liên tiếp lui về phía sau muốn đem nhỏ sinh thân mìnhẩn vào đám người nhưng ăn thì ông cảm giác là bực nào mất tuệ Cơ hồ nháy mắt liền đã phát hiện nàng, lập tức đã đi tới. Đám người chung quanh không dám ngăn trở, nhường ra một con đường. A dị nhất thời xấu hổ bạo lộ ra. Đúng lúc này, một đạo hơi yếu một bậc quang mang chiếu xạ mà ra, tính cả lên phía trước còn chưa tiêu tán tam đạo kinh quang, cơ hồ nối thành một mảnh, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, một đạo bình tĩnh thân ảnh chậm rãi theo kia cửa không gian truyền tống truyền ra, thoạt nhìn khí định thần nhàn bộ dạng. Kia con người mới đã ra rồi, không ngờ là cá nhân tộc. Nhân tộc cuối cùng là phải ra khỏi cái yêu nghiệt rồi sao? Thế nhưng một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm đột phá bốn tầng, tu luyện vài năm sau, Vị tất không có thể đột phá tầng thứ 5, bước vào yêu nghiệt hàng ngũ. Quả nhiên tại đây lại hạo kiếp dưới, thiên tài gì cũng có thể xuất hiện. Lăng Tiên sắc mặt bình tĩnh, túi đầu, tựa hồ đang nhớ lại lúc trước chiến đấu. Vùng tinh không kia, mỗi một tầng xuất hiện tinh thần số lượng và cường độ đều có tăng lên không nhỏ, nhưng Lăng Tiên thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, các phương diện đều tôi luyện cực kỳ thuần thục viên mãn, ở mảnh này chỗ thần bí, lại càng được đến một viên điểm sáng lễ dự tội, bằng trắng nhiều tạp vô số hiểu được. Trải qua lúc trước mấy cuộc chiến đấu, này đó hiểu được không ngừng xuất hiện, biến thành Lăng không có chút nào muốn tiếp tục xông vào đi xuống, liền trước tiên đi ra chuẩn bị đi trở về hào hào sửa sang lại, miễn cho bỏ qua cái gì linh cảm ý niệm trong đầu. Đương nhiên, tầng thứ tư không sai biệt lắm cũng đến Lăng Thiên thực tế chiến lực cơ hạ, dù sao tầng thứ tư và tầng thứ năm ở giữa có một đạo lịch trời. Nhất người làm thần, nhất người làm phạm. Thật sự là nguy. Thương Nguyên chậm rãi tiến lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tán thán, hắn nhìn nhìn bên cạnh trên trụ đá cho điểm. Tính danh, Lăng Thiên thân phận, Chiến tranh học viện chính thức đệ tử thí luyện trụ cấp bậc 4. Năm thật sự là nguy. Thư lại một lần nữa cảm thán, không nghĩ tới này trong lúc vô ý phát hiện đích tài, đúng là cái cấp độ yêu đích tài. Lăng Thiên không sao cả gật đầu, lúc này hắn chỉ muốn nhanh đi về tìm chỗ An tính hảo hảo sửa sang lại trong đầu suy nghĩ. Này đó hiểu được cực kỳ trọng yếu, thậm chí rất có thể và hắn từ nay về sau thành tựu có quan hệ, Lăng Thiên có thể rất cảm giác được rõ ràng. Cũng không tệ lắm. Lúc này, bên cạnh còn chưa tránh ra A A Trột bình tĩnh nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, tựa hồ là muốn đem Lăng Thiên ghi tạc trong đầu, nhẹ nói nói: "Cảm ơn." Lăng Thiên quay lại thân, ngẩng đầu, hướng về phía A A Trột gật đầu ý bảo. Nhìn thấy này như người khổng lồ thân ảnh, Lăng vẫn là rất cảm tạ hắn, dù sao truyền thừa của hắn bên trong, liền có ám duệ kiếm ma. Tuy rằng hiện tại hắn đã đi ra những truyền thừa khác cực hạn, khai sáng ra con đường của chính mình, nhưng không thể phủ nhận chính là kiếm ma truyền thừa đối Lăng Thiên trợ giúp rất lớn. A ạ chột gật gật đầu, làm sơ nhận thức sau, liền tính toán rời đi. Một cấp bậc 4, năm người vốn không đến mức để cho hắn dừng bước lại, nhưng Lăng Thiên trên người có một cố để cho hắn cảm thấy thân thiết hơi thở, vì thế liền có lúc trước cái kia đánh giá. Ngay tại a ạ chột chuẩn bị lúc rời đi, xa xa bị Văn Thỉ ông bước đến bên tường a gì, suất mồ hôi trán, cũng đột nhiên thấy được Lăng trong lòng kinh ngạc đồng thời, một cái ý nghĩ đồng thời toát ra. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe Tốc độ nhanh như lưu quang, linh mẫn tuyệt điểm, ngáy mắt liền càn qua đám người, đi vào Lăng Thiên bên người. An thị ổng sững sốt một chút, vốn tưởng rằng Á Dĩ sẽ hướng ra phía ngoài chạy, không nghĩ tới không ngờ là hướng về phía thí luyện trong tháp mà đi. Á Dĩ đi vào Lăng Thiên trước mặt, nhìn thấy Lăng Thiên một ít mặt bình tĩnh giống như căn bản không biết bộ dáng của nàng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, trực tiếp liền bế đi lên, trước ngực mềm mại cọ lên Lăng Thiên đích tay cánh tay, một cỗ tối hơi thở tự nhiên mà vậy lan chẳng ra, cặp mắt kia lại trôi nỗi nước ợn, đưa tình nhìn lên Thiên. Ngươi làm như vậy? Lăng Thiên liếc xéo nàng mắt một cái. Sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào đem điểm ấy đụng vào để vào mắt, dù sao phía trước càng thêm nóng nảy đều trải qua rồi, nơi nào còn sẽ để ý này. Ô, a gì trong lòng nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện trên mặt cũng rồi đột nhiên biến đổi, lá trái chư khóc, một bộ bị ném bỏ đáng thương bộ dáng, làm cho bên cạnh Thương Nguyên đều có chút nhìn không được, trong lòng nghĩ ngợi sẽ không phải là Lăng Tiên đối cô gái này bội tình bạc nghĩa chứ. Chứng kiến Thương Nguyên kia mang theo ánh mắt hoài nghi, Lăng Tiên sững sốt lăng nữ nhân này biểu diễn kỹ xảo tăng mẹ a, nói đều không cần nói, chỉ là một diễn cảm, liền thành công mê hoặc Thương Nguyên bực này tự xưng lại ánh mắt sắc bén đích tự thần. Hắn là ai vậy? Lúc này, Ban thi ông chậm rãi tới gần, lạnh lùng nói: "Ngươi đây không nhìn ra được sao?" A gì năm thật chặt cánh tay, nhu nhu nói, ánh mắt một mực không hề rời đi qua Lăng Thiên quay mặt, trong đôi mắt tình yêu cơ hồ đều phải chảy ra. Thích. Ban thị ông vẻ mặt chẳng thèm ngó tới, coi như muốn phái thác, ngươi cũng phải tìm đúng quy cách, tiểu tử này cũng xứng cùng ta đánh đồng. Nói xong, hắn liếc mắt một cái kia của đá, suy cười ra tiếng, "14, lẽ vẹo năm." Lăng Thiên xem như hiểu được, cảm tình hàng này đem hắn làm bia đỡ đạn rồi, vì thế không chút lựa chọn liền đưa tay rút ra, nhảy qua một bên, liền nói: Chính các ngươi giải quyết, ta chỉ là đả tâm du. Trong tay xúc cảm biến mất, a gì tựa hồ như ngây người, cơ hồ tại trong mấy mắt, trên mặt liền đổi lại lã trái chưa khóc đích biểu tình, nói, ngươi đều xem quang người ta thân thể, thế nhưng, nay vẫn đúng là không tốt phản bác, Lăng Thiên nhất thời sử suốt. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người nhìn lại, thú vị nhìn lên, đây chính là cả học viện đều cực kỳ nổi danh mỹ nữ, đồng thời đại đa số người cũng nhịn không được đối Lăng Thiên lộ ra một cái xem thường thêm ghen tị đích biểu tình, cho dù là gạ rèn ba người cũng là như thế. Xem hai người này tựa hồ như thực sự mờ ám bộ dáng, Phan thị ổng nhất thời nhãn tình nhất mỹ. Một cố kinh người ý chí nương theo sau tràn ngập sát cơ mà ra làm cho này đó tự xưng là bất phàm các học viên cũng không vì được liên tiếp lui về phía sau sang mặt kinh hãi người tốt nhất chia ra học viện bằng không ta phải giết người còn người nữa à gì, người trốn không thoát lòng bàn tay của ta thi ông lạnh lùng nói không che giấu chút nào trong giọng nói sát khí nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi câu này lời lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra nhìn về phía lăng thiên trong ánh mắt không khỏi mang cho một chút thương hại chỉ sợ này trên tài vừa ra thế liền muốn chết hiểu rồi Bàn Thỉ ổng không chỉ có riêng chẳng qua là tự thân thiên phú kinh người, sau lưng lại càng dựa vào núi tạc gọn thần bí nhất ánh sao linh bộ tộc, nhân vật như vậy, bối cảnh thực lực đều là tuyệt đỉnh, căn bản không phải gầy yếu nhân tộc có thể đối kháng. Hiện giờ bàn tiếng, Lăng Thiên từ nay về sau học viện này, đã có thể bước đi liên tục khó khăn rồi. Nói không chừng, một ngày nào đó sẽ gặp vô thanh vô tức chết ở học viện nơi nào đó. Thế giới này, vốn sẽ không có tuyệt đối quy tắc, chỉ nhìn ngươi có hay không đánh vỡ quy tắc thực tôi. A cũng lắc đầu, không có lên tiếng, hắn còn không đến mức vì Lăng Thiên và bàn Thỉ ổng kết thủ. Thương sắc mặt tái xanh, túi đầu rơi vào trầm tư. Có lẽ nên làm cho Lăng Tiên tìm một chỗ tránh tránh. Bất quá tinh linh bộ tộc cường giả hoành hành, nào có địa phương có thể chạy ra thai mắt của bọn hắn. Đây cũng là tộc yếu bị hay, cho dù ra vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không nhất định giữ được. Nghĩ đến đây, thương Nguyên nhịn không được than nhẹ một tiếng, có chút vô lực, nếu Lăng Tiên có thể đột phá tầng thứ 5 thì tốt rồi. Một khi đột phá tầng thứ 5, liền là chân chính yêu nghiệt, tất nhiên phải nhận được học viện cao tầng chú ý và bao che. Cứ như vậy, tinh linh bộ tộc muốn động cũng phải nghĩ kỹ. Theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, Lăng cũng hiểu được, không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ra bất luận là đến đó bên trong, thực lực vi tôn bản chất, đều không có chút nào thay đổi a thai bay và gió. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người, đúng là hướng tới kia cửa không gian truyền tống mà đi. Hôm nay, liền muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội. Chương 303, nhân tộc yêu nghiệt. Nhìn thấy Lăng Thiên đi hướng cửa không gian truyền tống, Tất cả mọi người không khỏi ngây ra một lúc, sau đó liền thẩm khen Lăng Thiên đủ thông minh quyết đoán. Đối với Lăng Thiên mà nói, giờ phút này chỉ có đột phá đến tầng thứ 5 mới là duy nhất con đường sống. Ý tưởng tốt lắm, đáng tiếc. Dạ Vạn hai đấm nắm chặt, đốt ngón tay đều nắm bắt trắng bệ. Kỳ thật nhân tộc cũng không phải là không có thiên tài, bằng vào vượt quá tưởng tượng số lượng, yêu nghiệt không nói vừa nắm một bó to, ít nhất từng thời đại đều có. Đáng tiếc, nhân tộc thiên tài chỉ cần nhất bộc lộ tài năng, liền sẽ phải chịu một ít khó hiểu nhà bảo, thường thường chết chết ủng, khó có thể lớn lên. Bất quá bởi vì nhân tộc chủ thần Hồng tồn tại, cùng với Long Vương Bao Che, Nhân tộc cũng không phải ngu dại tộc chi tai họa, nhưng muốn làm càng nhiều, liền có lòng không đủ lực rồi. Ai? Xin Dạo và gạ rèn cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng, Minh Bạch giờ phút này dạ vạn tâm tình, bởi vì một cái đằng trước vừa mới có ngọn nhân tộc yêu nghiệt, mới vừa vặn lấy được xếp hàng thứ hai tộc cũ, liền chết vào một lần ngoài ý muốn. Kia yêu nghiệt, đó là Dạ Vạn Hảo Hữu. Mắt thấy vậy biến cố, ăn thì ổng cũng không khỏi được dừng bước lại, khóe miệng chứa được một nụ cười lạnh lùng, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi này, chờ chế giễu. Lấy lực của hắn, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện bằng vào Lăng Thiên thực lực. Nhiều nhất bất quá là sống qua tầng thứ tư, muốn muốn qua tầng thứ 5, quả thực liền là nằm động, liền trong nháy mắt đều khó có khả năng cố cầm cự. A Di, xem ra ngươi tìm cái cái ngu. Phan thì ổng suy cười nói, vẻ mặt tan trên ngồi trước y a gì cắn môi giới, có chút không yên tâm, tuy rằng Lăng Tiên phạm sai lầm trước đây, nhưng nàng tựa hồ như làm có điểm quá phận rồi, bất quá sau đó hối hận cũng đã trẫm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lăng Tiên có thể sống qua tầng thứ 5, tuy rằng nàng cũng hiểu rõ này không có khả năng. Ai, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ hắn, đến lúc đó đem Lăng tùy tiện ném tới một cái chim không địa phân địa phương. Nói vậy, tinh linh bộ tộc cũng không có thể tìm được đi. A dị có chút cười khẽ thầm nghĩ, thuận tiện còn trừng trị hạ tiểu tặc này. Liền giới bên ngoài mọi người sôi nổi nhìn không tốt đồng thời, Lăng Thiên dĩ nhiên một cước bước chân vào cửa không gian truyền tống. Thời không biến ảo, Lăng Thiên xuất hiện ở dưới trời sao. Chỉ trong mấy mắt, liền có 36 ngôi sao gạo thét mà đến, lẫn nhau liên kết dưới, hơi thở cuồn cuộn, còn hơn để một tầng ánh sao thần mạnh không chỉ một điểm hai điểm. Một tầng này, vẫn có thể vượt qua. Lăng Thiên đầu, thân hình chấp động, liền có từng tinh thần nổ tung. Xuy, mùi nhọn đi lên. Đệ thứ 35 ngôi sao vỡ vụ, Lăng Thiên thân hình chấp động, né tránh một viên cuối cùng công kích, suy tư. Theo như này cường độ, bằng vào hắn lúc này thực lực, ít có thể đột phá tầng thứ 5. Bởi vì này tầng thứ 5, ước chừng 99 ngôi sao, khó khăn tăng vọt, này có thể sánh bằng đồng thời đối mặt 99 cùng đẳng cấp đối thủ muốn chậm hơn hơn nhiều. Những ngôi sao này theo mỗi cái phương hướng tập kích tới, phối hợp tinh diệu, số lượng càng nhiều, càng khó chống cự, hơn nữa tốc độ và lực lượng đều sẽ có đề cao. Hiện giờ 36 khỏa liền mơ hồ có tiếp cận bán thần đỉnh hơi thở dao động, tới tầng thứ 5, chỉ sợ mỗi người đều chính là nửa bước chân thần. Sắc âm tầng thứ 5 chỉ có thể động dụng cái kia. Lăng Tiên lắc đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn vận dụng con bài chưa lật, lúc trước nên thẳng tiếp thượng kia hồ ly, thật sự là gây ra được một thân tao, còn không lợi nào để nói. Ẩm. Một viên cuối cùng tinh thần vỡ vụn, vô biên vô hạn kim quang phiêu tán đi ra, lan tràn ra thí luận chủ. Qua. Qua. Thế nhưng thật sự qua. Mọi người sợ hãi than đồng thời, cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng, qua tầng thứ 4 có ích lợi gì, mấu chốt vẫn là thứ 5 tầng thành tích. Cả chiến tranh học viện, không biết có bao nhiêu người bị vây ở năm. Không, không được tiến thêm, cho dù là Thư Nguyên cũng chỉ là miễn cưỡng giữ vững được trong ngáy mắt, Bàn thi ông cười lạnh, a a chuột cầm kiếm mà đứng, bình tĩnh chờ đợi, nếu Lăng Thiên tài năng ở tầng thứ 5 tiếp tục kiên trì, dựa vào lúc trước vẻ này cảm giác thân thiết, đủ liền đủ hắn ra tay bảo vệ hắn. Cường giả vốn là tùy tâm sử dụng. Thời gian tờ u u từng phút trôi qua, Lăng Thiên thân ảnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, làm cho Bàn Thỉ ông không khỏi đổi sắc mặt. Nay thí luyện trụ thí luyện, cũng không có tạm dừng nghỉ ngơi tuyệt pháp. Làm sao có thể? Thế nhưng thật sự tiếp tục kiên trì rồi. Nguyên bản còn xanh mặt dạ vạn nhất thời ngẩng đầu lên, đầy liền kinh ngạc và vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Thật mạnh. Xin dạo dừng một chút trường thương trong tay, tan Tử nói, chỉ là một tân nhân, không có lợi dụng một chút học viện tài nguyên, có thể làm đến một bước này, thật sự vượt ra khỏi sở có người tưởng tượng. Thời gian trôi qua, mọi người trong lòng chờ mong đều tại không ngừng nâng cao, chẳng lẽ Lăng Thiên có thể đột phá tầng thứ 5, bước vào đệ 6 tầng. Vậy coi như là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt rồi, cả học viện cũng mới bất quá ba người. An Thi ổng sắc mặt tái xanh, đúng là trực tiếp xoay người muốn đi. Hắn hiểu được, có nhiều người như vậy chứng kiến, học viện cao tầng chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới Lăng Thiên tổ đại, cứ như vậy muốn muốn động Lăng Thiên, muốn lo, lo lo lắng lắng rồi. Ẩm Ngay tại Văn Thỉ ổng còn chưa đi ra hai bước thời gian, một đạo ánh sáng ngọc kim quang nổ bắn ra mà ra, cơ hồ ngang cả Hư Nghị Không Gian, thậm chí cả chiến tranh học viện không trùng đều hơi hơi trôi nổi kỳ mang, hấp dẫn vô số người chú ý trong phút chốc, thiên địa chấn động. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến, những ánh mắt này lẫn nhau va chạm, đúng là gợi lên không gian rung động, uy lực không lường được. Lại ra nhất yêu nghiệt, hạo kiếp trước mặt, không thể từ cùng tàn sát. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cô gái truyền khắp bản trường, tuy là đối mặt mọi người, nhưng Văn Thỉ ổng trong đầu lại giống như thiên lôi nộ vang, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, huyết khí của quận Hắn cô nén linh hồn rung động, thân hình dần dần biến mất ở thí luyện trong tháp. Dạ, tất cả mọi người là cung kính hành lễ, "Này thanh âm chủ nhân, đó là trong truyền thuyết chiến tranh học viện viện trưởng, gần trăm năm tối có hy vọng đột phá chủ thần tồn tại." Cùng lúc đó, một cái vô biên vô hạ, thoáng như vũ trụ long ảnh chậm rãi nổi lên, hắn lẳng lặng địa bàn nằm ở trên trời sao, vẫn còn như ngân hạ, tăng thương mà cơ trí trong ánh mắt mang theo mỉm cười, làm như tại chúc mừng yêu sinh ra. Một đạo ánh sáng ngọc cực điểm mang theo hắn uy bắn nhanh ra, ở thí luyện trụ phía trên. Ầm. Vô cùng tận quang nở rộ một tòa mới đích điêu khắc chậm rãi nổi lên, đến lập ở bên cạnh một gã cầm trong tay vữa lớn nhân tộc thân ảnh bên cạnh, chủ kiếm mà đứng, ngông nên đá lẩm chậm. Giữa lông mày, lờ mờ có thể nhìn ra một ít lăng thiên phong thái. Nay thí luyện trụ bốn phía vẩn quanh điêu khắc, đều đang là các tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Nay một đạo long ảnh xuất hiện, làm cho trong hư không ánh mắt ý thức đều ngây người, chợt sôi nổi rơi xuống mặt đất, cùng kính hành lễ. Lạc Sồ chủ thần. Tô đại nhân. Những học viên này cũng nhận ra này lang ảnh, nhất thời liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, thấp cao đầu. Long Vương xô, là vũ trụ và tộc, mọi người tối kính ngưỡng chủ thần, bất luận tộc đàn. Này thần kỳ không gian nào, đó là do tổ sáng tạo, tạo phúc vũ trụ. Vô số tinh thần đều xuất thân từ lòng vân tay. Càng nghe đồn độn là tiếp cận nhất vũ trụ ý chí bản tồn tại, sinh ra và hỗn độn mới bắt đầu, thực lực sâu không lường được. Làm xong loại này giống như ghi chép sự tình, tổ thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán, đây chỉ là hắn ở lại không gian nào một đạo ý thức thôi. Trung tâm cửa không gian truyền tống, Lăng Thiên thân ảnh chậm rãi hiện lên, khí định thần nhàn. Người thế nhưng qua tầng thứ 5. A dị đứng ở bên cạnh, trên mặt cười tràn đầy vẻ không thể tin, thế tròn lên phía sau con cá đều vô ý thức lay bảy biển. Lăng Thiên liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, đôi ta hủy nhau. Thứ nay về sau đừng tới tìm ta, tại Hạ Vô Phúc tiêu thụ. Nói xong, hắn liền theo Thương Nguyên rời đi nơi này, đổ lưu lại một đàn kinh xôn sao chính thức các học viên. A Dị rậm chân, khẽ hư một tiếng, nói thầm lên, rõ ràng là ngươi đã làm sai trước được rồi, còn ngơ ta. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một chỗ độc lập biệt thự, chiếm diện tích thật lớn, xa hoa cực điểm. Phan thì ông mở to mắt, sắc mặt tái xanh vô cùng, cũng may hắn bảo trì bình thản, chẳng qua là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Rất lâu, mới hồi phục lại tinh thần, trong đôi mắt hiện lên một tia hằn mang, hai đấm nắm chặt. Chiến tranh học viện chỗ xấu nhất thế giới ý thức. Nhất tóc tím tuyệt mỹ nữ tử đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng suy tư về, hắn chính là sổ chủ thần nói chính là cái người kia sao? Cô gái này một thân tự ý y, trên mặt mang màu tím cái khăn che mặt, một đôi mắt giống như ẩn chứa vô tận sao trời, thần bí khó lường. Ai, nay hạo tiếp khi nào thì là một đầu a? Rất lâu, cô gái tóc tím than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu thân phận chố ghi danh. Lăng Tiên chậm rãi mở to mắt, liền thấy được Lux và As đang ngồi ở bên cạnh, không khỏi lộ ra mỉm cười, đợi lâu. Sau đó, Thương Nguyên cũng tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Tiên, trên mặt dậy tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thấy được hắn lần này bộ dáng, Ặt hai người nhất thời tò mò, nhịn không được hỏi, Lăng Thiên thành tích như thế nào? Tốt, tốt, tương đối tốt. Thương Nguyên khen không dứt miệng, kích động đều sắp nói không ra lời rồi. Chứng kiến hắn bộ dáng này, Ặt hai người càng thêm tò mò rồi. Lăng Thiên chính là đột phá tầng thứ năm. chỉ cần trở lên hư không chiến trường, tích lũy đó vi tích phân, bài danh hàng đầu hoàn toàn khỏi phải nói. Thương Nguyên kích động kéo kéo trong dâu, nhân tộc ngay khi hứng, nhân tộc ngay khi hứng a. Nói xong nói xong, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Chân thần tiềm lực không coi vào đâu, nhân tộc đích thực thần nhưng thật ra là các tộc nhiều nhất, có thể Lăng Thiên bất đồng, Lăng Thiên đột phá tầng thứ 5 đã chứng minh rồi thiên phú của mình tiềm lực, vũ trụ công nhận, chỉ cần có thể tại thí luyện trụ đột phá tầng thứ 5, tương lai liền mới có thể thành tựu chủ thần. Cả chiến tranh học viện, cơ hội tập trung cả vũ trụ đích thiên tài, cũng mới bất quá 3 người đột phá đến tầng thứ 6. Vì cái gì thế hệ này chiến tranh học viện viện trưởng hy vọng to lớn như thế, cũng là bởi vì nàng từng lấy được 6 8 bình xét cấp bậc, chân thần cảnh nội một số gần như vô địch, lại càng có nam thành có thể bước vào chủ thần. Nam thành đã rất khủng bố rồi, bình thường chân thần chính là liền một phần vạn đích hi vọng đều không có. Nghĩ đến đây, Thư Nguyên liền có loại nhiệt huyết sôi cảm giác. Phần không thể lập tức đem tin tức này chuyển khắp vũ trụ. "Gì? Muốn mở hội nghị trưởng lão?" Lúc này, thương nguyên trên tay đồng hồ chuyển đến một đạo tin tức, để cho hắn không khỏi sửng sở, nhìn kỹ lại, cũng kinh ngạc xuống. Hắn hướng về phía Lăng Thiên nhanh chóng nói, "Ngươi nhà ở vị trí đã đưa vào đồng hồ rồi, chính ngươi đi thôi, một ít cơ vốn quy tắc cả cũng biết, ngươi hỏi nàng chính là." Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi, thoạt nhìn rất lên bộ dáng gấp gáp. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 305, chỉ đạt mệ giờ. Đợi cho Thương Nguyên rời đi, Lục và Át thủy trung chưa có lấy lại tinh thần, còn tại ngơ ngác nhìn Lăng Thiên. Tầng thứ 5. Còn qua. Lục Trừng mắt nhìn, hướng về phía Át hỏi, "Nhớ cho chúng ta nhân tộc sông vào thí luyện trụ thành tích tốt nhất là ai tới lên." Nói xong, nàng cũng không đợi Át đáp lời, liền cứ thế nói, "Tựa hồ là 9 nam mệ giờ." Hắn dự vào thiên phú tài năng ở tầng thứ 5 kiên trì một lát, bất quá đúng vậy không khoan nhượng chống được, không đáng giá nhất tới. Lăng Thiên như là trực tiếp vượt qua sao? Nói xong, Lục chĩa một ngón tay chọc chọc Lăng Thiên bà vai, ngạc nhiên nói: "Ngươi sợ không phải là cái gì quái vật chiếm được a? Hai cái cánh tay hai cái đuổi, không có gì khác nhau a, vì cái gì kém nhiều như vậy? Thật biết điều. Hơn nữa, tầng thứ sau à, cả học viện 13 đều là biến thái, xem ra ngươi cũng là cái tiểu biến thái." "Không đúng, ba cái kia đều là đặc thù chủ tộc, ngươi giống như ta, cũng chỉ là nhân tộc, xem ra ngươi là một cái siêu cấp biến thái." Nhìn thấy này vẻ mặt tò mò, hắn không thể đưa hắn giải phẫu Lux, Lăng Thiên lắc đầu, có chút không nói gì. Lấy thực lực bây giờ, Lăng Tiên đương nhiên không đủ để đột phá tầng thứ 5, bất quá cực lạc tĩnh thổ cái thế giới kia buồn nguyên phân thân đã thành thục. Mượn dùng cả tồn tại, Lăng Thiên trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra chân thần uy lực, kể từ đó, thông qua tầng thứ 5 vẫn là rất đơn giản. Dù sao tầng thứ 5 thông qua tiêu chuẩn cũng chính là miễn cưỡng đối kháng chân thần thôi. Hai nàng cũng không bởi vì Lăng Thiên thực lực quá mạnh mẽ mà câu nệ, ngược lại đối Lăng Thiên như thế nào tu luyện tràn ngập tầm mỏ. Đây là một người người tranh lên trước thời đại. Tất cả mọi người tại vì cầu sinh mã cố gắng, bất luận là cá nhân, đàn, vẫn là quốc gia, chưa có đủ thực lực đều không thể tại đây hạo kiếp dưới giữ tròn. Theo đổi lực lượng bản chất, kỹ xảo bất quá là ngoại tại vật, tựa như Lux tu hành quang minh thuật, nên theo đổi chân chính quang minh bản chất, mà không phải dối dám cho như thế nào vận dụng quang minh thuật. Dứt khoát trong đầu hiểu được không ngừng toát ra, Lăng Thiên liền vừa đi, một bên phải rõ, đương nhiên, đó cũng không phải nói phương pháp vận dụng vô dụng, mà là đem ngươi hiểu ra lực lượng bản chất là lúc, phương pháp vận dụng tự nhiên hạ bút thành văn. Thuật và nói, hai người tương hỗ là trong ngoài, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, nhưng càng đi về phía sau, đạo lại càng quan trọng. Những lý luận này nguyên từ bản nguyên vũ trụ hiểu được, tùy ý hai câu, liền khiến người tỉnh ngộ truyền truyền giấc ngủ. Lục và Astel ở phía sau cũng không vì được lộ ra một tia chấm tư, có điều nội ra, ngẫu nhiên cũng phải hỏi thượng một vài vấn đề, Lăng Thiên cũng đều nhất nhất giải đáp. Có lẽ hắn lúc này thực lực còn chưa đạt tới thí luyện trụ tầng thứ 5 trình độ, nhưng ở hiểu được cảnh giới lên, thậm chí cũng đã có thể so với thậm chí siêu việt một ít chân thần, nếu đem trong đầu kia điểm sáng hiểu được toàn bộ hấp thu, thậm chí đủ để so sánh thông thường chủ thần. Dù sao đối mặt cả vũ trụ, chủ thần bất quá cũng chỉ là con kiến thôi, này nguyên tử vũ trụ tối chỗ thần bí điểm sáng, thực tại làm cho Lăng Thiên thu hoạch rất nhiều, đồng thời cảm khái liên tục, thật không biết, hắn sau khi hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đúng là được đến này thiên đại kỳ ngộ. Nhóm ba người đi tại chiến tranh học viện trên đường nhỏ, hữu thuyết hữu tiểu, rất là hấp dẫn một ít người chú ý chi nam mệ giờ, kia hình như là As. Một cái sắc mặt bình thản kiếm khách, đang lẳng lặng, lặng nghi sáng suốt, hắn rồi đột nhiên cảm ứng được một cô nếu như đồng nguyên hơi thở chuyển đến, nhìn không được mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy được nhất nam lượng nữ chậm rãi tiếp cận, thấy do thì liền hướng về phía bạn tốt của mình nói. Ở bên cạnh hắn, có một đạo hùng tráng thân ảnh, mặc trên người đội một bộ rất có khoa học viễn tưởng sắc thái màu đen giáp trụ. Đây là chiến tranh học viện vọng lại một loại đặc hấn giáp trụ, có thể tự do điều tiết sức hút của trái đất. Lúc này đang mồ hôi đầm địa mong muốn hít đất, theo kia hợp kim mặt đất chúng trình độ đến xem, này sức hút của trái đất bội số tất nhiên rất cao, thậm chí đủ để đè sập thông thường bản thân. Nghe được dễ dàng lời nói, chỉ Đạc MỆ giờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa nữ tử thân ảnh, to cùng trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, phối lên kia từng khối giữ tận cơ thể, thoạt nhìn có điểm sấm nhân. Hắn đứng lên, cũng không thèm quan tâm theo gương mặt chảy xuôi mồ hôi, đang muốn tiến lên chào hỏi, lại chứng kiến đang cùng hữu thuyết hữu tiểu Lam con mắt không khỏi nhíu lại, mơ hồ có hàn mang. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, trong trẻo nhưng lạnh lùng As mặt đối với những khác nam tử lộ ra qua tôi cười cho dù là đối mặt hắn, A Đều thủy chung lánh lên khuôn mặt. Hắn là ai vậy? Một cái nghi vẫn nổi lên trong lòng, đồng thời trong lòng cũng có được ghen tị và khinh phục. Hắn, Man tộc vua Trinh đã mấy giờ, cả chiến tranh học viện bài danh đệ 61, thí luyện trụ cấp bậc 5. Một, chẳng lẽ còn so ra kém tên mặt trắng nhỏ này? Chớ khinh thường, người này rất mạnh. Dễ dàng cũng thuận theo đứng dậy, nhẹ nói nói, trong đôi mắt có ngưng trọng. Đều là kiếm khách, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được Lăng Thiên trong lòng kia sợi mủ nhỏ, không có gì không chạm, và hắn có chút gần, lại càng thêm siêu nhiên. Hả? Chỉ giờ hít sâu vài khẩu khí, Tỉnh táo lại. Dễ dàng không chỉ có thực lực hơi thắng hắn một bậc, tại trên sự cảm ứng càng là vượt qua hắn không chỉ một bậc. Hai người cùng nhau mạo hiểm nhiều lần, sớm lòng dạ biết rõ. Chuyển biến tốt hữu tỉnh táo lại, dễ dàng gật gật đầu, chính đại mẹ giờ dễ giận không tệ, nhưng kỳ thật đây là bởi vì lực lượng của hắn cần tức giận ủng hộ, vô tận lửa giận ở dưới, thậm chí đủ để cho hắn buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cực hạn sự phẫn nộ, đó là cực hạn bình tĩnh. Bất quá, cứ như vậy nhìn mà không thấy, cũng không phải là ta chính đại mệ giờ phong cách. Chính đại mệ giờ nhếch cười, bước nhanh đến phía trước. Nếu đồng thời coi trọng một nữ nhân, vậy liền quyết đấu đi. Này vốn là man tộc truyền thống. Chỉ Dạ Mệ giờ. Hắc nhìn thấy đi nhanh tiếng gần vĩ Ngạn thân Ảnh, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng là biết chín Dạ Mệ giờ đối tâm tư của nàng. Quyết đấu đi, tiểu tử. Chỉ Dạ Mệ Giở đi đến Lăng Tiên trước người, chừng gần cao 2 mét thân hình đứng ở Lăng Tiên trước mặt, quan sát Lăng Tiên, nói, chưa có đủ thực lực, có thể không xứng với ác. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Hắc nhướng mày, lạnh lùng nói. Chỉ Dạ Mệ Giở không để ý tới nàng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói, nếu như ngay cả lên chiến đều không dám, sẽ làm cho tất cả mọi người nhu nhược không có khả năng dẫn dắt nhân tộc đi hướng yên ổn, cũng không xứng cưới vợ phí lôi nhị chắc Đức Minh Châu. Lăng Tiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, sắp sỡ ánh mặt trời chiếu tại trên khuôn mặt của hắn, nhìn không ra chút tâm tư. "Được, người tuyển thời gian." Làm cho Askin ngạc vâng, Lăng Tiên thế nhưng gật gật đầu, này không để cho nàng cấm nhìn hắn một cái, lộ ra một tiêu cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiên đây là muốn tuyệt trị đả mẹ giờ ý niệm trong đầu. Cũng quả thật, à, rằng và chín đa mẹ giờ quan hệ không tệ, nhưng nàng lúc này một lòng nhào vào trên thực lực, lòng tràn đầy thỏa mãn nghĩ như thế nào trong tương lai bảo tồn bộ tộc, nửa điểm nhi nữ tình trường ý tứ của đều không có. Lăng Thiên cũng là nghĩ như vậy. Đồng thời cũng thuận tiện thực tế chiến đấu, hoàn toàn kiểm tra kiểm tra thực lực của chính mình, kia lý thuyết trụ nói đến cùng chỉ là một đại khái đánh giá, còn lâu mới có được chân chính thực tế chiến đấu tới say xưa làm địa. Chỉ Đạc Mệ giờ hẳn là một đối thủ không tệ. Hai người hẹn rồi thời gian sau, liền đều tự tản ra, trở về chuẩn bị. Tại chiến tranh học viện, đương nhiên không có khả năng hai phe chân chính dết chóc thực tế chiến đấu, bởi vậy muốn giải quyết mâu thuẫn, phần lớn đều là tại không gian nào quyết đấu, không gian nào có thể bắt chước ra cái gì chủ thần cấp trở xuống đích lực lượng, cũng đủ toàn bộ bán thần phát huy. Đánh nhau, cũng không cần băn khoăn thương vong. Lịch sử tao nhã rộng lớn trong biệt thự. Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái." Ặc hướng về phía Lăng Tiên nói, "Không có việc gì." Lăng Tiên cười lắc đầu, "Lấy hai người chúng ta quan hệ, còn phải dùng tới để ý những chi tiết này sao?" Nhẽ, lúc tại nơi mềm mại trên ghế salon bật bật, trêu chọc nói, "Hai người các ngươi quan hệ, quan hệ gì ạ?" Có thông dâm. Ặc và Lăng Tiên cũng chỉ là cười cười, về hồ cả thế giới sự tình, bọn hắn còn không có nói cho Lục. Biệt thự này so với chúng ta nhà ở rộng mở hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều." À, nhìn chung quanh chung quanh, than thở nói, "Còn có đặc biệt chuyện tống trận." có thể trực tiếp rơi vào tay trong học viện đi, thực sự là. Còn có này đó cần đại trán vi tích phân mới có thể đổi huấn luyện dụng cụ. Hạ nhìn nhìn này đồng bộ bầy đặt kỳ dị giáp trụ thiết bị, lộ ra một tia hâm mộ. Chiến tranh học viện tài nguyên cũng không phải là vô hạn. Muốn được hưởng, ngoại trừ lấy được xếp hạng cao hơn ở ngoài, cũng chỉ có thể thông qua vi tích phân đổi lấy. Vi tích phân tự nhiên là đến từ đánh chết hư không sinh vật, trong đó nguy hiểm không nói cũng hiểu. Liên cái trò này huấn luyện thiết bị, liền đủ để hao hết sạch nàng mấy năm nay liệu mạng tích lũy vi tích phân. Lăng Tiên liếc vài thứ kia liếc mắt một cái, tùy ý nói, các ngươi muốn dùng, tùy thời có thể chuyển vào. Dù sao mặt trên nhiều như vậy phòng không cũng là không. Nói xong, liền nằm trên ghế salon, ý thức kết nối thượng không gian ảo. Chứng kiến Lăng Thiên nhắm mắt lại, A và Lục đối cuộc tỉ thí này cũng rất tò mò, liền tìm khắp cái địa phương nằm xuống, ý thức tiến vào không gian ảo. Không biết, trận này quyết đấu đã khiến cho không nhỏ gợn sóng. Chỉ nạn mẹ giờ tại chiến tranh học viện giành khí cũng không nhỏ, A cũng giống như thế, hai người đối trọi gây gắt một màn kia, sớm bị người hiểu chuyện truyền ra, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến đang xem cuộc chiến. Nhắc Lịch Tiên con người mới luyện trụ thành tích, cũng chậm rãi truyền ra, chấn kinh rồi mọi người. Bởi vì, này là nhân tộc trong lịch sử Người thứ hai bước vào tầng thứ 6 tồn tại. Hư Không tiền Tuyến. "Hồng, tin tức ta, các ngươi nhân tộc ra nhất yêu nghiệt, đột phá tầng thứ 6." Nhất thú tộc chủ thần hướng về phía nhắc tới lên búa lớn nam tử nói. "Này búa lớn nam tử, mặt trước quốc, bộ mặt cương nghị, khí tức trầm ổn như núi. Đúng là bao che nhân tộc vô số năm, chủ thần Hồng." Hùng nghe được bạn tốt Thiên thú lời nói, mạnh mẽ mở to mắt, một đạo thần mang hiện lên, khẩn cấp đứng dậy, "Thật sự, ta còn sẽ lừa ngươi. Tin tức này đã sớm truyền khắp chúng ta này vòng luẩn rồi, nghe nói vẫn cùng tộc tiểu tử kia có mâu đây." Tiên thú cười dài mà nói, tại đây hạo tiếp bối cảnh, bọn hắn những chủ thần này, nhưng thật ra là rất sự hòa thuận, dù sao chỉ cần nhiều nhất chủ thần, tại tương lai quyết chiến ở bên trong, liền nhiều một phần cái hay, chết ít những người này. Hiện tại giao hảo một thoáng tương lai không chừng này, tân chủ thần liền có thể cứu mình một mạng. Không được, ta phải lập tức trở về đi. Nghe đến đó, hồng nhất thời nhịn không được, nhắc tới bữa liền đi ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, một thân một mình duy trì nhân tộc cục diện, hồng thật sự rất muốn có hậu vai lứa của thời. Phía trước Lịch Tài còn dễ nói, tối đa cũng liền khó khăn lắm bước vào tầng thứ 5, còn chưa đủ để lấy làm cho hồng đặc biệt trở về. Nhưng Lang Thiên bất động, Lang Thiên nhưng là hơn tầng thứ 5 tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai càng tiến một bước, không chừng không thể so sánh này chiến tranh học viện viện trưởng. Bực này tồn tại, tự nhiên muốn hảo hảo bảo hộ. Tinh linh tộc, to cùng trên khuôn mặt hiện lên một tia hàn mang, hồng giẫm nát trên truyền thống trận, thấp giọng nói: "Lần trước kia yêu nghiệt Jolin, đó là đưa tại tinh linh tộc trên chiến trường, không nên ép ta." Sắc ý nghiêm túc, kia phong cách cổ xưa lưới bồ lên, phản phất có được hết quang, thế lượng vô cùng. Đại vô tận lựa không gian nào. Ban đầu bởi vì thí trụ xung hợp lên đám người còn chưa tan đi đi, Được phép Lăng Thiên xông vào trụ thành tích kích thích bọn hắn, cả đám đều bắt đầu thử xông vào trụ, thật là có riêng lấy được một ít đột phá, bất quá và Lăng Thiên khi xuất ra vẫn là không đáng giá nhất tới. Tại thí luyện trụ cách đó không xa, có một chỗ hơi có vẻ thấp bé phòng, Lăng Thiên một hàng và chín đạ mệ giờ ba người trước sau đến nơi đây. Năm người đang vào căn phòng kia, thiên toàn địa chuyển dưới, một vùng rộng lớn thế giới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là chuyên dụng khiêu chiến không gian. Ngoại trừ cho phép người ở ngoài, những người khác không thể đang xem cuộc chiến, đương nhiên, nơi đó quyết đấu tần số nhìn muốn là một loại dạy học tài nguyên, cuối cùng người thắng đem có thể quyết định video này công mật. Công hai đệ tử khác muốn quan sát được trả giá một số vi tích phân giao cho người thắng này vi tích phân lượng đương nhiên là do không gian nào định ra hạ hai người cùng với dịch đô là nhanh chóng lui về phía sau nhường ra một vùng thật lớn không gian rất xa quan sát tỷ tỷ người nói ai có thể thắng lúc có chút tò mò thí luyện trụ thành tích và chân chính thứ hạng là có khác nhau lăng thiên đi hạ suy tư một thoáng khẳng định nói không chỉ có là bởi vì Lăng thiên thí luyện trụ lấy được 6 không thành tích càng là bởi vì tại trong ấn tượng của nàng Lăngiên còn chưa từng có thu quá tiểu tử đó cũng sẽ không đánh thất bại chiến đấu Ác Nhệ nói lên. Đó cũng không nhất định, chỉ đạn mẹ giờ chính là một mực rất nỗ lực. Dễ dàng đứng ở bên cạnh, Chu Kiếm mà đứng, có chút tò mò ác vì sao lại tự tin như thế, nhưng hắn đối đồng bọn của mình cũng cực kỳ tự tin, vì thế thản nhiên nói. Mọi mắt mong chờ đi. À cười, nói, ở giữa chiến trường, Lăng Thiên và chín đạn mẹ giờ tương đối mà đứng, một tòa vô cùng thật lớn, giống như vô hạn rộng lớn lôi đài dần dần nổi lên. Này lôi đài bắt trước không gian quy tắc, vô luận hai người làm sao chạy bằng bằng, đều khó có khả năng đi ra này lôi đài, Thổ sáng tạo không gian nào thật đúng là thần kỳ khó lường. Thỉnh đều tự chuẩn bị to thêm âm của quanh quần trong thiên địa. "Gì?" Trĩ Đạc Mệ giờ ngây ra một lúc, chỉ vào ở trung tâm cái kia cây cột, chỉ thấy mặt trên hiện ra văn tự. Tính danh: Lăng Thiên thân phận, Chiến tranh học viện chính thức đệ tử thí luyện trụ cấp bậc 6. Không học viện bài danh, 199 làm sao có thể? Người là người mới? Thí luyện trụ thế nào lại là 6?" "Không." Trĩ Đạc Mệ giờ tốc độ nói cực nhanh, trong nháy mắt liền hỏi bà vấn đề, có thể suy nghĩ là biết trong lòng hắn lúc này đã bị chấn động đến cỡ nào thâm. "Tên danh: Trĩ Đạc Mệ giờ thân phận, Chiến tranh học viện chính thức đệ tử thí luyện trụ cấp bậc nam. Một học viện bài danh" 61 nhìn nhìn kia của đá, Lăng Thiên từ chối cho ý kiến ở đầu, tùy ý nói, vẫn còn so sánh sao? Trì Đạ Mệ giờ ngẩng người, nhếch miệng cười, trong tay đại đao múa may o o rung động, đương nhiên, nếu là liền con người mới ta đều không dám lên chiến, vậy hay là Trì Đạ Mệ giờ sao? Tầng thứ 6A, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, thí luyện trụ thành tích, có thể không có nghĩa là cuối cùng chiến lực. Một cỗ kinh người chiến ý lan tràn ra, một tia thâm trầm hết quang, nổi lên chín Đạ Mệ giờ đôi mắt, dần dần che đồng tử, thoạt nhìn cực kỳ giữ tựn bộ dạng. Mắt thấy đối thủ chiến ý mạnh mẽ, Lăng cũng nghiêm túc không sử dụng thế giới phân thân, Lăng Thiên đối mặt Trĩn Đạ Mệ Giở kỳ thật cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá tất cả chuyện này đều phải chiến qua mới biết được. Hai người cách xa nhau mấy cây số mà đứng, theo một tiếng vang vọng đất trời tiếng chung quanh quân, thân ảnh của hai người đều là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Và ảnh, Tiêu lửa văng gấp nơi, không khí như thủy triều kịch liệt dao động. Không gì hơn cái này. Trĩn Đạ mẹ giờ thét dài cười, lại đánh tới, sương mù che chắn ánh đao mang theo sắc khí, dao trực chỉ lăng thiên cổ. Lăng sắc mặt bình tĩnh, tiện tay một kiếm Giống như linh dương móc sửng, men theo một đạo thiên nhiên dấu vết, đâm thẳng mà ra, thế nhưng phát sau mà đến trước, kinh khủng kiếm vi ở tại thượng gào thét, chỉ sợ là liền linh hồn đều cũng bị một kiếm này xé rách. Trĩ đại mẹ giờ đôi mắt co rúm lại, rồi đột nhiên một thân gầm nhẹ. Vô cùng vô tận tinh lực bạo phát đi ra, này xem, chín đại mẹ giờ con mắt hoàn toàn biến mất không thấy, cả người hóa thành thật lớn một màu máu người khổng lồ, thân hình cất cao một nửa không ngừng, một cú ngập trời sát khí sát khí bạo phát đi ra. Vô tật lựa giận. Dễ dàng nheo mắt lại, không nghĩ tới sự tình biến cố phát sinh nhanh như vậy, rõ ràng lúc trước Lăng còn bị chín đại mẹ giờ áp chế, lần này lại rồi đột nhiên làm cho chín đại mẹ giờ sử dụng bảo mệnh tuyệt kỷ. Mũi kiếm đâm thẳng mà ra, đụng nhiên va chạm tại nơi vết khí làn sóng phía trên. Ầm. Giống như thiên địa băng diệt, núi sông vỡ nát, lực lượng kinh khủng va chạm bùng nổ, Lăng Thiên và kia vết sắc người khổng lồ đều là lảo đảo lui về phía sau, thoáng có chút thở gấp. Lại đến. Lại đến. Nhưng mà, kêu vết sắc người khổng lồ chẳng qua là thoáng một chút, liền lại xông lên, giống như cái gì thương thế đều không có đáp bị, trạng thái này ta đây, chính là vô địch. Không có gì chiêu thức là vô địch, tổng hội tồn tại sơ hở. Lăng nhẹ giọng tự nói. Đầu ngón chân đốt mặt đất, liên tục lui về phía sau. Bất quá tại đây cực hạn lửa giận trạng thái, chín đã mệ giờ thân thể các phương diện tính chất vốn có cất cao không chỉ một bậc, hoàn toàn áp chế Lăng Thiên, không đến bao lâu, hai người liền đụng vào nhau. ảnh, Lúc này đây càng thêm khoa trương, Lăng Thiên thân ảnh trực tiếp liền bị quẩn quẩn va chạm chi lực tạp bay ra ngoài. Nhưng mà, kia bay ra ngoài thân ảnh cũng mặt không đổi sắc, bình tĩnh như trước, thân hình ở giữa không chút quỷ dị gặp lại, dưới chân nhất dẫm không khí, từng đạo dậm đạp vết rách xuất hiện. Vèo một tiếng, Lăng Thiên liền biến mất không thấy gì nữa. Thử xem một chiêu này đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Thiên rồi đột nhiên xuất hiện ở vết sắc người khổng lồ trên không, nắm chặt trong tay kiếm kiếm dài, một cỗ quần quần kinh khủng kiếm ý bạo phát đi ra, đúng là không kém gì chút nào trong truyền thuyết chân thần đích ý chí. Đây là Lăng Thiên kiếm đạo ý, vốn là bản chất cực cao, đến từ người kia vũ trụ tạng, ngay trước thời gian lại càng được đến cái vũ trụ này vô số hiểu được, sớm xưa đâu bằng nay. Vô cùng vô tận, lại ngưng động thực chất kiếm ý bạo phát đi ra, cơ hồ che đậy toàn bộ đất trời. Kiếm ý thổi quét mà ra, hóa thành vô số đạo sương mù che chắn kiếm quang, trụ hướng trong lúc này chỗ mồ máu người khổng lồ. Đối mặt chín đả mẹ giờ này nhất tuyệt kỹ, Cơ hồ tất cả năng lượng cùng với vật lý công kích đều có vẻ vô dụng, bằng không hắn cũng không thể có thể bằng vào một chiêu này tầng thứ 5 kháng nháy mắt sau đó. Bất quá, vốn là mượn dùng cực đoan dao động cảm xúc bạo phát đi ra năng lực, tất nhiên sẽ phải chịu công kích linh hồn ảnh hưởng, có lẽ 9 đa mẹ giờ tái tiến một bước, bước vào chân thần cảnh giới, có thể bỏ qua dụng cái nhược điểm này, nhưng hắn lúc này, rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Vô tận kiếm quang phá toái hư không, đem không khí cắt thành công vô số từng tia từng sợi cao nhồng, toàn bộ phách trạm tại chín đa mẹ giờ trên người, kiếm quang che ngợp bầu trời, tốc độ lại càng cực nhanh, căn bản muốn tránh cũng không được. A một tiếng thống khổ gầm lên giận dữ, chỉ trong nháy mắt, kêu vết sắc người khổng lồ thân ảnh liền không có lực phản kháng bị triệt để chém vỡ, biến mất ở trong thiên địa này. Mở ra vô tận lửa giận chín đả mẹ giờ, đúng là bị Lăng Thiên một kiếm miếu sát. Thời không biến ảo, 5 người đồng thời xuất hiện ở trong phòng. Trĩn Đạc Mệ giờ vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi bộ dạng, này không ra nào quá mức chân thật, cho dù chết cũng đồng dạng bắt trước 10 phần giống nhau, tuy rằng trải qua không chỉ một lần rồi, nhưng mỗi lần cũng làm cho chín đả mẹ giờ cực kỳ chịu khổ sợ. Ta thua, hắn thật là không có gì chua xót khó sống các loại cảm xúc, bại bởi một cái như thế nghịch thiên con người mới cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tỉnh. Đã xong." Lục Trừng mắt nhìn. "Liên kia một tháng 9 đạm mẹ giờ thì cho chết luôn." "Đúng vậy a." Hắn cười gật, gật đầu. "Kiếm ý này." Dễ dàng thủy trung bình thản trên khuôn mặt, cũng không vì được lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, thật sự là Lăng Thiên kiếm ý quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho dù là hắn gặp qua vài vị kiếm đạo chân thần, đều có vẻ thua chỉ kèm em. Lăng Thiên tại nơi cột đá giữ, xác nhận chia nhau hưởng lợi tần số nhìn, sơ tới nơi lay, hắn thật ra nhất điểm tích lũy đều không có. "Kia chúng ta đi." Lăng Thiên hướng về phía chín đạm mẹ giờ ôn hòa gật gật đầu mang theo As hai người chậm rãi biến mất ở không gian nào. Lần này cũng ta không lượng sức mình rồi. Nhìn thấy ba người rời đi, Trĩn Đạc Mệ giờ lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Không lượng sức mình? Vì sao lại nói thế? Dễ dàng có chút nghi ngờ hỏi, giữa hai người chiến đấu có đến có quay về, như thế nào cũng không trở thành là không lượng sức mình a tiểu tử đó chính là thí luyện chủ 6. Không chỉ Trĩn Đạc giờ nhẹ nói lên, cho dù cho tới bây giờ, hắn vẫn đang không thể quên lúc ấy chứng kiến bực này cấp rung động. 60. Dễ dàng mở trừng hai mắt, không khỏi trầm mặc xuống. Bực này cấp, người nào cũng biết trong đó hàm ý thôi, bất kể nói thế nào. Này cũng là chuyện của ta, tuy rằng ta xui xẻo điểm. Chỉ đạt Huệ giờ cười, nói, nhân tộc coi yêu nghiệt này, tương lai quyết chiến cũng nhiều mấy phần tự tin. Dễ dàng tràn đầy đồng cảm gật đầu, tại này đại bối cảnh dưới, này đó đánh nhau vì thể diện liền dâu dưa rồi. Đợi cho bọn hắn ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài đại sảnh là lúc, nhất thời bị kia sôi trào đích nhân khí sợ ngây người. Là cái kia con người mới video chiến đấu, rất đắt, nhưng ngon nhất ngon vẫn có thể xem. Nhất định phải xem a. Vô số người nhìn thấy phía trên màn hình lớn, đều là kích động không kềm chế được, dưới tình huống bình thường, panty ổ đám người coi như cái đấu cũng không thể có thể đem tần số nhìn phong suất, dù sao bọn hắn đúng này điểm tích lũy, hơn nữa cũng không có thể cho những địch nhân khác nghiên cứu cơ hội của mình. Lăng Thiên đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Xem ra liền hai người chúng ta không biết Lăng Thiên này con người mới. Nhìn thấy này rộn ràng đám người, chỉ Nạn Mệ giờ lắc lắc đầu, cười trừ. Dễ dàng cũng không khỏi được cười cười. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội Chương 306 Hội nghị trưởng lão. Chiến tranh học viện ở chỗ sâu trong, một chỗ cực sự rộng rãi không gian, ở trung tâm có một tờ giấy thật lớn bàn tròn. Cô gái áo tím làm ở trên thủ, lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người lóe ra hiện, hơi thở các không có cùng, nhưng có một chút lại đều giống nhau. Hơi thở. Những người này hơi thở đều phá lệ cường đại, hơn nhiều bình thường đích thực thần mạnh hơn. Những người này, hình thành chiến tranh học viện hội nghị trưởng lão, tại cả vũ trụ đều là tiếng tâm tồn tại. Thương Nguyên rất nhanh cũng xuất hiện ở đây, trầm mặc tìm được vị trí của mình, lặng lặng ngồi xuống. Đợi cho tuyệt đại đa số người đến đông đủ cô gái áo tím trầm rãi mở miệng, thanh âm giống như một trong suốt mát lạnh nước suối, có chút thêm hay, nên đến hầu như đều đến đây. Lần này hội nghị, tổng cộng 3 chuyện. Lời ít mà ý nhiều. Chuyện làm thứ nhất, hư không thí luyện. Nàng không có để ý những người khác, cứ thế nói, hư không thí luyện toàn bộ chính thức đệ tử đều phải tham gia, không được thoái thác. Chiến trường vị trí thì do ta quyết định. Trong thanh âm lộ ra một cố không thể nghi ngờ. Mọi người sôi nổi gật đầu, đây là nên có việc. Thương nguyên môn người, lúc này mới nhớ tới 5 năm này một lần hư không thí luyện sắp mở ra, vừa lúc Tiên cũng cần thực tế chiến đấu tôi xuống. Bất quá Hắn nhìn nhìn thượng thủ bên trái cái kia nói dương mù che chắn thân ảnh, có chút kiêng kỵ, tinh linh tộc nên không dám ở phía sau động tay chân chứ. Lăng Tiên tuy nhiên đã, đã bị cao tầng chú ý, thậm chí viện trưởng tự mình lên tiếng, nhưng tinh linh tộc mỗi người mạnh không coi ý lòng, hơn nữa bởi vì tộc nhân rất thưa thất nguyên nhân, mỗi người đều cực kỳ bá đạo bao che khuyết điểm, thật là có có thể bị quá hóa liều. huống chi nếu là thật giết Lăng Tiên, chiến tranh học viện cũng không thể là một cái chết đi yêu nghiệt tới tội tinh linh tộc loại này lại tộc. Thương vốn nghĩ làm cho Lăng Tiên ở trong học viện nhiều tu luyện vài năm, mượn dùng học viện tài nguyên chỉnh hợp một chút lực lượng của chính mình, đến lúc đó vừa mới bài danh trước mấy cũng không phải là không được. Có loại thực lực đó, tái phối thượng một ít bảo vật, Lang Thiên tại dã ngoại phiêu lưu liền hạ xuống thấp nhất, trừ phi chủ thần tự mình ra tay, bằng không không có khả năng lạng yên không một tiếng động đánh chết Lang Thiên. Nghĩ đến đây, Thư Nguyên không khỏi có chút lo lắng. Hắn đã đem tin tức truyền cho hơn rồi, hẳn là đã được coi trọng mới đúng, vì cái gì còn chỉ vào thị đều không có, chẳng lẽ bị chiến sự kéo lại. Hắn nhìn nhìn trên tay đồng hồ, đứng ngồi không yên, hắn là thật tâm hy vọng có thể ra lại một người tộc chủ thần, bao che nhân tộc. Mắt thấy không ai phản bác, Cô gái áo tím gật gật đầu, tiếp tục nói, "Kiện sự tình thứ hai, nhân tộc yêu nguyệt lang thiên, chuyến tranh học viện lần này đệ tứ thông qua tầng thứ năm yêu nguyệt." Nghe đến đó, nàng bên trái cách đó không xa sương mù che chắn thân ảnh nháy mắt mở to mắt, trong mắt ẩn có tinh thần rơi xuống và bị thiêu cháy sinh ra chi cảnh, chuyện này, đáng giá để ở chỗ này nói sao? Thiên tài, chưa trưởng thành lên thiên mới đáng là gì? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh em du dương, có một loại ăn trên ngồi trước ý, cho dù là đối mặt cô gái áo tím, đều không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn có chút hứa khinh thường. Đây là một vị sinh ra vào thiên tròm sao ánh sao linh, thực lực phi phàm. Mạnh nhất là tốc độ của hắn, cả vũ trụ đều xếp hạng hàng đầu, cơ hội bao trùm toàn bộ chân thần. Có này thực lực, làm cho hắn cực kỳ ngạo khí. Cô gái áo tím dừng một chút, tự thiếu phi tiểu nói, chuyện này đã, đã bị tiền tuyến chư vị chủ thần chú ý, ngươi nói có đáng giá hay không được? Tương Linh. Nghe được chủ thần hai chữ, Tương Linh nhất thời trầm mặt xuống, không có tiếp tục phản bác, chẳng qua là nhưng trong lòng đang cười lạnh, các người mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được, chiến tranh tinh linh tại tinh linh bộ tộc địa vị. Lăng Thiên, phải chết. Còn ngươi nữa? Ưng Linh nhìn thoáng qua cô gái mặc áo tím kia, trong con ngươi có một tia khát thượng, vội đầu. Không ai phát hiện chút biến hóa này. Con người mới Lăng thiên việc nhiệt náo ồn ào huyên náo, cơ hội kinh động đến cả chiến tranh học viện, những cao tầng này tự nhiên đã sớm lấy được trực tiếp tin tức, cũng là bọn hắn thông báo các tộc chủ thần. Đại kiếp nạn trước mặt, mọi người không được căng đường. Cô gái áo tím có chút nghiêm túc nói, đã xong cái đề tài này, Lăng Tiên Thiên Phú là không tệ, nhưng cũng chỉ là một mầm, còn không đến mức bốn phía nghiên cứu thảo luận. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tương Linh trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường, hắn tối đầu, nhìn không ra chút nộ. Một chuyện cuối cùng, tức sắp ra núi cắt gọn bí cảnh. Cô gái áo tím nhìn thật sâu ưng linh liếc mắt một cái, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia vui sướng khi người gặp hoa vẻ, chợt lóe lướt qua. Gần nhất vũ trụ các nơi thiên kiêu cũng bắt đầu hội tụ đến, chuẩn bị tham dự không lâu sau đó núi tật gọn bí cảnh, tới người có mạnh có yếu, thỉnh chư vị cẩn thận đối đãi, không cần rơi xuống chiến tranh học viện thanh danh. Đến nỗi học viện tham dự người được chọn, đều do tự nguyện, không được miễn cưỡng. Dạ. Tuyệt đại đa số người hay là đối với cô gái này phi thường tôn kính, đều là đứng dậy gật đầu, sau đó mọi người biến mất ở trong gian phòng đó. Thương Nguyên cũng tấn nhanh đi, muốn đi thông báo lang thiên tin tức này. Đợi cho mọi người rời đi, cô gái áo tím đứng lên, hướng về phía bên cạnh không tí nói, như thế nào, Hồng thúc thúc, ta diễn cũng không tệ lắm phải không? Nhất mặt chữ quốc nam tử theo trong không gian bán ra, rõ ràng đúng là chủ thần Hồng. Hắn lúc trước một mực bí mật ở một bên, lại là không có một người nào, không có một cái nào phát hiện tung tích của hắn. Chủ thần thực lực, quả thật vượt qua chân thần nhiều lắm, chẳng sợ này đó chân thần đều là rất mạnh, đối với chủ thần mà nói, cũng bất quá hơi chút phiền toái một chút, cũng không tệ lắm, chăng lạnh cô gái nhỏ. Hờn nét mỉm cười, cầm quyển, lộ ra vẻ mong vẻ, chiến trường lựa chọn sự tỉnh, cũng làm phiền ngươi. Thú mới hật cũ cùng nhau báo. Lần trước đó là này Ưng Linh đánh bất ngờ chém giết yêu nghiệt Dô Lìn, Hồng đương nhiên là giận mà ra tay, nhưng đáng tiếc thế nhưng để cho hắn trốn thoát rồi. Ưng Linh tốc độ cực nhanh, khống chế tinh thần chi lực, lại càng nhanh đến thái quá, sửng sốt làm cho Hồng đội theo đã lâu, kéo dài tới tinh linh bộ tộc chủ thần tới rồi. Song phương giằng co, cuối cùng bất hạnh không có chứng cứ, liền cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, Ưng Linh bất quá cũng chỉ là bị một ít không đến nơi đến chốn trừng phạt. Ừm. đầu, tinh linh mãnh liệt đạo, tại cả vũ trụ đều là danh, nàng cũng có chút khó chịu, huống chi trong chuyện này nàng cũng có được một ít tín kế. Những ngày tiếp theo liền trở nên bằng thẳng. Hư không thí luyện tin tức truyền khắp cả học viện, mọi người nhất thời càng thêm nỗ lực tu luyện, này hư không thí luyện nhưng là sẽ người chết, là học viện cưỡng chế tính thực tế chiến đấu rèn luyện. Liền ngay cả As và Lux hai cái cô gái nhỏ đều bất chấp mặt mũi, thường thường liền chạy đến Lăng Thiên trong biệt thự, mượn này thiết bị. Về sau, tin tức truyền ra, gạ Garen ba người cũng chạy tới, kể từ đó, Lăng Thiên biệt thự nhưng thật ra tiếng người huyên náo. Chúng bên ở lại đều là xếp hạng thứ 30 đích thiên tài, bọn hắn thấy nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng nhịn không được nữa tò mò, gia nhập vào. Chỉ đạt giờ ôn hỏa cũng giống như thế. Chính đại mẹ giơ lại càng đang nói gì đó muốn giám sát Lăng Thiên, không thể nát bét rạp đóa hoa này mình châu, khiến cho Lăng Tiên có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói chính là, nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, đều tự trao đổi tu luyện có lòng, vẫn đúng là có không ít người lấy được đột phá, ít nhất là Sực và Lục sư là chính thức khóa nhập bán thần cấp độ, bài danh cũng không tệ lắm. Những người khác cũng có chút đột phá. Lăng Thiên thì thường xuyên bế quan không ra, tiêu hóa những điểm sáng kia là được, ngẫu nhiên đi ra, cùng với mọi người trao đổi phương pháp tu hành. Không thể không nói chính là, Lăng Tiên phương pháp tu hành, thực tại khiến cái này cao ngạo thiên tài rất là thán phục, lợi tức rất nhiều. Tôi khiến cái này người kính để chính là, Lăng Thiên không có chút nào tảng tư ý tưởng, nhưng có điều hỏi, không chỗ nào không đáp. Chẳng mấy chốc, những người này liền đều đối Lăng Thiên cực kỳ tôn kính, vây tụ tại Lăng Thiên bên người, đã hình thành một cái ảnh hưởng không nhỏ vòng luật quần, điều này làm cho được những người khác có chút ghé mắt, tinh linh tộc cũng có chút kiến kỵ. Riêng Lăng Thiên một người cũng không đáng sợ, nhiều thiên tài như vậy tụ hợp lại một nơi, liền đáng sợ. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngữ thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không thái làm trắng. Đầu gốc Vân Vân có chút hô, mành con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân trường 307, hư không thí luyện, biệt tử trong mật thất. Lăng Thiên lẳng lặng ngồi khoanh chân, trên người mơ hồ có thần mang lượn lờ. Thời gian lâu như vậy, Lăng Thiên sớm liền điểm sáng ở trong hiệu được hấp thu cái chính thành, cũng này sáng chế nhiều loại tuyệt học, lại càng thay đổi phía trước pháp môn tu luyện. Ông. Tiếp theo một cái trước mắt, Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt, một đạo ánh sáng ngọc vẫn còn như thần kiếm hào lên, phá toáng hư không, cả thất đều là sáng lời, không khí suy suy rung động. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên đôi mắt hơi khép, ý thức tập trung hướng trong góc, một vùng maính liệt hỗn hối đồn khi xuất hiện ở Lăng Tiên trước mắt. Kia xương mủ che chắn kiếm ảnh, lúc này dĩ nhiên gần như thực chất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chân tránh lộ sắc thành làm kiếm hồn, vô cùng vô tận thần bí quang hoa lóe ra lưu chuyển, làm cho này cái kiếm hồn có vẻ khủng bố không lường được. Lúc này lại đẳng hạng, Lăng Tiên thần lực thần thể, cũng vận chuyển càng phát ra hoàn mỹ, thực lực và vừa mới tiến chiến tranh học viện thời điểm không thể so sánh nổi. trận, khu biệt đặc biệt, chỉ cần mở ra, liền có thể trực tiếp bởi vậy đi thông chiến tranh học viện xây dựng bí cảnh. Có tinh thần chi lực tụ tập ánh sao thần, cũng có sức hút của trái đất cực đoan kinh khủng sao trung tử, cũng có quỷ dị khó lường tử hồn nơi vân vân, cơ hồ có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào tu luyện. Hơn một năm nay, Lăng Thiên một mực lui tới cho các nơi bí cảnh, lúc này thực lực đã tiến rất xa. Chiến tranh học viện thật đúng là cái vùng đất trù phú. Lăng Thiên gật gật đầu, lộ ra một tia hài lòng, nghĩ nghĩ, lại hơi có vẻ đáng tiếc nói, đáng tiếc, thư không thí luyện bắt đầu rồi, bằng không còn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Lăng Thiên vốn có thể mượn dùng chiến tranh học viện tài nguyên vừa mới tu luyện viên mãn, sau đó liền chỉ cần chờ lên núi cắt gọn mở ra, vừa mới đột phá chân thần cảnh. Bài danh hàng đầu cơ bản đều là muốn như vậy, thực lực của bọn họ kỳ thật đã sớm viên mãn, chỉ là một thằng mắc kẹt, muốn tại núi cắt gọn ở trong đột phá. Cũng thế, lấy thực lực này, cho dù không tá trợ thế giới phân thân, cũng có thể đột phá tầm thứ năm rồi. Lăng thiên Cầm Quyền, giống như theo tay vung lên liền có thể đánh chìm đại lục. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, chân thần một kích là được hủy thiên diệt địa, cường đại đích thực thần lại càng vất tay bảo tinh. Nguyên lên bên trong một xuồn sụ kỳ cả gụ dạ thi triển bảnh chướng cầu đạo liền này lực tại chân thần bên trong cũng không yếu. Nghĩ đến đây, Lăng Tiên liền đứng dậy đi ra ngoài. Nội môn mở ra, đây là một gian tương đối độc lập phòng tu luyện, vách tường bốn phía khắc lên ma pháp trận, có thể xuyên thấu qua không gian đem một ít năng lượng tinh túy chuyển tới, tu luyện hiệu suất so với ngoại giới cao hơn. Lúc này khu biệt tự một trong phúc lợi. Lúc này trong phòng tu luyện đang có hai người nữ tử lặng lặng tu luyện, đúng là rất lâu không thấy Asvalux. Hai người bọn họ dai mặc một bộ màu đen áo da, áo da vừa vặn vừa người, kể sát tại trên da thịt, gần như hoàn mỹ dáng người tinh tế được bày ra, đẹp không sao tả xiết. Nay màu đen áo da là một loại cao cấp tu luyện trang phục, có thể gia tốc kéo ngoại giới năng lượng, cả vật thể vận dụng một loại hiếm thấy hư không sinh vật da long rèn giá trị cực kỳ ngẩng cao, bình thường chính thức đệ tử vài năm đều không nhất định có thể kiếm được đầy đủ vi tích phân mua. À hai người lúc trước cũng là hướng Lăng Tiên mượn rất nhiều vi tích phân, mới thật không dễ dàng đều tự mua một bộ. Lăng Tiên đứng ở bên cạnh, có chút hăng hái thưởng thức. Vô luận là Ả trong trẹo nhưng lạnh lùng, vẫn là Lục Thanh Xuân hòa bác, đều có một phong bị khác, nhất là tại đây áo gia phụ trợ xuống. Ý dự phục này thật tốt quá. Lăng Tiên tấm tắc cảm thán, sẽ giúp Mai cũng chuẩn bị một bộ. Lam Như nhớ tới một ít không quá hữu hảo hình ảnh, Lăng Tiên nhịn không được có chút xuất thần. No. Lúc này, được phép Lăng Tiên đến, quấy nhiễu bình thường lưu động năng lượng Hai nàng mí mắt du lên, chậm rãi mở to mắt. Mới vừa vừa mở mắt, chỉ thấy được Lăng Thiên thẳng tắp chảnh hai người bọn họ nhìn. A cũng không có ý kiến gì, lục ra mặt còn có điểm mẩm rồi, trên mặt cười không khỏi nhiễm lên một nét thoáng hiện sự khách lệ, phá lệ động lòng người. Nhìn cái gì đấy, hoàn hồn rồi. A đứng lên, duỗi lưng một cái, nguyên bản còn không quá mức rõ ràng dáng người cái này triệt triệt để để hiện ra ở Lăng Thiên trước mặt. Ai gọi các người hai mặc ý phục này, còn tại nhà của ta tùy tiện cuống? Lăng Thiên không khỏi vội ho một tiếng, lưng xoay người. Lục Tú Đầu, nhìn nhìn bị áo da nổi bật ra tơ ý chí, nhất thời kinh hô một tiếng, bụm mặt chạy. Phía trước liền nàng và A2 cô bé, ngược lại là không có gì quan trọng, cái này Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện, còn có điểm đúng túng. a đứng ở nơi đó, ngược lại còn ưỡn ngực, tùy ý nói, thư Không thí luyện đã đến giờ rồi sao?" Ừm. Lăng Thiên có chút không nói gì, cô gái này tựa hồ như một chút tị hiểm ý tứ đều không có. Ngay kế, Lăng Thiên đoàn người chậm rãi đi vào học viện ở chỗ sâu trong. Đây là một chữ phiến không lớn bằng trường, ở trung tâm có nhất xoay chậm chậm to lớn chuyện tổng trận. Lúc này đã có không ít người hội tụ ở trong này, tan vỡ xuống dưới, chừng có hơn 200 người bộ dạng, xem ra Lăng Thiên bế quan trong khoảng thời gian này chính thức đệ tử vẫn đúng là nhiều hơn không ít. Lăng Thiên, là nhân tộc yêu nghiệt Lăng Thiên, học trường tốt. Trên quảng trường các học viên đều nhận ra Lăng Thiên vị này gần đây quật khởi nhân tộc yêu nghiệt, mọi người lập tức rất tôn kính. Một ít bài danh hàng đầu thì hướng về phía Lăng Thiên gật đầu ý bảo, tại Lăng Thiên còn chưa bế quan thời gian, những người này phần lớn cũng đã và Lăng Thiên nhận thức, lẫn nhau trong lúc đó còn trao đổi qua tu luyện có lòng. Tuy rằng Lăng Thiên trở thành chính thức đệ tử mới đã hơn một năm, nhưng những người này cũng đã nhận rồi Lăng Thiên địa vị, dù sao Lăng giảng giải tu luyện có lòng, chính là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, có điều đột phá. A a chuột cũng nhìn hắn một cái, lộ ra một tia hữu hảo ý cười. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, mang theo Ars và Lux đi tới một bên, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, A gì cũng chạy tới, con cáo vi lay động, đứng ở Lăng Tiên phía sau. Này, mắt thấy Lăng Tiên liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái, A gì nhất thời khó thở, đầy cái lỗ thai đều bị dựng lên, nghe răng trợn mắt, lộ ra lượng quả đáng yêu tiểu hổ nha, hoán hẳn nói, tinh linh tộc nhất định sẽ tại lần luyện tập này bên trong nhắm vào ngươi, thích tin hay không? Hừ. Nói xong, nàng liền lắc lắc cái đuôi, kiểu bỏ đi. Cảm ơn nhiều. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lên. À gì thân mình dừng một chút liền đánh đầu đi ra khỏe miệng lại làm giấy lên một tia nét cười nhẹ nhẹ không biết làm cho bao nhiêu người nhìn mà trợn tròn mắt cảm giác được động tinh bên này Phan sắc lần đầu nhìn thoát qua liền túi đầu chẳng thèm thèmó tới một người chết còn đáng ra tính toán cái gì bản thi ông cười lạnh đúng lúc này một đạo hắc bảo thân ảnh chậm rãi tới gần bộ mặt của hắn dai dấu xương mù dưới kia xương mù giống như kiểu u suôi vàng căn bản không nhìn rõ ràng có mới tới đệ tử to nhìn sang cũng ánh mắt run lên giống như thấy được bất khả tư nghĩ nhấtí cảnh đôi mắt cho to thân thể cứ nhắc cơ hội không cách nào không chế Linh hồn đều đang run sợ. Là các người bối khác, xếp hàng thứ nhất cái vị kia. Có người kiêng kỵ nói, con mắt cũng không dám nhìn đã qua. Hắn không phải có thể không tham gia thí luyện sao? Như thế nào lần này đột nhiên đến đây? Tốt khí tức quỷ dị. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh, có chút kinh nghi. Theo này Hắc Bảo thân ảnh đến, cả quảng trường cao ngất lâm vào một vùng quỷ dị tinh mịch. thi ông và a a chợt đều chầm mặc xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua trong óc. Hắn, mạnh hơn. Hắc Bảo thân ảnh im đứng ở nơi đó, tối đầu nhìn thấy đầu ngón chân. Cân bản không có xem ở chẳng là bất luận cái cái gì, người liếc mắt một cái. Một lát, đợi cho mọi người đến đủ, quần áo tử y quỷ dị xuất hiện ở mọi người trên không, cơ hội không có ai biết nàng là khi nào xuất hiện, giống như ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó, chẳng qua là hiện tại mới hiện ra thân hình giống nhau. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua kia hắc bảo thân ảnh, mới chậm rãi nói, "Hư không thí luyện, bắt đầu." Trong trẻo nhưng lạnh lùng thần bí ánh mắt nhìn quét toàn trường, làm cho tất cả mọi người nhìn không được cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lang thiên nhưng thật ra có chút hăng hái nhìn lên nàng, đây tựa hồ là viện trưởng đi. Không biết dưới khăn che mặt sẽ là bực nào dung nhan. Lăng Tiên trong lòng suy nghĩ, nhưng thật ra rất là tò mò, dù sao người viện trưởng này chính là thân thủ chém giết hư không chi nhãn duy khất tư. Bộ kia mất đi con mắt khủng bố thân thể, giống như ẩn chứa vô hạn vũ trụ thời không, đến nay cũng làm cho Lăng Tiên ký ức hay còn mới mẻ. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu đọc phân thân có chút hố, màn cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu tiếc thấp, cần trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về phân thân chương 308, khe sâu tiên phong. Theo trang lạnh tiếng nói rớt xuống. Truyện Tống trận rồi đột nhiên hào quan tỏa sáng, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, còn hơn hệ thống mở ra cửa không gian truyền tống, cũng kém nhiều lắm. Cửa không gian truyền tống mở ra, toàn bộ đệ tử lại không hề nhúc nhích, cả quảng trường một vùng quỷ dị yên tĩnh, chẳng lạnh cũng không có thúc giục, chẳng qua là lặng lặng đứng ở giữa không trung, ánh mắt rủ xuống, có nghi hoặc. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại nơi Hắc Bảo thân ảnh bên kia, hắn bất động, sẽ không ai động, cho dù là A ạ chột và Bằn Thi ổng, cũng là như thế. Đây là đối cường giả cơ bản tôn trọng. Một lát, các người mới hướng tới truyện Tống trận mà đi, thân hình vừa di động, đúng là làm cho người ta một loại kiểu thuấn di lôi dạ chỉ là một trong mấy mắt, liền biến mất ở mọi người cảm giác bên trong. Sau đó, mới có người hướng cửa không gian truyền tống đi đến, mọi người không có vào trong đó. Tốt hơi thở đột ngột. Hắc nhẹ nói nói, ánh mắt nghiêm trọng. Đây là xếp hàng thứ nhất cái vị kia sao? Lục Băng bó trái tim, có dũng khí gặp được thiên địch cảm giác, thật là nguy hiểm. Hủy Diệt và hát Cám hơi thở, cơ hồ khiến nàng ngắt thở. Lăng Tiên ánh mắt lóe ra, có chút không thể phỏng đoán, tốt lắm, chúng ta này tiểu xuất phát đi, đều tự cẩn thận. Ừm. Asva và Lux gật gật đầu, trong lòng bởi vì thực lực tăng trưởng mà đến một ít khí hoàn toàn bị đánh vỡ. Ngươi cũng phải cẩn thận, á gì nói hẳn là thật sự. Thinh linh tộc rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu, khi trước hướng tới kia chuyện thống trận mà đi. Nay chuyện thống trận sẽ tùy cơ đem mọi người phân phối đến chiến trường chung quanh, bình thường nói đến, trừ phi vận khí tốt, nếu không rất có thể cả chảng thí luyện đều không gặp được đệ tử khác. Hoang vắng trôi nổi nhiều điểm băng tuyết đại lục, trên bầu trời tràn đầy đến xương gió lạnh, chính là bán thần cũng rất khó khăn tại đây trong quần phong chữ hàng đã lâu, đây đã không phải là vã lộ giang đại lục. Lăng đánh giá chung quanh một chút, mới bình tĩnh lại, nhìn nhìn trên tay đồng hồ. Mặt trên có một cái số lượng, Đây cũng là lần này thí luyện thành tích, dựa theo đánh chết hư không sinh vật số lượng cùng với các bậc, cuối cùng xác định bài danh. Bài danh hàng đầu người, tự nhiên có rất không tệ thưởng cho, thậm chí làm cho một ít chân thần đều có chút mắt hẹp, như là Lăng Thiên phía trước gặp qua sinh mệnh nguyên dịch, đã ở này liệt. Bất quá tiêu bảo vật liệt biểu thượng sinh mệnh nguyên dịch, cũng theo như giọt tính toán, một giọt liền có giá trị không nhỏ. Điều này làm cho Lăng tiên có chút nhức cả trứng, xem ra giúp cổ nạn bọn hắn mạch lạc thân thể thời gian, thật đúng là lãng phí nhiều lắm. Cũng không biết giá hai người bọn họ thế nào. Nhìn chung quanh một lần, nhưng không có cảm ứng được một chút hơi thở, có thể thấy được lần này chiến trường quả thật rất lớn, Lăng Thiên lắc lắc đầu, hai người bọn họ thực lực có chút không tệ, vẫn còn vì này chuẩn bị một ít vũ khí trang bị, cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Tuy rằng không biết ạ dị tin tức là nơi nào tới, cũng không biết tinh linh tộc tính toán thái lấy vật gì dạng đích thủ đoạn, theo lý mà nói, chiến trường này bị chiến tranh học viện chọn lựa ra, rất không có khả năng xuất hiện mạnh mẽ quá đáng nguy hiểm mới đúng. Thôi, binh đến tướng ngăn mà thôi. Lăng sắc mặt tĩnh trở lại, chậm rãi hướng phía trước bước vào, nấu nhiên liền có thể gặp được một hai chích chúng quanh kiếm ăn hư không sinh vật. Đối với những thứ này tới rồi khiêu khích di động vi tích phân, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhất nhất chém giết. Kia cứng rắn xác xác, tại đêm tối dưới, cơ hồ không hề lực chống cự. Đây cũng là bởi vì Lăng Thiên chém giết vũ chí hạ mạ đã ra, mặc dù không có bộ hoạch đáo linh hồn, nhưng cũng mở ra hạng thứ 3 năng lực. Lúc này đem tối kiếm phong, càng duệ, kiếm quang trình độ sắc bén, cũng tăng lên không chỉ một đoạn, thế cho nên cắt hư không sinh vật giáp sát, đều dễ dàng. Kiếm vô hình ý cảm ứng lan tràn ra, chỗ nào cũng đụng tay vào, này có thể sánh bằng linh hồn cảm giác muốn tới được toàn diện nhiều lắm, đối với nguy hiểm cảm ứng lại càng mạnh vô số tự mình thuộc về Lăng Thiên kiếm hồn cảm ứng lan tràn ra, lấy Lăng Thiên làm trung tâm, ước chừng quét tán 10 km, xa hơn ngoại liền sẽ rơi chậm lại cảm ứng mật độ. Kiếm này hồn cảm ứng, trừ phi có được cùng đẳng cấp đích trí trí, nếu không không có khả năng phát hiện được rồi. Mà thôi Lăng Thiên kiếm hồn cường độ, tuy rằng còn chưa đột phá kiếm hồn, cũng đã đủ để so sánh chân thần trong đích cường giả, tại bí mật lên, càng ngay cả chân thần đều khó có khả năng phát hiện. Gì? Lăng Thiên đột nhiên khẽ gi một tiếng, cũng đã phát hiện một cái lớn ra hỏa, không nghĩ tới lần luyện tập này chiến trường còn cất giấu thứ này. Tại Lăng cảm ứng ở bên trong, Sâu trong lòng đất nức chừng bà cây số vị trí, đang đang ngủ say một con cực kỳ khổng lồ sinh vật, thư không dòng khí vẩn quanh tại nó bên người, cơ hồ che giấu hết thể cảm giác. Đây cũng là nó không có bị chiến tranh học viện phát hiện nguyên nhân, bất quá nhưng không cách nào chạy ra Lăng Tiên kiếm ý cảm ứng. Thông qua ý niệm, Lăng Tiên quan sát tỉ mỉ một chút kia sinh vật. Nó có một đôi cực kỳ thật lớn như núi lớn chi trước, toàn thân trên giới giáp xác bao trùm, trôi nổi kỳ dị kim trúc hào quang, vừa nhìn liền kiên, cố không phá vỡ nổi. Một con con mắt to, giống như được khảm thông thượng, dài ở sau lưng, lúc này có chút vô thần, khẽ đóng, khẽ mở lên. Khe sâu tiên phong Lăng Tiên méo xệch đầu, như vậy rõ ràng là thủ, nhất thời làm cho hắn nhớ tới này thiếu chút nữa bị gì vong tên, tại học viện ghi lại bên trong, hàng này tựa hồn là cấp bậc chân thần hư không sinh vật. Cũng đúng, kia dạy trôi nổi thâm thúy tia sáng rắc sát, quả thật không phải bán cường giả thần cấp có thể phá hư, chỉ sợ bán lực lượng của thần linh ở trước mặt, ngay cả đám ti ớn ký cũng sẽ không lưu lại. Giết một con thần cấp hư không sinh vật, sẽ là bao nhiêu vi tích về tới? Lăng Tiên mang cằm, suy tư một thoáng xếp số một phòng trường có điểm huyền, nhưng tiền tam hẳn là vẫn còn có cơ hội. Đây là đệ tử luyện, cho dù có cá lọt lưới, nhưng cũng có thể rất ít mới đúng. Dù sao bình thường đệ tử, thậm chí tuyệt đại bộ phân đệ tử, đối mặt này thần cấp hư không sinh vật, cơ hồ đều là không hề lực chống cự. Như là 9 đám mây giờ, tại đây khe sâu tiên phong trước mặt, chỉ sợ không đón được một kích. Kinh khủng hư không chi lực, sẽ trực tiếp đánh bại hết thảy phòng ngự, này có thể sánh bằng thí luyện trụ tầng thứ 5 ánh sao thần công kích phải mạnh hơn. Lăng Tiên trầm ngâm một hồi, thân hình chậm rãi hạ xuống, nơi đi qua, mặt đất như là nước chảy chậm rãi dao động. Này một tia dao động dấu ở mặt đất nhịp đập bên trong, ít tồn tại bị phát hiện có thể, đây cũng là Lăng Tiên căn cứ thể chất của chính mình đặc tính mượn vọng lại một ít dùng vào thực tế Lăng Thiên vẫn còn giống như U Linh, chậm rãi đi vào khe sâu tiên phong cách đó không xa, thân hình trùng quanh phiợn giật, chênh né lấy kia con mắt trực tiếp nhìn chăm chú. Học viện ghi lại sinh vật phim tư liệu lên, chính là dành mạch ghi lại này khe sâu tiên phong các hạng năng lực, cũng chính là kia con mắt, kia cơ hồ có thể nhìn thấu thời không con mắt. Cự Minh ơi, cũng yếu nhất nơi. Nhìn thấy này không hề phát hiện khe sâu tiên phong, Lăng Thiên nhếch miệng lên một tia độ cùng, nắm chặt đêm tối, một tia khó hiểu kiếm ý, chậm sóng gió nổi lên. Ngay dần dần nhộn nhạo lên, dần dần đi vào bí mật cực hạn, tình nhất mỹ. Tại nơi khe sâu tiên phong con mắt vừa mới khép lại trong mí mắt, mạnh đột phá này điểm tới hạ. Kinh khủng kiếm ý tàn sát bừa bãi mà ra, lại như băng cứng rắn mặt đất nháy mắt liền bị cắt ra mọi người độc lớn. Chịu này kích thích, kia con mắt gần như cùng lúc đó mở, hướng nơi này nhìn tới. Chết đi. Mà cùng lúc đó, Lang Thiên Phúc trước khi tâm tới giống như đâm ra một tiếng. Ẩm. Giống như thông thiên triệt địa kiếm quang sỏ xuyên qua mặt đất, cực đoàn cứng rắn mặt đất vẫn còn như là hũ, dễ ợt tan biến hầu như không còn, không gian đều phát ra suy suy tiếng vang, cơ hồ khó có thể chịu đựng, một tia rất nhỏ vết nứt màu đen lúc cận lúc hiện. Đất trời rung chuyển. Một tiếng thê lương giống như cú vọ giống như tiếng ngựa hí, vang vọng ở bên trong trời đất. Mặt đất rạn nứt, nô lên vẫn còn tựa như là núi gồ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vẫn còn tựa như là núi thân ảnh, và một tiếng phá khai mặt đất, xuất hiện ở bên trong trời đất, bởi vì thân hình qua khổng lồ, thậm chí kia nhuốm máu đích lưng bộ, đều tiếp xúc đến trời cao gió lạnh, hư không chi lực bắt đầu khởi động, chậm rãi nhắm mắt. Nhắm hai mắt lại, một cỗ như vực sâu như ngục khí thế, lại lan tràn ra, trên bầu trời kia đủ để cho băng tần tờ gió lạnh, đều rồi đột nhiên trễ, băng vỡ đi ra. Vô số như băng tinh quang màn rơi.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 Vốn tưởng rằng này trực chỉ sơ hở một kích, có thể trực tiếp miêu sát này đầu khe sâu tiên phòng, không nghĩ tới còn đánh giá thấp thần cấp sinh vật tính dai. Một kiếm này cũng chỉ là bị thương, thậm chí cả trọng thương cũng không bằng. Bất quá, nó kia con mắt, trong thời gian ngắn cũng không thể dùng. Lăng thiên sắc mặt bình tĩnh, nhanh chóng phân tích, nói như vậy, mất đi kia con mắt, tương đương với tự đoạn một tay, thực lực hạ thấp trình độ cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Lăng thiên liền cũng không lại cùng nó giằng co, thân hình lóe ra mà ra. Xuy, kiếm quang lóe ra, Hỗn Nguyên chi lực tràn ngập không, khí thế lay động chư thiên. Mỗi một đạo Hỗn Nguyên chi lực đều hóa thành một thanh tiên kiếm, Vạn đạo tiên kiếm bắn một lượn, tại khe sâu tiên phong trên người, lôi ra từng đạo thật sâu vết kiếm, một số gần như vô song giáp sát, đều bị cắt một mảnh hỗn độn, máu tươi ràn rụa, làm cho nó phát ra từng đợt kêu thảm thiết, nháy mắt liền tăng thêm dương thế. Giá trị này hết sức, Lăng Tiên thân hình vây quanh khe sâu tiên phong không ngừng lóe ra, giống như đạp tại trong hư không, khe sâu tiên phong hoàn toàn bắt giữ không đến Lăng Tiên thân ảnh, như núi cao lớn nhỏ cự ngao điên cuồng đem mặt đất xé rách, trên bầu trời lạnh xé nát, nhưng thủy chung không thể đối Lăng tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Rầm rầm rầm ầm ầm chấn động thổi quét tứ phương, cơ hồ chuyển khắp gần nửa cái chiến trường, làm cho chỗ rất xa một ít học viên kinh hãi không hiểu, sôi nổi bỏ xuống trong tay đối thủ, trốn hướng phương xa. Như vậy chấn động thì liệt, nhất định là ba thứ hạng đầu mấy người. Kêu biến thái xuất thủ, chân thần cấp chiến đấu, có thể không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được, vạn nhất bị lan đến gần, vậy thẳng rồi. Chiến trường. Lăng Thiên ánh mắt không hề bất tâm, vây quanh khe sâu tiên phong không ngừng bộ ra từng đạo ánh sáng ngọc quang, mặc cho nó đem mặt đất xé rách, núi cao đâm cháy, đều không thể thương tổn được Lăng Thiên một chút ít. Không quá bao lâu, chiến đấu thanh thế liền chậm lại. Khe sâu tiên phong thân thể khổng lồ kia lại càng hấp hối, đã bị vô số đạo kiếm quang phách trảm, kiếm ý tàn sát vừa bãi dưới, nó vô luận là linh hồn vẫn là thân thể đều bị thương nghiêm trọng, dĩ nhiên sắp chết. Sinh mệnh lực thật mạnh. Nhìn thấy vẫn không nhúc nhích thật lớn sinh vật, Lăng Thiên lắc lắc đầu, nếu là cái bình thường đích tự thần, sớm đã bị Lăng Thiên chém thành mảnh nhỏ rồi. Dáng vẻ không giống như này hư không sinh vật, hình thể khổng lồ, phía trước rất lớn một bộ phận công kích, đều khó mà chân chính lại sinh hiệu quả, cuối cùng là nhờ kiếm ý diệt hồn công hiệu, thành công đưa nó đánh chết. Tích tích, tích. Một trận kịch liệt nhảy lên. Lăng Tiên trên cổ tay nguyên bản chỉ có mấy ngàn vi tích phân trực tiếp liền nhảy tới 9 vị số. Một con thần cấp tính 1 triệu. Lăng Tiên nhẹ dọng tự nói, trên khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ như liên vẻ, trong mắt lại bỗng nhiên hiện lên một kia hàn mang. Cả người giống như bàn lên cự mãng, thân hình bộc chặt, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể bắn ra khoảng cách vô tận. Ầm. Quả nhiên. Cơ hồ ngay tại Lăng Tiên lộ ra vẻ mừng rỡ cùng trong đáy mắt, một đạo sắc bén hàn mang rồi đột nhiên theo trong hư không chích mà ra, không gian đều bị họa xuất tối đen vết rách, đủ để xé nát hết thảy hàn mang bạo phát đi ra, thiên địa đều có chút rung mình. Chết đi. Tương Linh không đau khổ không vui, mang theo ăn trên ngồi trước ý, bình tĩnh xem trong tay dao ngắn phá toái hư không, đâm hướng Lâm Tiên. Nay đâm một cái, thần quỷ giai chưa, cho dù là chân thần, đều không thể tránh được một cách này. Cực nhanh dưới, hắn chính là cực mạnh sát thủ, không người có thể địch. Phụ. Nhưng mà, làm cho Ương Linh bất ngờ không phòng ngự chính là, trước mắt thân ảnh ấy đang bị đâm bên trong đồng thời thế nhưng hóa thành một đạo khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Giả dối, khi nào thì làm? Tương Linh ánh mắt tụ, chợt lắc đầu, thôi, không sao cả, bất quá là tiếp tục giết một lần. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa ngọn núi. Nơi đó đang có một bóng người lặng lặng mà đứng, đúng là Lam Thiên. Có chút bản lãnh, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền rồi đột nhiên biến mất, tại chiến trường này đi chuyện ám sát, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Suy. vô thượng sắc bén hàn mang phá toái hư không, sắc ý kinh thiên động địa, chỉ bằng này cổ sắc ý, liền đủ để cho bình thường bán thần mất đi lực chống cự. Này đâm một cái, ứng linh tình thế bắt buộc. Thinh linh tộc. Lam Thiên sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt trong tay kiếm giải, một cỗ thuộc về thế giới sức mạnh to lớn bỗng nhiên lướ qua vô tận thời không, kết nối mà đến, vô tận lực lượng bản nguyên tràn ngập tại thân thể trong lúc đó. Cỗ lực lượng này Tàn sát thân ma, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, đang lúc Lăng Thiên sắp sửa ra tay hết sức, một tiếng quát lớn rồi đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường, này tiếng hô thậm chí chuyển khắp chỉnh cái tinh cầu, làm cho này từ từ chuyển động tinh cầu khổng lồ đều đình trệ lại sao trong ngay mắt. Chết đi! Vô tận tức giận và phẫn hận bạo phát đi ra, một đạo khai thiên tích địa phủ núi nhọn lóe ra lóe ra, đem thiên địa đều bổ ra, mặt đất sẽ rách ra một đạo vô tận thâm thúy vết rách, ám chim hiện, dưới một kích này, tốc hành tâm trái đất. Nếu không phải phủ núi nhọn chủ nhân tại lực lượng, liền này tinh thần đều phải không khoan nhượng bộ ra. Một cái này, hơn cái thế. Đối mặt một màn này, cực Dương tốc nhằm phía Lăng Thiên Ưng linh nhất thời đồng từ mắt co rụt lại, kinh hãi cực điểm, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả ý niệm trong đầu hiện lên. Đây là một cái cảm ấy. Trốn? Không. Tại tộc đàn Quang Vinh và Cao Nạo dưới, Ưng linh cắn cắn răng, tốc độ đúng là không giảm mà lại tăng, giống như một đạo chân chính lưu quang, cực nhanh lướt về phía Lăng Thiên, đúng là tính toán trước làm thịt Lăng Thiên. Ngươi dám? Thấy vậy, theo trong hư không đạp ra tới mặt chữ quốc trung niên nhân nhất thời một tiếng quát lớn, thiên địa rung động, giống như liền hư không đều phải bị hắn gào vỡ. Bất quá, đây cũng là có điểm không còn kịp rồi. Hồng cũng thật không nỡ. Ưng Linh Thế nhưng không muốn sống cũng muốn chém giết Lăng Thiên, điều này làm cho hắn tức giận dâu tóc độ, chuẩn bị dựng thẳng lên như lợi kiếm thẳng cắm Thương Khung. Trong mắt của hắn hiện lên nhất vẻ lo hâu, nếu Lăng Thiên chết rồi, coi như hắn đã giết Ưng Linh thì có ích lợi gì? Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi hối hận cực điểm, thật nên trực tiếp ra tay bảo vệ Lăng Thiên, hắn cũng là bị tức giận làm đầu óc cho váng. Ưng Linh không quan tâm, thẳng hướng hướng Lăng Thiên, trong tay dao ngắn lên tối đen sâu thẳm qua mang. Sắc ý nghiêm túc. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bị Ưng Linh Ngọc Thạch câu phần khí thế đến, ngược lại chậm rãi nâng lên trong tay kiếm dài. Sau đó mạnh chém xuống một kiếm. Một kiếm này, khinh phiêu phiêu, nhìn thấy giống như là một nực giả cuối cùng tuyệt vọng phán kích thôi. Nhưng này dao ngắn mũi nhọn tiếp xúc đến kiếm phong trong nháy mắt, nhất thời nổ bể ra. Vô số hào quang giống như thiên hà quay lại, ngân hà nghịch hơn chín tiêu, thế nhưng chạy như điên dâng lên giống như quay đầu hướng về Ưng Linh vào tới. Làm sao có thể? Ưng Linh kinh hô một tiếng, tiếp tục cũng không cách nào bảo trì trên mặt kiên quyết sắc ý, vô tận uy lực của tới, trực tiếp liền đưa hắn trụ bay ngược mà ra. Kiếm quang tả tà, tà chém qua, trực tiếp liền đưa hắn kia cứng rắn vô song đoạn kiếm chặt đứt, sau đó cắt ngang mà qua, trực tiếp liền đem Ưng Linh thân mình chém thành hai nửa. Phụ, Ưng Linh kêu thẳng tiếng, Lăng Không lui nhanh, máu tươi rắc đầy hư không. Đúng lúc này, nọ vậy đạo khai thiên tích ngải đích phủ núi nhọn cũng còn tới, giống như dã vật thông thường, trực tiếp liền đem Ưng Linh thân thể ngay tiếp theo cơ hội bất diệt linh hồn, đều nghiền thành phấn vụn. Lúc sắp chết, Ưng Linh xem trái lại mà không phải hoàn toàn đưa hắn chém giết phủ mũi nhọn, mà là xa xa trên đỉnh núi, bình tĩnh thu kiếm Lăng Thiên. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Vô tận nghi hoặc sông lên đầu, cũng rốt cuộc không có khả năng được đến giải đáp. Chỉ một cái này, Ưng Linh thân chết. Tung hành vũ trụ, dung chuyển trời đất, chính là đối mặt chủ thần, đều không chút nào yếu thế. Tại cả chiến tranh học viện, cơ hội không người có thể chế ánh sao linh tộc cương linh, cứ như vậy chết tại đây hoang vắng hẻo lạnh ánh sao cầu phía trên. Trước khi chết, còn mang theo vô biên vô hạn hối hận và nghi hoặc. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 310, chủ thần. Hồng Thiên Bối. Bùi bẩm tắt mắt, nhìn về phía kia dẫn theo người đàn ông trung niên, lộ ra vẻ tôn kính. Này là toàn bộ nhân tộc bao che người. Đáng giá nhân tộc tất cả mọi người tôn kính kính yêu, có thể nói, nếu như không có Hồng tồn tại, nhân tộc sẽ rơi xuống tình cảnh gì thật sự rất khó nói. Ha ha ha. Hồng đánh giá Lam Tiên, mở cái miệng rộng, lớn tiếng nở nụ cười, càng cười càng vui sướng, càng cười càng lửa tiếng, hơi có một loại say sưa đầm địa cảm giác. Lần trước đuổi giết ưng linh chưa thành công, mất mặt đến chẳng còn gì, càng làm cho toàn bộ nhân tộc, tại cả vũ trụ vạn tộc đều có điểm không nốc đầu lên được, liền tự đích thiên tài yêu nghiệt đều không bảo vệ được, còn có cái gì tộc đản tôn nghiêm đang nói, điều này làm cho được Hồng cực kỳ biệt xuất đồng thời, còn có cái Giờ này khắc này Cuối cùng là hung hăng mở mực khí, thân thủ chém giết này đầu sọ gây nên. Ngươi rất không tồi. Nếu không phải ngươi xuất thủ, vẫn đúng là không nhất định có thể giết này Ưng Linh. Ưng Linh tốc độ cực hạn còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu không phải Lăng Tiên, vẫn đúng là không nhất định có thể lợi thủ. Không, chủ yếu vẫn là tiền bối đưa hắn bước cùng đường. Lăng Tiên lắc đầu, nếu không phải Hồng đem Ưng Linh đường rút quân hoàn toàn đoạn tuyệt, hắn cũng không thể có thể vừa mới xây công. Ừm. Hông gật gật đầu, đánh giá Lăng Tiên ánh mắt càng dốc hơn ý rồi. Thân có tuyệt thế chất, còn khiêm tốn sáng suốt, biết tiến thoái, bước này thiên tài, mới có thể bước trên đỉnh phong, náo nghệ tuyệt thế. Trong lòng không còn kính sợ người, phần lớn cũng sẽ ở con đường trưởng thành thượng chết yểu, chết vào ngạo mạn dưới. Rất lâu, hắn từ trong túi tiền thủ ra một quả búa nhỏ đầu, đưa cho Lăng Thiên, lại cười nói, sơ lần gặp gỡ, thứ này thì cho ngươi ngay khi quả gặp mặt đi. Lăng Thiên không có chối tử, đưa tay tiếp nhận. Này búa nhỏ cũng thủ cỡ bàn tay, có vẻ có chút phong cách cổ xưa không trước mắt, nhưng mà Lăng Thiên lại có thể từ giữa cảm ứng được một cố mêng mông ý lực, một khi bạo phát đi ra, tất nhiên kinh thiên động địa, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh thần. Đa tạ Không dùng, lần trước là ta khinh thường, lần này cũng sẽ không khinh thường nữa. Nói tới đây Hồng thân sắc có chút chấm thấp, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó người. Rất lâu, Hồng hướng về phía Lăng Tiên nói, "Lần sau lại tán gấu đi, ta phải quay về tiền, tiền đến rồi." "Nai Đăng Linh." "Không cần phải xem bảo, hắn một cái chân thần dám ở thí luyện chiến trường tập kích đệ tử, chết liền chết rồi, tinh linh tộc người không dám nói thêm cái gì." Hồng phất phất tay, khi phách hào hùng nói, "Ừm." Lăng Tiên gật gật đầu, nhìn thấy Hồng biến mất tại trong hư không. Đây là lực lượng của chủ thần sao? Lăng Tiên lắc đầu, đối mặt này nhìn bình thường người đàn ông trung niên, Lăng Tiên đã có loại đối mặt vũ trụ tinh không cảm giác, chỉ có lên một loại nhỏ bé cảm giác. Có trách đều nói bán thần đối kháng chân thần, thậm chí chém giết chân thần, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có có thể đối kháng chủ thần đích tự thần. Lấy chủ thần thực lực, tối đa cũng cũng như ưng linh thông thường mượn dùng tiên phú miễn cưỡng đạo thoát, muốn đối kháng, khó như lên trời. Trải qua lần chiến đấu này, Lăng Thiên cũng không tâm tư tiếp tục chúng quanh đi dạo lung tung, rõ ràng ngồi trên chiếu, yên lặng suy tư lúc trước chiến đấu. Qua vài ngày nữa, một đạo thiên hào quang màu xanh lam theo đồng hồ thượng bạo phát đi ra, một cỗ rất nhỏ lực kéo truyền ra, Lăng không có kháng cự. Ngay sau đó, lang quang bao phủ dưới, Lăng Thiên liền biến mất ở cái mảnh này thoát phá núi sông trong lúc đó như cũng là một mảnh kia cổng trường. Không khí hơi có vẻ trầm trọng. Truy tống về tới, có chỉ còn lại có một con đồng hồ, có chỉ có một cỗ thi thể, đều là chiến tranh học viện đệ tử, những người này chết đi, làm cho các học viên có điểm thọ tự hobby. Lúc này, Lăng Thiên Thần ảnh chậm rãi hiện lên, sắc mặt hùng nụận, thoạt nhìn một chút thương thế đều không có. Những người này nhất thời sỉ sào bàn tán, mấy ngày hôm trước bùng nổ chủ thần uy có thể, chính là chuyển khắp toàn bộ chiến trường, cái loại này giống như tiện tay là được rơi xuống và bị thiêu cháy tinh thần áp, khiến cho được tất cả mọi người cực kỳ rung động. Vô duyên vô cớ, cũng sẽ không hấp dẫn chủ thần đã đến, đối với cái này sự tỉnh từ đầu đến cuối, một ít học viên trong lòng dĩ nhiên có chút đoán, chẳng qua là xem Lăng Tiên này lông tóc ít bị tổn thương bộ dáng, nhưng có chút không thể phỏng đoán. Cách đó không xa, bản thì ông nhìn Lăng Tiên liếc mắt một cái, liền lại túi đầu, đều là tinh linh, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được ưng linh tử vong. Lần này hồng đột nhiên giở đi hư không tiền tuyến, mượn Lăng Tiên chém giết tương linh, lần sóc nhưng là không còn có cơ hội như vậy. Chủ thần trong lúc đó, tự nhiên có chủ thần chí kiềm chế. Tương linh tử vong, chính là làm cho tinh linh tộc các chủ thần có chút phẫn nộ, nếu không phải nhiếp cho chiến tranh học viện uy nghiêm, bọn hắn sớm liền trực tiếp ra tay châm nối với nhân tộc rồi. Lăng Thiên, Lăng Thiên. Thấy được Lăng Thiên xuất hiện, Lục và A nhất thời đỡ chào, mắt đẹp lo lắng nhìn thấy hắn. Không có việc gì. Lăng Thiên cười, nói, tinh linh tộc còn không làm gì được ta, các ngươi thì sao? Hai nàng trên người chiến giáp đều nhuộm vết máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, xem ra giống như là bị thương không nhẹ. Hoan hảo, tu dưỡng một chút là được rồi. A đầu, mệ nhẹ trong lại, hết sức làm cho người ta chừ mến. Lăng Thiên đầu, vươn tay ra, đặt tại Ả̉ng ngân sắc trên mái tóc, một cố minh ngông lực lượng bản nguyên chạy xôi mà ra, xẹt qua Ả̉ng thân thể, một ít trầm tích xuống dưới thương thế nhất thời trở thành hư không. Ả̉ng thân sắc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Hồng Nguyệt chợt nhìn sáng bóng lượng người. Đa Tạ, cảm nhận được trên đầu bàn tay ấm áp, Ả̉ng tú đầu, trên mặt cười hiện lên một tiêu hồng Nguyệt, cũng may nàng lúc này sắc mặt phiếm hồng, nhưng thật ra nhìn không rõ. Tiên ngân sắc mềm mại mái tóc, làm cho Lăng Tiên rất có loại yêu thích không buông tay cảm giác, hắn cười cười, thu về bàn tay. Lúc màn người không nghĩ tới Lăng Thiên còn có thể giúp người chữa thương, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Nhìn thấy cô gái này rực rỡ vẻ mặt, Lăng Thiên cười cười, tương tự giúp nàng cũng trị liệu xuống. Ông. Thiên địa chấn động, ngay sau đó, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cô gái vang lên. Lần này thí luyện trầm rực, chữ hàng 190 người, tử vong 32 người, vi tích phân bài dành đã sao chép bài hành bảng. Tinh linh tộc trưởng lão ưng linh tập kích đệ tử Lăng Thiên, đã bị giết, lần này là học viện phương diện sơ hở, tự nhiên sẽ tại sau có điều bồi thường. Nói xong, lạnh liền xoay người rời đi, trước khi đi Lăng Tiên liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng đã theo Hồng Nơi đó đã được biết đến chiến đấu trải qua, đối Lăng Tiên chiến lực cũng có chút sợ hai lần. Đợi cho trăng lạnh rời đi, các học viên mới cúi đầu nhìn đồng hồ. Đệ nhất quả nhiên là các ngươi, thế nhưng chừng gần 3 triệu. À, cúi đầu điểm vài cái đồng hồ, nhất thời hé ra màn hình xuất hiện ở trước mắt, có chút sợ hai lần nói, Lăng Tiên cũng không kém a, thậm chí có hơn 1 tỷ. Lục chỉ vào đệ tam vị trí kia, đáp ý nói, chẳng biết tại sao, nàng đối các ngươi luôn, luôn loại thiên nhiên luyện này, kia các không có chút hồi hộp nào được đến thứ nhất, Lăng và à xấp xỉ như nhau, còn bắn ông Còn kém có điểm xa, đoán chừng là đang đợi ưng linh tin tức, một mực không lòng dạ nào liệp sát nguyên nhân, mới xếp hàng cái thứ năm. Cái này thật đúng là ra cái đại xỉu. Rất nhiều đệ tử đều lén lén đánh giá Văn thì ông, cố nén cười ý Lăng Thiên không sao cả cười cười, đối với những việc này vi tích phân chẳng hạn cũng không quá coi trọng, chợt mang theo hạ Sập và Lục S rời đi khỏi trường. Nhìn thấy Lăng Thiên dường như không có việc gì ly khai khỏi trường, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, Văn thì ông ánh mắt lại rồi đột nhiên chìm xuống, nhất cơn tức giận hướng chạy lên não, không khỏi lánh rên một tiếng, đi ra ngoài. Đợi cho hai người rời đi, tiên tĩnh đáng người mới rồi đột nhiên tiếng động lớn ồn ào lên. Cái chết không ngờ là ưng linh, vị kia chính là vô cùng tốc nổi tiếng vũ trụ, hành hành bá đạo, ai cũng không để vào mắt, cái này sợ là có rất nhiều người vui vẻ đi. Chào tiếu chuyện, bản ti ổ thế nhưng rơi đến gã thứ năm. Tuyệt đại đa số đệ tử cũng nhịn không được cười ha hả, nhất là nhân tộc đệ tử, lại càng vui vẻ hơn. Vẻ này khai thiên tích địa phủ ý, nhất định là nhân tộc chủ thần, hổng. Chỉ nạp mẹ giờ lộ ra phần chấn vẻ, cầm quyền, vui vẻ nói, này xem tinh linh tộc đã có thể ăn giảm nhiều rồi. Cho dù lấy dễ dàng bình thản tâm tính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 cũng không bại xích chân thần thậm chí chủ thần, đến lúc đó bán thần tiên kêu nhóm, phần lớn đều là ngai ở ngoại vi, thuận lợi đột phá chân thần người, liền có thể tiến vào bên trong hạch, tham dự cuộc thị yến này. Bất luận buồn nguyên đạo quả, vẫn là thiên nhiên thần khí, hay là một ít cực đoan hiếm thấy vùng đất chủ phú, đều chỉ sẽ xuất hiện ở hạch tâm chỗ, một khi xuất hiện, liền sẽ khiến cho một trận tình phong hết vũ. Ma Lăng tiên như vậy bán thần nhóm, thì phần lớn ở ngoại vi trà trộn, giật tán ra tới nguyên thở, đột phá chân thần chi cảnh. Không gian nào, thí trụ, tiếng người huyên áo. Lần này lại ra đổi mới hoàn toàn gay áp nghiệt, đúng là tại lần đầu tiên sấm quan là lúc liền được đến 4. Năm đánh giá, rất là làm cho tất cả mọi người trấn kinh rồi một phen. Chúc mừng, chúc mừng. Trong đại sảnh, đông đảo đệ tử sao vây quanh trăng thông thường vây quanh nhất thiếu niên, chúc lên. Thiếu niên này cũng không dám lãnh đạm, nhất nhất đáp lại, bất quá sắc mặt đều có một cỗ thiên tài ngạo khí, tuổi còn trẻ liền lấy được kinh người như thế thành tích, còn có chứa nhiều cùng năm tuổi thậm chí so với hắn lớn hơn nữa đệ tử khen tặng, thiếu chút nữa không cho cái đuôi của hắn tiểu bầu trời. Đang lúc hắn híp hưởng thụ này, đó khen tặng là lúc, cả lựa nóng hiện trường cũng rồi đột nhiên yên xuống, điều này làm cho cho hắn nhịn không được bất mãn mở to mắt. Chỉ thấy được nhất thường thường không có gì lạ thân ảnh đang chậm rãi đi vào. Này Hắc Bảo thân ảnh quanh thân không có nửa điểm khí thế đang nói, dưới chân bước đến cũng không một chút thần diệu, thoạt nhìn giống như một cái chân chính phàm nhân. Hắn là ai vậy? Thiếu niên trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám khinh thường, dù sao tới đây phía trước, hắn sư Tôn liền sớm báo cho qua hắn, ngàn vạn lần hành sự cẩn thận. Hắn quan sát tỉ mỉ lên, lại rồi đột nhiên có dũng khí hoa mắt cảm giác, người này thân ảnh đúng là một trận mơ hồ, sau đó liền biến mất ở mọi người trước mắt, một trận lông tóc dựng đứng cảm giác lại lên trong đầu của hắn, để cho hắn không khỏi run rẩy một hồi cá tí luyện trụ một trận quỷ dị tinh mịch. Rất lâu mới có người xì xào bàn tán, ánh mắt có kính sợ. Là Lăng Thiên, không nghĩ tới hắn tới thử luyện pháp. Mấy năm nay Lăng Thiên một mực lui tới ở chiến trường và tu luyện tinh cầu, không biết giết nhiều ít thần cấp hư không sinh vật, chết ở trên tay hắn đích thực thần cường giả cũng nhiều vô kể, thực lực có thể nói sâu không lường được. Đáng tiếc kia các người bối khắp đúng là thối lui ra khỏi chiến tranh học viện, bằng không cũng không trở thành làm cho Lăng Thiên khinh địch như vậy lấy được học viện nhất. Nghe nói ban thì ông đều bởi vì này một chút, mà trực tiếp thôi học, đoán chừng là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nay kẻ điên tới đây để làm chi, khó phải không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất có loại không dám tin cảm giác. Quả nhiên, gần chẳng qua là thời gian qua một lát. Hào quang hiện ra, che ngập bầu trời tím bầm hào quang bắn nhanh ra, mang theo vô thượng tôn quý khí, hoành áp thiên địa, khiến cho được toàn bộ đệ tử đều cúi lầu xuống, chính là tâm cao khí ngạo thiếu niên thiên tài, cũng lộ ra kính sợ và vẻ khó tin. Trong phút chốc, cả tòa thí luyện trụ đều bị thắp sáng, vô tận hào quang tản ra mà ra, thậm chí lộ ra không gian nào, lan đến gần chiến tranh học viện, đem trọn cái học viện đều thành tự kim sắc. Tân thứ 6 bị hắn vượt qua rồi sao? Tuy rằng sự thật thật xảy ra trước mắt, vẫn đang có người choáng váng há hốc mồm hỏi Thật lạ là, là chuyện này quá mức làm cho người ta khiếp sợ. Hẳn là, top 5 tầng thông qua cũng chỉ là kỳ quang, mà lần này không ngờ là tử kim sắc. Mọi người nhìn nhau không nói gì, tuy nói đang nhìn đến Lăng Thiên tới đây thời gian, liền có dự cảm kia, nhưng kỳ thật này đó chính thức đệ tử cảm thấy được Lăng Thiên nhiều nhất bất quá là lấy được cái 6. Tám đánh giá, cao nhất rồi cũng vượt qua viện viện trưởng, đặt tới 6. 9 ai biết, Lăng Thiên thế nhưng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá tầng thứ 6, đã đặt thành này xưa nay chưa từng có ghi lại. Lăng Thiên còn chưa có đi ra, sẽ không phải. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thời Nhị không được lộ ra vẻ mong đợi vẻ, nếu như là những người khác, bọn hắn tự nhiên là không có chút nào tín, thậm chí còn sẽ giễu cợt, nhưng nếu như là Lăng thiên, giống như cũng không phải là không được. Một lát, vô thanh vô tức, thần kỳ, không có bất kỳ dị tượng phát sinh, Lăng thiên thân ảnh từ bên trong tháp hiện lên, sau đó cũng không chút nào dừng lại biến mất tại bên trong không gian nào, giống như căn bản là chưa đem thành tích này nhìn ở trong mắt. Ẩm. Một đạo phản phật thông thiên triệt địa của đá, rồi đột nhiên theo kia thí luyện trụ kéo dài mà ra, thẳng cắm tứ phản phật muốn liên tiếp đến vô tận xa xôi chỗ, ai cũng không biết này cảnh tượng này đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa gì. Kia hình như là tầng thứ 7. Không thể nào, tầng thứ bảy. Lần này, mọi người cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt, đều là lăng lăng nhìn lên thí luyện trụ biến hóa, vẫn còn như hoa đá. Thí luyện trụ tầng thứ 7, xưa nay chưa từng có, bị xông qua rồi. Học viện chấn động, đại lục chấn động. Toàn bộ biết thí luyện trụ tầng thứ 7 người, đều chấn kinh rồi. Nay tầng thứ bảy, cho tới nay, đều bị cho rằng là không thể nào thông qua, thậm chí là không thể nào đạt tới số tầng. Từ xưa đến nay, theo không một người, cho dù là mạnh nhất chẳng lạng, cũng chỉ có thể lấy được 6. Tam cấp. Nhưng, Lăng Thiên lại nghẹn xanh xanh đích xông vào tới, thế như trẻ tre, xông qua tầng thứ 6 sau, sau, lại càng trực tiếp thông qua được tầng thứ 7, vừa mới trèo lên đỉnh. Học viện cao tầng, thậm chí còn vì thế chuyên cửa mở một lần hội nghị trưởng lão, cuối cùng muốn thỉnh Lăng Thiên lại đây là lúc, lại phát hiện, Lăng Thiên sớm vô thanh vô tức biến mất tại học viện. Rốt cuộc tìm không được tung tích. Hô cả thế giới. Hô hấp lấy này quen thuộc không khí, Lăng Thiên nhất thời lộ ra một tia thích thú vẻ, mấy năm giật chốc, thực lực tổng coi như viên mãn, thậm chí nằm ngoài dự đoán của chính mình, khiến cho cho hắn cuối cùng là có thời gian quay về đến xem rồi, cũng không biết mai thế nào. Vạ Dỗ Sa, hồ cả thế giới khoa học kỹ thuật và vạ lộ giạn khoa học kỹ thuật ở giữa va chạm, làm cho tòa thành thị này nghiêm nhưng đã trở thành toàn bộ thế giới trong chóng đo chiều gió, hấp dẫn vô số mộ danh mà đến người. Lăng thiên đi ở này trong thành thị, thậm chí có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Xem ra mấy năm hòa bình phát triển, thật đúng là đưa tới khoa học kỹ thuật nổ mạnh. Nhìn nhìn tùy ý có thể thấy được điện điện, ma lực pháp trận cùng với các loại dân dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm, Lăng Tiên cười cười. Hồ cả thế giới vốn là khoa học kỹ thuật cây điểm mai ánh sao cầu, rõ ràng có điện, lại không có bất kỳ có quan hệ khoa học kỹ thuật phát triển, có vạ lộ giạn mọi người hỗ trợ tự nhiên phát triển ra rất nhiều đối dân bản xứ mà nói, rất chuyện bất khả tư nghị vật. Tốc độ cao phát triển khoa học kỹ thuật làm cho tòa thành thị này rất có loại Lăng Thiên tiếp trước xem bác người chuyển ra cảm giác. Dọc theo nhốn, nhốn nháo đám người đi trước, vẫn còn giống như ưu linh, không có khiến cho gì người chú ý, này chúng sinh và hắn giống như ở vào hai cái thế giới. Rốt cục, Lăng Thiên đi tới một chỗ có chút uú tính thanh nhã đình viện. Nay một vùng khu, vắt ngang tại đây khoa học kỹ thuật trong thành thị, có vẻ phá lệ cao ngất, nhưng mọi người xung quanh nhìn sang là lúc, đều là mang theo kính sợ và sùng kính thần sắc. Bởi vì bọn họ biết, nho nhỏ này trong đình viện ở A Vạ Zô Sa, Thiết Chí Quốc, thậm chí cả giới Nị Dạ, người đàn ông mạnh mẽ nhất cùng với thế tử của hắn. Đại môn khẽ tre, không ai trông coi, lại không ai dám can đảm tới gần. Vị đại nhân kia uy danh, đủ để kinh sợ gì hạng giá áo túi cơm, cho dù là tiếng tâm lừng lẫy, uy trấn giới Nị Dạ đệ tứ hồ cả tiến đến là lúc, đều là cực kỳ cùng tính góc cửa, không dám thất lễ. Người tuổi trẻ kia là ai, không muốn sống nữa sao? Có người chứng kiến nhất người trẻ tuổi áo đen hướng kia đình viện mà đi, không được lộ ra vẻ phẫn nộ. Đối với bọn hắn mà nói, kia đình viện chủ nhân Đó là thành thị này thần hộ mệnh. "Này, tiểu tử, còn không mau trở về?" Mắt thấy người nọ không quan tâm, từng bước tới gần đỉnh viện đại môn, người chung quanh đều tính toán động thủ, trong chuyện này còn có một ít lý dạ, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám dùng nhân thuật, e sợ cho đánh vỡ nơi đây an bình, nhưng dùng thể thuật bắt người trẻ tuổi kia vẫn là có thể. Liền khi bọn hắn chuẩn bị động thủ thời gian, một đạo tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, liền xuất hiện ở cửa đỉnh viện trước, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, khí chất siêu nhiên, hoang giống như tiên tử. "Đúng vậy, Mai đại nhân." "Là Mai đại nhân." Đáng chết. Thế nhưng quấy nhiếu Mai Nhiễu Mai đã nhận, người trẻ tuổi kia hẳn là phải xử tự hình. Tình cảm quân chúng mãnh liệt, "Ta đã trở về." Lăng Thiên mở hai tay ra, cười dài nhìn lên Mai. Mai nhìn trước mắt ghê tẩm kia thân ảnh, đôi mắt phิm hồng, từng giọt trong suốt tích lạc, rốt cuộc khống chế không nổi bản năng của thân thể, thẳng tắp nhào vào Lăng Thiên trong lòng, nhẹ nhàng khóc thút thít. "Người còn biết muốn trở về, không có việc gì, từ nay về sau sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi." Lăng Thiên cười trấn an nói. Tiếp theo một cái trước mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở cửa đỉnh khẩu, không thấy bóng dáng. Này người khác mở rộng tầm mắt một màn, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía phía trước nói muốn phán xử tội chết cái kia người, lộ ra vẻ thương hại. Như vậy rõ ràng hành vi, tự nhiên làm cho bọn họ đoán được thân phận của người trẻ tuổi. Nghị Dạ Chi Thần, Lam Thiên, kia phú thương cách ăn mặc nam tử, cũng không khỏi được lộ ra một tia tuyệt vọng, thân hồn là phách, mà đối với người này, coi như hắn của cải khắp thiên hạ, tại ngũ đại nhân tôn, đều là giao thiệp rộng rãi, kia thì có ích lợi gì? Thật sâu hối hận lên đầu, hắn túi đầu, như một chim cuốc giống nhau, hắn biết, một khi hắn đối Lam bất kính tin tức truyền đi ra, chỉ sợ cả Á Vạn Dụ Sạ thậm chí Thiết Chi Quốc Sở có suy ý đều sẽ trực tiếp hủy cái không còn một mảnh. Có lẽ vị đại nhân kia sẽ không truy cứu, nhưng luôn luôn hắn trên phương diện làm ăn đích nhân, sẽ dùng chuyện này đến đánh lén hắn, để cho hắn vạn kiếp bất phục. Biết vậy chẳng làm a hắn lúc đầu, bối rối lấy có phải hay không trực tiếp về ra hương làm cái địa chủ quân đi. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang Chương 312, Tiểu Hinata. Ngày kế Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, Lăng Thiên mí mắt run lên, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trên người dáng điệu thơ ngây chân thành nữ tử tư thế ngủ, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Mấy năm qua cơ hồ một mực giết chóc và trong khi tu luyện vừa qua, Lăng Tiên tâm một mực nhanh căng thẳng, giờ này khắc này, về đến trong nhà, mới xem như khỏe mạnh buông lòng một lần. Vậy quanh lên Mai, bàn tay xẹt qua lạnh lẻo trắng mịn ra thịt, Lăng Thiên có chút xuất thần. Ngô! Mai khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Lăng Tiên xuất thần bộ dáng, không được cắn một cái. Nhìn thấy Lăng Tiên kêu đau bộ dạng, Mai nhịn không được lộ ra một tia ý. Hôn nàng nói, muốn ngươi vừa đi chính là vài năm. Muốn ngươi tối hôm qua như vậy gây sức ép ta, còn để cho ta làm như vậy tu nhân sự tình. Mai tức giận bất bình, lấy tiểu nắm đấm nện lấy Lăng Thiên Lực. Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lên nàng, nói, ai ngày hôm qua một mực không chịu cầu xin tha thứ tới, còn ngờ ta rồi. Hơn nữa chính là chính ngươi muốn biết vì cái gì cắn. Hừ, ta mặc kệ, đều là của ngươi sai. Mai lại là không quan tâm, nhếch răng trợn mắt trừng mắt hắn, mày mày kỳ ba. Tốt lắm, đừng làm loạn, muốn, cô nạn chính là đợi rất lâu rồi rồi. Hai người lại nói liên miên cần nhằn một hồi, vài năm không thấy. Tất nhiên là một fan chuyên miên, mới sôi nổi đứng dậy. Trong đình viện, ven hồ nước. Nói như vậy, Cờ Tín Mệ và tổ vẫn là chết sao? Lăng Tiên tùy ý đứng, nghe cổ Nạn về giới nghỉ dưỡng thế cục báo cáo, nhìn không được nói, xuất thủ có phải hay không một cái hội thời không nhận thuật người đeo mặt nạ a? Ôi chao. Cố Nạn nhìn nhìn văn kiện trong tay, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, lao sư làm sao ngươi biết? Nàng chính là biết đến, Lăng Tiên trong khoảng thời gian này phải tại giới nghỉ dạ, lại vẫn có thể biết tin tức này. Đó là đương nhiên, lão sư ngươi ta nhưng là không gì không biết nha. Lăng xoa nhẹ đầu nhỏ của nàng, cười nói: Cố Nạn mấy năm nay quản lý thành thị này, nhưng thật ra càng ngày càng làm bắt đầu luyện, rất có cổ nữ cường nhân khí chất. Có biện pháp cứu sống cờ tin này sao? Lúc này, Mai Hơi có vẻ trầm trọng nói, đều tại ta không có sớm một chút phát hiện. Đối Cở tin này, cô gái nhỏ vẫn có chút cảm tình. Lúc trước chiếm được tin tức này thời gian, nàng thiếu chút nữa chưa đem cổ nổ hạ cho lần ngược, nhưng đáng tiếc thủy chung đều không thể tìm được người đeo mặt nạ kia thân ảnh. Cái này cũng không trách người, kỳ hữu bị gì nụ gì quỷ sinh nở cổ nổ hạ phương diện nhất định sẽ phong tỏa tin tức, ngươi không biết cũng rất bình thường. Trần An một thoáng lăng thiên cuối đầu trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng: Đến nỗi có thể hay không sống lại cỡ tin mãi, ta cũng không rõ ràng lắm, thử xem đi. Mấy năm nay xông xáo bên ngoài, hắn kiến thức qua rất nhiều kỳ dị thần bí ánh sao cầu, lại từ đầu đến cuối không có bí kiến qua tương tự hộ cả thế giới thần kỳ như thế ánh sao cầu, thậm chí có kèm theo linh hồn không gian. Đây là choáng váng há hốc mồm. Lăng Thiên Đụng phải so với hổ cả thế giới phải lớn hơn trăm lần nghìn lần ánh sao cầu, năng lượng hơi thở lại càng viễn siêu hổ cả tinh cầu, lại không có một chút tương tự cực lạc tỉnh tổ loại này phụ thuộc thế giới dấu vết, tại chiến tranh học viện trong địa tích, cũng không có phát hiện qua tương tự đặc tù ánh sao cầu. Điều này làm cho Lăng Thiên có chút kinh ngạc, cũng rất tò mò hộ cả tình cầu lai lịch. Làng lá. Lang lá, Lăng Thiên và Mai chỉ dùng thời gian qua một lát, liền chạy tới nơi này. Bao phủ cả cổ nổ hạ cái giới, giống như không có tác dụng thông thường, căn bản không có kiểm tra đo lường đến Lăng Thiên hai người. Ngày hôm nay cổ nổ hạ tựa hồ như thần kỳ náo nhiệt đây. Mai méo xệ đầu, ánh mắt đảo qua cả cổ nổ hạ, chợt nói, hình như là Vân Nhận tới bái phòng cổ nổ hạ. Vân Nhẫn? Lăng Thiên mở người, sẽ không phải là lần đó sự kiện đi. Hắn tản ra cảm ứng, quả nhiên đã phát hiện một gã Vân Nhẫn, lôi cuốn lên một Hướng của bọn hắn cái phương hướng này mà tới. Thật đúng là đến đúng lúc. Lăng Tiên lắc đầu, có chút không nói gì, này Hyuga nên nói như thế nào đây? Gì? Rất nhanh, Mai cũng đã phát hiện những người đó, chờ đợi thấy rõ là lúc, giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng nhìn không được nữa lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Nếu không phải là bị quải, chỉ sợ vận mệnh của hắn sẽ hoàn toàn bất đồng đi, Mai nhìn nhìn bên cạnh Thanh Tú nam tử, nhếch miệng lên mỉm cười. "Cứu cứu nàng đi." Mai chịu được cười, nói. Lăng Tiên gật gật đầu. Xa xa, vân nhẫn trên người lóe ra lôi quang, điên hướng phía trước chạy băng băng. Theo Hỉ Vũ gạ ra bắt đi vẫn không tính là xong, chỉ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến làng láng ngoại, thậm chí chạy đến Vân An thôn, nhiệm vụ lần này mới xem như thành công. Tiếng gió phân phật. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa là cầm lấy nguyên nhân, làm cho cô gái có chút thở không nổi, xanh cả mặt, bất quá Vân Nhẫn cũng không thể quản, chẳng qua cũng chỉ muốn đôi, cô gái sinh mệnh vốn cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Ai? Đột nhiên, Vân Nhẫn không khoan nhượng dừng bước lại, để phòng nhìn lên trước người giống như trống rỗng xuất hiện hai bóng người, tốt nhìn con mắt. Hắn gắt như mày, không dám lộ Giống như đã từng quen biết một màn. Lăng Tiên khệ Nhưng đáng tiếc, thực lực cũng đã khác nhau rất lớn. Lúc trước đối mặt một chút nhẫn đều muốn phải liều mạng thiếu niên, giờ này khắc này, Dĩ Nhiên đã uy chấn cả giới núi dạ, thậm chí cả trong vũ trụ đều có được uy danh. Cảm khái như vậy trong nháy mắt, Lăng Tiên liền phục hồi tinh thần lại. Cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, vẫn Nhẫn liền cảm giác trong tay hết sạch, bắt giữ cô gái Dĩ Nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở cách đó không xa nam tử trong lòng lực. Lăng Tiên đánh ra liếc mắt một cái cô bé này. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt nhắm nghiền, mày lại lên, tựa hồ có hơi không thoải mái. Mặc rộng thùng thình áo ngủ, chân trủi tiểu cấp nhà, chộp nhìn giống như đồng thoại bên trong đi tới. Đây là Hy Na Tạ đi, thật đúng là đáng yêu. Lăng Thiên thầm nghĩ lên, liền đem cô gái đưa cho một bên mai. Thật đáng yêu. Có lẽ là giống nhau gặp được, cũng có thể là Hy Na Tạ đáng yêu, Mai cơ hổ là đầu tiên mắt liền thích cô bé này, ôm nẳng có dụng khí bao che cho con ý tứ của. Là thật đáng yêu. Lăng Thiên gật gật đầu. Lúc này, một trận âm thanh xé gió lên, nhất nam tử hướng đến nơi đây, đúng là Hy Na Tạ phụ thân, thì ủ gà thì à Lăng Thiên đại nhân Kyuuga hi Hiyaashi một mực mở ra bị hạng cự gặm, mặc dù không cách nào thấy rõ Lăng Thiên là như thế nào độc thủ, nhưng là đại khái đã biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn đi vào Lăng Thiên bên cạnh, cùng tính nói: "Thật biết điều, lần thứ hai, lại bị ta gặp phải." Lăng Thiên thản nhiên cười nhạt một câu. Kyuuga hi Hiyaashi nhất thời lúng túng, lần trước là Mai, lần này là Hina ta, cảm tính Hi Uuga đại tiểu thư liền trốn không thoát bị bắt mạng. "Hết sức xin lỗi, đây là của ta sai lầm, đã tạo Lăng Thiên đại nhân cứu tiểu nữ." Kyuuga -si liên tục cúi đầu, sợ Lăng Thiên bởi vậy lấy sáng hắn, đồng thời hướng Mai quẳng ném qua một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Được rồi, ngươi không biết là rất thú vị đấy sao." Mai ôm tiểu cô nương, một bên chữa trị cho nàng, một bên cười giải nói. Khi Uga Hiashi đang muốn nói chuyện, một mực mở ra lên bị án tiểu gẳng, lại rồi đột nhiên chứng kiến một bộ cực kỳ quỷ dị kinh khủng hình ảnh. Tiêu Vân nhận thân thể đúng là rồi đột nhiên từng tấp một bắt đầu mai một, chẳng qua là mấy hơi thở công phù, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có ở cái thế giới này từng xuất hiện. Loại lực lượng này, Khi Uga Hiashi thật sâu túi lầu xuống, khắp khuôn mặt lạ vẻ kinh sợ. "No." Đúng lúc này, tiểu Hinata chậm rãi mở to mắt, cũng tức tỉnh lại. "Gì?" Đây là nơi nào? Ta không phải tại giấc ngủ chưa sao?" Tiểu Hinata tạ trứng mắt nhìn, co rúm lại thành công một đoàn, yếu ớt mà hỏi. Nhìn thấy nàng này ngai manh bộ dạng, Mai cười cười, ôn nhu nói, "Không cần sợ, chúng ta không phải người xấu." Ồ. nạ tạ ngơ ngác nhìn nàng, một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác thân thiết sông lên đầu, mời nàng dần dần yên tâm bên trong phòng tuyến. Mai lại bế nàng một hồi, mới lên tiếng, người trước tiên đem nạ Hinata mang về đi. Chúng ta còn có việc." Nói xong, nàng liền đem Hinata đưa cho Hiuga Hiashi, trên mặt còn có không mớn. "Vâng." Hiuga Hiashi gật gật đầu. Có cái gì chúng ta có thể giúp được việc đấy sao? Không cần. Mai quát tay áo, liền va Lăng Tiên hướng làng Lá đi đến. "Phu thân, kia hai cái ca ca tỷ tỷ là ai a?" Khi Nạ Tạ tò mò hỏi. Nhân vật trong truyền thuyết sao? khi Nạ Tạ muốn rất tôn kính rất tôn kính mới được. Nói xong, khi Vũ gạ Hy Ải si mắt nhìn Hy Nạ Tạ, lại nhìn mắt đi xa Mai hai người, nhớ tới phía trước hai người đối Hy Nạ Tạ thái độ, không khỏi trầm ngâm. "Ồ." Hy Nạ Tạ lăng lăng cái đầu, lấy tuổi của nàng, còn không thể giải thích vì sao nhân vật trong truyền thuyết rốt cuộc là nhân vật nào, chỉ cảm thấy rất lợi hại bộ dạng.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 không nghĩ tới vẫn chưa đủ lấy thay đổi vận mạng thủy triều, đệ tứ hổ cả vợ chồng Như cũng đã bị chết ở tại kỳ ức bị tri loạn, gây sự như cũng là một cái mang theo mặt nạ thần bí nhân. Tốt lắm, người đứng tránh ra một chút, ta thử xem có thể hay không sống lại hai người bọn họ. Lăng Tiên khoát tay áo, ý bảo Mai đừng tránh ra một ít. Ùm. Mai gật gật đầu. Tô theo Lăng Tiên nhắm mắt lại, một cỗ lực lượng kỳ dị giống như âm như gió thổi qua thiên địa, ánh mặt trời vàng trói rơi mà xuống, nhưng thủy chung không thể loại trừ này xâm nhập linh hồn băng hàn. Lăng Tiên ý thức nháy mắt vượt qua xa cự ly xa, vượt qua thời không giới hạn, phủ thân vào một đoàn xoay trầm trầm quả cầu ánh sáng phía trên. Nơi này, đó là cực lạc tĩnh thổ vùng đất Bản Nguyên. Tuy ý thức đầu nhập, Lăng Tiên có lối suy nghĩ nhất thời bắt đầu vô hạn mở rộng, lan tràn, thẳng đến bao trùm tại cả cực lạc tĩnh thổ. Lần lượt từng bóng người theo trước mắt sẽ qua, có xen dù hạt hỉ dạ mạ hai huynh đệ, cũng có Khô Diệp Âm Dương Tình mình tám người, cũng có trốn tại dưới đất ngủ say ngủ chỉ hạ mạ đa dạ. Đưa tầm mắt nhìn qua mà qua, không có khiến cho gì người chú ý, rất nhanh liền đã tập trung vào một đạo trung quanh phiêu đảng, xuống một chút, liền nhận ra thân phận của nàng. Ngay tại tính toán tóm nàng đi ra, Một cỗ màu tím thần dị lực lượng đông nhiên ngang trời tới, cắt đứt Lăng Thiên cảm ứng, cũng mơ hồ lộ ra một cô ý uy hiếp. Đây là thế giới tự nhiên phản kích, sinh tử thay đổi liên tục chi quy tắc, không cho phép có như thế tùy ý sống lại cử chỉ. Lăng Thiên có cảm giác, nếu mạnh mẽ sống lại cợt tin lại, tất nhiên sẽ khiến cho một vài không tốt biến hóa. Bất quá hẳn là còn tại thừa nhận bên trong. Lăng Thiên suy tư một thoáng tại trạng thái này dưới, suy nghĩ của hắn trước nay chưa có lạnh lùng khách quan, rất nhanh liền phân biệt ra được lợi và hại quan hệ. Sau đó, có lẽ là Lăng Thiên hành động xúc động cái gì, một cỗ tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thế giới ý thức tuy rằng không có thể tùy ý thao tác thế giới, nhưng là có một chút đặc quyền, tỉ như 10 năm sống lại một người vẫn là cho phép. Nếu Lăng Thiên bản thể bước vào chân thần cảnh, hoàn toàn nắm trong tay cực lạc tình thổ, tối đa cũng liền đem cái đặc quyền này phong đại, như thế nào đều khó có khả năng hoàn toàn coi thường sinh tử quy tắc. Trừ phi đạt tới cao nhất chủ thần chi cảnh, một người cũng đủ rồi. Lăng Thiên lắc lắc đầu, lần sau tiếp tục sống lại nạp mỹ cạ giờ mỹ nạ tụ đi. Theo ý nghĩ này suy ra, đang trung đang cợt tín gian xung quanh một cơn động, hạ trong ngáy mắt, nàng liền vô ảnh vô tung biến mất. Cùng lúc đó Giương thế bên trong cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Làng Lã Mộ Điệp, gió lạnh rít gào, vũ pháp khí thế bàng bạc dần dần đưa tới tuân thủ Mộ Nghị Dạ chú ý này, hai người các người đang làm gì? Tuân thủ Mộ Nghị Dạ đỉnh lấy đến sương âm phong, la lớn. Mộ Điệp không khỏi táng lên trong thôn bình dân, còn có vô số lý dạ, thậm chí cả hồ cả đều táng ở chỗ này, Tuân thủ Mộ nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ, ở bên ngoài chỉ có này mấy tuân thủ Mộ lý dạ, trên thực tế trung quanh phân bố lên số lượng không ít tám bộ lý dạ. Dù sao đây là lý thế giới, mượn dùng thi thể nhận thuật tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có. Đùa bỡn người chết di thể Một mực làm cho tất cả mọi người căm thù đến tận xương tủy. Đúng lúc này, làm cho Tuân thủ Mộ Nghị Dạ kinh sợ vạn phần sự tình đã xảy ra. Theo nam tử trẻ tuổi kia tay giơ lên, đệ tứ hổ cả thê tử huyết nhất thời giơ lên, sau đó chậm rãi giốc lên, một khối phong bế kín quan tài dần dần, dần dưới đất trui lên. Đáng chết, đáng chết, ngươi cũng dám khinh nhổ cờ tin mẹ đại nhân di thể. Tuân thủ Mộ Nghị Dạ giống giận, làm gì âm phong thái thịnh, lấy thực lực của hắn đúng là trở ngại. Trên thực tế, phụ trách phòng bị ám bộ các nghị dạ sớm tính toán tiến lên ngăn cản, có thể đang đến gần là lúc, luôn luôn cổ vô hình lực bài xích, làm cho cho bọn họ căn bản là không có cách đột phá vài một tiếng. Quan tài mở ra, cợt tí này thân thể bắn ra, đứng lơ lửng giữa không chung. U dù dù ma khí bộ tộc sinh mệnh lực vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, có lẽ cũng có kỳ u bị chạ cỡ dạ làm dịu, cợt tí nãy đều đã chết rồi đã nhiều năm, thân thể lại vẫn không có chút nào biến hóa. Dừng tay, ám bộ các nị dạ sôi nổi giống to lên tiếng, muốn rách cả mí mắt nhìn lên một màn này. Đệ tử vợ chồng hy sinh cho kỳ u bị loạn, lấy sức một mình phong ấn kỳ u không biết cứu nhiều ít làng là có thể là cả cổ nô hạ đều tôn kính tồn tại, sao có thể khoan dung bị như thế đối đãi? mọi người đều là hai tay kết ấn, liền muốn sử dụng nhẫn thuật đột phá quỷ dị này bài xích lực. Nhưng mà, liền khi bọn hắn vừa mới kết tốt ấn thời gian, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ và khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy đệ tứ hổ cả thế tử, Vũ dù ma kỵ cỡ tin này đúng là mí mắt run lên, chậm rãi mở mắt, nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ như chưa minh bạch xảy ra chuyện gì. Thân hình rất xuống, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thích ứng này đã lâu thân thể, liền muốn ngã trên mặt đất, Mai tiến lên vài bước, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ầm phong dần dần tán, ám bộ các nghi ra lại không hề nhúc lăng lăng đứng ở nơi đó. Bước này nghịch chuyện sinh tử đích thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ Phàm Y. Tất cả mọi người kinh hái trợn mắt há hốc mồm, như xem phân tích. Vèo. Hai đạo bóng đen rồi đột nhiên phá không tới, đúng là chạy tới hạ tác xạ Cù Mộ và hạ tác Kakashi, cả cả hai người bọn họ nhìn xa xa cái này chết tiệt đi người sống lại cảnh tượng, trong lúc nhất thời lăng lăng nói không ra lời. Cợt tin này. sống. Lăng Tiên Thế nhưng có thể phục người đàn độn. Hạng không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên thực lực quả thật nghịch thiên mạnh, chẳng sợ hắn đem tiên thống cái lỗ thủng, đem mặt đất đều đánh xuyên qua rồi, hắn đều tín. Nhưng, này nghịch truyện sinh tử coi thường luân hồi một màn, vẫn là triệt triệt để để gây xích mích hắn điểm mấu chốt. Làm sao có thể? Mọi người đều là lăng lăng đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao. Ngộ Điệu phát sinh một màn, bị xạ dụ Tobi hi dụ rèn để ép xuống, nghiêm cấm ngoại chuyện. Bất quá Lăng tiên xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ tin tức, lại là thế nào đều ép không được. Vẫn Nhẫn bộ đội biết được tin tức này thời điểm, lập tức liền xám xịt chạy ra Cổ Nộ Hạ, một chút hương sư vấn tội ý niệm trong đầu đều không có. Hạ Tác dinh Thự, Cạc Cạc Sỉ đang tiến hành mỗi ngày phải làm đao thuật luyện tập, bất quá tâm tư của hắn rõ ràng không về mặt tu luyện, thường thường trộm nhìn về phía phòng trong. Đối với Lăng Thiên vị này trong truyền thuyết Nghĩ Giả chi thần, hắn không phải bình thường rất yêu kỳ, nhất là tại ngày hôm qua tận mắt chứng kiến kia cảnh tượng khó tin sau. Nghe nói Lăng Thiên đại nhân vẫn là phụ thân đệ từ đâu? Các Cạ sĩ si thầm nghĩ lên, nghe nói Lăng Thiên đại nhân từng một kiếm bổ ra cả Vân Mân thôn, một kiếm đánh tan cả thiết chi quốc trên không tầng mây, kia là bực nào sức mạnh to lớn. Đau của ta thuật tu vi tăng lên không thả, nếu là Lăng Thiên đại nhân chịu chỉ điểm một chút ta thì tốt rồi. Trước đó, các Cạ sĩ si một mực đem chuyện này cho rằng chuyện thần thoại xưa nghe, cũng không tin lắm. Nhưng, ngày hôm qua Lăng Thiên kia phất tay nghịch chuyện sinh tử, sống lại người chết một màn lại làm cho hắn đối với những việc này thần thoại rất tin không nghi. Năm trong tay sinh tử luân hồi, cái đó và tiên nhân và cái gì khác nhau? Đối với tiên nhân mà nói, thủy Thiên Diệt Địa không phải chuyện rất bình thường sao? Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng tạo ánh trăng, mà Lăng Tiên một kiếm bộ ra vân ẩn, chỉ sợ còn không phải Lăng Tiên toàn bộ thực lực đi. Lao sư hiện tại liền rỗi danh ở nhà. Phòng trong, Lăng Tiên mắt nhìn còn đang ngủ say thích dưỡng thân thể cờ tin mãi, hướng về phía Hạ Tạc xạ Cú Mỏ hỏi, "Đúng vậy a?" Hạ Tạc Mỏ cười đầu, cũng còn chưa xong toàn bộ nhàn rỗi chứ, ngẫu nhiên ta cũng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. Như vậy rất tốt, một nhà yên vui. Hạ Tang Sạ cú một người. Sư Mẫu và Mai ở một bên chiếu khán lên cợt tin mãi, nghe được câu này, cũng nhịn không được nữa lộ ra mỉm cười. Nghĩ ra, trung quy là một cao nguy chức nghiệp, như không phải là vạn bất đắc dĩ, ai sẽ hy vọng thân nhân của mình cả ngày bên ngoài bạo hiểm?" Đáng nhắc tới chính là, Lăng Thiên xem như triệt để cải biến cả cả sĩ vận mệnh, cha mẹ khỏe mạnh, người nhà ắc hằng, cả cả sĩ tuy rằng như trước đối ố bị tổ biến mất canh cánh trong lòng, nhưng tóm lại tâm tình vững vàng, không có xa vào tại trong thống khổ, không muốn phát triển. Cả cả xí rất không tồi. Nhìn nhìn bên ngoài không ngừngung đạo thân ảnh, Lăng Thiên cười, cười nói, "Là cái không sai mẩm." Vậy hắn cần phải vui vẻ không được. Hạ Tạng Sạ cụ mỏ cười ha ha, tiểu tử này chính là nghe cho ngươi truyền thuyết to lớn. Đúng rồi, Hồ Ca đại nhân làm cho ta hỏi ngươi có thể hay không sống lại mỹ nã tổ, hắn cuối cùng là lão Liễu, không muốn làm hồ ca rồi. Muốn qua vài năm mới được. Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, đến nỗi hồ ca, lao sư ngay khi không được sao? Không có ý nghĩa. Hạ Tạng Sạ cụ mọ lắc đầu, trong ánh mắt có mỏi mệt, hơn nữa ta không thích hợp. Cũng đúng. Lăng Thiên gật gật đầu. Hạ Tạng cụ mọ tính cách cứng ngạnh, làm ám bộ đội trưởng tuyệt đối xứng trước, nhưng để cho hắn đi làm hồ ca đi quản lý cả thôn phương phương diện diện sự vật, còn có điểm làm khó hắn. Giống như vậy ngẫu nhiên làm một chút nhiệm vụ, thường thường đi nhiị ra trường học dạy những hài tử kia, vẫn là rất thích thú. Hạ Tạc xạ cụ mỏ nâng chung trà lên, uống một ngụm, nheo mắt lại nói, bộ dáng này, chợt nhìn đi, có thể một chút cũng không có lúc trước tung hoành giới nhiị dạ nhanh trắng phong phạm. Lăng Tiên lại rõ ràng, này rất có thể là đi lên trở lại nguyên trạng con đường, nhanh trắng thực lực, chỉ tăng không kém. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngữ thế nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu óc phân thân có chút hố, mành cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu liệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 314, cờ tín lại quyết định. Nô. No. Đúng lúc này, cờ tín lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tỉnh lại, nàng cơ cơ đầu, đầu óc nhất mảnh hỗn độn, có chút rất nhỏ đau đớn không thể chứng. Lúc này trí nhớ của nàng còn dừng lại tại phong ấn kỳ ủ đêm hôm ấy, cực lạc tỉnh tổ trí nhớ cũng ẩn mấp không thấy. Ta không chết. Cờ tín lại hoạt động nửa mình dưới thể, nghi ngờ hỏi, nàng không phải đã chết tại ký ủ bị chi rối là sao? Ngươi đã chết qua một lần rồi. Mai cười cười, nói, Lăng đưa ngươi phục sống lại. Hiện tại đã là cổ nổ hạ 51 năm. Cợt Tỳ nhẹ ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khó tin, lăng lăng nhìn cách đó không xa gật đầu ý bảo Lam Tiên. Sống lại, cổ nổ hạ 51 năm. Vốn là hỗn loạn đầu óc, càng thêm hỗn độn. Bất quá, chỉ là trong đáy mắt, một cơn giống như bản năng rung động chuyển đến, cợt Tỳ nhẹ rồi đột nhiên vươn tay, một phát bắt được mai, khẩn cấp hỏi, "Nạ dù tôi đâu?" "Nạ dù tôi thế nào?" hán, hắn trôi qua có khỏe không? Nàng tốc độ nói cực nhanh, trong đôi mắt tràn đầy khuyên, bàng hoàng, "Hấy hối hận hôn tạp một chỗ thần sắc phất tạm." Từ vong nàng không sợ, vừa mới sinh ra nạ dụ tổ mới là nàng tối không bỏ xuống được chấp nhiệm. Yên tâm, Mai Vô Vô nàng tay run rẩy chượng, nhẹ nhàng ôm nàng nói, nạ dụ tổ không có chuyện gì. Cợt Tín lại hơi yên lòng một chút, trong đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, liền tính toán đứng dậy đi xem con của mình. Đều là kỳ hữu bị gì nụ dị kỳ, nàng rất rõ ràng cái thân phận này gặp phải cái gì, mặc dù đối với con của mình rất tự tin, nhưng cũng có chút sợ hãi. Dù sao nạ dụ tổ cùng nàng không giống mới, Cợt Tín này đến cô nô hạ thời gian, còn có cái hữu du mạ kỳ có thể dựa vào, cũng có nạ mỉ tổ, mà những người bạn này Hơn nữa khi đó Kỳ Vũ Bỉ cũng không có làm là qua, bọn đối với nàng này Kỳ Vũ Bỉ dị nụ dị kỷ tối đa cũng chính là không thân và sợ hãi. Na dù tôi lại không giống vậy. Kỳ Vũ Bỉ chi loạn cho Cổ Nộ Hà mang đến thương vong quá lớn, tử vong nảy ra bình dân vô số kể, bởi vậy thoát phá gia đình lại càng nhiều vô số kể. Lớn như thế biến cố, bọn liền không chỉ là không thân đơn giản như vậy. Cứu hận. Đối Kỳ Vũ Bỉ thứ hận, từ một nơi bí mật gần đó thao tác, đều tái giá đến nạ dù tổ này cái gì đều không hiểu nhi đồng trên người. Cứ có tháo nước nơi, Cổ Nộ hạ chỉnh thể thế cục tự nhiên sẽ càng thêm hài hòa ổn định. Đối với toàn cục mà nói, cá nhân đích lợi hại không quan trọng gì. Xem ra cái gọi là Nghị Dạ tiến sĩ đã hoàn toàn mất đi, hiện giờ chỉ là một từ đầu đến đuôi chính khách tôi. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên lắc đầu, nhẹ nói nói, "Cờ Tín này ngươi đi xem sẽ biết, nếu như muốn mang nạ dụ tụi đi, liền tới Ạp Vạ Dồ Sa đi. Yên tâm, sẽ không ai ngăn trở cho ngươi." Lăng Thiên ngữ khí thản nhiên, nhưng không ai sẽ hoài nghi hắn làm không được. Nghĩ Dạ chi thần uy nghiêm, đừng nói chỉ là một cái làng lá, liền là cả giới Nghị giả ngũ đại quốc sở có Nghị Dạ lại, đều không người nào dám làm trái. Cờ Tín này cũng không đốc, chẳng qua là thoáng suy tư liền nghĩ thông suốt trong chuyện này các đốt ngón tay. Nạ tổ. hài tử của ta." Cợt Tín Mại thấp giọng nói xong, khỏe mắt cảm thấy chát, đôi mắt phím hồng, nàng khẩn cấp đứng dậy, đi ra ngoài. "Cợt Tín Mại đại nhân." Sau đó, cả cả sĩ vừa vận chấm dứt huấn luyện, bình kiến lao ra Cợt Tín Mại, nhất thời cùng kính hành lễ. Cợt Tín Mại không tâm tình quản hắn phi rõ, tinh tâm cảm ứng, liền hướng về một phương hướng cực nhanh mà đi. "Chúng ta cũng đi xem đi." Ùm. Lăng Thiên đoàn người theo sát mà Cợt Tín Mại cất bộ, Kakashi rất nhanh liền kịp phản ứng, tương tự đội kịp. Một chỗ nóc phòng, Cợt Tín Mại lặng lặng đứng ở đó. Tiên Lặng nhìn phía xa đang ở nấu mì tôm tiểu hài tử. Tiểu hài tử có một mái tóc màu vàng kim, hai má hai bên cắt hưu ba cái trồng dâu, dáng người so sánh với cùng năm tuổi nhi đồng có vẻ hơi thấp bé. Lúc này hắn đang nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mì tôm, có rún lên cái mũi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong, đối với nạ dụ tổ mà nói, có thể ăn được mì tôm đại khái là rất không tệ của sống đi. Cợt Tín lại hai đấm nắm chặt, lại đánh giá căn phòng kia, gian phòng bài trí có chút cũ loạn, vừa nhìn liền chưa từng có sửa sang lại qua, góc chỗ càng là có thêm cho bụi chồng chất. Lăng Tiên và Mai đám người chậm tới gần, cùng nhau nhìn thấy đứa bé kia. Cợt Tín lại đại nhân Hồ Ca đại nhân xin mời người phụ trách chiếu cố nạ rủ tổ. Cạ Cạ sĩ trầm mặt, mở miệng nói, "Chiếu cố, cợt tí này có chút thất thố gạt hết, dạng này ngươi theo ta nói là chiếu cố. Ta cùng mỹ nạ tổ vì thôn hy sinh, các ngươi chính là như vậy đối nạ rủ tổ hay sao?" À, từng giọt nước mắt lăn xuống. Cạ Cạ sĩ trầm mặt xuống, túi đầu, hắn là gia tộc sinh ra, không lo ăn mặc, căn bản sẽ không có cân nhắc qua những chi tiết này, cũng không còn chú ý tới. Cợt tí này lau khô nước mắt trên mặt, hít sâu vài khẩu khí, mới hướng bên kia đi đến. Nàng đứng ở cửa, do dự do dự đã lâu. Tuy trung đều không có lấy Dũng khí đi gõ cửa, gặp mà sau, nàng nên giải thích thế nào? Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Ai vậy? Lúc này đại môn một tiếng cọt kẹt, chậm rãi mở ra, từ giữa tìm hiểu một cái đầu nhỏ. Nã Dụ Tô Tô ngẩng đầu nhìn Cợ Tín Mại, thật là xinh cái gì, hơn nữa còn có cổ rất quen thuộc tốt cảm giác thân thiết. Hắn lăn lắc, phe phẩy đầu, hỏi, "Gì? người tìm ai?" Cợ Tín Mại ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. "Ta." Cứng học lên, vốn không sợ trời không sợ đất tính khí, ở phía sau, lại giống như vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này Một trận nồng đậm mùi chuyển đến, làm cho nàng ngẩn người, bụng lôi thời chuyển đến một trận thầm thị thanh. "Ách." Cợt Tỷ nại nhất thời xấu hổ là không đi, mặt đỏ tai hổng. Nàng đã chết đã nhiều năm rồi, vừa mới phục khi còn sống còn không có cảm giác, thích nhưng thân thể sau, tự nhiên sẽ cảm giác được người bình thường đều cũng cảm giác được đói khát, cực kỳ cơn đói bụng quẩn quảo. "Dị ngươi đói bụng sao?" Nạ Dụ Tồ méo xệ đầu, chợt không chút lựa chọn, liền đi trở lại trong nhà, bưng vậy vừa nãy nấu chín mì tôm, đi vào cờ Tỷ trước mặt, nói, "Dì, ngươi ăn đi, ngươi thì sao?" Cợt Tỷ nại ngây ngốc tiếp nhận. Nạ rủ tổ nuốt ngụm nước bọt, mới ngóc đầu lên nói, không có việc gì, ta không nói bụng, hơn nữa ta còn có mặt khác ăn chúng. Cờ tín mày lăng lăng bưng mì tôm, đi vào gian phòng, nhìn nhìn góc tường này thực phẩm, phần lớn đều là đó tiếp cận quá thời hạn chính là thậm chí đã quá thời hạn chất lượng kém sự vật. Lúc này nạ rủ tổ đang đang khắp nơi tìm kiếm lên, tựa hột như muốn tìm ra đến mấy thăm ăn. Nhìn đến đây, cờ tín mày cũng chịu không nổi nữa trong lòng tình cảm, rồi đột nhiên ôm nạ rủ tổ khóc giống lên, lệ như suối trảo. Bên ngoài, đây là chiều cố. Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lên vừa mới nhận được tin tức tới được Sazuu Tobii Hiiruzen, thật đúng là Chu Dao a. Không khí chính là độ ấm giống như rồi đột nhiên giảm xuống hơn 10 tốc độ, cơ hồ ngưng kết thành băng. Sazuu Tobii Hiiruzen hé miệng, cố gắng giải thích những thứ gì, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng, nản lòng nói, "Là ta thực xin lỗi tổ, thực xin lỗi cờ tin mãi. Cờ tin mãi là bằng hữu của ta." Lăng Thiên lãnh đạm mở miệng, "Vô luận nàng làm cái gì, cô nột hạ cũng không được quá nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng." Nói xong, Lăng Thiên liền xoay người rời đi. Hắn biết rõ hữu vũ ma ký Na tổ tính cách có được một viên tấm lòng sơn hắn, ít có thể rời đi cô nô hạ. Ngay kế, Cợt Tín lại ôm nạ dụ tổ, tiến đến làm Lăng Tiên tiến đưa. "Nô, no, tiểu tử kia, thứ này liền tặng cho ngươi ngay khi quả gặp mặt đi." Lăng Tiên sờ sờ nạ dụ tổ đầu, đưa cho hắn một cái cùng loại với đồng hồ gì đó. Đây là Lăng Tiên theo chiến tranh học viện lấy được mới nhất khoa học kỹ thuật, không chỉ có thể tự động đỡ cho chủ, hỗ trợ tu luyện, còn có một chút thú vị tiểu năng lực. Há, ta ơn tu tu." Nạ dụ tổ IEA tiếp nhận, hướng về phía Lăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Tu tu." Lăng Thiên trợn khóc trợn cười, thật cũng không có thể phản bác, dù sao hắn cũng mau 30 tuổi rồi sao. Bên cạnh, Mai ôm tiểu Hina-ta, thỉnh thoảng đùa với, tự ngu tự nhạc có chút vui vẻ bộ dạng. Ngay tại ngày hôm qua, khi Kiru gạ Hi-a-shi sì mang theo Hina-ta đến bãi sứ, hơn nữa rất linh trí trực tiếp tìm được Mai, Mai thân mình cũng rất thích Hina-ta, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Tốt lắm, đi nha." "Ừm." Nói xong, hai người liền bay lên trời, hướng tới Thiết Chi Quốc mà đi. "Mẹ, thúc thúc gì như thế nào cũng không phải là rồi, bọn họ là tiên nhân sao?" Nazu tụi chơi một chút đồng hồ, tò mò hỏi. "Không kém bao nhiêu đâu." Cợt tí nãy mỉm cười gật đầu, có thể sắp chết đi nhiều năm nàng không khoan nhượng phục sống lại, không phải tiên nhân cũng không xê xích gì nhiều. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hề hải lòng trắng. Đầu gốc phân thân có chút hố, mày cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu liệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 315, con trai của chủ thần. Trong đình viện, thản nhiên ánh mặt trời chiếu xuống, một vùng hài hòa an tưởng không khí. 8 năm trôi qua, ban đầu tiểu cô nương dĩ nhiên to lớn rất có thiếu nữ động lòng người phong thái, trong tay nàng đánh trúng bắt quái trượng, dưới chân giẫm phải không hiểu kỳ dị bước đến, từng chiêu từng thức uy thế hùng hợp, thoạt nhìn rất có một phen khí thế. Hứng. Thật lâu sau, khi Nạ Tạ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nâng tay nhấn một cái, "Bát quái, không trưởng. Ẩm. Một đạo thuần túy trà cỡ dạ giống như đạn pháo thông thường giã mà ra, âm ầm nện xuống tại Hi Nạ Tạ trước người cách đó không xa hố thượng. Phình một tiếng, một đạo thu cột nước phóng lên cao. Hô. Khi Nạ thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, lộ ra một tia vẻ tự tin. "Rất lợi hại sao, Kính Nạ tạ. Mai Tán Thần nói. Ở độ tuổi này, có thể dùng ra không chướng, quả thật rất tốt." Đa Tạ lão sư. Khi Nạ Tạ hướng về phía Mai Lộ ra vẻ mỉm cười, bị trao lại cảm giác trấn hảo, bất quá chứng kiến Lăng Thiên kia mà không chút thay đổi bộ dạng sau, lại trở nên yếu khí, bày ra bắt quái trường đích thủ thế, liền muốn bắt đầu một vòng mới tu luyện. "Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút đi." Lăng Thiên thản nhiên nói. "Ta, ta còn có thể tiếp tục." Khi Nạ Tạ ngẩn ngơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảo ra nhất kia đỏ ửng, lập tức nói. Nhìn thấy Hy Nạ Tạ bộ dạng, Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói, "Bước tiến của ngươi và tâm tình đều rối loạn, tiếp tục luyện tiếp làm nhiều công nhỏ." Không cần phải. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khi Na tạ thu hồi động tác, không đừng nói, hơi có chút sợ sệt nhìn thấy Lăng Thiên. Không có việc gì, không có việc gì. Mai chừng mắt nhìn Lăng tiên liếc mắt một cái, liền đã đi qua an ủi Kỳ Na tạ. Lăng Thiên lắc đầu, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết vì cái gì, Kỳ Na tạ cô gái nhỏ này đặc biệt sợ hắn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm tới a. Lăng tiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời, ánh mắt giống như vượt qua vô tận khoảng cách, đem chọn cái vũ trụ đều thu vào đáy mắt. Núi tạt gọn sắp mở ra đây. Cùng một chỗ cuộc sống lâu như vậy, Mai rất nhanh liền đã phát hiện Lăng Thiên không yên lòng, liền mở miệng hỏi, "Ngươi lại muốn đi sao? Lần này cần bao lâu?" Nàng mặt không chút thay đổi nhìn lên Lăng Thiên. "Không bao lâu nữa, nhiều nhất một năm đi." Lăng Thiên gật gật đầu. "Ừm, đêm nay tìm người tính sổ." Mai bình thản nói ra những lời này, cũng không có khuyên can ý tứ của. Khi nạ tạm vẻ mặt ngai nhanh đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế trời còn chưa sáng, Lăng Thiên liền biến mất ở hổ cả thế giới. Mai ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, giống như còn có thể chứng kiến vậy vừa nãy rời đi thân ảnh nhất định phải trở về a. Không biết sao, Mai trong lòng luôn luôn loại thản nhiên là không yên tĩnh, giống như lăng tiên việc này sẽ tao ngộ đến nguy hiểm dường như. Chiến tranh học viện. Ở ngã tư đường. À, lúc cùng với chín đại mẹ giờ dễ dàng bốn người đang đi tới. A tì tị, kia A nhĩ pháp còn đang dây dương người. Lục Cơ Cơ nằm đấm, giống như muốn đánh người. A gật gật đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia buồn rầu vẻ. Theo núi tạt gọn tới gần, càng ngày càng nhiều người hội tụ đến, tự nhiên sẽ gợi ra không ít mâu thuẫn. Dù sao đều là tiên chi tiêu tử, ai cũng không thuộc ai. Nai A Nhĩ Pháp đó là cách vạch tinh hệ nhất vị chủ thần thân tử. Nai A Nhĩ Pháp lần đầu tiên nhìn thấy Ars, liền giật nảy mình, dùng hết các loại thủ đoạn theo đuổi, thậm chí còn lợi dụng sư phó hắn uy thế hướng Ars sư phụ băng phách tạo áp lực, Ars vài bằng Hiu cũng bị A Nhĩ Pháp thu mua. Chủ thần uy nghiêm hẳn nặng. A Nhĩ Pháp ra tay lại có chút bất phàm, những người bạn nổi thậm chí Ars tối tôn trọng đích sư phụ băng phách, đều Hiu Ivo Equinas, cho Không thể ta còn không trốn thoát sao? As lộ ra một vẻ, chẳng qua tìm hiểu trốn cái vài tạm niên. Lúc lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Nói, cũng không biết Lăng Thiên khi nào thì trở về, với hiện tại, lượng này Á Nhị Pháp cũng không dám quá phận. Lăng Thiên? Ài cười khổ, đây chính là chủ thần thân tử, cho dù là Lăng Thiên lại có thể thế nào? Cả vũ trụ nhân tộc mới bất quá một vị chủ thần. Lăng Thiên tuy nhiên thiên tài tuyệt diễm, thậm chí cả cường đại chân thần đều có thể chấm giết, nhưng đối mặt chủ thần, còn không phải yếu ớt giống như con kiến. Vô dụng, Lăng Thiên đến đây cũng vô dụng. Ài lắc đầu, không thành chủ thần, cuối cùng con kiến. Chỉ đắc giờ ôn hòa cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy. Lúc này, Tam Đạo thân ảnh đến gần, một gã tuổi trẻ hơi có vẻ âm lãnh thanh niên. Phía sau theo sát mà hai bóng người, đương nhiên đó là hai tên nhân tộc chân thần. A Nhĩ Pháp Lệnh lùng nhìn thấy As, không che giấu chút nào trong mắt tham muốn giữ lấy, nói: "As, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi muốn là còn không chịu phục tùng, cũng đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn rồi." Bị ta nhìn chúng nữ nhân, không có người nào có thể đào thoát. Hắn hai tay chắp sau lưng, ngạo khí mười phần. Lúc ba người đều tức đến run dậy cả người, mắt gặp bằng hữu của mình bị áp bách, lại cảm giác bất lực thật sự chịu khổ sở. As cắn môi, nàng rất rõ ràng lúc này cự tuyệt hậu quả. Nếu bởi vì nàng một người, làm cho nguyên bản Hữu Hạo chủ thần thay đổi lập trường, căm thủ nhân tộc, này đối với nhân tộc ảnh hưởng trái chiều sẽ có bao nhiêu nặng nàng quả thực không dám nghĩ. Tuy rằng mọi cách bất đắc di không cam lòng, nhưng nàng càng không muốn trở thành nhân tộc đắc tội người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Ặc rồi đột nhiên than nhẹ một tiếng. A Nhi Pháp ngóc đầu lên, trong ánh mắt có ăn trên ngồi trước, quan sát Ả. Đùng. Đùng. Tiếng vô tay vang lên. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn đi, chỉ thấy toàn thân áo đen Lăng Thiên vô nhẹ nhẹ thủ, mỉm cười nhìn thấy A Nhi Pháp. Người là ai? A Nhi Pháp nhíu mày. Lăng Thiên không để ý tới hắn, đi vào Ả trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói. Không nghĩ tới vừa trở về liền đụng tới loại chuyện này a. Lăng Thiên, ngươi chớ xứa vào việc này. Hạ cắn môi, vẻ mặt giễu rất thảm thiết vẻ bất đắc dĩ, này có lẽ liền lạp của ta mạng. Nghe được Lăng Thiên hai chữ, đám người trung quanh nhất thời vang lên một trận tiếng ồn ào, xì xào bàn tán, đây chính là nhân tộc mạnh nhất yêu nghiệt, uy danh hiển hách ai không biết ai không hiểu. Lăng Thiên. A Nhĩ Pháp cười khẩy, lạnh lẽo nhìn lên Lăng Thiên, đúng vậy, ngươi tốt nhất đừng đụng việc này, nếu không đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lăng quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn, giống như là đang nhìn một người chết. Này ánh mắt làm cho A Pháp có điểm không thoải mái. Theo bản năng lui ra phía sau từng bước, trong lòng có chút run rẩy. Mà sau hai vị chân thần lại rồi đột nhiên tiến lên trước một bước, hai người bọn họ có thể trở thành chủ thần thân tử bảo tiêu, thực lực tự nhiên có chút bất phàm, tại chân thần bên trong đều xem như không yếu, lúc này lại ngưng trọng nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia. Rõ ràng là cái bản thần, lại cho hai người bọn hán vị chân thần, đều mang đến từng đợt cực kỳ mãnh liệt tử vong uy hiếp cảm. "Các hạ, xin không cần nhúng tay." Một cái trong đó chân thần trầm giọng nói, Lôi Viêm chủ thần đối án pháp thiếu gia cực kỳ quan hái. Thực lực căn mạnh, càng khó sinh ra hở đuệ. Chủ thần càng phải như vậy nếu không phải hư không chiến tranh A nhị pháp chính là luôn luôn bị người chủ thần kêu mang theo trên người trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý hiếp làm cho Lăng thiên không khỏi nhau mắt lại A nh pháp cũng một lần nữa tìm được tự tin nào nghe nhìn thấy Lăng thiên tại trong sự nhận thức của hắn chỉ cần vừa nhắc tới phụ thân sẽ không có người dám làm trái thức thời liền ai này A pháp lạnh lùng nói không ai có thể cứu người cho dù là hồng ở trong này cũng sẽ đồng ý chúng ta kết hợp cúi đầu giống như đã chịu phận bất hạnh mang theo người ánh mắt nhìn thấy Lăng thiên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 Tôi có vẻ đáng tiếp nhìn lên A, như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mị nữ tử, xem ra là trốn không thoát bị tao đạp vận mệnh rồi, A mắt đẹp không ánh sáng, có cổ mất hết can đảm cảm giác. A Nhĩ Pháp nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, không khỏi càng đắc ý hơn. Lăng Thiên là thiên tài, là yêu nghiệt, cả vũ trụ đều hiếm có có thể cùng hắn đánh đồng đích thế tài, hắn đương nhiên cũng so ra kém, mà cũng chính bởi vì vậy, hắn ngược lại cảm giác càng có cảm giác thành công. Nhìn thấy như vậy một cái yêu nghiệt bất lực bộ dạ, quả thực so với hắn trước kia ước hiếp một ít chân thần còn muốn tới có ý tứ. Lăng đứng cô đơn ở nơi đó, hai mắt xuống, vẫn không lúc ních, không biết suy nghĩ cái gì. Người ở bên ngoài xem ra, hắn giống như đã chịu phận bất hạnh rồi. Ông cao mắt, Lăng Thiên mang bên mình mang theo bữa nhỏ đầu rồi đột nhiên run dậy một chút, chợt một đạo âm thanh lạnh lùng như băng vang lên. Thằng nào cho mày là gan? Mọi người đều là hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị mặc phong cách cổ xưa thú áo dài hùng tráng nam tử, đứng lơ lửng trên không. Hắn thân hình cao lớn cực điểm, bộ mặt uy nghiêm, mắt hổ nhìn quét, làm cho tất cả mọi người nhát gan từ nay về sau lui. Một ít sóng hắc nhãn giống như vũ trụ sao trời, thâm thúy cuồn không lường được. Hắn ai vậy? Có dị tộc nhân cười lạnh. Bên cạnh có nhận ra nam tử kia đồng bạn đã sớm thay đổi sắc mặt, nhanh chóng một fan che cái miệng của hắn thấp giọng vội nói nhanh, "Ngươi điên rồi, liền chủ thần giáp mặt cũng không nhận ra." "Chủ thần?" Phía trước người nói chuyện sửng sở, sắc mặt nhất thời đều trắng, nhanh chóng chớ có lên tiếng. "Người tới chính là nhân tộc chủ thần Hồng, bái kiến chủ thần." Lúc này, toàn bộ nhận ra nam tử thân phận người, phàm là chân thần trở xuống, trực tiếp quỳ phúc xuống, chân thần cường giả cũng không mình hành lễ. Mọi người đều là tối đầu, không dám triệt động. Nghiêm chỉnh mà nói, không được cho phép liền nhìn thẳng chủ thần, thật là mạo phạm sự tình. "Cha cha, cha. Chỉ trong mấy mắt, đường phố này chỗ liền quỷ một vùng, cả ngã tư đường tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. A Nhĩ Pháp cắn cắn răng, tương tự quỷ trên mặt đất, tuy rằng cha hắn là chủ thần, nhưng đối mặt một vị khác chủ thần, cũng không thể không tuân thủ quy tắc. Atva Lux đám người mẩn người, liền cũng tính toán quỷ xuống hành lễ, nhưng mà một cố dịu dàng lực lượng chuyển đến, đúng là làm cho mấy người quỷ không đi xuống, chỉ có thể thẳng tắp đứng. Các nàng rõ ràng đây là chủ thần ban ân, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Kể từ đó, trường hợp còn có điểm tức cười. Nguyên bản không ai bị nổi A Nhĩ Pháp, lúc này quỷ trên mặt đất, mà hừ nhẹ nhàng đứng ở lăng thiên đám người trước người giữa không trùng, chậc nhìn đi. Giống như là A Nhị Pháp tại hướng Lăng Thiên mấy người quỷ xuống giống nhau. A Nhị Pháp mặt hỏa lật lạn, rất nặng như núi thanh âm của vang lên, hồng lạnh lùng liếc nhìn mắt nhìn A Nhị Pháp, "Ta cho phụ thân ngươi một bộ mặt, tự đoạn một tay, cút đi." "Chủ thần, chủ thần." A Nhị Pháp mặt sau hai vị chân thần nhất thời luống cuống, liền vội vàng tiến lên thần cầu. Sau đó bọn hắn cũng không dám mang ra viêm lôi chủ thần danh hảo, chẳng qua là cầu xin nhìn lên hồng, dù sao hai người bọn họ là bạt tiêu, nếu A Nhị Pháp thật sự bị cái gì tổn thương, chẳng sợ không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng khó từ tội lỗi. Hồng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, theo sau vung lên, một đạo cuồn quận lực lượng thổi quét mà ra, giống như liền núi sông đều có thể xoắn nát, hai tên chân thần trực tiếp liền hộp máu bay ngược mà ra. Sau 10 ngày, đi trước hư không tiễn tuyến, nhân tộc, chết cũng được đứng chết. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, không lưu tình chút nào ra tay. Mặc dù biết ra tiền tuyến cơ hồ hẳn phải chết, nhưng hai tên nhân tộc chân thần lại không dám chút nào phản bác, liền đứng lên gật đầu xác nhận. Nói xong, Hồng Liên nhìn chằm chằm Pháp, trong ánh mắt có sát ý hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đối lăng thiên tạo thành nguy hiệp, thân là nhân tộc thần giữ nhà liền là như thế bá đạo bao che khuyết điểm không nói lý lẽ. A Nhiễu Pháp đứng ở chỗ đó, gian nan nuốt ngụm nước bọn, muốn nói gì, nhưng chứng kiến Hồng kia ánh mắt lạnh như băng, làm thế nào đều nói không nên lời. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân tộc chủ thần thế nhưng đối Lăng Tiên như thế yêu hơn, thế nhưng ban cho một đạo phân thân. Liền ngay cả hắn đều không có như thế chú ý hoảnh. Huyết vụ bạo tán. A Nhiễu Pháp cũng là thấy rõ thế cục, vừa quan tâm, liền thúc dục lực lượng đưa cánh tay hoàn toàn nổ tung. Tại Hồng nhìn soi mói, hắn không có chút nào dám lưu thủ, đây là triệt triệt để, để hủy diệt, trừ hắn một ngày kia thành tựu chân thận, sẽ tìm được thiên địa chí bảo. Nếu không vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục hoàn toàn, nhiều nhất mượn dùng một ít đặc thủ khoa học kỹ thuật trang thượng chi giả. Tự đoạn một tay, hiển nhiên thương tổn được bổn nguyên, A Nhị Pháp sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lại cũng không dám ngẩn đầu nhìn Hồng, thậm chí đều không dám dâng lên một tia oán hận ý niệm trong đầu, hắn biết do chủ thần uy lực, khoảng cách gần như vậy, cảm ứng tâm tình của hắn giao động quả thực dễ dàng. "Cút đi." Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, làm cho ai Nhị Pháp như được đại xá, đứng dậy, một mực cùng tính tới Hồng túi người thi lễ, run rẩy hướng xa xa mà đi. Cảm tụ được người quanh kia mang theo thương hại trầm trọng. Vội sướng khi người gặp họ ánh mắt, a nhị pháp túi đầu, nhanh chóng đi xa. Đi được tới chỗ rất xa, a nhị pháp dưới chân đột nhiên sáng lên nhất đạo la mang, không gian rung động nhộn nhạo ở bên trong, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, chẳng qua là kia đôi mắt, lại lóe ra một nét thoáng hiện thâm trầm sắc khí, lạnh như băng đến xương. Không cần phải ban văn, hiện tại, nên có chính mình ngạo khí. Sự tình chấm dứt, Hồng Xoay người, ôn Hòa nhìn lên lang thiên, và phía trước khi phách bộ dáng khác khá xa, hắn lại nhìn một chút Ảs, không khỏi gật gật đầu, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn con dâu giống nhau, làm cho Ảs trông nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt dâng lên nhất tia đỏ ứng quân quốc huấn thành, đa tạ hùng tiền bối. Lăng Thiên bình tĩnh gật đầu, kỳ thật coi như Hồng không xuất hiện, hắn cũng không có ý định lưu thủ, chẳng qua là biết làm càng khó hiểu một chút thôi. Ừm. Hùng gật gật đầu, cuối cùng nói, yên tâm, nhân tộc mãi mãi cũng là sau lưng ngươi cái chắn, chủ cường giả thần cấp chỉ cần dám ra tay, chẳng qua liệu cho cá chết lưới rách, huống chi, của ta bộ lớn, cũng không phải dễ trọng. Hùng thực lực tại toàn bộ chủ thần bên trong đều bị vây hàng đầu. Nhân tộc tôn nghiêm, tuyệt không để cho nhục. Atvaluk đám người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nhiệt huyết sôi trào vẻ. Xung quanh người quan sát tộc cũng đều là rung động không thôi, cho tới nay, bọn hắn nhân tộc đều không thế nào dám đắc tội ngoại tộc, lúc này mắt thấy vậy khí phách hồng, nhất thời có dũng khí mở mày mở mặt cảm giác. Đợi đến hồng quang ảnh tiêu tán, Lăng Tiên không khỏi có chút xuất thần. Nhân tộc lượng không khí thở so với trong tưởng tượng muốn đủ lâu rồi, bất quá cái này cũng có thể và hồng tính cách có quan hệ. Lăng Tiên lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp, tầm thứ này gì đó, chờ hắn tới chủ thần, tự nhiên sẽ biết, hiện tại suy nghĩ, không hề có ích. Đi thôi. Lăng hướng về phía à cười, đã lâu không gặp, chúng ta phải hảo hảo hợp gặp đây. Chẳng biết tại sao Bình thường gan lớn là không làm được gã giữ lại cuối đầu, trong đôi mắt có ý xấu hổ. Chỉ nạp mẹ giờ ôn hòa ở một bên hồn nào, Lục thị hơi hâm mộ nhìn lên As. Đêm đó, Lăng Thiên biệt thự nên đón rất nhiều bằng hữu. Núi Tạt Gọn tức sắp mở ra, những người này phần lớn đều có thiên tư phi phàm người, tự nhiên hy vọng tại núi Tạt Gọn đột phá chân thần, vì tương lai đột phá tầng thứ càng cao hơn đánh hạn nền móng vững chắc. Mọi người trao đổi lẫn nhau tin tức, cho nhau quyết định, nếu tại bí cảnh bên trong đột tới, điều kiện cho phép dưới, liền liên hợp hành động. Bởi vì có tin tức truyền đến, lần này núi Tạt Gọn mở ra, không chỉ có giới hạn trong bán thần cấp độ Đối mặt chân thần thậm chí càng mạnh được nhân, bọn hắn tuy rằng mấy năm nay đều có không nhỏ tiến bộ, nhưng vẫn là vừa phải như thế. Sóng lâm bắt đầu khởi động. Lăng Tiên khó được không có thiền tu luyện, bình tĩnh nhìn lên trời một bên, thẳng đến một ít lau mặt trời xuất hiện. Tuổi quét vũ trụ, thậm chí vũ trụ ở ngoài núi cắt gòn bí cảnh, mở ra. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hề trắng. Đầu óc phân thân có chút hố, mày cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 317, cường giả tập hợp. Phía chân trời xuất hiện hào quang, kỳ thật cũng không phải ánh sáng mặt trời, mà là một chỗ chỗ thần bí mở ra kêu ánh sáng. Này quang hoa lan tràn vô tận, cơ hồ nháy mắt khắp đại lục, theo sát mà truyền khắp vô tận vũ trụ thời không, này quang hoa ẩn chứa đường rộng dãi bí mật, cho dù là chủ thần, đều khó mà thăm dò trong đó chi vào nhất. Bắt đầu rồi, Thinh Yến. Vô tận thâm trong bóng tối, đạo không tình cảm nào lạnh lùng lên, nhất thời trong hư vang vô số đạo quỷ âm, như côn trùng như trách, như thần như ma. Lăng Tiên một hàng dần dần đi vào quần trường, lúc này xuất hiện ở cái này lệ tử thiếu rất nhiều, dù sao tổng có thật nhiều người là tính toán an ổn đột phá chân thần, cũng không tính đi trước núi Tạt Gọn mạo hiểm. Người có chí riêng, không được cơ cầu. Có lẽ bọn hắn bởi vậy bảo vệ tánh mạng, từ nay về sau dùng càng thêm an toàn phương thức đột phá chân thần, được hưởng vô tận năm tháng, còn hơn này chết ở núi Tạt Gòn, chẳng phải là càng thêm ưu việt. Vãng lộ giạn trong đại lục, từ xưa đến nay liền có một tòa ngọn núi khổng lồ, giống như thiên địa lưng, thông thiên chực địa, ra khó có thể tưởng tượng bảng bạc áp, tương truyền chỉ cần trèo lên đến đỉnh ngọn núi, liền có thể thành tiên thành thần có được phiên rang đạo hại chi lực. Trên thực thế, chỉ cần hơi chút cao tầng điểm người, đều rõ ràng, đây chẳng qua là tinh linh tộc dùng để chọn lựa ám ảnh thân thể tin vì tôi. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm hạ người, bị truyền thuyết này hấp dẫn mà đến, sau đó bị tinh linh chiếm được, từ nay về sau không bao giờ nữa là bằng ngã. Ở tòa này thông thiên thần sơn đỉnh cao nhất, cũng một chỗ có chút rộng mở ngôi cao, này mặt bóng loáng như cảnh, giống như mền thế cường giả một kiếm chặt đứt. Ngôi cao tối tới gần họ Đông Phương một nơi, thể loại tán tán đứng gần trong đạo thân ảnh, tuổi tướng mạo đặc thù giai không giống nhau, tất tộc đều do Không qua nhân tộc cường giả vẫn là nhiều nhất. Phía trước nhất tự nhiên là quần áo tử ý y, thần bí cường đại trắng lạnh, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng, lại giống như đang quan sát toàn bộ đại lục, siêu nhiên thế thế. Mà phía sau của nàng thì đứng mười mấy tên chân thần cường giả, nữ có nam có, chủng tộc cũng không giống nhau, duy nhất giống nhau, đó là khí tức cường đại. So sánh cùng nhau, Lăng Thiên chém giết cái kia đó chân thần, liền có vẻ không chịu nổi một cái rồi. Tiếp tục sau, đó là Lăng Thiên những học viên này, làm cho này một lần đệ nhân, Lăng Thiên tự nhiên việc nhân đức không ai đứng ở trước nhất, theo sát phía sau As và Lux. Đột nhiên, trong đám người rối loạn tương mừng, Lăng Thiên nhất thời ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một đám điểm đèn từ xa không cực nhanh mà đến, chẳng qua là mấy hơi thở, liền dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng, này đó thân ảnh mảnh xanh xanh đích đột phá núi cắt gọn trời cao uy áp cùng với nhiều loại cả bẫy, đông nhân dáng lâm xuống. Lúc này nhìn lại, đang là một đám hơi thở khác nhau yêu tộc, hàng trước nhất, là một đầu cả vật thể kim hoàng sắc màu vàng từ long, tứ trảo năm ngón tay, mắt rồng nhìn qua nhà, đông đạo đệ tử sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Này kim long lập tức đi vào trong đám người phụ cận, nói chuyện với nhau một chút, liền im lặng chờ đợi. Đây là thần long nhất tộc, thực lực hệ thống, cho dù tinh linh tộc đều phải kém hơn mấy bậc, thần long nhóm nghe nói chỉ muốn thành niên, liền là chân thần, chiến lực lại càng viễn siêu cùng dai. Tù đại nhân đó là xuất thân từ này tộc." A giải thích nói. "Ừm." Lăng Thiên bình tĩnh gật đầu, không khỏi dâng lên một tia cảm giác thân thiết. So sánh với hắn gọi về tứ thuộc tính long tộc, này đó long rõ ràng càng phù hợp hắn thẩm mỹ, tiếp trước hoa hạ đồ đằng, Lăng Thiên tự nhiên sẽ dâng lên một kia chào lại. Làm cho Lăng Thiên vâng, kim nhưng xoay đầu lại, về phía lộ ra mỉm cười. Lang thiên tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu ý bảo Diệp Kim Long cũng không đến ý tứ của, hai người cũng biết nhau dưới. Lăng Thiên, ngươi biết hắn sao? À có chút ngạc nhiên, đây là đương đại Long tộc tộc trưởng Ngao Kim, chiến lược Lý Thiên, thông thường chủ thần, đều không nhất định lấy hạ hắn. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến lúc đầu, nên biết, tổng sẽ biết. Mà sau lại tới nữa rất nhiều mặt lạc hoắc, à cũng nhận thức không được đầy đủ rồi, bất quá chút nào không ngoại lệ chính là, phần lớn thực lực xuất sắc, tuy rằng so ra kém Ngao Kim, cũng chỉ là hơn một chút. Như thế nào chỉ có một chút như vậy? Lăng Thiên nghi ngờ hỏi, theo lý mà nói, này núi cắt gọn bí cảnh liên lụy thâm nghiêm không có khả năng liền những nhân tài này được rồi, huống chi lúc này đây chân thần cũng có thể đi vào. Lúc này này trên bình đài, tuy rằng rất nhiều, nhưng tỉ thật mới chỉ có mấy ngàn người. Vị cảnh nhập khẩu không dứt chỗ này. Hạc cười, nói, dù sao cả vũ trụ hạ lớn, luôn không khả năng thực để những người khác xa xôi địa phương đều chạy tới, địa phương khác cũng có nhập khẩu tiến vào. Ồ. Lăng Thiên Như có suy nghĩ gì gật đầu, không thèm nói, nhắc lại. Cả trên bình đài đều là yên tĩnh một vùng, chợt có nói chuyện với nhau cũng đều là hạ dọng, đại đa số người đều đang nhắm mắt dưỡng thần, tu dưỡng tinh thần. Đợi lát nữa tại bí cảnh bên trong chính là tùy thời phân sinh tử. Thông qua cùng A nói chuyện với nhau, Lang Thiên cũng hiểu rõ này bí cảnh đại khái phân bố. Cả bí cảnh chia làm 3 tầng, bên ngoài, vòng trong cùng với trung tâm, chỉ có thể đi tới, không thể lui ra phía sau. Bán thần xuất hiện ở bên ngoài, chân thần vòng trong, nếu như là cho phép chủ thần tiến vào thời gian thì xuất hiện ở trung tâm. Tuyệt đại đa số bán thần thông thường cũng chỉ là ở ngoại vi chờ đợi đến thời gian này, sau đó dịch chuyển đi ra, dù sao đi trước vòng trong, không chỉ có muốn đối mặt thành thần đã lâu cường giả, cũng muốn đối mặt vòng trong thân mình có nguy hiểm. Cả núi cắt gọn bí cảnh sinh hoạt một loại cực kỳ mạnh mẽ hung hãn dị thú, này đó dị thú chỉ có bản năng, chưa có trí khôn, sức chiến đấu rất mạnh, dưới tình huống bình thường treo lên đánh cùng dai không là vấn đề. Bắt đầu rồi." A nhẹ nói nói. Lời còn chưa dứt, một đạo mặt không chút thay đổi lão giả liền xuất hiện ở trời cao, đứng phía sau nhất nam lượng nữ, nam đương nhiên đó là biến mất đã lâu Bán thì ông. Đây là tinh linh tộc đại trưởng lão Lôi Linh, nắm trong tay lôi điện, nghe nói và ngao kim nhao nhau. Bán thì ông bên cạnh nghe nói là thế hệ này Thái Dương tinh linh cùng với Trăng sáng tinh linh, cụ thể tộc danh không biết. À, giống như hóa thân Bạch Sư Thông, gì tình báo cũng vẫn dài làm cho Lăng tiên đám người đều là ghé mắt không thôi. Ai với người giống nhau a, ta nhưng là đặc biệt đã làm điều tra thật là tốt đi. Nhìn thấy Lăng Thiên ngạc nhiên ánh mắt, Ặc đện cho Lăng Thiên một thoáng thấp giọng nói. Như vậy tiểu nữ nhi làm nũng tư thế, làm cho Lục Sngn học nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi, Ặc cũng kịp phản ứng, nhất thời lánh lên khuôn mặt, không thèm nói, nhắc lại, chỉ núi băng hình. Ngay tại Lăng Thiên đám người chuyện phía này thời gian qua một lát, lão giả kia đợi một hồi, thấy được rốt cuộc không ai đối tới, liền mở nói, nhiều lời thêm vông nẻa, phu này liền mở ra bí cảnh. Một cây thâm tự sắc gần màu đen. Giống như lôi điện tạo thành quyển trượng chống giống tái hiện ra, lôi linh tay cầm quyển trượng, hư không một chút, giống như và toàn bộ đất trời hòa là một thể. Mà cùng lúc đó, một đạo vô ngần thâm thúy phảng phất hư không vũ du ma khí, liền chậm dai xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, trong mơ hồ, có thể chứng kiến người kiêu kỳ diệu khó lường thế giới tại bên trong vòng xoáy chìm chìm nổi nổi. Một cỗ tươi mát hơi thở tràn ngập ra, làm cho vùng thế giới này đều có chút nhất thanh, mọi người vì đó dùng một cái. Đây là bốn nguyên khí. Chẳng qua là nghe một cái, liền có loại bộc hơi cảm giác, chỉ cần một mực hấp thu hơi thở này, nhất định có thể đặt mạnh nhất trụ cột đột phá chân thần. Thật sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bản thần nhóm đều là lên tiếng kinh hô, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đứng ở phía trước nhất Ngao Kim và Trang Lãnh đứng người, đều có chút nhịn không được, đôi mắt lửa nóng hiểu rõ nhìn chằm chằm kia Vũ Du này bổn môn thí, đối với bọn họ cũng rất có ích lợi. Nếu lượng đầy đủ nói, vị tất không thể hỗ trợ bọn hắn đột phá cao nhất chủ thần chi cảnh. Nhìn chằm chằm này Vũ Du Ma Thiên đã có loại kỳ dị quen thuộc cảm giác, giống như đã từng tới thông thượng, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Cấp năng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 318, núi Targon. Chư vị, thỉnh dành thời gian. Cầm trong tay lôi điện lôi linh trầm giọng nói, tiếng nói rớt xuống, mọi người nhất thời hành động, chiến tranh học viện chỉ làm cái chỗ này bọn gián động, tự nhiên biểu hiện ra nên có khí độ, làm cho ở phía sau. Mọi người tuy rằng khẩn cấp, nhưng là rõ ràng sau đó không thể lỗ mãng, tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, liền cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính, mọi người theo như trật tự tiến vào, rất nhanh liền đến phiên Lăng Tiên những người này. Phải cẩn thận. Nhìn thấy As và Lux lắng người, Lăng Thiên dặn dò, thật sự không được liền tìm một chỗ trốn tránh, mạng mới là trọng yếu nhất. Ừm. As và Lux đều là gật gật đầu, đáp ứng, ngươi cũng cẩn thận. Đây là thật thần thậm chí trang lệnh này, nhóm cường giả đều tham dự bí cảnh, Lăng Thiên thực lực cũng không nổi trội, tự nhiên làm cho hai nàng đều có chút lo lắng. Lăng Thiên cười cười, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng As hai người lại có thể dễ dàng cảm giác được trong chuyện này có một cô bao trùm thiên địa tự tin, khiến nàng ngơ ngác nhìn nọ vậy đạo không có và vũ trụ ma khí thất ảnh. Sau đó Lăng Thiên, giống như là một thanh chân chính thần kiếm, Dị khó khăn địch nhân đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ngay tại Lăng Thiên tức sẽ tiến vào màu xám vũ trụ ma khí trong đáy mắt, bên cạnh Thủy Trung lão Im bất động bàn thì ổng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn mà không chút thay đổi lôi linh. Lôi linh nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Bàn thì ổng nếm miệng lên, lạnh lùng nhìn thấy kia vũ trụ ma khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, coi như ngươi thiên tư ngang dọc vũ trụ, thực lực có thể so với cường đại chân thần lại có thể thế nào? Chỉ cần ta hơi chút khiến điểm thủ đoạn, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đã chết đích thiên tài, cũng không phải là tiên tài. Bàn thì ổng Lăng đoán khí không cần quá lớn. Hắn là vũ trụ cường tộc tinh linh tộc Thiên tri tiêu tử, mà Lăng Thiên là người thường tộc, kém chi lớn như trời điệp. Nhưng mà, tại nữ nhân lên, Bàn Thi ổng theo đuổi ạ gì cấp lại Lăng Thiên, cũng không chịu nh hắn. Tại vũ lực lên, Bàn Thi ổng liền thí luyện trụ tầng thứ 6 cũng chưa thông qua, mà Lăng Thiên cũng đã thông qua được tầng thứ 7, kém không chỉ một điểm 2 điểm. Tại học viện, có người khen Bàn Thi ổng thời gian, thường xuyên sẽ có người lấy Lăng Thiên đi ra so với, làm cho hắn đường đường tinh linh tộc Thiên kiêu trực tiếp thôi học, thậm chí trở lại trung tộc, đều trở thành một khi trò cười. Điều này làm cho Bàn Thi đối Lăng sát khí quả thực rốc hết ngân hà đều không thể rửa sạch. Địa Ánạ và Lê Ônạ ngẩng đầu, to mò mắt nhìn này thoạt nhìn có chút bình thường nam tử. Diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, đã có loại làm lòng người thần rung động độc đáo khí chất, như kiếm như nói, làm cho giữ ánh mắt của người không tự chủ được hội tụ tới. Đáng tiếc, mạnh như vậy đích thiên tài cũng muốn chết điểu rồi. Lê Ônạ hơi có vẻ đáng tiếc liếm môi một cái, tinh linh tộc phụ trách mở ra bí cảnh, tự nhiên có thể thoáng khống chế, thủ đoạn này vẫn là khinh thường sử dụng, nhưng ăn thì ổng mạnh liệt yêu cầu dưới, đại trưởng lão Lôi Linh vẫn bị thuyết phục. Thế hệ này chiến tranh tinh linh chẳng phải không đủ qua mình. Trong lòng tự nói lên, nàng xem mắt bên cạnh vẻ mặt khoái ý Băng thì ông, mắt đẹp ở chỗ sâu trong không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Đi án hạ túi thấp xuống đôi mắt, tương tự lộ ra một tia khinh thường. Băng thì ông coi như không nhìn thấy, ngạo nghệ đứng ở hai nàng trước người, trên khuôn mặt tràn đầy khoái ý vẻ, rất là đã ra khẩu hoàng khí. Thời không biến ảo. Đợi cho Lăng Thiên trận mắt là lúc, nhất thời bị trung quanh biến hóa sợ ngây người. Vô cùng vô tận phản phất chất lòng thông thường hơi thở tùy ý lưu động, ngập ở bên trong trời đất, phụ trợ vùng thế giới này vẫn còn như giống như ảo. Đây là bổn nguyên khí. Lăng Thiên mà người, như thế nào nhiều như vậy? Không đúng. Lăng Tiên nhướng mày, sắc mặt rồi đột nhiên khó nhìn lên, này tấm tình cảnh, chỉ có thể xuất hiện ở bí cảnh ở chỗ sâu trong. Tinh linh tộc, khó trách hắn thì ông lại nhìn thấy hắn thời gian, đã vậy còn quá bình tĩnh, nguyên lai sớm liền chuẩn bị xong chưa này chí mạng cảm ấy, loại thủ đoạn này quả thật vượt ra khỏi Lăng Tiên tưởng tượng. Tinh linh tộc thế nhưng có thể khống chế bí cảnh sảng chọn tiến vào, mạnh mẽ để cho hắn này bán thần đi tới nơi này bí cảnh ở chỗ sâu trong. Nếu như là vòng trong, hoàn hảo lo liệu. Lăng Tiên thu liễm hơi thở, nhưng thần đánh giá, nếu như là trung tâm thì phiền thoái. Trung tâm chính là có chủ thần cấp dị thú đấy. Cảm ngất. Mặt đất rung động, một cái thân ảnh mơ hồ từ xa phương đi tới, thân hình thông thiên triệt địa, giống như ngang hàng với trời. Không hiểu hơi thở phát ra, quần sơn vạn khe yên tĩnh một cách chết chóc, Lăng Thiên Càng ngay cả cũng không dám thở mạnh, liền linh hồn đều ngừng trệ. Đây là một cái hùng có hình người sinh vật, đứng thẳng hành động, bằng lớn đến khi người, cả người không có lông, cả vật thể dày đặc kim lân, chiếu sáng rặng rỡ. Bộ mặt rất bình, chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, lúc mở giống như thần lôi lên, sắc bén kia người. Một cú đạp vỡ thương khung, hành áp thiên địa hơi thở, tùy ý lan tràn. Chủ thần. Đây tuyệt đối là chủ thần cấp dị thú thậm chí càng mạnh hơn đại đa số chủ thần. Càng là khiếp sợ, Lăng Thiên hơi thở ngược lại càng thêm có hiểu, hắn biết rõ, đối mặt bực này dị thú, muốt khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Cạo ngất. Một tiếng hung lệ cầm minh thanh truyền đến, xuyên kim liên thạch, nguyên tự việt không, nhìn phía dưới, lại là một cái lớn đến choáng váng há hốc mồm chim cọ lỗ, che khuất bầu trời, dài cũng không biết bao nhiêu dặm. Một người một chim phảng phất có hoán, giới không gian đều ngưng trệ xuống dưới, thậm chí hiện ra một kia gian nẻ dấu vết. Mắt thấy còn có một hồi kinh thiên của chiến, Lăng Thiên tựa như cũng có thể tránh được một kiếp. Nhưng, Lăng cuối cùng là xem thường chủ cường giả thân cấp Ngươi khổng lồ kia thật lớn, mắt dọc chỉ là một miết, liền đã phát hiện Lăng thiên. Lạnh như băng chăm chú nhìn dưới, linh hồn đều như bị đóng kết. "Đợi người đi nhanh lên, khi nhìn bọn họ sẽ không quản ngươi nhiều lắm." Hung thân ảnh tái hiện ra, mặt con mắt trước nay chưa có ngưng trọng, tay cầm đũa nhỏ, khí thế tự nhiên, nhưng lại xa xa không kịp kia hai con dị thú. Chính là hắn bản thể tại đây, đều không nhất định đích nổi người chủ thần này cấp dị thú, càng khỏi nói hắn này phân thân rồi, hơn nữa coi như Lăng thiên thoát được một lần, lần sau lại nên như thế nào? Dù sao muốn kéo này hai dị thú, hắn này phân thân tất phải lưu lại, cơ hội nhất định sẽ rơi xuống và bị tiêu cháy. Lăng Tiên không nói gì, trọng trọng gật đầu. Này một cơ hội tuy rằng xa vời, nhưng Lăng thiên theo không vông bỏ hy vọng, lần lựa sinh tử đi tới, hắn sớm tim rắn như thép. Hồng xuất hiện, tựa hồ như chọc giận kia hai con dị thú, sôi nổi gầm hết lên, thiên địa đều có chút chấn động, giống như sắp sửa bằng diệt. Chủ thần chi uy lan tràn, phong tỏa thiên địa. Đáng chết, chết tiệt tinh linh tộc. Dị thu thực lực vượt qua tưởng tượng, hồng cũng không khỏi được một trận nghiến răng nghiến lợi, này uy áp cơ đem không gian đều áp chế, Lăng Tiên căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Ầm. Lúc này Một quả vô cùng từ xưa ngân sắc vòng tròn rồi đột nhiên trống rông thiểm hiện ra, từng đạo vô thượng tôn quý hơi thở phát ra, phản phất bao trùm vũ trụ thời không, đến từ hỗn độn mới bắt đầu. Nay cổ thần bí mênh ngông hơi thở làm cho một người một chim nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, Lang Thiên và Hồng cũng ngây ngẩn cả người. Chủ thần cấp dị thú là có chí khôn, liên là như thế, hơi thở này mới có thể làm kinh sợ bọn hắn. Một người một chim kinh nghi bất định nhìn chằm chằm viên kia bàn, làm như muốn ra tay, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ, hơi thở này làm cho bọn họ đang nhớ lại phía thế giới này chỗ sâu nhất cái vị kia từ xưa tồn tại. Rất lâu Hai đầu chủ thần cấp dị thú đều là nhìn chằm chằm Lăng thiên liếc mắt một cái, đúng là không chút lựa chọn xoay người muốn đi. Núi rừng chấn động, chủ thần dị thú xuất hành, làm cho khắp núi non đều trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hệ thống. Lăng Tiên ánh mắt lóe ra, cơ hội là trong nháy mắt liền nghĩ tới này. Vòng tròn chìm chìm nổi nổi, tựa hồ đang phân tích cái gì, rất lâu, một trận hào quang lóe lên, thiên địa bỗng dưng sáng ngời, Lăng thiên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Hùng phấn thân mê người, lộ ra một tia khó nói lên lời vẻ chấn động, vậy là cái gì? Thế nhưng có thể dọa lùi hai đầu chủ thần cấp dị thú. Xem ra lăng Thiên trên người bí mật còn rất nhiều đích. Đột nhiên, Hồng nhướng mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Bạn thể làm sao tới nơi này? Cũng thế, trước hội hợp đi, Lang Thiên sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng." Làm như nhớ tới kêu bao trùm thiên địa vũ trụ hơi thở, Hồng lắc đầu, hướng xa xa mà đi. Thân hình mấy chốc động, liền rốt cuộc nhìn không thấy rồi. Thân bí này đất nằm cốt, cũng đã khôi phục di vãng sự yên lặng. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặc không phải làm trắng.